ngươi chỉ là đ á n g thương tên điên mà thôi ta giảng thế nhưng mà sự thật ngươi đau khổ hậu hơn một nghìn năm rồi chứng kiến ngươi một nửa khác hồn thần chứng kiến ngươi bản thể trở về rồi sao vũ thanh thanh ngươi nói một chút ai có thể sống trên một ngàn năm tựu i là võ vương loại này cấp độ cao thủ cũng không có khả năng tựu i chớ nói chi là ngươi rồi ngươi bây giờ tối đa tựu i nửa võ vương cảnh giới mà thôi đường xuân tăng lớn kích thích độ mạnh yếu chẳng lẽ nàng đang gạt ta gạt ta ở chỗ này đau khổ chờ đợi hơn một nghìn năm chẳng lẽ còn thật sự là vũ thanh thanh ấp ú n g đạo đầu tại tới lui cực kỳ thống khổ nàng tuyệt đối là tại lừa ngươi đoán chừng chính là nàng chính mình thì ra là như lời ngươi nói chủ tử cũng đã sớm hồn tiêu phép tản hơn một nghìn năm a ngươi bãi kiến nàng sao mất đi ngươi còn ở nơi này vì nàng chờ đợi lấy ngươi bị lừa rồi bên trên kế hoạch lớn rồi đường xuân hô nói bậy nói bậy ta muốn đến hỏi hỏi nàng hỏi một chút nàng vũ thanh thanh bề ngoài giống như thực điên rồi tập lắm điều một chút những tử sắc kia dây leo rõ ràng quái dị tự thu vào nàng một thanh vén lên đường xuân chui vào cây tử đàn trong dương đường xuân xem xét lập tức có chút kinh hãi bởi vì hắn phát hiện cái này trong dương lại là rất đại không gian bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn nhưng trong dương rõ ràng có b à trăm mét rộng thùng t h ì n h hơn nữa khắp nơi bỏ đầy sinh trưởng thảo dây leo mà vũ thanh thanh an vị tại một cái màu xanh lá chất lỏng mộc trong vạc dây leo tất cả đều là theo mộc trong vạc dài ra cảm giác dương hòm khẽ động nhất định tại hành động rồi vũ thanh thanh vẻ mặt điên cuồng dây leo đang kịch liệt đong đưa lấy trời dưới mắt phát hiện dương hòm bên ngoài dây leo giống như sống đầu tay chân giống như bình thường dắt cái này đặc thù dương hòm thoang cái tiến vào cái bàn tay kia chính giữa chui vào một chỗ lộ trình theo đã trôi qua rồi hơn nữa cái này dương hòm bề ngoài giống như còn có thể tự do có r ố i đường xuân cảm giác nó tự là một linh khí hơn nữa phẩm cấp còn không thấp trải qua một hồi kịch liệt điên có phần về sau rốt cuộc ngừng lại đi ra ngoài vũ thanh thanh một thanh sẽ đem đường xuân đá đã đến bên ngoài nhìn về xem xét đường xuân lập tức kinh ngạc bởi vì chính mình đứng thẳng chi điện lại là ở giữa không chung một đoá thanh sắc thải quang đám mây bên trên trời dưới mắt có thể nhất định phía dưới tuyệt đối không có gì điểm chống đỡ hơn nữa đám mây đối diện t i ể u là lần trước đến phát hiện cái kia tôn cực lớn thạch đầu bàn tay điều tượng đối diện vị trí tại đầu của nó phía dưới chủ tử chủ tử t i ể u nô cầu kiến chủ tử vũ thanh thanh ngạnh án lấy đường xuân đi theo chính mình cùng một chỗ muốn hướng phía kia tôn cực lớn mà thần bí điều tượng ba quỷ cựu khấu đạo bất quá ngay tại đường xuân cảm giác khó chống đỡ thời điểm thạch đầu trên bàn tay cái kia cái nhẫn lại chợt lóe lên một đạo cột sáng đánh vào đường xuân trên người lập tức đường xuân trên người cái k i a miếng xanh biếc chiếc n h ậ n giật giật lập tức đường xuân trên người phát ra một cỗ vô cùng n h thế mà đặt tại đường xuân trên người vũ thanh thanh lập tức run lên lật cả người bị chiếc n h ậ n phát ra bắn ngược chi quang đạn được ngã ngã xuống hơn mười em mờ có hơn vũ thanh thanh vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt đường xuân mà trên bàn tay chùm tia sáng càng ngày càng mánh liệt đường xuân cả người giống như trong lúc đó cho tố lên cùng lúc tử quang tựa như như là thiên thần hạ phàm chủ tử ngươi vẫn còn ả vũ thanh thanh ba dập đầu sau vẻ mặt cung kính hỏi không h ả o h ả o ở lại đó tới nơi này làm gì cùng lúc rét thấu xương tiếng hử lạnh theo trong lòng bàn tay chuyển đến mà giờ k h ắ c này trên bàn tay có chút sáng ngời rõ ràng lại mông lung lấy ẩn hiện cả mặt người hẳn là cả nữ tử chi mặt chỉ có điều bất luận như thế nào đều không thể thấy rõ đường xuân hoàng linh mặt người đã bay đi ra ngoài muốn dò xét đến cuộc cùng bất quá vừa đến trên bàn tay không đột nhiên một cỗ đại lực chuyển đến không thể kháng cự cứ việc đường xuân toàn lực đánh ra nhưng hoàng linh mặt người hay vẫn là bị hít vào trong lòng bàn tay giờ phút này mới cảm giác được trên bàn tay cái kia trương thần bí nhân mặt mang cho mình áp lực thật lớn p h ả n phất bị một tòa núi lớn đẹ nặng như vậy có loại không thở nổi cảm giác người kia trên mặt hiện hiện ra từng đạo hào quang màu tím kia khí thế có như thực chất tính áp đi qua người là gan bất tiểu lại muốn r ì n h trộm bản tôn dung nhan nữ tử thanh â m truyền đến đây chỉ là bản thân rất hiếu kỳ tâm tắc quái tiểu tử cũng không phải muốn dò hỏi tiền bối bí mật t i ể u tiểu tử điểm ấy tiểu thân thủ có thể làm gì có phải hay không đường xuân hỏi ngược lại là chấn định số dưới đi bản tôn cho ngươi nhìn một cái nữ tử nói ra tia ra mặt như là lột da giống như bình thường cả trương rõ ràng mở ra bất quá đường xuân chứng kiến cũng không phải mặt người mà là một số rộng lớn khu vực mặt người bị h ú t vào h ư ớ n g cái này p h i ế n rộng lớn khu vực bay đi cũng không hiểu được đã bay bao lâu rốt cục thấy được một cái quái dị thứ l ồ vật vật kia cực kỳ giống người hiện đại đã nói đi bay bất quá quá khổng lồ khoảng chừng trên trăm tầng lầu như vậy cao lớn cái đĩa bàn hạ bộ có mười cái hình tròn lỗ thủng từng lỗ thủng đều có một trận bóng r ổ lại đột nhiên đĩa bay động vật kia im ắng tịu bay lên chỉ thấy nó hướng một tòa cao tới hơn một nghìn m ở núi lớn bên trên chui xuống bá lạp lạp giòn vang vài tiếng qua đi bùi đất tung bay khởi chừng mấy trăm mét cao mà như vậy cao núi lớn lập tức bị nạnh xanh xanh áp tiến vào dưới nền đất núi cao không thấy rồi thay thế nó đúng là một khối khắp nơi dạn n ư ớ c lấy đất bằng mà đồng thời ở tại dưới núi cao phòng ốc cùng với cư dân toàn bộ xui xẻo t i u k i a m ộ t đập t i u đập chết đoán chừng không dưới mấy vạn dân chúng lập tức t i u l à huyết quang đầy trời kêu trên khắp nơi mà một đạo thân ảnh màu trắng bay tới chỉ thấy trong tay hắn hất lên một căn cực lớn cây cột đá dạng đổ vật quét ngang đi、qua. đường xuân lập tức thiếu chút nữa kêu ra tìm đến bởi vì đạo thân ảnh kia vung ra đến cây cột rõ ràng cựu là tại hàn câu t ử nhìn thấy cái gọi là võ vương theo vực bên ngoài trời thành trộm đi nhất thủy hàn nhất thủy hàn hàn lòng lánh thượng diện phóng ra lấy đạo đạo mạnh mẽ ác liệt từ khí một thanh t i ự u đánh vào đĩa bay t r ạ n g thứ đồ vật t ư ợ n g diện âm âm tiếng nổ lớn vang lên nhất thủy hàn cùng đĩa bay t r ạ n g thứ đồ vật ngạnh đụng vào nhau lập tức đ ầ y trời hoa lệ thải quang chất động không chung mặt trời đều cho cái này trói mắt thải quang t ứ phủ lên mà bay cái đĩa chạm t ứ đồ vật rõ ràng bị nhất dưới mặt đất lập tức t u hiện ra một cái rộng chừng mấy ngàn mét h ố to đến sâu không thấy đ ã y hơn nữa không lâu dưới nền đất một cỗ màu xanh ra trời hướng phu n đột nhiên mà ra thẳng v ọ t tới mười mấy ngàn mét cao giữa không trung lập tức lam nước tràn lan sói lở núi sông sông hủy thành c h ấ n chết thương dân chúng vô số bạch thi nhân giống như giận dữ r ồ i đang đến không trung một cái tắt xuống theo như đi cái con kia cự trưởng rõ ràng t r ư ớ n g lớn đến mấy ngàn mét to lớn theo lôi quang chất động cự trưởng bề ngoài giống như muốn đem thủy áp trở về dưới nền đất t ự như thật đúng là gặp hiệu quả trung thiên cột nước bị ép tới hướng dưới nền đất chạy trở về đi qua đường xuân lập tức t i u trận tròn mắt bởi vì kia cự trưởng phát ra trưởng thức rõ ràng cùng võ vương trời đâm tám thức có chút cùng loại đặc thù chẳng lẽ hắn tựu i là võ vương cái thế tao nhã đường xuân cảm thấy trái tim bất tranh khí nhảy lên đến lợi hại bất quá mắt thấy muốn thành công rồi đột nhiên không trung xoay tròn lấy bay tới một cái lớn đỉnh giống như núi cao áp đi qua đại đỉnh hiện lộ ra lấy hồng sắc qua n mang cùng kia cự trưởng mãnh liệt đụng nhau lấy phát ra ba ba ba b u n g trời động đ i ệ tiếng vang đến mà cực lớn sóng âm hình thành từng đạo âm sát khí phát tán mở đi ra t i u là tiểu sơn cũng cho cái này âm sát d ư s i o n g chấn đắc cầm ẩm sụp đổ xuống dưới về phần nói đại thụ hoa cỏ lập tức t i u đoạn eo gãy cánh tay đ ư ờ n g xuân một nhìn kỹ t h ằ n g này lần nữa sợ ngây người bởi vì cái con kiêu c ự trưởng biểu thị đúng là võ vương tuyệt học trời đâm tám biến bên trong không gió cũng dậy s o n g cái này thức thứ nhất lại nhìn kỹ tuyệt đối là thức thứ nhất chỉ có điều người ta diễn nghĩa quá cường đại chính mình diễn nghĩa cùng hắn so sánh với giống như đom đóm cùng hạ nguyệt làm vẻ vang giống như bình thường về sau thiên địa đột nhiên tối xâm lại toàn bộ thế giới giống như đều nổ tung như vậy thiên địa một số lờ mờ mặt trời không thấy rồi liền không khí giống như cũng không trông thấy rồi hết thẻ hết thẻ cũng không trông thấy rồi đường xuân cái gì cũng thấy không rõ rồi mà đường xuân hoàng linh mặt người đã bay trở về mà trên bàn tay nữ tử khuôn mặt lại khôi phục nguyên trạng tiền bối phía sau thế nào đường xuân gấp đến độ không được người công lực không đủ muốn nhìn rõ s ở đích thoại lần sau đột phá đến khí thông cảnh hoặc là tình đan cảnh giới lại đến nữ tử thanh n g mờ ảo nói bạch ý nhân kia có phải hay không tựu là võ vương cái thế gió hoa tiền bối đ ư ờ n g xuân hỏi đợi ngươi đã có thực lực hỏi lại ta nữ t ử hử kia căn hàn lóng lánh thiết trụ dạng thứ đồ vật có phải hay không t i u là nhất thủy hàn thực lực ngươi không đủ kia i ế u bay trạng thứ đồ vật chẳng lẽ t i u là đại tần quốc cao nhân phát hiện gọi viên viên đồ vật sao hỏi cũng vô dụng bất quá bản tôn muốn nói cho ngươi đây cũng là bản tôn muốn rút ra vũ thanh thanh một nửa hồn thần đi đại tần quốc nguyên nhân nữ t ử hử chẳng lẽ tiền bối tự là võ vương sư mọi làn thu thủy sóng gợn sóng gợn đương xuân hỏi chương hai trăm chín mươi ba ta chỉ là một cái kẻ tù tội tốt rồi vũ thanh thanh từ nay về sau sau hãy theo người rồi nàng kia không đáp chỉ một ngón tay điểm vào tử s ắ c dịch trạng vũ thanh thanh trên người vũ thanh thanh thống khổ vặn vẹo lên thân thể kia dịch trạng thân thể không ngừng bị hóa giải lại dung hợp cuối cùng toàn bộ dịch trạng thân thể rõ ràng thời gian dần trôi qua trở nên cùng chân nhân giống nhau lập tức một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân thân thể xuất hiện ở đường xuân trước mắt không thể không nói vũ thanh thanh có thể đương đại tần quốc nữ hoàng chính xác là cái vư vật nhỏ máu nhận chủ nữ tử hư lệnh đường xuân trên người huyết cho nàng chịu một g ọ t đi ra hòa tan vào vũ thanh, thanh trên người nô tài tham kiến chủ tử vũ thanh thanh giống như thay đổi người ca tựa như đối với đường xuân cung kính một cái chảo ngươi cái này càng không đại quá thấp cấp rồi cái không gian này cái hộp tặng cho ngươi a nó gọi hồng m ỡ hộp vốn là bản tôn trang son phấn dùng chỉ bất quá bây giờ không cần phải rồi thiện nghi ngươi rồi hộp này tử có thể trang còn sống đồ vật hơn nữa ngươi sẽ phát hiện nó rượu dụng đấy ta giúp ngươi hòa tan vào thân thể huyệt vị bên trong bộ dạng như vậy t i ể u cũng không lộ ra ngoài rồi nữ tử nói không ngừng có tử quang đánh vào đường xuân trên người cùng cái này cái hộp bên trên không lâu cái hộp co rút lại cuối cùng sắp nhập vào đường xuân trong thân thể đường xuân một cái cảm giác t i ự u có thể cảm giác được cái nào đó ở tổ trong đan điền hồng mỡ hộp tồn tại còn có ngươi bây giờ lộ ra ngoài đúng là khí cương cảnh giới cùng với trúc cơ cảnh giới về sau đã có này hồng mỡ cái hộp trong thân thể ngươi khí cơ đem hoàn toàn bị bình tệ từ nay về sau sau ngươi, ngươi nhìn g ư ơ i n về phía trên t i ự u là một người bình thường khí cơ có thể lợi dụng hộp này vụ tắt đến khí thông cảnh giới đều không thể phát hiện ngươi thực lực chân thật tình trạng mà loại này khí cơ là do ngươi khống chế hồng mỡ hộp đến quyết định bông ra hoặc là vụ tắt tạ tạ tiền bối bất quá tiền bối ta muốn xin hỏi một chút vạn năm t r ư ớ c đại kiếp tiền bối tuyệt đối biết được kia vạn năm t r ư ớ c tu sĩ đi nơi nào đường xuân hỏi phải biết rằng cũng được hay vẫn là câu nói kia khí thông cảnh đại viên mãn lúc hỏi lại tuần này trời bí quyết tinh thần là tiền bối sáng lập a đường xuân chưa từ bỏ ý định ta có bản l ã n h đó đích thoại hiện tại cũng sẽ không n g ố c tại đây rồi chẳng lẽ là võ vương không rõ ràng lắm vũ thanh thanh cảnh giới đạt đến loại nào cấp độ ngươi muốn nàng đạt đến loại nào cấp độ cái này chỗ bí mật địa điểm hẳn là tiền bối sáng lập đấy ta phát hiện rất nhiều tu sĩ một ít dấu vết đường xuân hỏi không phải ta chỉ là một cái kẻ tù tội nữ tử nói kẻ tù tội làm sao có thể đường xuân lập tức thiếu chút nữa chấn rất x u ố n g ba ha ha ha nếu như ngươi có thể cứu ta đi ra ta gả cho ngươi nữ tử rõ ràng mờ ảo lấy thanh âm nợ nụ cười tiểu tử nào dám có này nghĩ cách đường xuân thân thể một rau dài trong lòng tự nhủ ngươi đều mấy ngàn năm trước lão quái vật ta lấy đến trả không đánh nổi ra gà chẳng lẽ ngươi không muốn lấy bản tôn sao chẳng lẽ ngươi không muốn biết những bí mật này sao nữ tử hư lệnh bề ngoài giống như có chút tức giận rồi tiền bối như thế thân thủ rõ ràng bị nốt thật sự là khó có thể làm cho người tin tưởng nếu thật là như thế kia nơi đây chủ tử chẳng phải là thần thông cái thế tiểu tử t i u là luyện công đến chết cũng không có khả năng siêu việt hắn cho nên mặc dù là tiểu tử muốn gặp đến tiền bối nhưng là là không thể nào sự t ì n h đường xuân nói ra đây hết thảy tiểu sẽ chờ ngươi đến giải khai nữ tử lại cười khanh khách rồi bằng hưu của ta còn tại bên ngoài có thể hay không thả bọn hắn ta muốn rời đi rồi đường xuân thở dài vũ thanh thanh là của người t ỷ nữ nàng biết rõ tại đây rất nhiều thông đạo tại vũ thanh thanh dẫn đầu xuống không lâu một đoàn người đều ra cổ mộ bất quá khi nhìn thấy vũ thanh thanh đối với đường xuân tự xưng t i ể u tì triệu đại nhân mấy người đều là vẻ mặt bạo đổ mồ hôi hơn nữa toàn bộ c h ấ n kinh rồi thật sự không nghĩ ra đường xuân dùng thủ đoạn gì có thể đem mạnh như thế hung hãn nữ nhân thu phục đương nhiên ban từ bọn người là kinh hỉ về phần nói triệu đại nhân ba người tự nhiên là sinh lòng thật sâu kiên kỷ rồi đường xuân đương nhiên là có g i a o cho qua tin tưởng triệu đại nhân ba người đầu h ó c dối rắm cũng sẽ không giảng ra vũ thanh thanh bí mật đến trừ phi là không muốn muốn chết rồi mang theo một chán mê hồ đường xuân về tới kinh thành như bản g tử trong tay có mật cung chi thượng tống sinh đẹp nói là quan hệ lấy võ vương bí mật binh khí viên viên nhưng theo ngươi chứng kiến một ít có thể suy nghĩ ra đến viên viên cũng không giống như là võ vương sử dụng binh khí mà nhất thủy hàn mới được là hơn nữa nhất thủy hàn hình như là áp chế viên viên lợi khí cái này viên viên là ai dùng binh khí là vị cao thủ kia tại cùng võ vương đối n ị c h trở lại đường phủ sau nghe xong đường xuân nói tử lý bắc nói ra mấu chốt là cũng không thể xác định kia đạo thân ảnh màu trắng người có phải hay không t i ể u là võ vương đường xuân nói ra về phần kia cái cự đại đ ỉ n h ta muốn chẳng lẽ t i ể u là khống chế hạo nguyện đại lục cựu đại đ ỉ n h vương bên trong một loại vị mà hắn cùng võ vương là đối đầu mà võ vương vừa muốn áp chế kia viên viên chẳng lẽ viên viên cũng là đỉnh chủ binh khí hướng đến trong cổ mộ nàng kia đã nói chính mình là kẻ tù tội ta cảm thấy được cũng có chút không thể tin nếu như nàng thật sự là kẻ tù tội đích thoại làm sao có thể khắp nơi chạy cái bàn tay kia chính là nàng đại biểu hơn nữa giống như nàng còn có thể khống chế ở toàn bộ thần bí của mộ tựa như một cái kẻ tù tội nếu là bị tù không có khả năng có thể như thế tự do có phải hay không bàn tử nói ra hừ ta cũng hiểu được khả nghi bây giờ là hư hư thật thật thực thực hư hư căn bản là phân không rõ chân tướng rồi hơn nữa nàng kia vì sao như thế rất tốt với ta nhất định là có mục đích chỉ có đ i ề u mục đích của nàng là cái gì ta thật sự là không nghĩ ra để đó khí thông cảnh cao thủ như vậy không cần ngược lại cho ta c h ỗ t ố t ở trong đó lộ ra quái dị mùi vị quá nồng rồi đường xuân nói ra vũ thanh thanh có phải hay không là nàng dự trôn ở đại ca bên cạnh ngươi một con cờ ví dụ như nếu như nàng thật sự là kẻ tù tội đích thoại là ra không được mà nàng muốn mượn vũ thanh thanh đến thực hiện chính mình thoát khốn hy vọng bao nghị nói ra đương nhiên phải phòng một phòng bất quá vũ thanh thanh thân thủ quá cao ngươi tự làm muốn phòng đều không thể phòng ở đường xuân nói ra chúng ta giống như đều tiến vào một cái thiên đại cạm bẫy bên trong căn bản là không cách nào tả hữu vận mệnh của mình lý b á c nói ra không có sao huynh đệ chúng ta vận mệnh do chúng ta chính mình đến quyết định ai muốn chúa tể chúng ta đó là tuyệt đối không có khả năng đường xuân một vô bản bá khí đại hiện đúng vậy lý bắc nói ra đúng vào lúc này một chỉ phi điêu đã rơi vào bao nghị trong tay cái t h ằ n g này lấy được tờ giấy xem xét lập tức kinh hãi nói không tốt chế khí tổng phủ lọt vào không rõ chi nhân công kích lập tức qua đi xem đường xuân nói ra mấy người nhảy trong thượng viện ngừng lại phi ưng bay thẳng mà đi khâu đại sư có ở đấy không t r o n g phủ đường xuân hỏi không tại gần đây hình như là nói tìm kiếm một loại đặc thù tài liệu đi bao nghị đáp bọn hắn có lẽ hướng thị vệ tự ý bẩm báo việc này đi à nha đường xuân hỏi cái này không rõ ràng lắm theo lý giảng có lẽ bẩm báo đâu bao nghị nói ra không lâu phi ưng đã đến chế khí tổng phủ phát hiện phía dưới khói đặc c u ầ n c u ộ n ánh lửa trù thiên trời dưới mắt phát hiện vài tòa cự đại luyện khí bếp lò đều cho cái gì đại lực nện hủy hoặc ngã xuống mà đóng ở mấy vạn tướng sĩ chính vây quanh cái gì đánh thành một đoàn cùng lúc áo xanh lục thân ảnh công lực tiệt cao một kiếm xuống dưới sẽ chém đứt hai đại địa đồng thời ngã xuống cũng có mấy trăm quân sĩ mà đổi thành bên ngoài còn có mấy cái hát ý nhân thế công cũng tương đương mạnh mẽ ác liệt đây không phải tàn mộng các cái kia chủ nhân sao bàn tử nói ra vũ thanh thanh chỉ có ngươi có thể khắc chế nàng bắt lại cho ta đường xuân hử lạnh nói vũ thanh thanh ảnh tử lóe lên t r ợ n xuống phi ưng thẳng đến áo xanh lục nữ tử mà đi chỉ thấy vũ thanh thanh tay k h ẽ động dây leo tập lắm đ i ề u một chút đã bay đi ra ngoài hình thành đẩy trời dây leo chi vong cháo hướng về phía áo xanh lục nữ tử mà đường xuân bọn người công kích chính là mặt khác mấy cái hát y nhân áo xanh lục nữ tử cũng cảm thấy cái này từ sắc dây leo y lực quay đầu lại một cái trượt không đã đến ngoài ngàn mét về sau một thanh cử kiếm trên không trung hình thành một kiếm chém ngang hướng về phía dây leo tư t r ư ợ t kiếm cùng dây leo quấn xoắn thành một đoàn không trung lập tức lăn lộn trận trận kiếm quang cùng tử sắt chi khí hai nữ bề ngoài giống như nửa cân tám lượng đường xuân lặng lẽ lấy ra l â y trời cổ thi triển ra ngàn mét truy nguyệt bước vừa trượt đã đến áo xanh lục nữ tử cách đó không xa cùng lúc thượng phẩm nóng tính phù cho đường xuân tạc tại cổ bên trên đông đ i ệ một tiếng cực lớn chân tiếng nổ kia sóng âm rõ ràng xoắn thành một thanh em chi mui tên nhọn bay về phía áo xanh lục nữ tử nữ tử n thân hình tựa hồ đình trệ một chút cao thủ so chiêu t i ể u cái này trong nháy mắt có thể quyết định sinh tử quả nhiên vũ thanh thanh bắt được cái này cơ hội dây leo đột nhiên đầy trời đ ằ n g vũ giống như bình thường một khẽ động lập tức sẽ đem áo xanh lục nữ tử mạng lưới tiến vào nữ tử dãy rồi lấy bất quá m u ộ n á m mà đường xuân lay trời chi cổ vẫn còn đánh lấy công kích tới nữ tử giận dữ rõ ràng há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm thẳng đến đường xuân mà đi ẩm đường xuân l o i lên bất quá bên thai hay vẫn là nóng rất đấy xác định vững chắc là bị thương rồi bất quá vũ thanh thanh cũng n ắ m chặt cơ hội toàn diện khóa bắt được áo xanh lục nữ tử nàng rốt cuộc không thể động đậy bị đường xuân v ũ hồng mỡ hộp đã thu vào trong hộp mà nữ tử mấy tên thủ hạ vừa thấy đại thế không ổn tiểu muốn đột phá ra bên ngoài t r ư n g bất quá đường xuân tăng thêm chế khí phủ cao thủ thế nhưng mà không ít ba cái bà hạ tiểu giải quyết hết bất quá những cái thứ này cả đám đều rất nổ tung không có một cái nào người sống lưu lại toàn bộ tự sát kiểm kê tổn thất lập tức báo cáo cho ta đường xuân vẹ mặt nghiêm túc chằm chằm và phụ trách đóng ở chế khí phủ đại soái lâm hùng、ừ. lâm hùng bề ngoài giống như tương đương không cam lòng nhẹ gật đầu đi bất quá không lâu đổi chi từ một cái thiết can thủ hạ chế phẩm phủ tổng quản sự cùng chính đại người vào được hắn vốn là hai đầu gối quỳ xuống đất tham kiến đường xuân ngươi rồi nói ra bẩm báo đường đại nhân lâm đại nhân cô ý kéo dài thời gian lầm viện binh tiếp viện thời gian khiến cho chế khí tổng phủ tổn thất thảm trọng mười cái đại lô bị hủy t a m cái hơn nữa chế khí phủ thuần thục ô n g nhân tử thương vô số hắn vì sao như thế làm đường xuân hử lạnh nói hắn nói mình có thể giải quyết mất đơn giản tự là muốn cầm xuống công kích chi nhân sau muốn n u ố t một mình là công bất quá hắn không nghĩ tới công kích chi nhân c ư nhiên như thế lợi hại hạ quan muốn lên báo hắn lệnh cưỡng chế không cho phép hiện tại tổn thất thảm như vậy trọng mấu chốt là chế tác hồng y đại pháo đặc thù bếp lò bị hủy rồi cái này phiền thoái hoàng thượng truy cứu xuống cựu là trời đại sự a cùng chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn đ ư ờ n g xuân liếp muốn nói lại thôi cùng đại nhân có cái gì nói thẳng là được chẳng lẽ còn chưa tin đường xuân ta sao đường xuân nói ra lâm đại nhân không phục ngươi nghe nói ở sau lưng cùng mấy cái hạch tâm thủ hạ cũng có bắt chuyện qua muốn cho ngươi khó chịu nổi nói ngươi một cái theo tứ phẩm tiểu tướng rõ ràng leo đến hắn cái này theo quan lớn trên đầu nói ngươi đơn giản là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà thượng vị đấy bằng không thì đến chế khí tổng phủ làm cái luyện thép lô công nhân còn không sai bị ệ lắm ai loại này thảm trạng nếu đại sư trở về trông thấy cũng không hiểu được có nhiều tức giận a cùng đại nhân nói đạo t r ư ơ n g hai trăm chín mươi b ố xử tử hừ đem lâm tướng quân gọi tới còn có đem chế khí phủ theo tam phẩm và đã ngoài quan viên toàn bộ kêu đến lâm n tướng quân sự tình phát thời điểm cách hiện tại có thời gian dài bao lâu đường xuân hỏi hơn ba canh giờ nha như thế nào đường đại nhân hỏi cái này lời nói có ý tứ gì lâm hùng nhàn n h ạ t khen nói hỏi cái này có ý tứ gì hơn ba canh giờ rồi ngươi chừng nào thì hướng ta bẩm báo việc này đường xuân vô kinh đường mục hỏi cái này lúc ấy sự tình phát đột nhiên vì phòng ngừa bọn hắn làm phá hư bảo hộ chế khí tổng phủ cho nên một bệ bộn sẽ đem việc này cho làm cho đã quên lâm hùng nói ra ba nếu như trọng đại sự tình ngươi rõ ràng có thể quên rồi lâm tướng quân ngươi là bảo vệ chế khí tổng phủ đóng quân đại x o á i chế khí tổng phủ lọt vào không rõ thân phận cường địch công kích lúc ngươi với tư cách đại soái có lẽ trước tiên đem việc này hướng ta bẩm báo mà bản thân cũng có thể kịp thời hướng triều đình bẩm báo yêu cầu phái thị vệ tử y cao thủ tới tiếp viện nếu có thể ở trước tiên ở bên trong co cao thủ tới chúng ta chế khí tổng phủ hội sẽ tổn thất thảm như vậy chọn sao hiện tại m ộ ư ơ i cái đại lô hủy tám cái lâm hùng người đó căn bản tự phạm vào không làm tròn trách nhiệm c h i tội khi quân thế hệ đường xuân một vũ bản quắt người tới t r ư ớ c k éo xuống đánh năm mươi sát uy côn đ ư ờ n g xuân n g ư ờ i tính toán cái thứ gì rõ ràng dám ra như thế c ũ ngôn l u ta lâm hùng tại chế khí tổng phủ vi triều đình hiệu lực thời điểm ngươi vẫn còn bú sữa mẹ mạ tích cái quái gì rõ ràng tại bổn tướng quân trước mặt người năm người sáu lâm hùng giận dữ rồi chỉ vào đường xuân tại trên công đường đại m a n g lên tuất hơn nữa một đầu nhục mạ công kích t h ừ a quan người tới mang xuống cho ta trùng trùng điệp điệp đánh đường xuân khai nói hán đ ứ c tòng cái này thân vệ mang theo mấy người t i ể u b ư c đem đi lên phản t i ê n không thành các ngươi cái nào dám lâm hùng đuồng nghịch hành rồi cái thẳng này khí cương cảnh giới phát ra trên công đường lập tức khí sóng run run kinh đường m ộ t đều cho chấn đắc bay đến dưới mặt bàn bên cạnh cầm xuống đường xuân lần nữa hử lạnh hàn đao cùng hán đức thòng cùng tiến lên trước ai dám cầm tướng quân của chúng ta chúng ta đem giết hắn lúc này công đường bên ngoài một hồi hướng gọi c u n g tổng quản tiến đến kêu lên đường đại nhân bên ngoài bị vây rồi đường xuân đi nhanh đi ra ngoài phát hiện lâm hùng thủ hạ mấy ngàn quân sĩ vây quanh công đường một cái c á i mũi đỏ tướng quân đang tại cổ động sở hữu binh sĩ nháo sự bá trời đâm tám thức bên trong không gió cũng dậy sóng hiện tại đường xuân trong tay s ử đi ra tốc độ cực nhanh lập tức trên không trung xuất hiện một cái lớn như xe tải cự trưởng một thanh xe đem cái mũi đỏ tướng quân cho nhéo vào trong lòng bàn tay g i a n g d ắ c vài tiếng giòn vang lập tức cái mũi đỏ r y rủa lấy kêu thảm thiết vài tiếng về sau một cỗ huyết dịch như mặt nước theo c ự trưởng chính giữa chạy xuống trôi được đầy đất đều là c ự trưởng mở ra tiểu thương một cái đầu lâu biến hình lấy coi như là hoàn hảo thân thể đã thành thịt nát cái mũi đỏ tướng quân thi thể mất xuống đất bản thân là chế khí tổng phủ đệ nhất phó chủ sự đường xuân là đồi trì tử đại sư chỉ định chế khí tổng phủ hàng ngày người phụ trách tiểu là đóng quân cũng là do chế khí tổng phủ thống nhất chỉ huy vương tiền rõ ràng dám tạo phản não sự Tại chúng ế khí t phụ l ta à ta muốn nhìn một chút lâm tướng quân thế nào có một tướng quân chập chặn lấy lá gắn hỏi lâm tướng quân cố ý kéo dài không báo lâm quốc lập dân khiến được chế khí tổng phủ lọt vào tổn thất thảm trọng lâm quốc gia đại sự hán phạm vào tội khi quân đã bị ta lấy xuống ai không phục có thể ngươi có thể tiến đến lý luận đường xuân hử lạnh nói Bọn bắt bắt đường xuân sáng tại dưới con mắt bắt đầu mắt con lúc ù i đ mấy cái này c h lâm à l hùng bị theo như tại bên ngoài trọng đánh n ữ a năm mươi quân côn đánh cho lão gia hỏa ra chóc thịt bong kêu gào không thôi bữa tiệc này đánh đánh rất xuống đến đ Thanh Thanh Thanh Thanh nó gần g xem nàng này phát hiện cùng ngày đó chứng kiến không sai biệt lắm tình huống toàn thân cùng thúy ngọc giống như bình thường nhan sắc thúy được ước tát loại này màu da rõ ràng cùng đại ngô hoàng triều chi nhân không giống với nhận con ngươi nói nàng là v ì ngươi mà đến có phải hay không đường xuân hỏi nhân hình chi chu đạo ta cảm giác giống như là cái dạng này đấy bởi vì ta theo trên người nàng nghe thấy được một lượng không thiên chi thành mùi vị nhân hình chi chu nói ra chẳng lẽ nàng này thật đúng là đến từ không thiên chi thành đường xuân hỏi lần trước chủ nhân ngươi đem ta ở lại chế khí tổng phủ hấp thu độc chất tu luyện đoán chừng là của ta hương vị bị nàng phát hiện cho nên đuổi đi theo bằng không thì nàng công kích chế khí tổng phủ làm gì hơn nữa hiện tại ở gần nàng về sau ta càng phát ra có thể nhất định chính là nó không thiên chi thành người nhân hình chi chu nói ra n g ư ờ i là ai tại sao phải công kích hoàng triều chế khí tổng phụ cứu tình nàng kia hậu đường xuân lạnh hừ lạnh nói bất quá nàng kia chỉ là lạnh hừ lạnh một tiếng không đáp lời chủ tử để cho ta thử xem vũ thanh thanh nói xong r ồ i n g ó n tại trên người cô gái mấy đâm lập tức nữ tử đau đến toàn thân bóp méo sợ run kịch liệt co rúm thẳng đến nữ tử trong miệng đều toát ra một ít dịch chạm v ậ t đến biết không có thể lại rằng co đường xuân khoát tay h á o cũng có chút rung động nàng này tâm trí kiên nghị ngươi không nói ta cũng tin tưởng ngươi là tàn ngộng các chính thức lão bản đường xuân nhàn nhạt hử. k là ngươi. Ngươi là thanh thanh là, là sau một câu ra nữ tử rốt cục rất rõ ràng kinh ngạc một chút ngỡ ngác nhìn đường xuân liếp thúc gia đạo làm sao ngươi biết hay sao ta hiểu được thế nào chị u mét n ệ n là bị ngươi bắt đi có phải hay không cho nên nha ngươi cũng không cần phải giả vờ thần bí rồi không thiên tri thành đối với ta mà nói cũng không phải cái gì đại bí mật rồi đã có nó dẫn đường ta tùy thời cũng có thể đi xem đi đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt nói ra t i ể u ngươi cái này tiểu thân thủ đi không thiên tri thành tiểu thư ra một cái quét rắc cũng có thể đánh ngã ngươi nữ tử cười lạnh nói ngươi chẳng phải chúc cơ hậu kỳ cảnh giới sao ngay cả ta một cái thì nữ đều đánh không lại ngươi thổi cái gì b ả như nó nữ tử giận có thể h h ữ n này. Nữ g tử khen hãi. h g t h i nói ngươi trước hết nghĩ muốn tình cảnh của mình a nó hiện tại theo ta ngược lại không cần ngươi lo lắng cái gì đường xuân một tiếng cười lạnh nhân hình chi chu t r ư ớ n g đại đ ẳ n g đã đến không trung quả nhiên là ngươi bất quá ngươi như thế nào biến thành bộ dạng như vậy nữ tử s ư n g sở ta công lực đại tiến nha hiện tại bắt đầu hướng hình người chuyển biến rồi nhân hình chi chu vẻ mặt đắc chí cười nói không có khả năng nếu như không có đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn là không thể nào cải biến ngươi hình thể muốn nói ngươi đạt tới như thế cảnh giới nam mộng còn không sai biệt lắm nữ tử n g h n g mai đạo làm cái gì mộng đi theo chủ tử của ta tốc độ tu luyện tự đề cao gấp đội bằng không thì ta làm sao có thể nhanh như vậy t i ể u tu luyện thành hình người đến lúc đó ta u mét nện cũng có thể ăn ở rồi ha ha ha nhân hình chi chu cùng tiếu đạo những đương nhiên này là đường xuân giáo hắn thang này căn bản chính là tại phô trương thanh thế nhân hình nọ rõ ràng là thái đông dương gửi thân nhiều năm ngạnh làm ra đến còn có ngươi nhìn xem nó có phải hay không cũng nhanh tu luyện thành hình người rồi nói thiệt cho ngươi biết nó đi theo ta tu luyện cũng chỉ có b ả năm thời gian đường xuân càng làm nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong cứ vậy mà làm tiến đến làm sao có thể ba năm thời gian thì đến được trúc cơ kỳ đại viên mãn nữ tử lần nữa kinh ngạc một hồi không có khả năng sự tình tại chúng ta chủ tử trong tay liền trở thành khả năng nữ hoa tử tranh thủ thời gian đã bái chủ tử a đến lúc đó không chỉ nói trúc cơ kỳ đại viên mãn t i ể u là kim đan kỳ cũng không nói chơi ngươi đừng xem chúng ta chủ tử tuổi trẻ công lực của hắn nói ra có thể hủ chết ngươi bằng không thì chúng ta làm sao có thể đi theo hắn t i ể u là vị này đem ngươi chế phục tỷ nữ mà nói a chẳng qua là hắn một cái hạ nhân nhập tôn đảo cái khuôn mặt kia ba thốn không nát miệng lưỡi ai đáng tiếc ta là không thể nào nữ tử thở dài bề ngoài giống như có chút động tâm không thiên chi thành là không phải là vì trốn tránh vạn năm trước kia trường hạo kiếp cho nên mình đóng kín lại mà ngươi bây giờ đi ra bắt u mét nện cũng là sợ nó đem không thiên chi thành tiết lộ đi ra ngoài có phải hay không đường xuân hỏi ta chỉ là một cái ti tiện tí nữ không hiểu được những này nữ tử lắc đầu vẻ mặt yêu thương kỳ thật ta so ngươi còn muốn thảm tuy nói ta là tiểu thư sùng vật nhưng tiểu thư căn bản là không có lấy ta làm sùng vật tại các ngươi trong mắt ta giống như trôi qua rất thoải mái mỗi ngày ăn lấy tốt chỉ là cùng tiểu thư chơi kỳ thật bằng không thì các ngươi cái đó hiểu được tiểu thư dưỡng của ta mục đích thực sự là cái gì u mét nghệ nói ra kỳ thật tất cả đều là đường xuân thẳng này biên đi ra tiểu thư đối với ngươi không tốt sao nữ tử bề ngoài giống như không tin tốt lời nói ta cũng sẽ không ra bên ngoài chạy thoát kỳ thật tiểu thư nuôi chúng ta đều là có mục đích là ngươi khả năng không biết tiểu thư là rất có dã tâm t r i nhân tại nói lý ra nàng dưỡng rất nhiều cao thủ mà nuôi ta là vì ta vốn tên là u la đ i ệ mét n g mà chúng ta cái này chủng tộc mao tu kể cả thân thể đều là luyện chế linh khí tốt nhất tài liệu một khi chờ ta đến thành thục thời kỳ cái kia chính là tử kỳ của ta đã đến mà tiểu thư vì thế còn nuôi một đống lớn có thể trở thành tài liệu sử vật hơn nữa ta thường xuyên b ụ n g trộm địa nghe thấy tiểu thư cùng trong thành có phần lượng người lén mưu đồ bí mật cái gì ta biết rõ tương lai của mình về sau cho nên sẽ làm pháp trôn tới rồi nhân hình chi chu tiếp tục dắt đường xuân câu chuyện chương hai trăm chín mươi lăm đấu vương gia hừ chẳng lẽ tiểu thư là muốn chiếm thành chủ vị hay sao nữ tử có chút phẫn nộ rồi có lần ta giống như nghe được giống như nói là tiểu thư cũng không phải thành chủ thân sinh hơn nữa ta phát hiện tiểu thư cùng trước kia tiểu thư đã có biến hóa lớn nhân hình chi chu nói ra chẳng lẽ tiểu thư bị người xấu đoạt hồn hay sao nữ tử dựng lên màu xanh lá lông mi ai nha chẳng lẽ còn thật sự là như thế nhân hình chi chu vẻ mặt bừng tỉnh đại n g ộ bộ g á n g thấy đường xuân thậm chí nghĩ cười trong lòng tự đ ủ thằng này thật đúng là trời sinh diễn viên ta được chạy trở về nói cho thành chủ mới được nữ tử nóng này thân thể vặn vẹo lên muốn trở về ngươi muốn có khả năng này sao đường xuân cười lạnh nói ta biết rõ ngươi là sẽ không bỏ qua của ta nữ tử thở dài không bằng ngươi cũng cùng ta cùng nhau nhận thức hắn làm chủ đến lúc đó chủ tử cao như thế mạnh thân thủ còn khả năng giúp đỡ lấy chúng ta không tiên tri thành nhân hình chi chu đương nổi lên n ắ m không có khả năng ta tiểu thu sinh là trong thành người chết cũng là trong thành quỷ tiểu thu nghiêm khắc la dày đạo thế nhưng mà ngươi chết đích thoại thành chủ vẫn không thể phát hiện tiểu thư âm mưu cuối cùng thành bị chúng ta đối đầu công phá ngươi nói ngươi đây là chúng với thành chủ hay vẫn là hại trong thành người trong thành thế nhưng mà còn có rất nhiều người nhà của ngươi đường xuân hử lạnh nói ngươi tiểu thu nước mắt chạy xuống kia nước mắt rõ ràng cũng là màu xanh lá kỳ thật bản thân đối với các ngươi không thiên tri thành không có ác ý ta chỉ là muốn khởi bỏ vạn năm đại kiếp bí mật khởi bỏ võ vương cái thế tao nhã bí mật kỳ thật ta hiện tại đã có một điểm mặt mày rồi mặc dù là ngươi không giảng chỉ có điều dùng nhiều một chút thời gian ta làm theo tử cũng có thể khởi bỏ đường xuân nói ra những cùng n à y ta đều không có sao về võ vương bí mật ta cũng đã được nghe nói rất nhiều bất quá đều là hư vô mờ ảo ta chỉ quan tâm không thiên tri thành cái khác cùng ta tiểu thu đều không có sao tiểu thu vẻ mặt hờ hững ngươi suy nghĩ thật kỹ a chúng ta đi trước đường xuân nói ra ra hồng mỡ hộp ha ha ha chủ tử ngươi cái này gạt người siết thật đúng là nhất tuyệt thiếu chút nữa sẽ đem tiểu thu cho hàng phục rồi nhân hình chi chu cười nói cho chút thời gian cho nàng không chừng có cơ hội bất quá ta đang suy nghĩ cái này không thiên tri thành đến cùng cùng võ vương có quan hệ hay không nếu như không việc gì đâu lời nói tự là đi cũng không có gì dùng b ấ trong quá, đã k tu tu không không định định nhiều ê n t phương giới áp lực thánh thượng không thể không ban xuống thánh chỉ yêu cầu thị vệ tử y liên hợp đô sát viện cùng với đại lý tự ba tư điều tra việc này cho nên buổi sáng m ộ ư ơ i điểm tải hưu ba m ư n g ư ờ i đã đến chế khí tổng phủ điều tra mà đường xuân cho thánh thượng chiêu tiến vào cung trong tại điện thái hòa chiêu gặp đường xuân trở ra phát hiện n g u hoàng bên cạnh thân còn ngồi ba cái lao ra hỏa bên trái trắng trắng mập mập ra hỏa ăn mặc lại là vương ra quần áo và trang sức cũng không hiểu được là nhà ai vương ra dù sao đại n g u hoàng triều miệng người tiếp cận một ư ơ i tỷ lãnh thổ quốc gia q u ả n g đại mà vương ra số lượng cũng là k i người h n mà một vị khác t ự u là kháo sơn v ư ơ n g rồi vậy phần nói phía bên phải gầy mặt lao ra hỏa đường xuân cũng không biết đoán chừng có thể ngồi hoàng thượng hai bên trái phải đều là con lớn đường xuân căn bản là không có tư cách đi nhìn thấy bọn hắn đường xuân bái kiến hà tây vương lạc ngọc cùng điện các đại học sĩ c u n g lâm ngu hoàng nói ra đường xuân chào đường xuân ngươi có biết tội của ngươi không hà tây vương lạc ngọc đầu câu nói rõ ràng t i ể u là như thế thuộc hạ không biết vương gia lợi này có ý tứ gì đường xuân trang được vẻ mặt mơ hồ lớn mật thánh thượng trước mặt ngươi rõ ràng dám cố ý giả ngu ngươi đây là có ý lựa gạt thánh thượng hà tây vương lạnh nói thuộc hạ thực không hiểu được đã xảy ra chuyện gì vương gia thỉnh rõ ràng đường xuân vẻ mặt bình tĩnh ngày hôm qua tại chế khí tổng phụ chuyện phát sinh hôm nay đường tướng quân cựu đem q u ê n đi chẳng lẽ đường tướng quân trí nhớ còn không bằng ta cái này một cức đã bước vào quan tài lão giả hay sao cung đại nhân cười lạnh nói úc cung đại nhân giảng chính là việc này a việc này ta đã sớm thượng tấu triều đình rồi t h á n h thượng có lẽ đạt được tấu có phải hay không đường xuân trang được vẻ mặt giật mình bộ dáng tức g i ậ n đến hai lão n ả y nghiến răng ngứa ừ thị vệ tử ý cùng quân cơ đều báo lên rồi ngô hoàng nói ra hoàng thượng đường xuân một mình đánh chết cùng hắn có không đồng ý với ý kiến chính tứ phẩm tướng quân vô n g tiền lại lén trọng đánh nữa theo nhị phẩm đem quốc lâm hùng hơn nữa chưa triều đình đồng ý sẽ đem lâm tướng quân cầm xuống rồi đường xuân đây là muốn làm gì chế khí tổng phụ lúc nào thành đường phủ hậu viện từ sao đây quả thực là đối với thánh thượng đại bất kính là đối với ta đại n g u hoàng triều hoàng quyền cực đoan m i ệ t thị theo như luật nên chém hà tây vương hử lạnh nói việc này đường xuân đã tấu cho triều đình rồi cũng không tính là lén rồi lúc ấy cái loại lầy hoàn cảnh cũng là sự tỉnh phát đột nhiên hơn nữa chế khí tổng phủ hạng gì trọng yếu lần này rõ ràng tổn thất như thế thảm trọng đường xuân nếu như không có kết quả đoạn xử lý chế khí tổng phủ còn như thế nào quản lý xuống dưới hoàng thượng cấp dưới hy vọng việc này muốn điều tra rõ ràng theo lẽ công bằng xử lý kháo sơn vương giờ phút này lên tiếng đúng vậy vậy nguyên trạng thuộc hạ đã g i ả n g rõ ràng lâm hùng tham công cảm kích không báo mới được là khiến được lần này chế khí tổng phủ tổn thất thảm trọng nguyên nhân chủ yếu nhất mà hạ quan là triều đình bổ nhiệm chế khí tổng phủ đệ một bộ chủ sự quản lý trong phủ sự vụ ngày thường ọ nếu g Hùng bông quân quân ràng mang theo mấy ngàn binh sĩ vây công đánh đó đấy. quân quân nên tiền binh chúng phải theo h Lâm là Mà mấy vây ta rõ sĩ c khí tổng phủ tổng công đường. Công đường đại i b ể cho triều đ ì như thần thánh tổng triều. Chế khí tổng phủ hoàng hắn h quyền ngu Bọn n uy. là đại tùy h như, thế cứ duy trì như vậy là được phạm thượng phản. như ế Nếu cứ được duy muốn vậy trì tạo t loạn, là làm là ý lâm hùng thủ h ạ n h ư thế làm loạn x u ố n g d ư ớ i chế khí tổng phủ còn thế nào dạng quản lý những tướng quân này sĩ nhóm tất cả đều là cho lâm hùng làm hư đâu thuộc h ạ n như thế xử lý cũng là bị buộc bất đắc dĩ hoàng thượng yêu cầu chế khí tổng phủ tại nhanh chóng trong thời gian làm ra uy lực cực lớn hồng y đại pháo nhưng là bây giờ hết thảy đều làm hỏng bởi vì chế tạo hồng y đại pháo đặc thù bếp lò lại để cho địch nhân hủy đây hết thảy đều là lâm hùng cùng với hắn một đám phạm thượng thủ hạ sai hơn ba canh giờ à nếu như lâm hùng có thể bằng lúc đấu thì vệ tử y cao thủ theo kinh thành ngồi phi ưng cái này đi vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i phút t i ể u có thể đến tới hiện tại chế khí tổng phủ toàn bộ làm hỏng hồng y đại pháo kế hoạch đoán chừng được đẩy phần sau năm hoàng thượng thuộc hạ không có quản lý tốt chế khí tổng phủ thì hoàng thượng giáng t đường xuân cái này bi tình bài đánh tích thật đúng là không tệ một bên nói bậy nói bạn lâm tướng quân không có khả năng dám như thế làm hà tây vương k h a nói có dám hay không làm một điều tra tựu i rõ ràng không cần ta đường xuân c h u y ệ n t h ế m hơn nữa lúc ấy chế phẩm phủ tổng quản cùng chính đại người muốn lên báo cuối cùng đều cho lâm hùng lệnh cưỡng chế không cho phép báo còn uy hiếp cùng đại nhân muốn thế nào đường xuân lệnh giọng phản bác song vương ngươi tới ta đi đả khởi nước miếng chiến đến ngu hoàng cũng không có nói cái gì lời nói đang nghe lấy hài canh giờ qua đi Thị vệ tử ý phó đô chỉ huy vệ y đô sau ứ c ử đông điện. lớn bội vàng tiến kế hoạch bội Về s a đem điều đưa Đạo. Đây là cộng đồng điều tra đến kết quả. Các người đều xem một cộng tra tài tới tới lật Tây tư tra phần cho Hoàng. Hoàng nhiều cho Hà lần Ngu Ngu Vương liệu giao lui lui về sau ra ba là khi ế t một quả. đều Các c người xem ú t đ Sau khi xem xong đường xuân làm như thế nào dạng định tội các ngươi nói nói à bất quá ta muốn nói đúng là chế khí tổng phụ là hoàng triều là tối trọng yếu nhất nha môn là hoàng gia tự mình chỉ huy nha môn binh khí quan hệ lấy đại ngô hoàng triều an toàn quốc gia hoàng triều khó giữ được các ngươi an có thể ngồi được sao hà tây vương ba người đều rất nghiêm túc đọc qua một lần xuống tây môn đại nhân tình huống là như thế sao hà tây vương bề ngoài giống như còn có chút không tin đúng là như thế đây là ba tư cộng đồng điều tra đến kết quả chúng ta tìm mấy chục người điều tra hơn nữa nghe nói lâm tướng quân đối với đường tướng quân vốn tựu sinh lòng bất mãn dù sao đường tướng quân phẩm giai so lâm tướng quân thấp đủ cho nhiều cái này k h ô n g phục cũng hoàn toàn bình thường mẫu chốt vấn đề đây là khâu đại s ư an bài cửa đông kế hoạch lớn nói ra ngày hôm sau dưới thánh trì đến rồi vương tiền cổ động quân sĩ náo h sự tội bị xử tử tự nhiên đường xuân đã sớm làm thay rồi mà lâm hùng liền hàng mấy cấp đến biên quan trở thành từ khi lục phẩm tiểu tướng ra sức vì nước đường xuân bởi vì xử lý vương tiền sự tình cũng có chút hứa không lo chỗ cho nên phạt đ ổ n g nửa năm mặt khác lệnh cưỡng chế đường xuân trong ba tháng tạo ra uy lực cực lớn hồng y đại pháo bằng không thì tất nghiêm trị đại ca cái này đối với người mà nói cũng là khảo nghiệm nghiêm trọng á ba tháng thời gian không dài a lý bắc nói ra hoàng thượng vì chiếu cố đến hà tây vương cùng cung lâm mặt mũi mới như thế hơn nữa ta đã tinh tế kiểm tra thực hư đã qua. Chế tạo thù qua. đã đã đại đặc kiểm hồng hư Chế pháo bếp Vậy ừ la hải phái là chế khí đại phái so chúng ta chế khí tổng p h ụ thực lực còn cường hắn hơn hơn nữa bọn hắn chế tạo ra vật phẩm đều là chỉ có điều phải thay đổi một cái tốt nhất đỉnh l ô trở về đoán trường độ khó bất tiểu a lúc trước cái k i a thế nhưng mà khâu đại sư cuối cùng vài năm mới chế tạo ra đến lý bắc nói ra chúng ta còn có lựa chọn sao bản tử hỏi ngược lại sáng ngày thứ hai đường xuân mang theo vũ thanh thanh cùng bản tử nhị nhân ngồi trên phi ương thẳng đến la hải phái mà đi la hải phái nơi đóng quân tại nguyệt châu quận nguyệt l ư ợ n g hồ cách nguyệt châu quận t i ể u hơn m ộ ư ơ i dặm lộ trình cho nên bản tử k h ô n g chế được phi ương đáp xuống nguyệt châu quận ngoài cửa thành Quân Triều xuân nhân nhân Lâm trường đông nghe nói Hoàng tổng cũng không dám lãnh đạo, ở ngoài cửa đem đường xuân một chuyến trời một Giá cá chế chủ cửa dám đại đại đạo, đem khí phủ phó sự ở bởi a người nhận tình nên tiến vào phủ nhà. vào b vì tại cá trời đông nghĩ cách ở bên trong cho rằng chế khí phủ phó chủ sự đại nhân thế nhưng mà theo q u a n lớn bất quá khi nhìn thấy đường xuân cá đại nhân hay vẫn là ngây người hảo hảo vài giây mới tỉnh lộ lại dù sao đường đại nhân thế nhưng mà quá trẻ tuổi đ ư ờ n g triều có trẻ tuổi như vậy theo q u a n lớn sao đường đại nhân muốn đi la hải phái đổi thiên giai thượng phẩm đại đình cái này không hiểu được đường đại nhân chuẩn bị dùng cái gì đó đi thay đổi cá đại nhân nghe nói qua sau c a o chặt lông mày cá đại nhân là tại đây quan phụ mẫu đối với la hải phái so sánh quen thuộc ta muốn hỏi hỏi la hải phái hội sẽ thiếu mấy thứ gì đó đường xuân hỏi cái này hạ quan cũng không rõ ràng rồi thiếu nhất định sẽ thiếu mấy thứ gì đó chỉ bất quá đám bọn hắn thiếu đồ vật nhất định cũng là khan hiếm c h i vật sẽ không ra bên ngoài tuyên dương cá đại nhân nói đạo chương hai trăm chín mươi sáu la hải phái la hải phái tại cá đại nhân trên địa bàn chẳng lẽ ngươi ra mặt cho nói một chút đều hay sao bọn hắn dù sao cũng phải cho ngươi một điểm chút tình mọn có phải hay không ban từ hỏi mà vũ thanh thanh nhưng lại vẻ mặt sảng giọng đứng tại đường xuân sau lưng nghiễm nhiên t i ể u là một nữ bảo phiêu kiêm tỷ nữ nhân vật ai đường đại nhân không phải không tin tưởng bọn hắn tuy nói tại hoàng triều quốc thổ nội nhưng cái gì lúc có đã cho chúng ta chút tình mọn ngược lại mà nói chúng ta còn phải thường xuyên đi cầu bọn hắn bởi vì la hải phái là chế khí đại phái cựu vì vậy đại tông phái nơi đóng quân tại chúng ta nguyệt châu q u nội cho nên lui tới khách thường cũng tương đương nhiều bọn hắn mặt khác bọn hắn ảnh hưởng chúng ta còn hết thảy không có bọn hắn chúng ta còn đem thế nào nói thật cũng đúng là như thế cho nên mỗi đến trong phái một vị nhân vật trọng yếu chuẩn bị tiệc thọ hoặc là việc vui gì hạ quan đều được bị bên trên hậu lễ đi đi một chuyến như bọn hắn cần cái đó đồng thổ địa cái đó phiến núi rừng chúng ta đều được tranh thủ thời gian đi giúp bọn hắn tiến hành bằng không thì thì có trong phái trưởng lao cấp nhân vật xuống ngăn mặt tuyên bố còn muốn lên tấu triều đ ỉ n h cái gì không có biện pháp a cá đại nhân vẻ mặt xấu hổ gần đây tựu gặp được một rắc rối sự tình úc nói ngay một chút đường xuân hỏi gần đây nghe nói n g u y ệ t lượng hồ quanh mình thường xuyên lọt vào không rõ thân phận cao thủ tập kích mà la hải phái thiệt nhiều người đệ tử đi ra ngoài đều không có trở về đây chính là tức giận rồi la hải phái các trường lão bọn hắn tổ chức đại quy mô tìm tòi cuối cùng những đệ tử này thi thể là đã tìm được bất quá cả đám đều khô quát quát giống như bị cái gì hút khô rồi tinh khí tựa như có người cho rằng đây là cương thi làm về sau la hải phái lại phái ra rất nhiều cao thủ tuần tra nhưng một mực đều không có kết quả mà đệ tử xuất ngoại vẫn có kết quả như vậy bởi vậy La đại Phái nhân g Nguyệt ta nói không là lại không giải không vấn quyết đạo ề này hai tháng sau muốn thượng đình Đường tấu triều sau rồi. đ ngươi h â n n có thể để xác định chúng ta tuần tra đội viên một cái đều không có thành cái loại lầy tình huống sao đường xuân hỏi không có tuyệt đối không có giống như kia cương thi cùng lá hải phái có cựu v á n tựa như chuyên môn công kích bọn hắn trong môn đệ tử khiến cho bọn hắn trong môn đệ tử lòng người bàng hoàng cũng không dám ra ngoài cửa thế nhưng mà không ra khỏi cửa cũng không có khả năng a cá đại nhân nói đạo ban đêm lặng lẽ tiến đến đường xuân ba người cũng không có ngủ hơn nữa lặng lẽ đã đến nguyệt lượng hồ quanh mình khu vực chuẩn bị ôm cây đợi thỏ nhìn xem cương thi là người ra sao vũ thanh thanh cảm giác phạm vi so đường xuân cao hơn mười mấy ngàn mét phạm vi đều tại cảm giác của nàng trong phạm vi mà đường xuân hoàng linh mặt người đã sớm đã bay đi ra ngoài tuần tra lấy bất quá thẳng đến nửa đêm cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống ba người đang chuẩn bị thu binh trở về lúc vũ thanh thanh đột nhiên khoát tay háo chỉ chỉ xa sang nguyệt lượng hồ bên cạnh chỉ thấy la hải phái bên kia phương hướng đột nhiên khí sóng chấn động mông lung nguyệt lượng hồ bị xé mở một đạo môn động không lâu một đội nhân mã đi ra ngưu trưởng lão buổi tối hôm nay nhưng là phải giữ vững tinh thần đến nhất định phải đem kia hại người cương thi bắt được tay mới được chúng ta trong phái đã có năm mươi mấy tên đệ tử ngộ hải rồi cùng lúc nam tử thanh âm chuyển đến yên tâm lý trưởng lão chỉ cần hắn sẽ đến đáng tin không thể quay về vũ thanh thanh nói ra đường xuân cũng cảm thấy không lâu tuần tra đội phân thành hai đội chia nhau tuần tra đường xuân hoàng linh mặt người đi theo n g ư u được núi một đội mà vũ thanh thanh đi theo một cái khác đội đường i không lâu về sau. về đ Lão Đại kinh ngạc phát hiện, như được núi bề ngoài theo Đại được đi địa động đôi hội, sẽ, hướng dưới mặt đất đạn động đi đội đều đi ở phía trước, mà hắn đi ngạc tại kinh hiện, núi giống khi chi khi quái khi hội, dưới vài cái. viên cuối ai hiện. không như như ngang hướng này hắn cùng tuần hắn cùng, cũng không ai phát chút chỗ phía phát gì. có tác có tác cả trước, quá, Tay mặt Bất rất mịt một tra tất bề Mà mà qua sẽ, mở. xuân e m c h ẩ n hắn Đường tay thế. của x u cảm giác có một đạo vi d i ệ u độ mạnh yếu nhẹ nhàng trượt vào trong đất thang này hoàng linh mặt người một chát đi theo đâm đi vào lập tức trận tròn mắt trong đất lại là một cô thi thể giống như ngưu được núi tại hướng trong đất chát thi thể tựa như đường xuân càng phát ra nghi hoặc đi một đoạn đường về sau gặp ngưu được núi nếu như này đường xuân tranh thủ thời gian không chế được hoàng linh mặt người lại đâm đi vào phát hiện rõ ràng còn là thi thể thằng này có chút hiểu rõ hoàng linh mặt người tại trên thi thể tinh tế kiểm tra rồi một phen qua đi thu trở về về sau kêu lên vũ thanh thanh bàn tử ba người về tới c h o phủ ngưu trưởng lao nem thi thể hắn muốn làm gì bàn tử nghe nói qua sau t r o n g mắt đều thiếu chút nữa mất rơi xuống những thi thể này đều cho hút khô rồi tinh khí có phải hay không n h u trưởng lão đang luyện một loại tà công vũ thanh thanh nói ra rất có thể những đệ tử này trong phái tựu i cho ngưu trưởng lão hấp làm chết khô tự nhiên trong phái người đều đem phòng thủ trọng điểm đặt ở nguyệt lượng hồ quanh mình khu vực kỳ thật bên ngoài cũng không có gì cương thi đi ra hấp người như thế làm được thần không biết quỷ không hay đấy ngưu trưởng lão thật sự là cao minh a đường xuân nói ra hơn nữa ngưu trưởng lão lại là trưởng lão hắn làm chuyện loại này cơ bản không có người hội sẽ hoài nghi hắn mà la hải phái đệ tử hơn vạn ngư long hôn tạp phòng cũng phòng không đến bàn tử nói ra vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân bọn người đã đến la hải phái nơi đóng quân nghe nói là hoàng triều chế khí tổng phủ phó chủ sự cầu kiến la hải phái cũng là cho đường xuân một điểm chút tình m ọ n từ một cái ngoại sự trưởng lao đi ra n g h ê n đón hắn tiến vào nơi đóng quân nội đương nhiên la hải phái nơi đóng quân cũng có kết giới bịt lại không có bọn hắn dùng đặc thù phương pháp mở ra là không vào được đi vào bên trong mới phát hiện cái này n g u y ệ t lượng hồ tuyệt đối có thái hồ bảy thành diện tích to lớn liếp nhìn lại trong hồ tọa lạc lấy rất nhiều mờ ảo hòn đảo bởi vì trong hồ có hơi mỏng hơi nước bốc lên Cho nhưng ê n n ì n trên bề ngoài giống n về bề phía h h ữ n hòn đại ả phản cảnh. o vào này đều là phiêu ở biển mây nước gọn phía trên đấy, phản phất tiến vào tiên linh chi cảnh. Đường là mây đấy, đều đ phiêu phù phía phất chi ở nhân chúng ta nguyệt lượng hồ có đại đảo tự m ộ ư ơ i hai chia làm m ộ ư ơ i hai đạo tiên mà b ổ n tông trong có m ộ ư ơ i hai đại đảo chủ bọn hắn theo thứ tự là do thái thượng trưởng lão tông chủ phó tông chủ trưởng lão ủy ban các trưởng lão phân công quản lý mà t ừ n g đại đảo lại phân công quản lý lấy ba ba cái đảo nhỏ cho nên chúng ta la hải phái nhưng thật ra là do tất cả lớn nhỏ hòn đảo tạo thành trương trưởng lão hơi có vẻ đắc ý sờ soạn một chút dưới hàm trồng dâu cười nói đúng vậy thiên sơn m ờ ảo động thiên phúc địa a đường xuân khen ngợi đạo t r ư ơ n g trưởng lão các ngươi tất cả hòn đảo tầm đó giống như cách xa nhau cũng có hai ba mươi dặm như thế khoảng cách đối với khí cương cảnh loại này cao thủ mà nói cũng không phải việc khó gì đạp sóng trượt không là được thế nhưng mà đối với bình thường đệ tử mà nói chẳng lẽ là ngồi thuyền văng lai bởi vì bản thân cũng không có xem lại các ngươi dưỡng được có dưỡng sinh tông cái chủng loại kia cực lớn tiên hạc với tư cách lui tới tri vật bàn t h hỏi ha ha a đường đại nhân muốn đi chỗ nào trường trưởng lão cười thần bí la hải phái là chế khí đại phái nghe nói có một chuyên môn bày biện lá hải phái cao cấp đồ vật tinh khí cắt có thể không thỉnh trương trưởng lao trước mang đường mô đánh giá cũng giải giải trông mà thèm a đường xuân cười nói đường đại nhân muốn đi trương mô t i ể u mang đại nhân đi đánh giá trương lão trưởng cười cười vỗ bên hông một chỉ đầu ngón tay lớn lên thuyền nhỏ đẳng đã đến không trung trương trưởng lao g ơ lên chỉ hướng trên thuyền nhỏ một điểm nhàn nhạt lục quang đi qua không lâu thuyền nhỏ trướng lớn đến ba người rộng bảy tám mét chiều dài hướng trong nước chậm rãi vừa dụng vững vàng đã rơi vào trên mặt hồ la hải phái không lỗ vi chế khí đại phái càng không đại mỗi vị trưởng lão đều có a còn có hôm nay trên bậc phẩm thuyền nhỏ càng là không tệ đường m ỗ u hiểu rõ đoán chừng các ngươi t i ể u là dùng vật ấy với tư cách lùi tới công cụ đường xuân cười nói nhẹ nhàng đã rơi vào trên thuyền t r ư ơ n g lão đại nội khí thúc giục thuyền nhỏ như mũi tên giống như bình thường hướng cái nào đó hòn đảo chạy như bay mà đi tốc độ kia cùng mô tô thuyền hiểu được vừa so sánh với cũng không phải mỗi vị trưởng lão đều có càng không đại đấy dù sao c à n không đại rất khó khăn chế tạo ra đến chính là chúng ta cái này chế khí đại phái mà nói còn không có chế tắc càn không đại p h á p môn những càn không đại này đều là dùng trong môn cực thượng phẩm binh khí đi đổi lấy vậy phần nói loại này nước thuyền ngược lại là chúng ta trong môn chính mình chế tạo chỉ có điều bản thân là tiếp khách trường lão cho nên nước thuyền phẩm dai tương đối cao cái khác bình thường các đệ tử chỉ có thể dùng cố định thuyền gỗ rồi đương nhiên thuyền gỗ cũng có nội khí thôi phát trang bị tốc độ cũng so bình thường thuyền gỗ nhanh nhiều lắm trường trưởng lão cười nói các ngươi loại này phẩm dai cao nhất nước thuyền tối đa có thể tái mấy người đương xuân giật mình Nghĩ tới đương e m n ớ c t h u y nhiên n cái c loại này khổng lồ nước thuyền có nội khí chuyển hóa trang bị bằng không thì tự là khí cương cảnh cường giả cũng khó khăn dùng thúc giục trường trưởng lao nói ra loại này nước thuyền chế tạo ra đến đoán chừng cũng là giá trị xa xỉ a bản t ử bề ngoài giống như cũng hiểu rõ diệp lão đại ý tứ đó là đương nhiên bởi vì nó quá khổng lồ hơn nữa rõ ràng còn có thể co rút lại cho nên năm đó cũng là hợp chúng ta trong phái thập đại khí thông cảnh đại viên mãn cường giả cộng đồng dùng lực mới chế tạo ra đến hơn nữa cuối cùng ba năm trong đó hao phí bao nhiêu chân quý tài liệu k i a quả thực t i ể u không không có biện pháp đánh giá ví dụ như sâu đặt vạn mét đáy biển huyền mẫu thiết anh kim tinh dù sao những bất luận một loại nào này tài liệu lấy ra đều mười phần do người nếu bàn về hắn giá trị ngươi t i ể u là dùng hai tòa ngang nhau thượng phẩm nguyên thạch sơn dạ chế tắc không đi ra nó gọi nước thần thuyền cứu nạn t r ư ơ n g lão trường lời nói vừa ra đường xuân trong nội tâm có chút tới ra mát một điểm làm nước thuyền quân hạng nghĩ cách cũng không xê có vậy phần loại này tiểu nhân nước thuyền là được gân gà rồi như tiên thiên cao thủ cũng có thể đạp sóng mà đi rồi còn dùng cái đồ vật này tới làm gì không lâu lên một cái hòn đảo hòn đảo lên cây ấm tùng trong đều có đệ tử đang luyệt công một đầu rộng thùng thình lót đá đường nhỏ một mực kéo dài đến một tòa ba tầng cao úc cái này la hải phái tinh phẩm các bày biện các loại luyện chế ra đến vật phẩm thật đúng là rực rỡ muôn màu thực không phải hoàng triều chế khí tổng phủ có khả năng bằng được thanh kiếm lầy phẩm giai đạt đến huyền cực hạ phẩm cây đao này là đời thứ ba t r ư ớ c tổ sư từng dùng qua đấy phẩm giai đạt tới huyền cấp thực phẩm chương trưởng lao đắc ý hợp lý nổi lên tạm thời đầu hướng dẫn mua viên hơn nữa đường xuân phát hiện có rất nhiều bên ngoài phái các đệ tử tại các trưởng lao dẫn đầu hạ đến nơi đây mua sắm hoặc đổi binh khí tại đây kỳ thật cũng là một cái thương phẩm giao dịch hoặc trao đổi cỡ lớn cửa hàng chương hai trăm chín mươi bảy qua khí hộ tôn hảo t i ể u tử cuối cùng cho ta đã tìm được để mặc lại lúc này cùng lúc tiếng hét lớn chuyển đến cùng lúc mạnh mẽ ác liệt trưởng cương theo bên cạnh nện đem mà đến ánh mắt xéo qua trong quét qua đường xuân lập tức kinh ngạc thằng này không phải thiên nguyên tông cái tia trần hộ pháp sao lúc ấy chính mình bị thông hà sơn trang hắc ưng chộp tới lúc tại phi ương bên trên chính mình vừa vặn lợi dụng một ít ngôn từ khơi gợi lên thiên nguyên tông cùng hắc ưng đại chiến bất quá trần hộ pháp mang theo đệ tử thế nhưng mà bị hắc hứng đã diệt nhiều cái may mắn thế nào rõ ràng ở chỗ này cho đ ú n g phải bá muốn làm gì lúc này cùng lúc quát trói hai âm thanh truyền đến quyền cương chạm vào nhau kết quả trần hộ pháp liền lùi lại tam đại bước trước mắt xuất hiện một cái trang phục hắc y nhân lạnh sát sát k h ẽ nói không biết nơi này là bổn tông tinh phẩm các sao kẻ nháo sự giết không tha người này là tinh phẩm các hộ các hộ pháp lưu hộ pháp xem công lực s o thiên nguyên tông trần hộ pháp muốn mạnh hơn nhiều đoan chừng cũng là một khí cương cảnh cương giả lưu hộ pháp trần i đối ể u đầu. tử ta t này chúng Năm là ư ưu Trường người ớ c cái hoặc chúng chết cái trên trung tiểu tử gạt ta tú tử. bắt giết tha. t r nghiêm không này nhiều môn giận dữ, nghiêm lệnh bắt lấy người này sau giết không sau bị dối lấy lừa lừa dữ, xử đệ hộ pháp tranh thủ thời gian giải thích nói đó là các ngươi sự tình theo chúng ta la hải phái không có sao lưu hộ pháp một chút mặt mũi không bán tiểu tử có loại chúng ta ra ngoài bên cạnh quyết đấu trần hộ pháp xem xét biết rõ trong này muốn đã diệt đường xuân là không thể nào cho nên phát ra khiêu chiến tự ngươi sao đường xuân cầm mắt nghiêng ngắm trần hộ pháp liếc cũng có chút cảm thán năm trước chính mình đụng với thằng này lúc tiểu m ộ ư ơ i hai đẳng cấp tả hưu hiện tại cái này tiên thiên đại viên mãn trần hộ pháp đã không tại chính mình trong mắt rồi đúng vậy tiểu bổn hộ pháp cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi lấy đất trần hộ pháp rất kích động lần trước chính mình mang theo đệ tử đi lịch lãm rèn luyện kết quả ra cái này việc b g ự a sự t ì n h trở về núi sau trả lại cho trưởng môn phạt diện bích một năm hiện tại vừa đi ra tự nhiên là muốn lập công chuộc tội rồi mà đường xuân hiện tại có kia hồng mỡ hộp tương trợ sớm đem cảnh giới áp chế tại m ư ơ i hai đẳng cấp đỉnh giai tả hưu cho nên trần hộ pháp dĩ nhiên là khinh thường một phen rồi không chừng ai răng rơi đầy đất đây này đường xuân nhàn nhạt khe nói tiểu tử có loại a rõ ràng dám theo chúng ta thiên nguyên tông trần hộ pháp khiêu chiến ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực lúc này cùng lúc đùa dẫn dạng âm điệu truyền đến ánh mắt xéo qua trong phát hiện nói chuyện chính là một thanh niên người tướng mạo giống như bình thường bất quá giống như rất n g ê u bức t ự ợ n h ư quét qua chẳng phải mười hai đẳng cấp đỉnh giai thân thủ sao đường lão đại trong lòng khinh bị lấy các hạ là ai ta cùng trần hộ pháp sự tình e ngại ngươi chuyện gì đường xuân nhàn nhạt khe nói hắn nguyệt đều không hiểu được xem ra tiểu tử này thật đúng là hết ngồi đáy d i ế n rồi người tuổi trẻ bên cạnh một cái hết tử gia hỏa khinh thường nói giống như lai lịch không nhỏ tựa như chó ma không phải biểu diễn a ban tử xen vào một câu ban tử n g ư ơ i muốn lấy đánh có phải hay không hết tử bề ngoài giống như nổi giận chấm đã chưng vừa trước hết để cho bản gia giáo huấn một chút đường xuân tiểu tử này nói sau xem bản gia thế nào vi chết đi các sư huynh báo thủ người thanh niên hư phát đường xuân người nhất định phải chết vị này chính là chúng ta thiên nguyên tông mầm phó tông chủ gia công tử mầm cống chúng ta thiên nguyên tông kiệt xuất luyện công thiên tài có gan ngươi trước hết cùng hắn đến một hồi trưng ơ vừa phối hợp với mầm cống khích tướng nổi lên đường xuân hai người các ngươi cùng lên đi ta ta thế nhưng mà không rảnh với các ngươi nhiều làm dây dưa đường xuân dối ngón đầu gật trần hộ pháp cùng mầm cống một bức hung hăng c ả n q u ấ y đến không có bên cạnh tư thế đó là tức g i ậ n đến trần hộ pháp cùng mầm đại thiếu ra thiếu chút nữa một phật thăng thiên bà phật xuất thế đi đi đi ra ngoài bên cạnh đi quá cồn vọng rồi mầm cống tức dẫn đến không được thiếu chút nữa nhảy đem mà bắt đầu lưu hộ pháp có thể sai chúng ta quý địa dùng một lát chúng ta muốn tại bên ngoài trên đất chống cùng tiểu tử này giải quyết trần hộ pháp còn biết cấp bậc lễ nghĩa chương cầu lưu hộ pháp ý tứ bên ngoài cho ngươi mượn nhóm dùng một lát ngược lại là có thể bất quá quyết đấu trước được ký kết một cái khế ước miễn cho đến lúc đó chỉ trích chúng ta la hải phái như thế nào như thế nào t í c h lưu hộ pháp suy nghĩ một chút gật đầu nói ta có thể làm cái chứng nhân còn có lưu hộ pháp cũng có thể lúc này trương trưởng lão cười nói có chương lão trường làm chứng vậy thì càng tốt hơn lưu hộ pháp xem xét nợ nụ cười kỳ thật những cái thứ này đều tồn lấy xem náo nhiệt tâm tư một đoàn người đã đến bên ngoài nghe nói có náo nhiệt nhìn la hải phái các đệ tử tất cả đều x u ố n g lại đi qua hiện trường thoáng cái tụ tập hơn một ngàn người à n n g đường xuân dám ký sinh tử ước sao mầm đại thiếu ra vẻ mặt nghiền ngẫm tựa như cười nói cái này đường xuân cố ý hơi trầm ngâm ha ha ha không dám có phải hay không mầm đại thiếu ra kích thích đường xuân có cái gì không dám đấy ký tự ký bất quá bản thân không muốn bạch đánh đường xuân lại chơi khởi lao xếp đến thằng này cho tới bây giờ tự là lợi ích lớn nhất hóa chủ nhân đã có thể lợi nhuận muốn lợi nhuận một số nói sau ngươi có phải hay không muốn đánh cuộc một phen mầm đại thiếu gia trên mặt cười đến càng sáng lạn hơn xuân hình như là kiên trì gật đầu đấy một bức vì mặt mũi muốn đánh mặt x ư ơ n g bộ dạng đánh cuộc gì ngươi để mầm đại thiếu gia vô vô bên hông bề ngoài giống như bên trong có một càn không đại tử cái này như thế nào đây bàn tử một tiếng cười hì hì theo trong ba lô móc ra hai khối y tứ hướng trên thất một đập toàn trang ánh mắt đều chằm chằm tới a hình như là ưu phẩm nguyên thạch không đúng hẳn là cực phẩm cực phẩm a còn hai viên bàn tử có tiền a đường xuân cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhìn bàn tử liếp bàn tử nháy một chút ánh mắt ý là ngươi hiểu bất quá thằng này cái gì lúc lại cho tới loại này loại người tốt đường lão đại trong lòng đánh nữa cái dấu chấm hỏi làm sao vậy cầm không xuất ra tiền đặt cực đến rồi có phải hay không vậy ba quỳ cựu khấu gọi ba tiếng bàn ra ra là được bàn tử thế khi tăng v ọ t hoàn toàn một bức tiểu nhân đắc t r í bộ dáng trần hộ pháp cùng mầm đại thiếu ra lập tức trận tròn mắt mặt trướng đến có chút đỏ lên thật sự không có nghĩ đến cái này không n g ờ bản tử trong túi láo rõ ràng có loại này loại người tốt mầm thiếu nếu không đem cái kia lấy ra đánh cuộc một lần như thế nào đây lúc này mầm thiếu tùy tùng trương vừa nói ra không thể a mầm thiếu đây chính là tông chủ giao cho đổi trần hộ pháp nghe xong tranh thủ thời gian muốn ngăn cản chẳng lẽ như vậy nhận thua không thành còn phải gọi thằng này bàn ra mầm đại thiếu ra bề ngoài giống như cho khí gặp đ ư ờ n g xuân chúng ta chỉ là đánh bạc sinh tử ngươi cầm những vật này đi ra đó là làm khó dễ chúng ta trần hộ pháp kêu lên vừa rồi thế nhưng mà mầm đại thiếu gia đưa ra điều kiện do ta để có phải hay không liên khu khu hai miếng nguyên thạch đều cầm không đi ra còn đánh bạc cái cái gì ta ta cũng không cùng không có phẩm người đánh bạc không có tí sức lực nào đ â u đường xuân nhàn nhạt lắc đầu ta dùng cái này đổi mầm đại thiếu gia thật sự là cho kích thích được không được hiện trường thế nhưng mà có một ngàn hai mắt chằm chằm vào đấy thằng này bên cạnh địa một tiếng theo cằn không đại ở bên trong móc ra một ý tứ đến nện đem tại án trên bàn một đầu nước thuyền có cái gì không đang ta hai viên cực phẩm nguyên thạch ban tử dung đùi đắc ý túi một đầu nước thuyền bàn tử ngươi nhìn rõ ràng đây chính là thiên giai cực phẩm nước thuyền có thể đồng thời cưới bốn mươi năm mươi người chúng ta thiên nguyên tông cũng là dùng một năm trước bảo bối để đổi đến nhìn xem trần hộ pháp ngươi biểu thị một chút m â m đại thiếu ra không có cái này bổn sự bởi vì còn chưa tới tiên thiên trần hộ pháp xem xét trưởng cương vừa ra lập tức tiên nước thuyền không lâu tiểu trướng lớn đến bảy m m ở rộng khoảng bốn mươi m dài độ cưới bên trên mấy chục người là không thành vấn đề được rồi bởi vì cùng tiểu pháo hạm hiệu được vừa so sánh với có thể để làm tiền đánh bạc ta làm cái chứng nhận chúng ta la hải phái cái này nước thuyền chế tắc cũng cực không dễ dàng cuối cùng một năm mới có thể chế tạo ra đến nếu như đổi thành c ự c phẩm nguyên thạch đích thoại đoán chừng còn phải bốn năm viên bất quá các ngươi đã song phương nguyện ý với tư cách đổ ước cũng được t r ư ơ n g trưởng lão vừa sờ cái cảm cười nói ký kết đường xuân cắn răng sờ nam đấm đường xuân cùng trần hộ pháp mầm đại thiếu ra ba người đã đến một cái án trước b à n cầm lấy khế ước đến đang chuẩn bị ký kết thời gian lúc này cùng lúc nữ âm truyền đến đạo không thể ký mọi người quay đầu nhìn lại một cái bạch thi nữ tử như tiên nữ hạ phàm giống như bình thường từ đằng xa phiêu đã tới bên cạnh còn đi theo một người trung niên mỹ nữ hai người dắt băng phiêu tới trẻ tuổi nữ tử lại là lan niêm y n h đường xuân quét nàng liếc hơi sưng sở bởi vì nàng phát hiện lan niêm y bề ngoài giống như có chút biến hóa cùng hơn một năm trước so sánh với b ả n đi một tí hơn nữa toàn thân tản mát ra rõ ràng có một lượng thiếu phụ phong vị nhi chẳng lẽ nàng kết hôn đường xuân trong lòng đột nhiên một lượng vị trô nhi bay lên dù sao nữ nhân này người đàn ông đầu tiên là mình chính mình thứ đồ vật sao có thể để cho người khác lại dùng n h ặ t y thì ê xuân xuân ca ngươi không chết la niêm n y nước mắt bá điệu một chút t i ể u chạy xuống rồi ai may mắn còn sống vật khí ngươi trôi qua được không nào đường xuân cũng có chút động tình dù sao la niêm n y tính toán là mình phục sinh đến lớn ngu hoàng hướng về sau cái thứ nhất nữ tử không chết là tốt rồi không chết là tốt rồi la niêm n y nước mắt nhi bá bá đi xuống đất rơi xuống si nhi ngươi đây là tội gì bên cạnh trung niên nữ tử thở dài nhìn đường xuân liếp hỏi ngươi ngược lại là sống được giống như rất tiêu sái tựa như ngươi cái đó hiểu được nhặt ý khổ sư phó đừng nói đường xuân rồi hắn cũng sống được rất khổ ta biết rõ tình cảnh của hắn la niêm n ý phản bang nổi lên đường xuân nay nay tiểu tử vẫn còn so sánh không thể so với không thể so với đích thoại tranh thủ thời gian dập đầu gọi tiểu mầm ra kia mà mầm đại thiếu ra không kiên nhẫn được nữa hơn nữa đoan chừng cũng hơi có chút ghen ghét nhi bởi vì la niêm n ý sướng được đến lại để cho hiện trường sở hữu giống được hy khẩu nhóm đều có loại muôn chảy máu mũi cảm giác mầm thiếu q u a n gọi còn không có dùng hôm nay ta trần t i ễ n đưa muốn lời thay các đệ tử tìm về công đạo đường xuân ngoại trừ giao ra t á n h mạng không có thứ hai con đường có thể đi trần hộ pháp ở bên h ừ lạnh nói các ngươi đem la hải phái đ ư ờ n g địa phương nào trung niên nữ tử đột nhiên lối ra h ừ lạnh nói cái này trương trường lão lưu hộ pháp hai chúng ta cùng đường xuân luận võ luận sinh tử thế nhưng mà d ọ c được các ngươi lưỡng đồng ý sự tình có phải hay không trần hộ pháp s ứ n g sở nhìn trung niên nữ t ử liếp tranh thủ thời gian nói ra trương hộ tôn việc này hoàn toàn chính xác g ọ c được chúng ta đồng ý qua vừa rồi ba người bọn hắn nói là muốn cho chúng ta bảo địa dùng một lát dù sao chỉ là mượn một chút hơn nữa muốn ký kết sinh tự ước loại này kịch liệt đánh nhau kỹ nghệ cũng có thể cho chúng ta la hải phái đệ tử cung cấp rất tốt học tập cơ hội trương trưởng lão cầm lập tức trung niên nữ từ liếp người này tự là lan niêm y sư phó trương như lăng từng đã là la hải phái bắt đại hộ tôn hương đến khí cương cảnh đại viên mãn c ứ n g giả nếu đổi lại trước kia trương trưởng lão là không dám ra cái này đầu lên tiếng hôm nay nhưng lại trước khác này khác rồi bởi vì trương như lăng công lực tại đi cầm biển về sau bị trọng thương hiện tại đã tiên tiên đại viên mãng té đã chương ả n giới.、Tuy、nói tiên Tuy tuổi bên trên còn treo tôn bên còn móc hộ h đến, n hộ ư n trong môn phái đã bị biên Trưng trường g giới ở trở rồi. lôi không? phái phái hoa hải thành chi địa có phải hay người đã đem bị địa lão, các bản đài Này có không thể trường, bản hộ tôn không đồng ý m u ố n so với c ó thể, đ ế n t ô n g p h á i b ê n n g o à i đi s o sống h a y chết c ù n g chương ú n g ta k hai trăm chín mươi tám tô dũng t r ư ơ n g hộ tôn loại sự tình này chúng ta trong phái trước kia cũng không phải là không có qua t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí lần này làm sao lại thành lệ bên ngoài trương trưởng lão hơi tức giận khẩu khí xông đi một tí trương trong thịnh người cánh trường cứng ngắc có phải hay không hiện tại rõ ràng liền hộ tôn đích thoại đều không nghe rồi lan n i ê m y hử l ệ n h nói phóng tứ các trưởng lão nói chuyện lúc nào đến phiên một người đệ tử đến bình phán rồi cho ta cút sang một bên lúc này tinh phẩm các hộ pháp lưu hộ pháp phát hỏa hướng về phía lan n i ê m y tự đi hôm nay việc này là mình cùng trương lão trưởng làm ra đến đấy đương nhiên phải cờ xí tươi sáng do nét đứng tại trương trưởng lão một bên đương nhiên trương như lăng công lực hạ thấp mới được là lưu hộ pháp dám như thế làm nguyên nhân chủ yếu không có thực lực t i ể u không q u ê n lên tiếng phóng tứ bản hộ tôn nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi một cái phân các hộ pháp đến xen vào rồi cho bản tôn lăn một bên trương như lăng muốn làm đệ tử lấy lại danh dự ha ha ha trương hộ tôn bản trưởng lão là tôn trọng ngươi đừng bày biện ngươi kia hộ tôn tên tuổi đến dọa người ngươi thật đúng là cho là mình lúc trước trương như lăng có phải hay không vì cái gì trước kia là bát đại hộ tôn hiện tại thành cửu đại ngươi hiểu không trương như lăng bổn tông hay vẫn là bắt đại hộ tôn ngươi chính là một không có tác dụng bài trí mà thôi hơn nữa trương như lăng bản trưởng lão năm nay cũng muốn cạnh tranh bắt đại hộ tôn hướng đến rồi trương trưởng lão phá lên cười ngữ hàm n i ệ m ai trương t r o n g thịnh ngươi rõ ràng dám lớn mật như thế rõ ràng dám không phục theo hộ tôn chi mệnh xem bản tôn thế nào thu thập ngươi trương như lăng cực kỳ tức giận dương lên bàn tay sư phó bất giận cùng loại lũ tiểu nhân này có cái gì tốt giảng ta đi tìm lâm phó tông chủ đi trương thịnh trong quá kiêu ngạo rồi là niềm y tranh thủ thời gian kéo lấy sư phó tay b i ế trương õ s phó đánh không lại t r ư thịnh bên trong đ ế nhiều lúc đó, ngoài mặt tử a ra a y vẫn, là tự h thầy tông Trương Thịnh trong cho Ha ha ha, nha, phó chủ hội, người. người n đi mới i lâm lý là lạ. sẽ, năm phiền muộn hôm nay bạo phát trương trường lão chẳng lẽ quý phái ngoại sự trưởng lão so hộ tôn còn lớn hơn sao la hải phái t i ể u lạ như thế tôn trọng thượng cấp đường m g ô tương đương thất vọng đường xuân đột nhiên xem bảo trương thịnh trong ngược lại là ngây người một chút khe nói đường xuân bản thân khách khi xưng hâu ngươi một tiếng đường đại nhân thực đem mình đương một cái quan có phải hay không ta muốn thận trọng nói cho ngươi biết nơi này là la hải phái mà không phải đại ngu hoàng triều tại bản trưởng lao trước mặt người năm người sáu ta nhìn ngươi cái này chán thực cho l ừ a đá rồi trương thịnh trong có phải hay không bản gia hiện tại t i ể u ký kết bắt lấy hắn nhóm hai sau trận thứ hai hướng ngươi khiêu chiến ngươi có dám hay không ứ n g chiến đường xuân nổi giận xuân ca ngươi đừng la niêm y sắc mặt đều thay đổi bản trưởng lao ứng cho ngươi một chi tay đến lúc đó không đánh cho ngươi đầy đất bỏ bố không gọi trương thịnh trong, trương thịnh trong đại hòa rồi khi dễ trương như lăng còn có chút t r ọ dạng nhưng là khi dễ đường xuân một cái tiểu tướng hay vẫn là dũng khí mười phần đường xuân ba bá vài cái ghi lại sinh tử ước đem bút một đặt mà trần hộ pháp cùng mầm cống cũng tranh thủ thời gian ghi lại sinh tử khế ước hai người thành nam bắc hai phe kẹp lấy đường xuân xuân ca la niềm y trên mặt đầy treo nước mắt trong tay cầm một chỉ p h i d e o muốn cho phép c ấ t cánh bất quá b ị sư phó trương như lăng một thanh c h o kéo lấy rồi nhỏ giọng nói ra không có việc gì có ta ở đây bình nam văn học c h u y ệ n internet thật sự không được lúc lại cho phép tất cánh là được hắn thật sự là hồ đồ a trước kia còn đánh không lại của ta đến bây giờ tiểu m ộ ư ơ i hai đẳng cấp ngày đó nguyên tông trần hộ pháp cũng vừa đột phá đã đến nửa khí cương cảnh cường giả hơn nữa một cái m ộ ư ơ i hai đẳng cấp mầm cống hiện tại lại ghi lại sinh tự ước tự là sư phó ngạnh muốn ngăn cản đều không được lan n i ê m y nóng nảy ai xi nhi yên tâm tự là sư phó biện mệnh cũng sẽ không khiến đường xuân bỏ mệnh yên tâm c h ư ơ n như lăng thần bí vừa nói lan n i ê m y ngược lại là bán tín bán nghi mầm cống cùng trần hộ pháp đồng thời ra quyển một nam một bắc hai cố cường h ã n khí sóng giáp công hướng về phía trung ương đường xuân Quanh đạo đạo mắt, mắt thấy mầm cống đầu sẽ bị chính mình làm trong rồi trần hộ pháp liệu mình muốn nhận tay thế nhưng mà sau lưng đường lao đại nhưng lại khỏe mắt hiện lên một k i a hung ác lệ một cước đ ã tới b á trần hộ pháp quyền cương chi khí ở giữa mầm cống đầu dưa lập tức giống như một cái nát dưa hấu bị mở h ổ lô tựa như máu tươi văng khắp nơi mầm cống cả khuôn mặt đều cho trần hộ pháp một đấm nện đến sổ bên ngạnh xanh xanh liền cái mũi miệng đều cho đánh tiến vào trong đầu nhìn về phía trên giống như là một cái nửa quát đầu làm bóng địch thiếu hiện trường đồng thời vang lên trần hộ pháp cùng với mầm cống tùy tùng đám bọn chúng tiếng kêu gào đến đáng tiếc chính là đã chậm hơn nữa đường lao đại hung ác ca sau lưng bổ khuyết thêm một cước hung á c đạp kết quả trần hộ pháp đuổi ôm chặt mầm cống biểu diễn một cái thê thảm không t r u n g phi nhân bổ h à n h một tiếng giòn vang hai người xinh đẹp đâm vào ba trăm em m có hơn một cái vũng bùn ở bên trong không thấy bóng dáng cứu người cứu người a mầm cống mấy cái sư đệ các sư huynh sợ tới mức tranh thủ thời gian bổ nào h qua hết sức đào khởi bùn nào đến đương nổi lên quang vinh thợ gạch ngói đây hết thảy lại để cho hiện trường tất cả mọi người ngây người đặc biệt là lan niềm yỉa t i ê miệng há được có thể nhét vào đi một cái trứng vịt bối nhặt yỉa hắn giống như công lực rất cao nha người cái cô gái nhỏ như thế nào liền sư phó đều lừa chương như lăng có chút bất mãn nhỏ giọng nói ra sư phó nhạc ý nào dám lừa ngươi trước kia thật sự là hắn công lực thất ấy kết quả tại bắc đô bí cảnh còn bị ta treo ngược lên đánh chính là lúc ấy hắn còn bị chỉ vẹn vẹn có mười đẳng cấp cái tinh thần đuổi đến ra ngoài trốn nghe nói là từ thiên nga đen hồ một đường chạy trốn tới bắc đô bí cảnh nếu như hắn cố ý ẩn giấu thực lực làm sao có thể chật vật như thế lan nghiêm ý cũng là đầy chán mê hồ như thế quái chẳng lẽ đại trí giả ngu tiểu từ này căn bản chính là một cao thủ ẩn cư ở thế tục chính giữa trương như lăng lắc đầu không có khả năng không có khả năng sư phó la niêm n ý thẳng lắc đầu không có khả năng làm sao có thể đã hơn một năm thời gian công lực lên nhanh đến nửa khí cương cảnh tựu i là dùng phi cũng phi không được nhiều như vậy cảnh giới đột phá trương như lăng cũng cảm giác mình đầu v ó c có chút không dùng được rồi mà trương trưởng lão hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh bởi vì đường xuân có thể đánh thắng được nửa khí cương cảnh trần hộ pháp nhưng tuyệt đối không phải mình đối thủ chính mình thế nhưng mà khí cương cảnh cừng giả không lâu hai cái huyết núc ních tượng đất cho một đám đệ tử trẻ tuổi nhóm đào lên vội vàng cáo từ gia la hải phái tự nhiên thiên gia i nước thuyền bị bàn tử cười tùng tìm cất vào trong ba lô thang này ngắm trương lão trưởng lưu hộ pháp liếp con ngươi đảo một vòng vừa cười nói trận tiếp theo tiểu luân ngươi trường trưởng lão rồi không hiểu được hai vị có dám cùng bàn tử ta đánh cuộc một lần đánh bạc không phải là hai viên cực phẩm nguyên thạch sao bạn trưởng lão dùng cái thanh này thiên gia i ưu phẩm bảo kiếm bên ngoài mang năm mươi viên thượng phẩm nguyên thạch làm đánh bạc trương trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh vô c à n không đại bắn đi ra đặt tại án trên bàn tiểu điểm ấy còn chưa、đủ. Ta còn mang còn cái lên này đại ầ u thuyền nước như thế nào、đây? Ban tử thằng này thật đúng là đánh thế tử thật đây? là b ca thua cuộc chẳng phải hai viên c ự c phẩm nguyên thạch cái này nước thuyền dù sao là đánh bạc đến nếu may mắn thắng đích thoại chúng ta t i ể u kiếm lợi lớn nhiều năm t i ể u không cần lo lắng áo cơm không lo b a n tử biểu diễn được gần giống gần thành gần bằng một tham tiền bộ dáng việc này cái này nước thuyền thế nhưng mà giá trị không ít thứ tốt đường xuân đích thì thầm một tiếng ta tại đây còn có năm viên h u phẩm nguyên thạch đều lấy ra trương trưởng lão nóng nảy trông nom việc nhà nội tình đều lấy hết rồi không đủ m ậ p lắc đầu ta nơi này có m ộ ư ơ i viên lưu phẩm ba mươi viên thực phẩm hợp nhất khởi đánh bạc gặp trương trưởng lão kêu một đôi ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm lưu hộ pháp không thể không móc ra của cải của nhà mình nhi còn thiếu một í ta t cái này nước t h u y ề n thế nhưng mà giá trị năm sáu viên cực phẩm nguyên thạch bàn tử công phu sư tử loạn bất quá giảng cũng là lời nói thật trường lão hộ pháp chúng ta đều gom góp một ít ta nơi này có m ư ơ i viên trung phẩm nguyên thạch ta nơi này có năm viên trung phẩm đều đặt bên trên ta tại đây còn có một thanh thiên giai hạ phẩm dây thừng lập tức án trên bàn chất đầy rồi thấy b à n tử vẻ mặt cười tủn tìm đấy đại ca ngươi nên biện toàn lực ca bằng không thì hai chúng ta đã có thể thua liền quần đều muốn không có sau này vài năm sinh hoạt sẽ không tin tức manh mối rồi đường xuân lưỡng thật đúng là đấy hiện tại thực biến tham tiền có phải hay không lan n i ê m y bất mãn hừ hừ nói ha ha ha thú vị thú vị a ta cũng tới một thanh ha ha ha. ta tại đây còn có một huyền giai hạ phẩm túi lưới bọn hắn cứ gọi nó phi thế lưới đường xuân ta áp trương thịnh trong bên này thắng lúc này cùng lúc vang r ộ i ha ha tiếng cười truyền đến cùng lúc thân ảnh như chim to giống như bình thường từ xa cách mấy ngàn mét chi đĩa hai cái chạy xuống đã đến trước mắt hơn nữa lao ra hỏa hướng không trung ném đi cả đồng sắc lưới lớn mở ra đồng ảnh lóe lên một thanh sẽ đem án trên bàn sở hữu đánh bạc phẩm cho lượn đi vào về sau co lại một cái túi lưới thu r ú p vào lớn nhỏ cơ nắm tay đặt tại án trên bàn mà đồng thời theo thoại âm rơi xuống một thiếu niên người người này trung đẳng vóc dáng vẻ mặt râu ria x ô n xàm vải xanh áo c h o n bên trên dính đầy chăn dầu dưới lòng bàn chân một đôi giầy rơm đều nát rồi nhìn về phía trên cùng cái người điên cũng không có gì khác nhau b á i kiến thái sư thúc t r ư ơ n g trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian trảo người này gọi tô dũng ngươi đừng xông tới hắn đừng nhìn hắn vẻ mặt cười hì hì như đại phật giống như bình thường mà ngay cả trưởng môn đều được gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc kỳ thật hắn so trưởng môn tuổi còn muốn nhỏ nhiều lắm năm nay không đến ba mươi hơn nữa bởi vì khi còn bé đi theo sư phụ của thầy tiến vào bí cảnh bên trong ngẫu nhiên phía dưới ăn qua một loại gì kỳ lạ quả cho nên nhìn về phía trên cùng người thiếu niên không sai biệt lắm một thân công lực rất cao ai cũng không rõ ràng lắm cả ngày cười t u é t u é t như một tiểu ngoan đồng tựa như bởi vì thân phận đặc thù tại trong tông môn không có cái nào đuôi m ù tại đi gây hắn lúc này chứng như lăng mật cương truyền âm cho đường xuân đạo nhất định là lan nghiêm ý ám chỉ chỉ cần hắn không phạm tiểu t ử ta đường xuân nói ra n g ư ơ i n h a n g ư ơ i du m ộ t phiền phức khó chịu một cái đừng tưởng rằng có thể đánh bại trần hộ pháp có thể khoa trương có phải hay không tại đây la hải phái ở bên trong như t r ư ơ n g trưởng lão loại này khí cương sơ cảnh cao thủ không dưới trên trăm t i ể u la bất đồng cấp độ khí thông cảnh cao thủ cũng có hai mươi tà h ư u người trẻ tuổi ở chỗ này không có ngươi hung hăng càn quay phần đầu hay là muốn học hội sẽ khiêm tốn có lẽ bộ dạng như vậy ngươi mới có thể sống được càng dài một ít t r ư ơ n g như lăng cho khí gặp miệng ngầm dăn dậy chương hai trăm chín mươi chín tiểu tiếp h ta hay vẫn là câu k i a cách ngôn người không phạm ta ta không phạm người đường xuân hử tức giận đến t r ư ơ n g như lăng dùng mắt lạnh lẻo t r ờ n g mắt liếc hắn một cái dứt khoát không để ý tới cái này không biết tốt xấu ra hỏa rồi như thế nào tiểu tử chứng kiến bản lão ngươi mất hưng có phải hay không nó không xứng s ở đang tích tô dũng bề ngoài giống như tức giận chừng đường xuân liếp ha ha thế nào hội sẽ đâu rồi tiểu tử nhìn thấy ngài lão cao hưng đến độ t r ò n váng cho nên mới phải như thế đường xuân cười tủm t ì m như chỉ lao s ó i sám ngài lão ta có như vậy ra sao ta năm nay mới một ư ơ i sáu tô dũng khẽ nói ai dám nói ngươi một ư ơ i sáu ta cốt hắn ngươi căn bản bên trên một ư ơ i tám tuổi nha đường xuân cười nói thái sư thúc đường xuân rõ ràng dám mắng ngươi nhỏ tám tuổi mới bao nhiêu đó là một hải tử thái sư thúc sao có thể thành hải từ lâu này lưu hộ pháp xem xét tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói kia hiểu được bá đ ị a một tiếng lưu hộ pháp đánh nữa ba cái xoay tròn cuối cùng vẫn là không thể đứng vững đương thân thể đặt mông ngồi dưới mặt đất tiểu lưu tử a n g ư ơ i rõ ràng dám mắng ta là hải tử cái này đối với mắt c h o muốn móc ra có phải hay không tô dung mắng sợ tới mức lưu hộ pháp tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ đạo thái sư thúc tiểu lưu tử không dám a là đường xuân chửi mắng ngươi là cái kia ba lần này giống như thảm hại hơn lưu hộ pháp bị tô dũng một cước tro nhảy đã đến hơn m ộ ư ơ i em ở bên ngoài bồn u hoa ở bên trong thái sư thúc thực không phải ta nói quyết đ ấ u bắt đầu bắt đầu rất lâu không có cái này náo nhiệt nhìn như thế nào còn không bắt đầu tô dũng chừng đường xuân hai người liếc vô án bàn hô đến đây đi đường xuân hôm nay ta trương trong thịnh muốn cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên trương trong thịnh liền ôm quyền đi ra ngoài trực tiếp đến trong hồ đi đánh là được múc nước trận chiến có thật tốt chơi tô dũng còn gọi là đạo đi trương trưởng lão một tiếng hử hai tay mở ra như chim to giống như bình thường bay lên không trượt mấy cái lên xuống đã đến khoảng cách bên cạnh bờ mấy ngàn mét xa trên mặt hồ nhẹ nhàng dâm nát hồ thủy bên trên vẻ mặt cao nhân hình tượng đường xuân thì là trong quy trong củ đ ạ p sóng mà đi bất quá tốc độ cũng không chậm không lâu cũng đứng ở trương trong thịnh đối diện hai người kia sắc bén ánh mắt toàn bộ đụng đụng vào nhau thật lâu hai người ổn định đứng tại có chút gợn sóng bên trên ánh mặt trời loay lên trương trong thịnh động một quên đánh tới hướng trong hồ lập tức một đầu dài đạt hơn m ư ơ i em mở dòng nước theo trong hồ b ư c lên đến không trung bởi vì nước phản xạ mãnh liệt ánh mặt trời cho nên người xem hoa mắt mà trương trong thịnh dòng nước tại hắn dưới sự khống chế v ặ n mẹo biến hình lấy trên căn bản là lợi dụng ánh mặt trời phản xạ nửa tàng hình lấy lập tức đã đến đường xuân trước mặt chém ngang lưng đường xuân dựng thẳng trưởng vi đao hướng không trung một đao chém xuống lập tức cùng lúc trưởng cương trướng lớn đến nắp nổi lớn nhỏ hoành e o chém lập tức dòng nước cho chém ngang lưng thành hai đoạn bá lạp lạp tản ra thành vũ trạng hạ xuống trong hồ nước trương trong thịnh sắc mặt đột biến hắn lợi hại nhất sát chiêu tựu là lợi dụng ánh mặt trời phản x ạ bất quá không thể tưởng được đường xuân có thiên nhãn đã sớm thấy rõ hết thảy hơn nữa đường xuân cùng trương trong thịnh đều là khí cương sơ d a i cờ ư n giả g mà đường xuân nhưng lại so trương trong thịnh nhiều hơn mười mấy cái đan điển hơn nữa linh lực tương trợ kỳ thật thực lực so trương trong thịnh cao đến so hoàn toàn có thể cùng khí cương cảnh đại viên mãn cường giả b á t một thanh hơn nữa năm năm số lượng đến mà không hướng phi lễ đấy đường xuân đột nhiên hảo khí đích hét to một tiếng ngàn mét truy nguyệt b ư ớ c lóe lên đã đến cao tới trăm mét không trung trời đâm tám thức bên trong không gió cũng dậy sóng đột nhiên n ổ lên lập tức không trung xuất hiện một chỉ sân bóng g i đại cự trưởng c ự trưởng xuống chúi xuống áp hướng về phía trương trong thịnh trương trong thịnh cảm thấy đáng sợ khí thế áp lực tranh thủ thời gian bước chân một chuyện muốn tránh thế nhưng mà kỳ quái đúng là này c ự trưởng rõ ràng có tập trung công lực gần kề chỉ dịch vài bước tiểu không cách nào nữa tránh rồi trương trong thịnh nóng nảy hai chân ra sức hướng trong hồ chầm xuống rõ ràng chìm xuống rồi thang này muốn tại trong hồ nước chạy thế nhưng mà trời đâm tám thức hình thành cự trưởng trong hồ trương trong thịnh bốn phía tạo thành tường sắt giống như bình thường nước vách tường trương trong thịnh xem xét tranh thủ thời gian cấp tốc chìm đến đáy hồ hai chân hướng dưới mặt đất đạt một cái lập tức mượn phản lực hai tay hướng bên trên một nắm rộng vài chục thước hồ thủy bị t r ư ờ n g trong thịnh hai tay d ơ lên hình thành một mặt nước thuận khang cự hướng về phía không trung áp đem xuống cự t r ư ờ n g thú vị thú vị cái này cự t r ư ờ n g thú vị tô d u n g rõ ràng đập nổi lên s o n g trưởng đến cự t r ư ờ n g cùng nước thuấn hoà m ỹ đến rồi cái hôn môi t ạ c h t ạ c h t ạ c h cực lớn giòn vang tiếng vang lên cự t r ư ờ n g vẫn còn hạ thấp xuống nước thuấn nhưng lại giống như không chịu nổi thừa nhận áp lực tựa như phát ra giòn liệt trước bạc hưởng hơn nữa tại rất nhanh chìm xuống dưới đi mà nước thuẫn ở dưới trương trong thịnh xấu hổ cái cổ t ô trầm xuống hồ thủy đã đem hắn bộ ngực bộ vị đều bao phủ đi vào. để tránh là đầu bộ vị rồi trương trưởng lão cố gắng lên cố gắng lên trương trưởng lão đ í n h trụ đ í n h trụ trương trưởng lão phản kích phản kích đại ca ép xuống đ ệ chết cái này cháu con rùa tiểu trương vũ thanh thanh ngươi là đại ca mới thu tiểu t ỷ nữ thế nào không thêm d ầ u trợ k ì n h bàn tử tương đương bất mãn b à n đến bên này sẽ không có trợ trận rồi thế nhưng mà vũ thanh thanh rõ ràng như một không có việc gì người tựa như hai mắt lạnh lùng nhìn xem bàn tử ca vị này gọi vũ thanh thanh bàn tử cái này một hâu ngược lại là đưa tới lan n i ê m ý chú ý đúng vậy đại ca mới thu tiểu tiếp bàn tử theo mà ra tiểu tiếp h lan niêm ý kia mắt lập tức t i ể u trận tròn lầm lầm rồi là tiểu t ỷ n ữ t i ể u cái này lão bà đại ca cái đó để ý có phải hay không bàn tử cũng cảm giác lan niêm ý cùng đường xuân bề ngoài giống như có chút cái đó cái gì sự tỉnh tựa như tranh thủ thời gian giải thích lão bà ta xem nàng một chút cũng không g i à đoán chừng vẫn chưa tới hai mươi năm ngươi sao có thể giảng nàng là lão bà đây này hơn nữa rất nhã khí đấy còn có một loại đặc biệt nữ tử mùi vị lan niêm ý hừ hừ nói nàng không đến hai mươi lăm ngàn bàn tử thiếu chút nữa tựu để lộ nội tình rồi tranh thủ thời gian câm miệng ngàn cái gì bàn tử ca lan niêm y yên nhưng cười cười như t r ă m hoa luôn ở nàng trên thực tế đều năm mươi rồi chỉ có điều khi còn bé ăn qua củ lạc cho nên một mực trường không mở bàn tử cũng thông minh lập tức giật cái dối úc năm mươi tuổi xem ra giống như bất quá cũng có chút ú t lan niêm y bề ngoài giống như nhẹ nhàng thở ra bị áp nước vào ở bên trong rồi trong nước rồi nhanh cứu người a có đệ tử h é t lớn bàn tử ngẩng đầu nhìn lên chương trong thịnh cả người cũng không trông thấy rồi mà dưới hồ lộ ra một cái cự đại nước lỗ thủng mà đường xuân nhưng lại lăng không đặt ở cự trên lòng bàn tay cự trên lòng bàn tay phát ra cực lớn uy áp vẫn còn hướng trong nước đẹp nặng có phục hay không đường xuân lớn tiếng hỏi người thịnh ra không phục không phục dưới đáy nước chuyển đến trương trong thịnh kia khàn khàn mà thanh âm tức giận đường xuân đột nhiên bàn tay khe đảo biến thành nằm hướng lên năm ngón tay s ờ đầu ngón tay nhấc câu trương trong thịnh bị kéo đã đến cự bàn tay gương giống như tôn hầu tử đã đến p ậ t như lai lòng bàn tay giống như bình thường trương trong thịnh bị sở lập tức toàn thân run dậy liền k h í đều thở không được đến l í n rồi gặp lao gia hỏa này còn muốn c h ố n g không chịu nhận thua đường xuân giận bàn tay lại một tăng sức mạnh đầu lập tức một cỗ hôn hoàng chất lỏng chảy ra trương trong thịnh run r à y hát lớn phục phục rồi ta nhận thua cái này còn không sai bị lắm bá điệu một tiếng trương trong thịnh cho đường xuân một thanh v u n g đã đến mọi người trước mặt lập tức một cỗ canh t ử mùi thối nhi chuyển đến các nữ đệ tử tranh thủ thời gian bưng kín cái múi bởi vì trương trong thịnh kia hôn hoàng chất lỏng dính ba lấy đến đầy đủ bảo phục bên ngoài tự nhiên là đồ cất đái một con rồi lao gia hỏa hận không thể có động đất chui vào đáng tiếc hắn sẽ không nhập tôn địa đi càn giáp thuật đáng đ ờ i la niêm n h ý vẻ mặt hạnh quá thay vui cười họa hung hăng hướng dưới mặt đất hứ một ngụm cười nói thật chết thật chết rồi nhanh kéo đi lưu hộ pháp tranh thủ thời gian một thanh bức lên trường trong thịnh hướng tinh phẩm c ắ t t r ở đi ha ha ha thú vị thú vị thú vị lặc tiểu tử cái này phi thiên lưới là của ngươi rồi đây hết thể đều là của ngươi rồi bất quá ta phi thiên lưới thế nhưng mà huyền cấp thứ tốt không thể cứ như vậy tùy tiện tụ lại để cho người cầm đi đây chính là theo trưởng môn bên kia thuật đến ngươi được theo giúp ta hai ngày không năm ngày năm ngày ta muốn học ngươi vừa rồi một trường kia tốt trưởng tốt trưởng chúng ta đi lặc không thể tưởng được tô dung rõ ràng vô song trường một kéo lập tức cùng lúc gió lớn thổi qua đợi đến mọi người mở mắt ra lúc hiện trường sớm đã mất đi đường xuân thân ảnh đại ca đại ca bàn t ử gấp đến độ mặt đỏ dần đạp lấy chân vũ thanh thanh ngươi cái đàn bà còn không đi cứu đ ạ i ca bàn t ử chuyện ngươi còn gọi là sau lưng vũ thanh thanh lập tức s ư n g s ờ cái đó còn có vũ thanh thanh thân ảnh tại chỗ giống tuyết đừng kêu bàn t ử đại ca ngươi không có chuyện gì đâu ta kia tiểu sư thúc tuy nói tinh lịch nhưng bình thường sẽ không đả thương người trừ phi ngươi nhằm c h ú n g hắn đại hỏa rồi hơn nữa hắn nói năm ngày t i ể u năm ngày ngươi ở này tinh phẩm cắt trong phòng khách chờ đợi năm ngày a trương như lăng nói ra hắn thật là ngươi đại ca không giống a hai người các ngươi lớn lên một điểm không giống lan niềm ý hỏi đã bái cẩm bàn t ử khen ó i úc như vậy đi nếu không ngươi đến chúng ta ngọc tiền đảo chờ đại ca ngươi đến lúc đó trong phái có cái đại ca ngươi tin tức sẽ có người truyền cho chúng ta bằng không thì một mình ngươi ở chỗ này ngốc ở lại đó thế nhưng mà không có người lý ngươi hơn nữa ta muốn nói cho ngươi tại đây phòng trọ rất quý đấy một ngày muốn một viên trung phẩm nguyên thạch lan n i ê m ý nói ra một ngày một viên trung phẩm nguyên thạch các ngươi la hải phái so cường đạo còn mạnh hơn trộm bàn tử chép miệng ba một chút miệng ai kêu ngươi muốn trụ tiền đến nơi này chính là chúng ta la hải phái nơi đóng quân bên ngoài tiện nghi một ngày mấy cái tiền đồng ngươi đi ở là được lan n i ê m ý tức giận đến hử phát không để ý tới thằng này rồi coi như vậy đi của ta nguyên thạch toàn bộ cho kia tiểu ngoan đồng c ư ớ đi đành phải với các ngươi cùng một chỗ rồi bất quá các ngươi cùng ta đại ca cái gì quan hệ như thế như vậy hảo tâm bàn tử hỏi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy bàn tử hiểu được ngươi ở là được của ta ngọc tiền phong là không làm cho nam nhân ở nếu không phải xem nhặt y trên mặt mặt kệ ngươi trương như l a g k h e i nói có cái gì rất giỏi bàn tử mạnh miệng một chút không thể tưởng được sự thật vấn đề đành phải đi theo hai người bọn họ người sau đi đến rồi chủ yếu là ngốc tại đây không an toàn cái kia trương trường lão còn có lưu hộ pháp đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua chính mình cho nên có người bảo hộ hay vẫn là tốt đường xuân đắc ý còn không có phục hồi tinh thần lại cũng cảm giác một hồi thiên hôn địa ám chờ hắn tỉnh táo lại nhìn về xem xét lập tức có chút mơ hồ rồi bề ngoài giống như thay đổi địa phương rồi nơi này thật đúng là kỳ quái bốn phía hơi nước trắng mịt mở không có cái gì cái t h ằ n g này thử hướng dưới mặt đất bước lên giống như dấm nát đông đoàn bên trên tựa như mềm không đến lực nhìn về nhìn lại phát hiện không gian hay vẫn là rất lớn đấy có bà ba nghìn em m ở trị rộng t ù n g thỉnh chương ba trăm l i o n g hừ lúc này chuyển đến vũ thanh thanh lên tiếng đường xuân hướng bên cạnh xem xét lập tức kinh ngạc vũ thanh thanh rõ ràng bị một cái túi lưới bao phủ giống như mỹ nhân cá bình thường tại bên trong r y rủa lấy t i ể u là thoát thân không ra đến đây không phải tô dụng k i a tiểu ngoan đồng phi thiên lưới đường xuân tiến lên cũng làm cà bồi bất quá bề ngoài giống như không có trọng dụng vô dụng k i a tiểu ngoan đồng là cao thủ cái này phi thiên lưới là hắn sử dụng lợi khí huyền cấp binh khí nào có cái đó giống như dễ dàng phá giải mở vũ thanh thanh rõ ràng thở dài người này công lực đạt đến loại cảnh giới nào ngươi lặn như thế nào bị hắn bao phủ hay sao đường xuân cũng là âm thầm khiếp sợ bất quá n g ắ m lại thằng này lại là la hải phái trưởng môn tiểu sư thúc cũng t i ể u bình thường trở lại ta thấy hắn tay một kéo nổi lên một ngọn gió đến vòng quanh ngươi bỏ chạy cho nên ta l i ề u mình đuổi theo hắn trước không để ý tới ta ta t i ể u l i ề u mình truy bất quá hắn xoáy lên gió thổi tốc độ cực nhanh mặc kệ ta như thế nào truy đều đuổi không kịp cuối cùng phát hiện một cái không công động hắn đi đến bên trong vừa c h ù i không thấy rồi hết cách rồi ta chỉ tốt cũng đuổi vào bên trong t i ể u là trắng xóa một lần còn giống như một mực tại hướng bên trên về sau chờ ta phát hiện lối ra thời điểm cảm giác phía trước giống như một cái lỗ hổng mở ra lấy hơn nữa một cỗ hấp xả chi lực cực lớn vô cùng ta tranh thủ thời gian m u ố n tránh bất quá quá muộn lập tức cảm giác thiên hôn địa ám sau khi tỉnh lại tự là như thế vũ thanh thanh nói ra cái chỗ này rất quái lạ một số trắng xóa không đúng phía trước còn giống như có tòa phòng giống như cũng là màu trắng thạch đầu như vậy ta trước đi xem đường xuân nói ra hướng mặt trước màu trắng phòng đi đến đến gần xem xét phát hiện cái này phòng rõ ràng cũng là bên ngoài cái loại nẩy nhuận núc ních như bông dạng đồ vật kiến thành hoàng linh mặt người bay ra chắt hướng về phía phòng rốt cục nhìn rõ ràng rồi tô dũng tên kia giờ phút này rõ ràng chính nằm nghiêng tại đây màu trắng chi vật làm trên mặt ghế ngủ được chính thoải mái lấy k i a tiếng lẩm bẩm kinh thiên động địa bề ngoài giống như liền cái này phòng đều tại hắn tiếng lẩm bẩm trong sợ run tựa như mà dưới mặt ghế bên cạnh một chỉ màu trắng con thỏ bề ngoài giống như cũng cho đánh thức trong phòng bốn phía tán loạn lấy tiền bối tiền bối đường xuân thử thử hoàng linh mặt người rõ ràng đã bay đi vào bất quá vừa bay đến tô dũng trước mặt bề ngoài giống như bị hắn đuổi mỗi tựa như một cái tắt tựu cho đập trở về đường xuân h u y ệ t thái dương trong hơn nữa một cô nóng rắt giống bị hỏa lửa đốt sáng một chút tựa như t i ể u hoa hoa đừng quay dày ngươi tô ra ngủ muốn đi ra ngoài dễ dàng giữ cửa khẩu kia vạc nước cử được lên ngươi dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài rồi tô dũng bề ngoài giống như nằm n g ọ n g tựa như hừ một tiếng về sau một cái xoay người lại đi ngủ đường xuân nhìn về xem xét phát hiện phòng bên cạnh còn chính đặt một ngụm toàn bộ dùng cự mộc đục vác nước có nổi sát đại bên trong đầy đủ một vác nước nước trong và gợn sóng một điểm nhan sắc không có hơn nữa bên trong rõ ràng còn nuôi mấy cái bạch thuộc dạng quái thứ đồ vật bất quá những bạch thuộc này dạng quái thứ đồ vật đều rất、hiểu. tiểu t i ể u b a chỉ rộng tùng thình mỗi đầu đều mọc ra hơn mười đầu vòi xúc tu vòi xúc tu có dài đến nửa xích nhiều như vậy vòi xúc tu làm cùng một chỗ cũng hiện đầy toàn bộ vắng nước đường xuân xem xét lập tức ngây người rồi trong nội tâm suy nghĩ lấy những này quái đông tây dài được giống như cùng tiểu hồ có chút giống a tiểu hồ ngươi nhìn thấy chúng sao đường xuân hỏi g i không thể tưởng được tiểu hồ thuận miệng tiểu nói ra giả đấy có ý tứ gì đường xuân có chút kinh ngạc rồi giả đúng là giả đấy giả tuyệt đối thực không được tiểu hồ bề ngoài giống như còn thở phì phì khe nói người nhà tích làm gì giải nghĩa sở bằng không thì xem xuân ca ta như thế nào thu thập ngươi đường xuân căm tức rồi đ ư ờ n g a xuân ca ta nói chúng là giả đúng là giả bởi vì chúng tuy nói lớn lên giống ta nhưng kỳ thật cũng không phải ta tiểu hồ cái này tư duy quá non giảng không rõ ràng lắm úc ý của ngươi là bọn hắn với ngươi ngoại hình giống nhau nhưng kỳ thật cũng không phải một cái giống có phải hay không đường xuân hỏi đúng đúng đúng hay vẫn là xuân ca thông minh tự lạ ý tứ này những này đoán chừng là của ta hậu đại nhóm biến dị đi ra tiểu hồ đắc ý nói vậy ngươi ha không được phá núi thủy tổ đường xuân nghĩa mai đạo hh ắ c ắ c xuân ca muốn nói như vậy tiểu hồ t i ể u bị thụ tiểu hồ rõ ràng còn đắc t r í đường xuân cũng không muốn lý nó mới không tin cử không động này một ngụm nhỏ vạc đây này một dung lực vạc nước rõ ràng không chút sức mẻ thằng này ngây người một lúc vừa rồi thế nhưng dùng ba phần khí lực đấy lực cử mấy vạn cân không có vấn đề a lực lượng thêm đến năm thành hay vẫn là bất động tám phần làm theo tử bất động cựu thành bất động mười thành vạc nước liên chiến lật một chút đều không có đường xuân mặt soát địa t i ể u đỏ lên toàn thân công lực vận chuyển ổ tổ mười mấy cái đ a n đ i ể n chi k h í toàn bộ hướng trong tay rũ mánh lao tới cho láo tử bắt đầu đường xuân r i ố n g to một tiếng bất quá người ta t i ể u là bất động ứng vận động xuân ca ngươi không có dùng lực là ở treo chọc tiểu hồ có phải hay không tiểu hồ hỏi toàn lực đường xuân đặt mông ngồi dưới mặt đất làm sao có thể ngươi toàn lực đích thoại ít nhất mấy mười vạn cân tăng thêm ngươi kêu ổ tổ đăng điển đoán chừng hơn trăm vạn cân cũng không có vấn đề gì tiểu hồ tức cười rồi toàn lực t i u là toàn lực cái này vạc nước có quỷ a có thể hay không bị tô dũng dùng cái gì đại thần thông hồng cố định trụ rồi cho nên ngươi căn bản t i u không khả năng di chuyển nó đường xuân nói ra tiểu tử biết rõ bên trong nước là cái gì nước sao lúc này tô dũng ngáp một cái trong phòng khe nói cái gì nước không thể nào là trọng thủy a đường xuân thuận miệng mà ra bởi vì nửa khí thông cảnh giới h ả i không nhất hận đạt được qua một giọt trọng thủy nghe nói một giọt t i ể u trọng đạt mấy vạn cân cái này một vạc vẫn còn được tiểu tử cũng không tệ lắm rõ ràng biết rõ cái này nước gọi trọng thủy tô dũng một câu ra đường lao đại cho hung hăng c h ẹ n họ một chút ấp đúng đạo làm sao có thể a truyền thuyết trọng thủy đến từ võ vương trừ thiên đảo tàn tiến h một giọt thì có mấy vạn cân nặng cái này một vạc chẳng phải là lập tức muốn đẻ mệnh ra rời tiểu tử biết cái gì cái này một vạc gọi thần vạc nước thế nhưng mà dùng thần mục tông thần mục chế thành hơn nữa là mấy vạn năm trước thần m ụ c tông kim đan đại viên mãn cảnh giới cường giả dùng kim đan chi hỏa luyện chế mà thành dùng tu sĩ thuyết pháp t i ự u là thượng phẩm linh khí không chỉ nói sắp xếp hơn một ngàn vạn cân t r o n g thủy t i ự u là sắp xếp một đầu sông nhỏ nước cũng thành từ không trung ngã xuống đến có thể cho hơn một mươi m chi địa trận tiếp theo mưa to tô dũng gửi l ệ n h nói a thì ra là thế đường xuân khiếp sợ được mở ra đại trụy không thể chọn rồi chuyển ngươi nhảy bật lên đạo thế nhưng mà cái này thần v ạ c nước ở đâu ra không phải nghe nói tu sĩ toàn bộ biến mất sao tiền bối biết rõ vạn năm đại kiếp hay sao không biết không thể tưởng được tô dũng nói tiểu tử biết rõ bản lão vì sao phải bắt ngươi tới sao ngươi thực đã cho ta g i à n nên hồ đồ rồi có phải hay không một cái khí cương cảnh tiểu tử còn không tại bản lao trong mắt tô dũng giờ phút này thay đổi hoàn toàn người ca thợ như giống như tâm trí thành thục đã đến làm cho người đáng sợ tình trạng cùng vừa rồi biểu hiện tưởng như hai người chẳng lẽ người này thật sự là đại trí giả ngu thế hệ ta có chút hiểu rõ đường xuân như có điều suy nghĩ ngươi hiểu rõ không có khả năng nếu như ngươi có thể giảng ra đáp án đến bản lão nhận biết ngươi cái này tiểu đệ tô dung căn bản là không tin đó là ngươi nói cũng không thể sau đó không nhận nợ đ ư ờ n g xuân vẻ mặt thần bí nói tô dung cho khí gặp thân thể khẽ động ngồi dậy bởi vì ngươi muốn học của ta không gió cũng dậy sóng hơn nữa bởi vì này trưởng quan hệ lấy một cái thiên đại bí mật đ ư ờ n g xuân vẻ mặt bình tĩnh h ừ tiểu tử ngươi thật đúng là giảng đúng rồi điều này sao có thể cái này ngươi cũng có thể đoán được nhất định là đoán đấy đoán tích thú vị a thú vị bản l a o tiểu ưa thích lấy người say mê đấu đùa dẫn rồi tô dũng bề ngoài giống như lại có chút hướng tiểu ngoan đồng phát triển s u thế rồi rõ ràng trong phòng đập khởi trường đến khiến cho đường xuân cũng là vẻ mặt không hiểu đấu bất kể là không phải đ o á n đấy sau này ngươi có phải hay không đều được nhận thức ta cái này tiểu đệ rồi tô ca như thế nào đây đường xuân thế nhưng mà không muốn mất đi cái này tìm n ú i r ử a lớn cơ hội đ o á n tích không tính muốn minh sắc có lý mới được tô dũng rõ ràng lại khôi phục bình thường bởi vì cái này trưởng được truyền cho võ vương trời đâm tam thức bản thân t i ể u là võ vương truyền nhân lao ca ngươi có thể nhận thức hạ ta đó là ngươi kiếp chức đã tu luyện phúc phận đường xuân đột nhiên cười lạnh khoe khoang mà bắt đầu a thật đúng là a nhận biết nhận biết lao đệ ta t i ể u đ ưa thích với ngươi thông minh như vậy người chơi tô dũng cười nói bất quá mặt khác bảy thức đâu này không rõ ràng lắm đường xuân lắc đầu nói tô dũng cho hung hăng c h ẹ n họ một chút kêu lên ngươi không phải võ vương truyền nhân sao mặt khác bảy thức như thế nào không biết tiểu đệ ta lại không thấy qua võ vương chỉ là đạt được hắn một chiêu truyền thụ mà thôi đương nhiên nếu như không có võ vương nhận thức có thể hay không có thể được đến truyền thụ có phải hay không thiên hạ này từ đại lại có bao nhiêu người có thể học được võ vương tuyệt học đường xuân nói ra ai hay vẫn là một cái bí không có hương vị tô dũng bề ngoài giống như có chút thủ d ũ xuân ca xuân ca ta cảm giác khát nước có thể hay không đem ta đặt tiếng cái này thần mục trong vạc tiểu hồ kêu lên bởi vì bên trong bạch t h u ộ t quái nhóm giống như sinh động hẳn lên tại thần mục trong vạc bước lên mà bắt đầu trọng thủy cho bước lên được nhảy đem mà bắt đầu một cỗ nhàn nhạt khí tức tràn ngập tại quanh mình n g ư ơ i n h a tích không sợ bị đẻ chết đường xuân tức giận nói ta cảm giác sẽ không hơn nữa ta giống như nhớ ra rồi trước kia giống như t i ể u hướng qua trọng thủy cái này trọng thủy có thể làm cho ta tiến hóa tiểu hồ kêu lên đường xuân tức giận đến từng thanh thẳng này làm ra đến ném vào trọng thủy ở bên trong hử n g ư ơ i ở đâu ra tô dũng giống như đến rồi hứng thú thật lớn một thanh tiểu nhẹ nhàng đi ra hử n g ư ơ i biết thuật xuyên tường không thành giống như không phát hiện cái này phòng có môn a đường xuân xứng sở hỏi thuật xuyên tường tính toán cái gì tại mọi lượng mà thôi tô dũng hử l ệ n h một tiếng đứng tại thân m ộ t vạc trước hai mắt xứng sở ngẩn người xứng sở nhìn xem đang tại trong vạc trò chơi tiểu hồ mà trong vạc vốn là bạch tuộc quái nhóm gặp tiểu hồ t i ê n đến cả đám đều sợ tới mức héo rút thân thể dán tại vạc trên vách đá phát run tựa như chúng hình như rất sợ nó ngươi thứ này ở đâu ra tô dũng nóng nảy một đôi mắt t r ừ n g giống như t r u n g đồng giống như bình thường tô ca cái này trong vạc dưỡng là vật gì ngươi nói cho ta biết trước đường xuân hỏi long tô dũng một chữ da đường xuân cũng nhịn không được nữa khe nói long kai tự chúng cái này như gấu hội sẽ như long ta nói tô ca ngươi không có hồ đồ a thật sự là long cái này vạc là chúng ta la hải phái tổ sư ra lấy được đồng thời làm đã đến những là lạ, lạ này đồ vật chỉ có điều rất kỳ quái mấy ngàn năm ra rồi chúng rõ ràng vẫn là như cũ chỉ có điều trưởng thành một chút lúc trước t i ể u to như đậu nành tổ dũng nói ra ha ha ha các ngươi bị gạn đường xuân phá lên cười chương ba trăm linh một chẳng lẽ là đại ca loại l ừ a g ạ t làm sao có thể chúng ta tổ sư thế nhưng mà đại thần thông người người nào dám lừa gạt hắn tô d u n g căn bản là không tin của ta cái này chỉ mới được là chính tông nhất đấy nó nói ngươi trong vạc tất cả đều là giả thứ đồ vật đường xuân nói ra ngươi sao có thể chứng minh ngươi thật sự chúng ta chính là giả đấy tiểu đ ệ đệ tiểu ngươi cái này tiểu thân thủ nhất định là bị gạt thật đáng buồn a cái này thân thủ thấp tiểu là ánh mắt thấp tô d u n g đầu lắc giống như là nhổ sóng cổ giống như bình thường hắc hắc hoàn toàn trái lại tô ca bị người lừa đường xuân cười khăn nói nói láo chúng ta tuyệt đối sẽ không mắc lựa bị lừa đấy chúng ta tổ sư người nào tô dũng tức giận đến dựng dâu rồi nếu không đánh cuộc một lần đường xuân vẻ mặt cười tủn tịm đánh bạc chung chung có thể ngươi thua đích thoại sẽ đem ca phi thiên lưới trả lại cho ta cái này huyền cấp thứ tốt lấy cho ngươi đi ta trưởng môn kia sư điện hội đau lòng tô dũng nghe xong lập tức tới sức mạnh hh ắ c đi nếu như ngươi thua đích thoại t i ể u cho ta đến trong môn phái làm cho cái huyền cấp đỉnh lô đến muốn l ớ n chút chứng đ ạ i lúc phải có vừa đến bà tầng lầu cao cái chủng loại kia ta muốn dùng nó đến luyện chế binh khí tốt đường xuân cười nói cái kia làm không đến muốn không thể tô dung thẳng lắc đầu xem ra tô ca cái này trưởng môn tiểu sư thúc cũng chả có gì đặc biệt đường xuân nghĩa mai đạo là thực làm không đến cái khác huyền cấp binh khí tốt làm cho tựu i là đỉnh kia lô đặc thù nó thế nhưng mà luyện chế các loại đồ vật bếp lò luyện chế lúc quá phức tạp đi tựu i là môn phái đến nay huyền cấp đỉnh lô cũng không có mấy cái tất cả tất cả đại đảo chủ trong tay ngươi gọi ta chém giết cũng không có ý tứ hơn nữa đỉnh kia lô có thể là chúng ta la hải phái lập phái tri căn bản ta tô dung thế nhưng mà la hải phái tiểu sư thúc không ổn không ổn đương nhiên nếu như ngươi muốn thiên gia ưu phẩm vẫn phải có tô dũng ngươi nói nắng nóc hán tuyệt không đần vậy thiên gia ưu phẩm là được bất quá muốn lớn chút đường xuân nói ra cái này không có vấn đề tô dũng nói ra nói đến ngươi tại sao là hàng thật của ta có ý thức hội sẽ tiếng người hơn nữa ngươi xem của ta bạch thuộc quái hiện tại đã dài ra bà cái chân c h ả o cái này bà cái chân c h ả o có phải hay không như là long nó vớt ta m u ố n lần nữa tiến h ó a xuống dưới đích thoại đoán chừng liền đầu đều tiến hoa thành hình rồng rồi đương nhiên cái này cần phải thời gian nhất thời cũng gấp không đến mà ngươi đúng là của ta tiểu hồ trước kia tình huống ta tại một cái thần bí địa phương bài kiến tiểu hồ cùng tô ca giảng hai câu đường xuân cười nói tô ca ngươi thật sự bị gạt ngươi đúng là giả ngoại hình như là ta tiến hóa trước bộ dạng kỳ thực là hàng giả ngươi xem chúng nhìn thấy ta t i ể u sợ tới mức t h ì lăn nước tiểu chảy ta hiện tại mệnh lệnh chúng cút ra ngoài chúng nhất định cút ra cái này trọng trong nước tiểu hồ đắc ý nói ngươi nếu như có thể gọi chúng cút ra ngoài ta tự nhận thua t ô dũng nói ra trên mặt đã bắt đầu b u ồ n bực không lâu tiểu hồ chép miệng ba một chút cái miệng nhỏ nhắn hống điệu một chút bên trong mấy cái bạch t u ộ c quái sợ tới mức toàn bộ nhảy đem đi ra nó mẹ thích những hàng giả này l a o tử giết các ngươi t ô dũng đó là cực kỳ tức giận dỗi tay ra k h ẽ hấp sẽ đem mấy cái ý tứ hấp tới trong tay chỉ thấy trong lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ l o e lên muốn đổ nướng bạch t u ộ c quái trâm đã xuân ca ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản nhưng tuy nói là này hàng giả nhưng là la hải phái nhưng lại nuôi chúng mấy ngàn năm rồi hơn nữa là dùng chân quý trọng thủy dưỡng cho nên bên trong thân thể của bọn nó hiện tại kỳ thật tất cả đều là trọng thủy dung hợp sau trọng thủy chi tinh bởi vậy đồ nướng ăn hết qua đi có thể sâu sắc tăng cường công lực tiểu hồ tranh thủ thời gian kêu lên ai nha t o c a c h ậ m một chút c h ậ m một chút không bằng bắt bọn nó thưởng cho ta đi đường xuân tranh thủ thời gian nói ra úc ngươi muốn những làm gì vậy này một ít giả thứ đồ vật thật tức chết lao tử rồi t ô dũng khẽ nói nhà của ta tiểu hồ ăn hết qua đi có thể tiến hóa đường xuân nói ra ở bên trong ngươi t ậ n lực bồi tiếp rồi tô dũng đột nhiên quái dị cười đem một chỉ bà chỉ r ộ n g đích giả bạch t u ộ c quái ném cho đường xuân đường xuân thỏ tay kéo một phát bá soạt một tiếng cho kêu ý tứ kéo tới té ngã trên đất bờ mông chỉ lên trời ha ha ha ăn hết lao tử nhiều như vậy t r o n g thủy ngươi cho rằng như thế nhạy sao tô dũng cười đến vỗ tay đạo tức giận đem những ý tứ kia hướng dưới mặt đất quăng ra phiêu đằng lấy thoáng cái t i ể u toàn vào trong nhà lại là xuyên tường mạ qua thấy đường xuân mắt đăm đăm đường xuân tức giận đến nhảy bật lên động đủ ba thành khí lực rốt cục cầm lên một chỉ ta nói tiểu hô cái này ý tứ tuy nói nhỏ nhưng mỗi c h ỉ đều không dưới hai ba mươi vạn cân trọng cái này ăn hết có thể hay không đem ta chính mình đều áp ố hạng đường xuân có chút n g h i hoặc chắc có lẽ không ăn hết sau ngươi thân thể cũng sẽ biết biến trọng bắt đầu đương nhiên tại ngươi động khí lúc mới sẽ như thế bình thường hay vẫn là cùng người bình thường cùng nhau xuân ca ngươi ngẫm lại nếu như ngươi cùng địch nhân đánh nhau lúc khẽ động khí tự là dùng thân thể áp cũng có thể đem một vài người kém cọi đẻ chết hơn nữa thân thể càng nặng xuất trưởng uy lực thì không phải càng nặng hơn nữa Ta còn ả m g i á g lại một chỉ thằng này thấy vậy chỗ căn bản cũng không có củi lửa các loại thứ đồ vật cũng h ự u song trưởng nhất trà sát khi chuyển nổi lửa linh quyết bắt đầu đồ nướng bạch tuột quái đến rồi c h ọ n vẹn mấy canh giờ qua đi đường xuân mới đem bạch tuộc quái đồ nướng được không sai biệt lắm thang này lại từ hồng mợ trong hộp cả ra mối ăn cây ớt trở phối liệu rót đi lên bất quá bắt đầu ăn hay vẫn là cảm giác vị cùng ngai thịt mùi vị kia thật không dám lấy lỏng c h ọ n vẹn ăn hết hai canh giờ mới đem nghiêm chỉnh chỉ ăn đi vào lập tức cảm giác toàn thân giống như bắt l ử a tựa như một cố độ l ử a chi viêm rõ ràng theo làn da trong bốc lên đằng đi ra đường xuân cả người giống như bị đồ nướng gặp hơn nữa kia hỏa lại là tự hỏa lập tức quanh mình nhiệt độ đột nhiên lên cao Mà n g a y cả xa xa bông đoàn dạng ý tứ cũng đi theo tuân gia bắt đầu chuyển động đường xuân thân thể giống như một cái mặt trời tựa như phát ra chói mắt t ử quang quang diễm đến xuân ca xuân ca ta không hiểu được như thế nào sẽ như thế tiểu hồ sợ tới mức h o a hoa khóc giống lên tại thần mục trong vạc nhảy l o ạ n lấy xong đời ta giống như cảm giác mình nhanh bị hòa tan đường xuân kêu thảm thiết đạo để làm chi đâu rồi chuyện gì xảy ra lửa cháy à n h a lúc này chuyến đến tô d u n g kia thanh âm tức giận tô ca là ta gọi xuân ca ăn hết người hàng giả cho nên là được bộ dạng như vậy rồi tiểu hồ sợ tới mức kêu lên n g ư ơ i cái đồ đần a cái này trọng thủy chi bởi vì trọng cũng là bởi vì nó nhưng thật ra là thái dương chân hỏa ngưng tụ mặt h à n h mà ta cái này nơi bí mật gọi hỏa vân động trời là tổ sư hội tụ trong phái nhiều vị cao thủ tại dáng đỏ bên trên trải qua vài thập niên thời gian lịch luyện mặt h à n h đừng nhìn những đám mây này như là bông đoàn bình thường kỳ thật bên trong toàn bộ tràn đầy nóng tính hiện tại hơn nữa trọng thủy dẫn đốt trên lửa thêm hỏa tổ sư nhóm lịch luyện vài thập niên mây lửa toàn bộ hướng đường xuân trên người vời đến đường xuân không chừng cứu được tô dũng hắc lấy cái mặt nói ra cầu tô ca cứu cứu xuân ca a nhưng hắn là tiểu đệ của người a làm ca ca có trách nhiệm cứu tiểu đệ tiểu hồ kêu lên coi như vậy đi ta đường xuân vận mệnh đã như vậy các ngươi cách ta xa một chút t i ể u lại để cho tự chính mình tọa hóa a đường xuân thở dài cảm giác toàn thân cũng bắt đầu hỏng mất tựa hồ mình bây giờ t i ể u là một khối sắt bị hòa tan cảm giác ai nha không may à rõ ràng nhận biết như vậy cái phiền toái tiểu đệ thật là một cái mầm thai họa tử a còn phải cứu tô dũng kêu to x u ô đang nghĩ ngợi biện pháp xuân ca p hơn ả xả nhảy i Tiểu tiểu biện cuối cái đi lại cái Tiểu cái biến tại người. chết chúng ta cùng chết. Tiểu hồ tiểu hỏa này rõ ràng có xả thân cùng ca dũng khí, một thanh theo trọng trong chung nước Cũng cùng lực hồ hỏa thân khí, thanh theo nhào khí nhưng đánh không. hồ thoáng thành như dính h ta một trọng trong tím trong. một tắt bất trâu tựa trên này ràng dũng đường xuân ngọn lửa màu tím bên ngay. Đường xuân nữa ra ra lửa ra qua, da màu quá, rõ mà vào kẹo đem đem nữa tô dũng một dùng lực muốn kéo trở về tiểu hồ thế nhưng mà giờ phút này tiểu hồ rõ ràng tại lập tức hóa lỏng rồi bề ngoài giống như không chịu nổi nhiệt độ cao thoáng cái t i ể u hòa tan xông vào đường xuân trong thân thể à, đường xuân v ẫ n nộ i nhảy đem mà lên rõ ràng một đầu đâm vào thần mục trong vạc ừ ngực ừ ngực thằng này đem trọng thủy đang trà lạnh l i ề u mình hướng cái bụng hút đi ngươi thổ tông trọng thủy a tô d u n g tức g i ậ n đến một dòng giải một thanh sẽ đem đường xuân tách rời ra bất quá phát hiện trong vạc trọng thủy chỉ còn lại bảy thành rồi có ba thành đều rơi xuống đường xuân cái bụng ngươi cái vô liêm sỉ tiểu đệ cái này thực hết ta ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi tô d u n g tức dẫn đến mặt đều đen khí một lần đúng thực xin lỗi tự lại để cho trọng thủy đẻ chết ta đi đường xuân đầu nghiêng một cái quang v i n h chết rồi bất quá bề ngoài giống như đường xuân trên người cũng không phóng hỏa cũng không bốc lên tử quang rồi giống như thực chết rồi tô dung t h ỏ tay vừa sờ lập tức ước đốt đi một chút đau đến thằng này nhảy đem mà bắt đầu máng như thế nào so than bếp lò còn muốn n h ư ờ i ta cựu cái này nhiệt lượng sợ không phải có thể đem giá cao lần đích huyền thiết để hòa tan mất chết thì chết ta quản ta đánh giá ma tô dung nói xong vào phòng tiếp tục tìm ụ c t chu công nói mộng đi hoàng hôn lặng lẽ tiến đến ngọc t i ê n đảo ngọc tiền trên đỉnh có một tự nhiên cái ao nước bên cạnh cây xanh dấm ác ban tử vẻ mặt ủ r ũ ngồi ở bên bờ ao vứt lên thạch đầu đập vào nước phiêu hoa hoa rõ ràng truyền đến hải nhi khóc nỉ non thanh âm một cái áo xanh lục nữ tử vội vàng đã tới vừa đi một bên còn rụ rỗ ôm ấp hải nhi m ộ i tử cho bàn ca ôm một cái thành sao ban tử đột nhiên muốn làm cha không có được hay không đây là tiểu thư đấy nô tài nào dám kia xinh đẹp tiểu t ỷ nữ thẳng lắc đầu tiểu ôm một chút ngươi xem ta mà là ngươi cái tiểu thư mời đến khách nhân chẳng lẽ ta còn có thể mấy chuyện xấu hay sao ban ca cười tủm tịm cái này áo x a n h lục nữ do dự một chút nói đừng gọi bậy a sợ hãi đường thiếu ra ta có thể bồi không d ậ y nổi đường thiếu ra xem ra các ngươi tiểu thư vị hôn phu cùng ta đại ca một cái họ bàn tử tiếp nhận tay cười nói các ngươi đại ca cũng họ đường áo x a n h lục nữ xứng sở hỏi ừ hắn gọi đường xuân hiện tại chính với các ngươi trưởng môn tiểu sư thuốc uống trà nói chuyện phiếm đây này bàn tử đắc ý nói đột nhiên xứng sở một đôi mắt chằm chằm vào trong ngực tiểu bảo bối đều nhanh lồi đi ra như thế nào giống như vậy việc là a như cái gì áo xanh lục t ỷ nữ có x ứ n g s ở hỏi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bàn tử tự d ê u giống như lắc đầu cặp k i a mắt đều nhanh áp vào tiểu bảo bối trên mặt sợ tới mức hài nhi lại hoa hoa khóc giống lên chương ba trăm linh hai la da huyết mạch n h ì ngươi n lại làm sợ người rồi mắt chừng lớn như vậy t ỷ nữ tức giận c ở trách lấy bàn tử đoạt lấy tiểu bảo bối vội vàng đi nha quạ à, la niêm y hải tử như thế nào lớn lên có bảy phần cũng giống như đại ca a sẽ không đâu cái này cái gì việc lạ a bàn tử ấp úng lấy sờ không được đầu óc đột nhiên cả kinh nói việc lạ vừa rồi lan niêm y thấy đại ca tại ký sinh tử khế ước thời điểm có kêu xuân ca đừng ký hai người bọn họ cái chẳng lẽ trước kia t i ể u nhìn thấy hơn nữa một đôi c ẩ u nam nữ t i ể u sinh ra cực kỳ khủng khiếp cực kỳ khủng khiếp chẳng lẽ còn thật là lớn ca loại bằng không thì lan niêm y hai thầy trò đối với ta như thế nào hội sẽ khách khí như thế có cổ quái à, tuyệt đối có cổ quái còn có các nàng thầy trò giống như cũng đang giúp lấy đại ca n h ạ tích lao tử đều hai mươi vài người rồi rõ ràng không có hưởng qua nữ nhân n g ụ vị coi như vậy đi vẫn là đem tiểu đường tử thi thể giao cho cái tên mập mạp kia coi như vậy đi tô dung đánh một cái ngáp tỉnh dậy đi qua rối lưng một cái đi ra vận khí t r e o ghẹo ra một vật kiện đến về sau bao bọc khởi đường xuân thẳng đến ngọc tiền phong mà đi thang này như cùng lúc quỷ ảnh bình thường giống như tại cưới gió mà đi tựa như rõ ràng lợi dụng không c h u n g đến mặt đất trong gió t h ổ i gian không cần thay đổi khí không lâu đã đến trượt rơi xuống ngọc tiền phong bản tử tại làm gì vậy gặp bản tử chính vẻ mặt nghi hoặc ngồi sồn bên bờ ao nhỏ xương sờ tiền bối ngươi đã về rồi ta đại ca đây này bản tử xem xét ở chỗ này bất quá hắn không sai bịt lắm việc này cũng không nên trách bản lão hắn là mình m làm thành cái dạng này ta bể bộn nhiều việc đi trước tô dũng vừa nói xong một cái đạp không t u trượt không còn thấy bóng dáng t ă m hơi rồi không c h u n g lại chuyển tới thanh â m nói cẩn thận một chút đừng loạt đụng rất đau còn có cái này phi thiên lưới t i u ở bên cạnh hắn ta nhưng là thủ tín chi nhân thằng này bà t ử nói thầm lấy mở ra một cái đặc thù ba lô xem xét lập tức kêu lên không tự chủ được muốn đi kiểm tra đường xuân tình huống cái đó hiểu được vừa sờ Bàn nhảy tử tức lập đại e m mà bắt đầu. đ ca n g ư ơ i làm sao vậy? Đúng n rồi, h ấ thiệu đ ị n là chết t như à n dạng n h h bộ vậy Ngươi chết con m đại ca đại c a bạn thử hiếm đấy rầm rầm rõ ràng khóc lên ai chết rồi lúc này trưng nhược lăng thanh âm chuyển đến nhanh nhanh cứu cứu ta đại ca ban thử giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng rồi một thanh bổ nào qua muốn kéo trương nhược lăng tự nhiên bị trương nhược lăng một kéo t i ể u té ngã trên đất thử chú ý một chút do dự như cái gì dạng trương nhược lăng cách không xuất trưởng thử thử kết quả cũng là n h ư mày đường xuân chết rồi ai cái này phiền thoái nhắc ý làm sao bây giờ xuân ca chết rồi sẽ không thích lúc này chuyền đến lan n i ê m y kê hơi điểm sợ run thanh âm nàng đánh tới muốn đánh về phía đường xuân tự nhiên bị sư phó trương nhược lăng kéo lấy rồi nói hắn tẩu hỏa nhập ma thân thể bỏng đến rất không thể sờ sẽ không đâu sẽ không chết đấy xuân ca sẽ không chết ta muốn xuân c a a la niêm n y xem xét khóc lên dãy ruổi lấy muốn tiếp tục hướng đường xuân trên người phúc phải chết hai chúng ta chết chung phu quân phu quân ngươi chết tiểu đường tử như thế nào đây t r ư n g n h ư ợ c lăng tranh thủ thời gian kéo lấy đồ đệ khuyên nhủ nhất định là tiểu sư phụ của thầy làm hại ta muốn tìm hắn liều mình đi tên hôn đản này thứ đồ vật la niêm n y đại khí rồi quay người muốn ra bên ngoài chạy trở về hiện tại hắn còn thừa lại một hơi ngươi hảo hảo cùng cùng hắn a đ o á n chừng hắn bây giờ còn có thể nghe được ngươi nói chuyện chỉ có điều sẽ không nói t r ư n g n h ư ợ c lăng thở dài nhanh mau đưa thiếu ra ôm qua đến lan niêm y khóc kêu lên không lâu k i ê u áo xanh lục tiểu t ỷ n ữ ôm một hài nhi đã tới xuân ca ngươi nhìn xem ngươi trợn mắt nhìn xem đây là chúng ta nhi tử chúng ta nhi tử ta vẫn chờ ngươi cho hắn gọi là đâu rồi xuân ca ngươi mở mắt ra à, trận mắt ta lan niêm y rơi lệ như mưa bàn tử ngốc chỉ n g â y ngốc ấp đúng đạo thì ra thật đúng là đại ca nhi tử a đại ca cái này ta có phải hay không muốn xem thân thể của hắn như vậy bị phỏng nhất định là gấp h ỏ a công tâm nếu có lệnh vô cùng c h i vật tổng hợp một chút có lẽ còn có chút hy vọng chỉ có đ i ề u như vạn năm hàn tủy vật như vậy đi đâu tìm trương nhược lăng lẩm bẩm vạn năm hàn tủy sư phó ngươi nói vạn năm hàn tủy có thể cứu hắn la niềm y khóc đến mê hồ trong lại thanh tỉnh lại vội vàng hỏi ta nói là có khả năng bất quá đi đâu tìm loại vật này trương nhược lăng nói ra chúng ta la hải phái không phải có một băng thiên tuyết địa sao cái chỗ kia nhất định rất lạnh lúc này theo tiếng nói đi tới một cái bà cố nội Bề ngoài giống n hơn ư Người thường Chưa người chưa rất rõ ràng rất trong truyền bất thấy mặt một tong. Tạ tiểu một thành thuyết. từng suy yếu, mặt nhiều chịu quá, qua. cây gậy này nếp Niêm Em môn nhân không nói rõ ràng còn dựng căn Lan Lan. Bình bệnh dạng. lạnh, chưa từng người đi vào cũng chưa từng Chỗ chỗ h kia kia có bà là là bức bộ vào Vũ vẻ đã đi nữa mặc dù là có loại địa phương này trưởng môn cũng không có khả năng lại để cho ngoại nhân đi vào t r ư n g n h ư ợ c lăng cao chặt lông mày đường xuân không là người ngoại hắn là phu quân ta ta lan niêm ý phu quân lan niêm ý kêu lên vô dụng nếu sư phó công lực không có phế trước khi đi tìm trưởng môn thương lượng một chút có lẽ còn có chút khả năng hiện tại ai nhạc y kìa đối mặt sự thật ai chúng ta thầy trò còn kém không có bị bọn hắn đuổi ra khỏi cửa rồi tựu i liên một cái tiếp khách trương trong thịnh cũng dám chọn lo lắng chúng ta tựu i chớ nói chi là những khí thông cảnh kia giới phân lượng cấp trưởng lão cùng phó đám tông chủ rồi ai đây đều là mệnh a trưng nhược lăng rất là bề mải sư phó người dân ta đi gặp trưởng môn la n i ê đứng lên một thanh sát ba làm trên mặt nước mắt mặt hiện kiên nghị thân sắc không có tác dụng đâu chính là hắn xem ta cái này chút tình mọn có thể nhìn thấy một lần nhưng lại có làm được cái gì không có khả năng lại để cho đường xuân tiến băng thiên tuyết điệu trưng nhược lăng lắc đầu trông thấy cũng tốt không trừng trưởng môn một phát thiện tâm cũng nói không chính xác dù sao trưng hộ tôn ngươi trước kia cũng vì môn phái làm ra trọng đại công hiến chính là ngươi cái này thân công lực bị phế cũng là bởi vì vi môn phái làm nhiệm vụ tạo thành bên cạnh v ũ em tạ lan còn nói thêm sư phó và ngươi lan niềm y nói ra nếu như sư phó không dẫn ta đi ta tựu một đầu đụng chết ở chỗ này ai xi nhi đi thôi t r ư n g n h ư ợ c lăng thở dài một đoàn người thẳng đến trưởng môn nhà trong trời đảo mà đi không lâu nước thuyền ngừng tựa vào trong trời đảo trong trời đảo tại n g u y ệ t lượng hồ trong là dựa vào phương b ắ c mặt cũng là n g u y ệ t lượng hồ trong lớn nhất hòn đảo ở trên đảo tiên sương mù lượn l ờ cây xanh tùng tùng mà la hải phái chủ điện trong trời điện tịu ngồi xuống tại một số lục trong bụi cây n à y điện cao tới chừng ba mươi thước rộng chừng mấy trăm mét nó lại là nghiêm chỉnh đồng xích hà dạng thạch đầu luyện chế m à thành nghe nói năm đó cũng là tụ tập đầy đủ la hải phái trong sở hữu khí thông cảnh cường giả cuối cùng bách niên mới luyện chế ra đến cái này cả tòa cự đại trong trời điện trên thực tế chính là một huyền cấp thượng phẩm đồ vật nghe nói có thể đồng thời thừa nhận nhiều vị khí thông cảnh đại viên mãn cường giả dưới ngàn công kích mà không phá hơn nữa nghe nói còn có rất nhiều diệu dụng không có biểu hiện ra chỉ có điều la hải phái không có gặp gỡ cái gì cường địch công kích cho nên cũng không cách nào triển lộ rồi vừa tiếp cận trong trời điện cũng cảm giác được một cỗ tự nhiên tràn ra u y áp tại ảnh hưởng mỗi vị tiến đến chi nhân đây là môn phái quyền uy biểu tượng trương nhược lăng cầu kiến trưởng môn trương nhược lăng tại ngoài cung truyền âm nói có chuyện gì lúc này cung điện truyền ra bên ngoài đến cùng lúc vang r ộ i thanh âm cùng lúc màu xanh ra trời thân ảnh đã rơi vào trương nhược lăng trước mặt người này là hộ điện tôn giả la nói cũng là bắt đại hộ tôn đứng đầu khí thông cảnh hậu kỳ cường giả tổng hộ tôn bản thân yêu cầu gặp trưởng môn có việc tìm hắn trương nhược lăng có chút một cái gió lễ trước kia hai người thế nhưng mà đồng hành hơn nữa hay là hắn thủ h ạ trương hộ tôn trưởng môn đang tại tu luyện hiện tại không rảnh la tổng hộ tôn n h u mày nói ra ta thực sự khẩn yếu sự tình tìm hắn tổng hộ tôn ngươi t h i ể u cho chuyện một chút được không trưng n h ư ợ c lăng nói ra có chút thấp ba cái tức giận thật không có không hắn đi vào lúc tu luyện có giao cho một tháng sau đi ra không cho phép bất luận kẻ nào quáy dày hắn t r ư ở n g môn lần này đoán chừng có hy vọng b ộ t phá trở về đi đừng quáy dày trưởng môn tu luyện la tổng hộ tôn trong giọng nói đã có một chút bất mắn rồi la hộ tổng tôn ta thực sự nhanh sự tình cầu trưởng môn chỉ cần gặp trưởng môn một mặt là được sẽ không quáy dày hắn tu luyện la niềm ý nói ra phóng tứ trưởng môn tu luyện sao mà trọng yếu thúng chi tại đột phá thời khắc mấu chốt sao có thể cho phép ngươi một cái bé con tử ở chỗ này hồ đồ đi nhanh lên la tổng hộ tôn tức giận nghiêm mặt ta chỉ là có khẩn yếu sự tình cầu kiến trưởng môn lại không có nói cái gì la tổng hộ tôn xem t ạ i chúng ta đều họ là phân thượng ngài t i ể u chuyện một lần lời nói được không lan n h i ê m ý nói ra lan lập tức l a n các ngươi cho là mình là người nào có phải hay không thật đúng là tưởng rằng môn phái nhân vật trọng yếu liền trưởng môn đều muốn n g tình ta nhổ vào phế vật một đôi rõ ràng ở chỗ này kêu gào tất cả đều c ú t cho ta lập tức xéo đi bằng không thì bản tổng hộ tôn muốn chấp hành môn phái gia pháp rồi lần này la tổng hộ tôn là hoàn toàn bị c h ọ c giận k i a trong tay roi đều hất lên rồi la nói tốt xấu chúng ta trước kia còn đảm đương đồng nhất chăm sóc nhiệm vụ ngươi sao có thể như thế giảng chúng ta ta trương nhược lăng tựu i là một phế vật cũng là vì la hải phái hủy bỏ không có công lao cũng cũng có khổ lao ngươi cư nhiên như thế nhục nhã thầy trò chúng ta ngươi thực cho là mình là trưởng môn có phải hay không trương nhược lăng đại khí rồi trước kia tại trong môn phái chẳng những công lực cao hơn nữa trương nhược lăng cũng là một mỹ nữ lúc ấy tương cùng nàng hợp đạo luyện công môn phái nam sĩ có thể số lượng cũng không ít về sau trương nhược lăng công lực phế đi kia tự nhiên thành đổ rác rời rồi lại không có người thèm nghĩa nàn g rồi loại tâm lý này t r ê n lệch một mực tại dậy vào ò lấy trương nhược Lăng.、Bá. la tổng hộ tôn lần Trương tổng tôn Nhược n hộ Bá, y không có lại n g dài, trực tiếp dùng tiếp roi trực trả lấy ờ i đ trương nhược lăng thầy cho, cho trò trăm mét có hơn. Trương cho chịu hơn. Nhược mấy được có ngã ở L hiện tại t i ể u ngươi kia xấu bộ dáng đừng nói là cái khác rồi t i ể u lan ném cho lão tử đệ tử làm tiểu thiếp đều không ai m u ố n lan lan cút nếu không xéo đi đích thoại đừng trách bổn tôn tâm n g o a n thủ lạc lan nói do i chịu được b á bá chấn vang ở cảnh cáo bởi vì chưng ơ n được lăng công lực bị phế vật khiến cho dung nhan cũng thoáng cái g i ả yếu vài chục năm bằng không thì hiện tại coi hắn bốn mươi tuổi nhìn về phía trên cùng hai mươi tuổi cũng không sai biệt lắm mà công lực phế đi hiện tại lộ ra so bốn mươi tuổi còn muốn giàn u a chương ba trăm linh ba bảo vệ huyết thuật la vân ngươi là tên khốn kiếp thứ đồ vật rõ ràng dám như thế mắng sư phụ ta ta với n g ư ơ i bịa rồi lan n i ệ m y tay khé động hàng quang l ó e lên bảo kiếm bay về phía la vân bên cạnh kia phi kiếm bị la vân trước hết tử tự rút t h ă m được ngoài ngàn mét hơn nữa bóng roi đi theo đi theo chịu đi qua trương nhược lăng xem xét tranh thủ thời gian rút ra đầu châm muốn cứu đệ tử thế nhưng mà lần này la vân là quyết định muốn hạ nặng tay rồi đ ù n g vài tiếng chấn tiếng nổ trương nhược lăng hai thầy trò bị chịu được đầy đất lăn qua lăn lại quần áo vỡ tan rất thê thảm đốn mạn la vân nếu ta đường xuân có mệnh còn sống thù này tất báo đường xuân trong nội tâm tại nhỏ máu bên ngoài phát sinh hết thẻ hắn đều tin tưởng thế nhưng mà cũng không cách nào ngôn ngữ rồi la r a huyết mạch đúng vào lúc này cùng lúc vô cùng uy áp theo lan i ê m y trên người phát ra cái thanh k i a rất rộng đích đao theo tay phải của nàng lòng bàn tay bên trên đằng đã đến k h ô n g c h u n g đao này toàn thân hiện lên lộ ra chính là màu đen đây là la hải phái sáng lập ra môn phái tổ sư la trời một đao đặc thủ tiêu chí không lâu k i a đao trên không trung phát ra trói mắt ánh sáng giống như trong đêm tối đốt sáng lên một chiếc mấy ngàn ngói bóng đèn tia lao phía sau rõ ràng ẩn ẩn hiện ra một cái vòng tròn hoàn đến như là p ẩn ẩn bởi vì la hải phái cho tới bây giờ đều là la trời một đao huyết mạch hậu đại đảm nhiệm trưởng môn la nghiêm y cái này vừa ra đây chẳng phải là nói nàng cùng trưởng môn là đồng tông cùng mạch hơn nữa bề ngoài giống như huyết mạch của nàng so trưởng môn còn muốn chính tông một ít hơn nữa đao này vừa xuất hiện lập tức kinh động đến la hải phái nhiều vị cao thủ tại ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian đồng thời có hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh trượt không đã đến hiện trường mỗi một cái đều là khiếp sợ nhìn xem lan niêm y gì hề đã xảy ra chuyện gì phó tông chủ mọc lên san sát như rừng nghiêm nghị quát hỏi bởi vì lan niêm y sư phó l ư ợ n g quá thảm rồi toàn thân đều là máu tươi loang lô không nói tóc dối tung váy liền áo đều cho chịu đạn n ư ớ a lâm tông môn c h ú lâm phó tông hơn tình chủ kia bờ ngôi m n đều đang run sợ xem ra là cho cực kỳ tức giận bá điệu một tiếng giòn vang la vân cho lâm phó tông chủ một cái tắt chịu được đụng ngã xuống ngoài ngàn mét một cây đại thụ bên trên một tiếng gầm vang đại thụ ngược lại sổ xuống thuộc hạ không dám thuộc hạ không biết nàng là tổ sư truyền nhân la vân đỉnh lấy cái đầu heo mặt tranh thủ thời gian đạn trở về quỳ một chân trên đất hô trưởng môn thuộc hạ thực không biết được ca thang này tại hướng trưởng môn cầu viện t i ể u l à không biết cũng không thể như thế đối đãi đồng hành trương hộ tôn trước kia có thể là thủ hạ của ngươi nàng vi môn phái lập đại công ngươi cư nhiên như thế muốn đã diệt nàng la vân lòng của ngươi ngạnh như sắt có phải hay không và tôn không giáo hấn ngươi một chút môn quy ở đâu lúc này k h ắ t một giọng nói q u á t lên người này là la hải phái phó tông chủ chu mới nói xong tiểu dương lên bàn tay chu phó tông chủ la vân ta chính là có sai cũng phải trưởng môn đến bình phán la vân kêu lên biết rõ chu mới bắt được cơ hội muốn ám toán chính mình bởi vì chính mình theo sát lấy trưởng môn mà chu mới cùng trưởng môn cũng không thế nào cùng đập ngược lại là mọc lên san sát như rừng cái này phó tông chủ la vân không dám phản bác bởi vì người này cho tới bây giờ trung lập vừa rồi hẳn là phát hiện la n i ê m ý thân phận chân thật sau cực kỳ tức giận quăng chính mình một cái tác tất cả vào đi lúc này cùng lúc vang dội thanh âm chuyển đến tự nhiên là la hải phái tông chủ la vũ chuyện khác cũng đừng có nói la hộ tổng tôn là chỗ chức trách bản thân bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá nói sau hắn không hiểu được lan niêm y là tổ sư huyết mạch hậu nhân điểm ấy tỉnh có thể tha thứ ngược lại là mọc lên san sát như rừng ngươi cũng quá lô mắc rồi ngươi muốn đứng tại la vân trên vị trí n g ắ m lại mới được là còn có chu mới ngươi khởi cái gì hống la tông chủ vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng chính là muốn liệt nửa người chính mình cái thiết can thủ hạ la vân rồi tông chủ mặc kệ lan niêm y có phải hay không tổ sư hậu nhân nhưng đồng môn chi nghĩa hay vẫn là cần la vân đối với từng đã là cấp dưới như thế dùng cây xương rồng roi muốn diệt s á t cái này cũng quá tàn khốc rồi mà trương hộ tôn t r ư ớ c kia đối với môn phái có thể là có thêm trọng đại công hiến mọc lên san sát như rừng khai nói đúng vậy đều là cùng trong phái người làm gì hạ như thế độc thủ ngươi có thể đem các nàng đuổi đi là được thế nhưng mà vận dụng cây xương rồng roi đây chính là huyền cấp binh khí và i roi tử có thể quất chết người đấy cho nên la vân bản tôn rất hoài nghi h ắ n có phải hay không dụng tâm kín đáo chú mới hử lạnh nói hử đây là hắn chỗ chức trách không cần phải nói rồi la niêm n y n g h ĩ ngươi có chuyện gì tranh thủ thời gian nói đến bản tôn thật không có không đang tại đột phá thời khắc mấu chốt la vũ bề ngoài giống như tương đương lãnh khốc theo lý giảng hắn cùng la niêm n y huyết mạch quan hệ thân nhất rồi tham kiến trưởng môn nhạc y phu quân đường xuân bị hỏa viêm quân thân ta muốn cầu trưởng môn mở ra băng thiên tuyết đ ị a lại để cho phu quân của ta đi vào diệt một chút hỏa ma la niêm n y tranh thủ thời gian nói ra băng thiên tuyết đ ị a là bổn phái thần bí nhất là tối trọng yếu nhất bí cảnh quan hệ lấy bổn tông thịnh vượng đại sự nếu như là chính ngươi yêu cầu tiến vào bổn tông chủ hội sẽ đáp ứng ngươi một ngoại nhân đó là tuyệt không có khả năng không chỉ nói đường xuân không được tự lại như lâm phó tông chủ chu phó tông chủ muốn đi vào đều không thành trừ phi hai người bọn họ lập có thể chấn động tông môn đại công mới có hy vọng đây là môn quy sở định mấy ngàn năm xuống đều là như thế hơn nữa đây là sáng lập ra môn phái tổ sư quy định xuống trừ phi là sáng lập ra môn phái tổ sư chính tông huyết mạch hậu đại đường xuân đầy hứa hẹn b u ồ n tông lập chấn động môn phái đại công sao bằng không thì tuyệt đối không thể là vũ khẽ nói đường xuân người này chúng ta hôm nay mới nghe nói nào có cái gì đại công chỗ lập một bộ tông chủ cười lạnh nói trường môn ta dùng la hải phái chính tông nhất huyết mạch hậu đ ạ i yêu cầu tông môn phá một lần lệ đều không thành sao hơn nữa đường xuân là phu quân của ta chúng ta âm dương tương dung hắn cũng dính hơi có chút huyết mạch khí tức có phải hay không coi như là nửa cái la gia nhân la niêm y cố không kịp t h ẹ n thùng Do n g ư ơ i nhắc tới biện pháp không phải là không có bất quá biện pháp này đối với ngươi mà nói rất tàn khốc la tông chủ sờ soạn từng cái ba hơi do dự nói ra trường môn mời nói la niêm y bây giờ là cứu phu nóng nội cái khác đều quản không được rồi trừ phi ngươi giải trừ la da huyết mạch chuyển cho đường xuân như thế mới được đương nhiên mặc dù là ngươi đem huyết mạch chuyển cho đường xuân đường xuân cũng không thể xem như la da người việc này về sau hai người các ngươi cùng la da đều lại không có chút nào quan hệ la vũ lạnh như băng nói ra huyết mạch là tổ tông một mực noi theo xuống đấy làm sao có thể giải trừ mọc lên san sát như r ừ n g tranh thủ thời gian nói ra đương nhiên là có biện pháp huyết mạch nói trắng ra điểm t i ể u là chỉ toàn thân máu tươi chỉ cần ngươi đem toàn thân máu tươi khô từ nay về sau sau ngươi tựu đã mất đi la da chính tông nhất trời sinh huyết mạch rồi là vũ nói ra toàn thân huyết dịch khô kia còn có thể sống sao trương nhược lăng tức giận mà hỏi trong cửa có bộ đồ biện pháp gọi bảo vệ huyết thuật cựu là dùng bí pháp tạm thời đem mạng của ngươi bảo trụ ít nhất có thể cam đoan ngươi ba năm thời gian không có sự sống chi lo nhưng là tại ba năm này tầm đó ngươi chỉ có thể thành làm một cái cái gì đều không biết được người là vũ nói ra đây chẳng phải là thành người bị liệt rồi hơn nữa liền chi giắc cũng không có cái đó cùng chết có cái gì khác nhau trương nhược lăng nói ra đúng vậy cựu là như vậy cái tình huống hơn nữa ba năm sau tìm không thấy biện pháp t ở i bỏ pháp t u mất mạng lời nói tận như thế có nguyện ý hay không chính ngươi quyết định đi tự là dùng như thế đích phương pháp xử lý bổn tông chủ cũng muốn hướng tổ sư xin lỗi bởi vì đây thật ra là một cái biến báo pháp môn bổn tông chủ cũng có không tuân theo quy định la vũ còn lộ ra vẻ mặt hảo tâm bộ dáng n h ạ t y kỉa không thể đường xuân trong lòng kêu lên n h ạ t y kỉa biện pháp này không được ngươi sẽ không toàn mạng sư phó ta tuyệt không cho ngươi đi làm chưng được lăng kêu lên nhạc y k ỉ phương pháp này không thể làm a mọc lên san sát như rừng cũng nói ta quyết định t i u dùng bảo vệ huyết thuật trường môn ta thế nào đem huyết chuyển cho phu quân của ta đường xuân la niêm n y cắn răng một cái thái độ kiên nghị không được nhặt y thì không được t r ư n g n h ư ợ c lăng kêu lên sư phó cảm ơn ngài cho tới nay chiếu cố nhặt y thì giống như là đối đãi con gái ruột cùng nhau từ nay về sau về sau nhặt y nếu không có thể bạn tại bên cạnh ngài rồi còn có đạ tạ lâm thúc la niêm n y cung kính quỳ xuống cảm tạ đạo việc này các ngươi cũng đừng ngăn trở xuân ca là nhạc y mệnh xuân ca chết nhạc ý còn sống cũng không có ý nghĩa rồi tiểu đường tử tạm thời giao cho, cho các h o c ngươi nếu như phu quân có thể cứu sống tiểu đường tử t i ể u giao cho hắn a các ngươi t i ể u nói nhạc ý đến bí cảnh tu luyện muốn vài chục năm sau mới có thể trở về ngàn b ạ n đừng nói nhạc ý đã chết xuân ca hội thương tâm nhạc ý k ỉ đường xuân trong lòng thê lương hô to lấy không thể ai nhạc ý k ỉ không cho phép t r ư n g n h ư ợ c lang điên như vậy muốn đem lan n i ê m ý c h ó i mang đi ngươi làm gì nhạc ý là chúng ta la già thân nhân chúng ta muốn tôn trọng quyết định của nàng lưu g a la vũ vẻ mặt nghiêm túc một kéo sẽ đem la niêm n y kéo tới hai người chuyển hướng về phía hậu đường thông qua một đầu đồ vật cái ống dạng ý tứ la niêm n y nhìn xem máu của mình tiến nhập đường xuân trong thân thể thời gian dần trôi qua theo huyết dịch lưu tận la niêm n y nhắm hai mắt lại ha ha ha từ nay về sau về sau ta la vũ mới được là la g i a chính tông nhất huyết mạch hậu đại rồi la niêm n y k ì a đừng trách ta lòng dạ ác độc ai kêu huyết mạch của ngươi so với ta la vũ còn chính tông đâu này nếu để cho ngươi thành thuộc số dưới ta la vũ tất yếu hơn ngươi ngươi hậu đại chắc chắn thay thế ta la vũ người nhà mà trở thành l a hải phái trưởng môn hiện tại tốt rồi hết thể đều giải quyết còn muốn cứu sống ngươi trừ phi đại la kim tiên hạ phàm b ù i còn không sai biệt lắm la vũ cùng t i ế u mở đường xuân trong nội tâm phẫn n ộ quát ta nhất định phải còn sống la vũ ngươi cầm thú năm nào ta đường xuân chắc chắn san bằng la hải phái đã diệt la vũ nhất mạch chỉ thấy la vũ hướng lan n i ê m ý trên người một ngón tay đạn xuống về sau mang theo đường xuân hai người thẳng đến băng thiên tuyết đ i ệ mà đi yên tâm ta la vũ là cái nặng nhất hứa hẹn chi nhân nói muốn dẫn n g ư ơ i cái kia cho má phù quân đi băng thiên tuyết đ ị a nhất định sẽ đi bất quá nha băng thiên tuyết đ ị a đã xưng là băng thiên tuyết đ ị a đông lạnh không chết được ngươi nhóm cái kia mới là lạ la vũ thân thể mờ ảo lấy giống như trên không trung đạp sóng hành tẩu giống như bình thường nhẹ nhàng được vô cùng không lâu la vũ đứng tại một cái ngọn núi trên đỉnh không lâu chỉ thấy hắn miệng lẩm bẩm từng đạo màu vàng phù văn theo hắn trong tay bị đánh đi ra nếu không lâu những màu vàng kia phù văn rõ ràng q á i dị biến thành nhiều đoá bông tuyết sau một khắc những bông tuyết này rõ ràng hình thành một cái cửa động đến cổng tỏ vào cũng là đ ô n g t u y ế t điệp tích mà thành chương ba trăm linh bốn băng thiên tuyết điệp vào đi thôi chúc hai người các ngươi vận may la vũ âm hiểm cười lấy đem đường xuân cùng lan n i ê m Ý đều vứt ra đi vào đ ô n g t u y ế t cổng tỏ vào thời gian dần trôi qua lại biến mất không thấy ai khí thông cảnh giới la ra chính tông huyết mạch chi nhân mới có thể đi vào tu luyện bí cảnh hai người các ngươi cái đi vào kia còn không lập tức thành băng phiền phức khó chịu rồi đây đều là mệnh bên trong đoán chừng chính là các ngươi lưỡng phần mộ rồi dù sao đều phải chết không phải tô dũng nhân tâm bên trong đóng băng lấy thi thể còn sẽ không nát rồi so bên ngoài mộ địa muốn tốt tiểu đ ệ đệ đ ừ n g trách lao ca ta rồi đến bầu trời đi hảo hảo làm vợ chồng a ai đáng tiếc chính là ta còn thì không cách nào khám phá cuối cùng một cánh cửa a bằng không thì võ vương cảnh thông huyền đại thần thông làm gì lại để cho cái này mang ý xấu ra hỏa đến tổn hại các ngươi la vũ không hiểu được chính là giờ phút này cao d i a không trung chính có một đôi mắt c h ầ m c h ầ m vào nhất cử nhất động của mình tiểu thư ngươi người hiền có trời giúp t r ợ ta tính toán h ô m khác địa c ả n con quẻ, tiểu tử k i a mệnh không nên như thế mỏng đi theo đại phúc chi nhân tiểu thư ánh mắt không tệ ngươi không sẽ như thế quá sớm vất lạc la vũ cũng không nghĩ tới giờ phút này xa xa trên một ngọn núi cao la niêm y chính là cái kia có vẻ bệnh liền lộ đều đi bất ổn đang vú em tạ lan giờ phút này cũng đang dùng thông huyền thần nhãn thấy rõ lấy hết thảy tô dũng đột nhiên n h n g mày quan sát xa xa này tòa đỉnh núi bốn đạo thần quang đụng đụng vào nhau thật là s ắ p bén tô dũng ngược lại hút một hơi khí lạnh đạo người này rốt cuộc là ai cũng không giống như như ta chẳng lẽ la hải phái còn có cường nhân cất giấu k h á i giống như cũng là đang nhìn băng thiên tuyết đ i ệ động thiên tựa như hảo cường chẳng lẽ là hắn tạ lan đã ở b ồ n mực hai người tuy nói thần quang đụng một cái nhưng kỳ thật đều không thấy rõ ràng đối phương bởi vì hai bên đều đ ề phòng vừa để xuống t ấ c thu thân ảnh đã ẩn tàng đường xuân cùng lan n i ê m y c h ọ n vẹn tại mặt băng bị la vũ ném ra ngoài quán tính trượt vài dặm c h i địa mới thời gian dần qua ngừng lại l a o r a hỏa này muốn đâm chết lão tử a đường xuân giận d ữ mắng thiên nhãn rõ ràng ở chỗ này có thể mở ra quét hình ra đa lấy cái này kỳ quái địa phương phát hiện khắp nơi đều chỉ là một cái mặt băng ngoại trừ mặt băng quanh mình liếp trông không đến bên cạnh hơn nữa Mà nhưng g a y cả k trung không kêu đóa mây trắng bề ngoài giống n hỏa hỏa hiểu được bao lâu đi qua đường xuân đột nhiên cảm giác thân thể quanh mình có xì xì quái âm chuyển đến thiên nhãn quét qua lập tức kinh ngạc b ê ngoài n giống như bởi vì chính mình trong thân thể t ử hỏa tràn ra bên ngoài cơ thể rõ ràng giao thân s ắ c quanh mình vạn năm hàn băng đều cho hòa tan tựa như đã bắt đầu mềm hóa rồi không lâu khối băng giống như tại hơi nước tựa như càng ngày càng mềm cuối cùng đường xuân cả người chìm vào mặt băng bên trong hơn nữa vẫn còn c h ầ m rãi xuống chầm xuống lấy cũng không hiểu được chìm bao lâu rốt cục đình chỉ xuống may mắn mặt băng hạ cũng không có nước bằng không thì đường xuân sớm cho chết b ố i cảm giác tay chân rõ ràng có thể động hơn nữa thiên nhãn quét ngắm một chút rõ ràng phát hiện trong thân thể tự hỏa thời gian dần trôi qua lui m bởi vì hắn phát hiện cái này phương bảo lưu dấu gốc của ấn triện phía trên rõ ràng nằm sấp lấy chính là tiểu hồ giờ phút này tiểu ra hỏa này bề ngoài giống như thật sự tiến hóa rồi bốn cái chân càng giống là long móng nuốt giống như bình thường hơn nữa kia không có đầu đầu rõ ràng sơ hóa thành lòng chi hình thức ban đầu rồi chẳng lẽ thằng này thật đúng là tô lão ca trong miệng đã nói long hay sao đường xuân suy nghĩ lấy trong nội tâm kêu tiểu hồ thế nhưng mà thằng này bề ngoài giống như chết rồi không có điểm động tính hà hơi biểu diễn đã tay chân có thể động đường xuân bắn lên phát hiện tầng băng phía dưới hay vẫn là cấp độ cũng không hiểu được cái này tầng băng đến cùng nhiều bao nhiêu đường xuân rất hiếu kỳ tâm lên đây hỏa linh bí quyết thi triển ra phát hiện trong lòng bàn tay đánh ra lại là tử viêm đến kia vạn năm hàn băng đụng một cái bên trên tử viêm rõ ràng thời gian dần qua hòa tan đường xuân liên tục đập vào hỏa linh bí quyết giờ phút này chúc cơ sơ giai hỏa linh bí quyết thi triển ra hay vẫn là tương đương có uy lực không lâu tự cho thằng này xuống đốt ra một cái cái giếng xuống đột nhiên đường xuân dừng lại bởi vì hắn phát hiện một cái băng điều chi nhân không chuẩn xác mà nói hẳn là một người bị băng tại trong tầng băng phía dưới mấy trăm mét ở chỗ sâu trong tầng băng càng thêm rét lạnh mà đóng băng cái kia người địa phương khối băng rõ ràng hiện lên lộ ra chính là phật quan cùng nhau màu vàng đường xuân cảm giác người này giống như có chút quen thuộc bề ngoài giống như ở địa phương nào bài kiến thế nhưng mà t i ể u là nghĩ không ra rồi đúng vào lúc này trong tầng băng người chết quanh người vây phật quang đột nhiên buộc thành một nhún bắn vào đường xuân trong thân thể lập tức đường xuân cảm giác toàn thân ôn núc ních thoải mái được vô cùng mà trong thân thể tồn trữ một điểm còn sót lại t ử hỏa chi độc bị đạo này quái dị phật quang toàn bộ dài rồi đúng một hồi b ạ o hưởng đường xuân phát hiện công lực của mình đã đến trúc cơ trung kỳ khi cương cảnh hậu kỳ chỉ có điều chu thiên bí quyết tinh thần còn là ở vào ngưng khí cảnh đại viên mãn đình phong ẩn ẩn thấy được hướng tinh đan cảnh tiến hóa manh mối bởi vì đao này tiêu chí ngay tại lan nghiêm ế trên người bài kiến gặp lại không có động tĩnh đường xuân vội vàng lên tầng băng nhìn xem vĩnh viễn ngủ bất tỉnh đã cho khối băng đông lạnh thành nhất thể lan n h i ê m ý ỉa đường xuân trong nội tâm như bị đao cắt giống như bình thường nhạc y ỉa phu quân nhất định sẽ cứu sáu mươi chúng ta đi ra ngoài đi đường xuân ôm lấy khối băng lan nghiêm ý đi ra ngoài phát hiện bên ngoài có một miếng băng mỏng dạng kết giới đường xuân thi triển toàn lực va chạm rõ ràng phá khai đã đến bên ngoài mới phát hiện thân thể rõ ràng đứng ở trong trời ngoài điện bên cạnh một tòa trên đỉnh núi cao a đường xuân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng một cái chạy xuống hạ đã đến trong trời điện trước các hạ trong trời chi điện là ta la hải phái chủ điện không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao lại là la vân bất quá cái thằng này chịu qua đánh sau bề ngoài giống như đối với đường xuân cũng khách khí một chút đ ư ờ n g xuân ngươi đi ra nhạc y đ â u này trưng n h ư ợ c lăng khuôn mặt t i ể u tụy vừa thấy đường xuân trong tay ôm lan n i ê m y ỉa nước mắt lập tức chảy ra dây lụa một phiêu đoạt lấy lan n i ê m y ỉa trương hộ tôn yên tâm ta nhất định sẽ cứu sống nhạc Y đấy bởi vì hắn là ta đường xuân thế tử đường xuân nói ra chỉ thấy bệnh tưởng vũ em thò tay nhẹ nhàng lan n i ê m y ngoại tầng khối băng bên trên ma s á t lấy đau lòng được thẳng mất lao nước mắt ai các ngươi tất cả vào đi bên trong truyền đến la vũ cảm thán thanh âm không lâu mấy người đều đi vào chủ trong điện đương xuân Kết thế quả như thế là n h ạ c y lựa c h ọ n Ta c ù n g n h ạ c y cùng n h a u có đường ợ c h u y ế t mạch. c h ú n g ta l à q u a n hệ này ế tới là phụng n thánh trọng y lệnh đến la hải phái a là công chủ đường xuân ta lần này tới là phụng thánh lệnh đến la hải phái để đổi mua phẩm chất tương đối cao lô đỉnh bởi vì chế khí phủ bếp lò làm hỏng đường xuân nói ra ngươi cần phẩm giai rất cao hay sao là vũ hỏi thiên giai c ự c phẩm đỉnh lô là được bất quá này đỉnh lô trướng đại sau tương đối cao đại ví dụ như muốn đạt tới bả tầng lầu độ cao đường xuân nói ra loại này đỉnh lô chúng ta là có bất quá đỉnh lô so khác đồ vật cũng khó khăn dùng lợi chế thiên giai c ự c phẩm đỉnh lô chúng ta cũng thiếu nếu như ngươi thật muốn đổi mua đích thoại ngược lại là có thể bài trừ đi ra một cái đến chỉ có điều giá tiền này thế nhưng mà tương đắt đỏ là vũ nói ra cần bao nhiêu nguyên thạch đường xuân trắng ra hỏi trong nội tâm đối với cái này dối trá ra hỏa não tới cực điểm chúng ta loại này đỉnh lô luyện chế ra đến cực không dễ dàng cần đáy biển thiết mẫu chúng anh la vũ vốn là nói k h o á t một trận về sau nhìn đường xuân liếc nói c ự c phẩm nguyên thạch năm mươi viên có thể đổi được một cái trường môn c ự c phẩm nguyên thạch một viên cũng khó khăn dùng cầu đến năm mươi viên có phải hay không quá mắc đường xuân căn bản là cầm không đi ra trương nhược lang hỏi trương hộ tôn ngươi là la hải phái người có lẽ hiểu được thiên giai t ự c phẩm loại này nhanh đạt tới huyền cấp đỉnh lô luyện chế khó khăn rồi 50 viên còn là vì xem tại nhạc y phân thượng đánh nữa 80% phần trăm giảm giá bằng không thì muốn 60 viên la vũ vẻ mặt nghiêm mặt nói ra thế nhưng mà đường xuân căn bản là cầm không đi ra hắn hiện tại lại là chế khí phủ phó chủ sự nếu như không thể hoàn thành thánh lệnh nhưng là phải bị phạt chẳng lẽ ngươi không thể chứng kiến cùng nhạc y là quan hệ huyết thống quan hệ bên trên ít hơn nữa muốn một ít cầm 20 viên là được có phải hay không cũng không hưởng công nhạc y với ngươi là đồng tông nhất mạch hơn nữa nhạc y là sáng lập ra môn phái tổ sư huyết mạch chính thân cái này la hải phái hay vẫn là tổ sư sáng lập đây này trương nhược lăng bây giờ nhìn đường xuân cựu là mẹ vợ xem con rể ánh mắt trương hộ tôn ngươi nói gì vậy môn phái có môn phái quy củ chính là ta mình cũng không thể ngoại lệ đã nói đến lan niêm y gì、hết. ta hiện tại có thể hiểu rõ nói cho ngươi biết nàng hiện tại đã không phải là la gia nhân cái này hôm trước chuyện phát sinh tất cả mọi người tin tưởng cựu không cần ta lại r o n g dài rồi về sau cũng đừng nói nàng là sáng lập ra môn phái tổ sư huyết mạch chi hôm rồi nếu như ai dám lại nói loạn cũng đừng trách ta cái này là ra người không khắc khí hơn nữa la niêm y đã không phải la gia nhân về sau hay vẫn là không muốn đặt tại la hải phái rồi đường xuân có thể đem nàng mang đi la vũ trở mặt tựu i không nhận người rồi t h a n h âm lạnh sát sát trường môn ngươi đây là muốn đem thầy trò chúng ta đuổi ra khỏi cửa có phải hay không tựu i là la niêm y bởi vì huyết dịch diệt hết không nữa la g i a huyết mạch rồi nhưng nàng hay vẫn là ta trương nhược lăng đồ đ ệ vì cái gì không thể ở tại la hải phái trương nhược lăng tức giận chỉ trích đạo phóng tứ cầm b i ể n một trận chiến trong môn bị hao tổn mất thảm trọng chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ còn chết bị thương vô số đệ tử hơn nữa lần kia hay vẫn là ngươi trương nhược lăng dẫn đội có trời mới biết ở trong đó chuyện gì xảy ra bổn tông chủ nhớ kỵ những năm trôi qua này ngươi đối với la hải phái còn dựng lên chút ít c ô n g chỉ là âm thầm đã điều tra một chút mới biết được căn bản chính là ngươi lúc ấy xử trí không kịp khiến cho kết quả bằng không thì sớm đem ngươi hạ đại lao rồi hiện tại ngươi rõ ràng càng ngày càng khoa trương liền bổn tông chủ đích thoại đều không nghe rồi đã muốn nói đến đuổi ra khỏi cửa cái kia chính là như thế bổn tông chủ hiện tại tự tuyên bố Ngươi trương n ư h ợ chương ba trăm linh năm thần bí cầm hải hảo hảo khá lắm la vũ trưởng môn ha ha ha trưởng môn ta nhổ vào cái gì đó ta cuối cùng là nhìn thấu ngươi rồi không muốn ngươi tuyên bố ta trương nhược lăng chính mình mang theo nhặt y rời khỏi Cái này lâm à h phó i đã l tông chủ đi phía trước một cái cất bức ngăn ở trương nhược lăng trước mặt hai tay liền ôm quyền thấy lễ nói trưởng môn xin tha thứ trương hộ tôn một lần nàng đoán r ư ừ n g cũng là bởi vì nhặt y như thế tình huống có chút tâm tính không bình thường đợi nàng tâm tình nhiều tự nhiên sẽ đến nhận lầm không cần ta trương nhược lăng sẽ không nhận lầm ta đã nhìn thấu hắn rồi ta đi không muốn ba ngày hôm nay ở trong ta sẽ đi trương nhược lăng k h a nói muốn đi không có cửa đâu vừa rồi ngươi rõ ràng ác ý công kích trưởng môn đã phạm vào bổn tông tối kỵ cho nên bản tổng hộ tôn muốn bắt hạ ngươi tiếp nhận trưởng môn xử trí theo như bổn tông pháp lệnh được thụ đ a o hình la vân thế khí lên đây t r ư ở n g môn trương nhược lăng chỉ là nhất thời thất t ố mà thôi la vân cũng không cần phải như thế đuổi sát lấy có phải hay không lâm lập có chút giận mặt bản mà bắt đầu nếu ngươi tới ngồi cái này trước trưởng môn đâu này chẳng lẽ t i ể u hứa người khác công kích ta la vũ mà không cho phép ta hoàn thủ có phải hay không la vũ hừ lạnh một tiếng vung tay lên hừ cầm xuống đao hình thì không cần t i ể u dùng ngươi cây xương rồng roi trọng chịu một trăm đổi r a la hải phái không cho phép trong phái bất luận kẻ nào lại d o n g dài bằng không thì môn quy xử trí trường môn cây xương rồng roi trọng chịu lâm lập đích thoại còn không có nói đã bị la vũ ngang ngược đã cắt đứt quắp lâm lập ngươi là trưởng môn hay vẫn Là là là ta trưởng là vũ là môn. Ngươi nếu như muốn cái này, môn. nếu n hơn ư trước trưởng ư muốn môn này n cái g i đi l ê nữa g người ngươi ngăn gì? tông trưởng Chúng ồ i nhiên là là Lâm là la được. đệ đón, đích được cư như mục chủ, có mạch. Ta thịu phạt một tử thế huyết ra ta phó h xử môn n n này đều muốn tôn trọng trưởng môn hiệu lệ. Bằng không thì, là hải phái thành g phụ hiệu thì, hải tá đều lệ. là bên ngoài tiến đến mấy người cao thủ b ư ớ c hướng về phía lâm lập xem ra hôm nay lâm lập lại muốn viện thủ đích thoại đoán chừng cũng phải cứng nhắc cầm số rồi muốn bắt hạ trương nhược lăng còn phải hỏi ta đường xuân có đáp ứng hay không đường xuân đột nhiên ra miệng đi phía trước một bước ngăn ở trương nhược lăng trước mặt t i ể u ngươi điểm ấy cái dám đại điểm thân thủ cũng dám ra này cùng ôn cút ngay cho ta xuống dưới n g ư ơ i kia chế khí phủ phó chủ sự chức quan ở chỗ này cùng su hào bắp cải cùng nhau không đáng tiền đừng đem mình cả được chân tướng cái quan cùng nhau quan nha tại chúng ta trong mắt cựu cùng cái dám cùng nhau la vân là ngay cả bạo lời thô tục bá điệu một tiếng giòn vang ảnh quang l o i lên la vân cả há miệng đều cho chịu được lệch ra ở bên trong bá c h í c h í liên căm cốt đều cho chịu nát lộ liêu đi ra về phần nói hàm răng sớm cùng miệng tạm biệt đến trong trời điện tìm thú vui đi la vân đường xuân là ta tô dũng nhận thức đệ đệ ngươi còn dám chuyện phiếm la hoảng thoại bản lao muốn rút ra người cái kia chó má hồn thần đến cho chó ăn xa xôi không trung truyền đến tô dũng kia lạnh sát sát thanh âm vang vọng tại trong trời trên điện tiểu sư thúc đây là trong môn la trưởng môn muốn dòng dài bất quá lập tức bị tô dũng đã cắt đứt thử lại dòng dài liền ngươi cùng một chỗ chịu hơn nữa lập tức cầm một cái thiên giai cực phẩm đỉnh lô cho đệ đệ của ta đường xuân Ta biết vật. mất mặt mũi sự tình. Tiểu sư Úc, thiên giai cực phẩm đỉnh trong môn đều tại đang ca chưa giai cái cái cho chính Úc, cực quá mũi này nhận ràng đỉnh môn dùng. là Đây đệ đệ đều phẩm rõ sư lễ lô sự không có không đưa la vũ nóng n ả y tranh thủ thời gian giải thích đường xuân rốt cuộc hiểu rõ lao ra hỏa căn bản là sẽ không đổi cho mình đấy cho nên mới cả ra năm mươi viên c ự c phẩm nguyên thạch cái này nói nhảm đến lừa dối chính mình không có có phải hay không ta chính mình cầm đường xuân đón lấy đỉnh kia còn không t ấ u h ỏ a tokata lấy đưa cho ngươi không trung đột nhiên gào thét lên đánh xuống cùng đỉnh đến trong nháy mắt đã đến đường xuân trước mặt tiểu sư thúc a đây chính là tinh phẩm các dùng để bài trí lại để cho người tham quan đây chính là huyền cấp hạ phẩm đó a không thể đổi mua đi ra ngoài la vũ xem xét gấp đến độ mắt đều đỏ ta có nói qua đổi mua sao đây là ta cái này đang ca tiễn đưa đệ như thế nào nhà của ngươi sư thúc tiễn đưa cái phá đỉnh ngươi còn có ý kiến có muốn hay không ta đem này tòa sáu tầng lâu cao đại đ ỉ n h cho chuyển cho ta đệ tô dũng g ử lạnh nói tiễn đưa tiễn đưa sư thúc nói tiễn đưa sẽ đưa rồi la vũ thanh âm k ê u bề ngoài giống như mang một ít khóc nước nở tức g i ậ n đến hung hăng trừng đường xuân liếc lao ra hỏa xanh mặt quắt quần quận lăn lập tức la ăn la vân phái người gọi bọn hắn lập tức cút ra la hải phái đa tạ tô ca rồi tiểu đệ ta cáo tử bất quá tiểu đệ được nói cho ngươi biết một sự kiện trong khoảng thời gian này chính phát sinh la hải phái đệ tử bị giết sự kiện tiểu đệ sớm đã điều tra xong chính là các ngươi mấy ngày hôm trước cái k i a trách nhiệm trưởng lao ngưu được núi làm hắn mượn trách nhiệm tuần tra cơ hội đem đã giết chết đệ tử đặt tại càn không đại ngọ đi ra ngoài vùi trong đất bùn đường xuân liền ôm quyền cáo tử tô ca có rảnh đến ngu đều đường p h ụ đến tiểu đệ định muốn đích thân xuống bếp khoản đãi tô ca cái này phá đỉnh ta t i ể u từ chối thì bất kính thu nhận h ắ c h ắ c đi thôi đi thôi cái này dung đỉnh ngươi cất kỹ là được bất quá ngươi mang đến tin tức hay vẫn là giá trị đỉnh kia giá trị bổn môn đệ tử so cái gì đỉnh đều đáng giá cho nên nha ngươi đường xuân cầm đỉnh không phải không trả thù lao mà là cho nhiều lắm ngươi b a n g bổn môn giải quyết một đại sự trường môn ta nói được đúng không tô dũng cười nói dạ dạ bốn môn đệ tử so cái gì đều trọng yếu cái này dung đỉnh vừa vặn đủ cái giá này t i ế n khách la vũ lòng đang nhỏ máu thế nhưng mà với tư cách trưởng môn lại không dám giảng đệ tử không trọng yếu đó là thử lấy răng nói đường xuân cùng trương nhược lăng đã đến ngọc tiền phong thu thập xong hết thẻ sau mang lên tỷ nữ vũ em ngồi trên nước thuyền đã đi ra la hải phái trương nhược lăng tự nhiên là hai mắt đấm lệ đang nhìn mình cư ngụ vài thập niên địa phương lưu luyến không rời không có việc gì chúng ta tuyệt đối sẽ rồi trở về đợi chút nữa lần khi trở về cũng không phải là như thế tình h u rồi trước d ngươi phải tin tưởng đường xuân ta đường xuân giờ phút này đích thoại ngữ đặc biệt lạnh chưa từng có chấn định ngươi có thể cho ta một tiếng mẹ nuôi a ta đã thu nhặt y vì nghĩa n ữ rồi trưng nhược lăng thanh âm có chút sợ run mẹ nuôi xin ngài tin tưởng đường xuân đường xuân vẻ mặt t h ậ t trọng quay người ngay tại nước trên thuyền ba bái c ử u khấu đạo đợi hồi phủ ta mang theo hảo hình đệ đến bái mẹ t ố t xuân nhi tốt trưng nhược lăng rốt cục rơi nước mắt ngọn núi bên trên lâm phó tông chủ nhìn xem nước thuyền đi xa hổ trong mắt cũng là tràn ngập nước mắt bóp bóp nắm tay chủ tử lâm lập vô năng không thể bảo vệ tốt nhạc y y hải một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho la hải phái người cũng biết chỉ có nhạc y mới được là la hải phái chính tông nhất cốt nhục truyền nhân chỉ có nàng cái khác đều là tạp huyết la vũ h ắ n không xứng ai cũng không hiểu được lâm lập lại là lan i ê m y nhất mạch gia phó bí mật này chỉ có lâm lập biết rõ tự là lan la i ê m y trương nhược lăng đều không rõ ràng lắm vài ngày sau chạy về kinh thành đường xuân đầu tiên đến chế khí tổng phủ đem cái con kia huyền cấp dung đ ỉ n h trướng đại sau đứng ở chế khí tổng phủ mà bao nghị phụ trách khai đủ mã lực chế tạo đại uy lực hồng y đại pháo thời gian chỉ còn lại hơn hai tháng rồi không nắm chặt là không được làm hết đây hết thể mới trở lại đường phủ đường phủ sinh hoạt phương diện quản lý ngược lại là có thêm mai thiết nham cái này vừa thăng tổng quản quản lý lấy hơn nữa mai phu nhân trước kia tại hậu gia phủ quản lý ngược lại là hết thể ngay ngắn có đầu bởi vì trước đó đã nhận được tin tức cho nên trương nhược lăng một đoàn người tiến đường phủ đã sớm sắp xếp xong xuôi một cái một mình biệt viện đương nhiên trong biệt viện cái kia tòa nhà lâu theo lẽ thường thì hiện đại biệt thự bộ dáng thực cũng đã trương nhược lăng mới lạ một chút đường xuân vốn là đi mẫu thân chỗ ân cần thăm hỏi sau mới chuyển tới đã đến trương nhược lăng chỗ xuân nhi ngụ đều nóng bức n i ê m y thân thượng băng tuy nói là vạn năm tri băng nhưng là dần có s u thế mềm hóa s u thế cho nên còn phải nghĩ biện pháp cho nhạc y làm cho cái có thể trường kỳ ở lại địa phương trương nhược lăng nói ra mẹ nuôi n i ê m y thân thượng đóng băng khối băng ít nhất có thể kiên trì hơn nửa năm việc cấp bách ta muốn trước thử xem có thể không trợ giúp mẹ nuôi khôi phục công lực một khi mẹ nuôi công lực khôi phục qua đi cũng có thể giúp đỡ muốn chút ít biện pháp có phải hay không hơn nữa nhạc y cũng cần người bảo hộ mẹ nuôi ở tại nơi này trong lầu thời khắc cũng có thể chằm chằm vào điểm đường xuân nói ra ai cầm hải một trận chiến là mẹ nuôi đời này sỉ nhục nhất cuộc chiến bởi vì này một trận chiến mẹ nuôi đã mất đi hết thảy bằng không nhạc y cũng sẽ không đã bị đái ngộ như thế rồi nếu lúc trước ta có thể đột phá đến khí thông cảnh giới la hải phái trong cái nào dám như thế ở trước mặt ta hung hăng cảm cái coi như vậy đi la hải phái tự mặc kệ từ nay về sau sau mẹ nuôi tự do chưng được lăng trong miệng nói được nhẹ nhõm kỳ thật hay vẫn là khó có thể tiêu tàn a cầm hải một trận chiến đến cùng chuyện gì xảy ra mẹ nuôi cho ta hảo hảo nói nói đường xuân cũng tới hứng thú cầm hải là cái thần bí khó lường địa phương kia phiến biển cả rộng lớn khôn cùng bên trong một mực tràn đầy một cỗ nhàn nhạt bao hàm đệm chi khí truyền thuyết kia phiến hải lý có cực lớn quái vật biển những quái vật biển này trong có chút ít tinh loại lại có thể biết đơn giản tiếng người trương nhược lăng nói ra hội sẽ tiếng người chẳng phải thành yêu quái đường xuân cả kinh chúng ta lúc ấy nghe nói qua sau căn bản là không tin cái này hơn nữa Có có người có nói. lúc trước có cao thủ bắn chết một chỉ biết tiếng người yêu quái. Nó chỉ là một người có cao chỉ chỉ chỉ ca Nó bắn quái. yêu là s ấy u đậu màu tiểu mà mà, mổ một miếng đậu tầm ràng thôi, thế theo trong trạng trứng nhưng hắn dịch xanh đại đến. bụng nửa rõ ra Lúc lá ấ cao thủ kia rõ ràng gặp gỡ cùng giai vị hai cái cựu địch bởi vậy ngay tại cầm hải ở bên trong đánh nhau về sau một mực bị hai người liên thủ đuổi giết cao thủ không có biện pháp rồi nguyên thạch đã không có nhân sâm cũng không có người rồi mà khí lực cũng đem đã dùng hết chẳng lẽ chỉ có thể c h ờ chết về sau cao thủ kia vừa ngoan tâm sẽ đem cái con kia cá s ấ u q u á i ở bên trong đào ra tiểu chứng hoàn g cho nuốt đi vào kết quả cựu cực kỳ khủng khiếp h á cao thủ rõ ràng trong c h ư ớ c mắt đã đột phá nhẹ nhõm diệt sát hai cái cựu địch phải biết rằng kia vị cao thủ thế nhưng mà khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới cường giả nghe nói hắn đã nhìn xem đã đến võ vương cảnh giới một điểm cánh cửa xem như tiến hóa đã đến một nửa từ nay về sau sau t i ể u gió chuyên gia đều nói cầm hải bên trong cái vật trong bụng rõ ràng có như thế tốt bà bối tự nhiên các đại môn phái đều không ngừng có phái người qua đi tìm hơn nữa không riêng gì chúng ta đại ngu hoàng triều môn phái t i ể u la hạo n g u y ệ t đại lục ở bên trên địa phương khác người đều tiến đến kết quả chúng ta vận khí cũng không tệ lắm rõ ràng thật sự diệt sắt một chỉ thể tích khổng lồ như tiểu sơn dài đến hơn trăm mét đại c á hố mổ trở ra cũng phát hiện loại đồ vật này lúc ấy vui vẻ bất quá vận rủi đến rồi rõ ràng lọt vào a m t o á n quanh mình đến rồi vài sóng đội ngũ vây công chúng ta kết quả đệ tử chết bị thương hơn phân nửa cuối cùng là trở lại rồi bất quá ta từ nay về sau sau tựu phế đi mà trên tay nhưng lại cái gì cũng không có cầm lại đến nghe nói không riêng gì ta như thiên nguyên tông chỗ dựa tông chờ tông phái đều có đệ tử chết thương tại cầm hải cái này không thể trách chúng ta a chúng ta đối mặt đối thủ quá cường đại hơn nữa những năm trôi qua này ta một mực tại ý đồ khôi phục công lực bất quá cảm giác cảm thấy địa phương nào không đúng luôn trinh lệnh một chút như vậy trương nhược lăng nói ra chương ba trăm linh sáu âm hồn làm loạn chẳng lẽ ngươi tại khoảnh khắc chỉ đại cá hố lúc hữu thụ đến nó cái gì công kích lúc ấy dối gen tầm đó không có phát hiện đường xuân hỏi cũng có cao thủ cho ta đã kiểm tra bất quá không có cha ra nguyên nhân đến có người suy đoán nói là cái con kia đại cá chấm cỏ hội sẽ phát ra cái gì âm ba công kích chấn bị thương đầu góc của ta hầu thần trương nhược lăng nói ra đại c á hố nay cá đến cùng trường bộ dáng gì nữa mẹ nuôi ngươi có thể hay không cho vẽ ra đến cho ta xem xem đ ư ờ n g xuân giật mình như có điều suy nghĩ trương nhược lăng thật đúng là họa trong cao thủ không lâu t i ể u vẽ lên đi ra đ ư ờ n g xuân xem xét rốt cuộc hiểu rõ nói ra các ngươi đều xem nhìn lầm rồi xem nhìn lầm có ý tứ gì trương nhược lăng hỏi các ngươi nhìn thấy đoán chừng căn bản cũng không phải là đại cá hố mà hắn xưng là đệm i n an các ngươi tại công kích nó thời điểm có phải hay không hội sẽ cảm giác được trên người hội sẽ tt ê ê hay sao đường xuân nói ra thật đúng là hội sẽ à hơn nữa ta chính là cảm giác tại giết chết nó trong nháy mắt phát hiện này cá đầu có đầu sừng nhỏ dạng đồ vật rõ ràng phát ra một đạo lục sắc quan g mang đến một thanh đánh t r ú n g vào ta ta lập tức đau đến thiếu chút nữa ngất đi về sau về nhà sau rất lâu đầu góc còn có thể cảm giác tt ê ê chẳng lẽ này cá hội sẽ phát ra lôi điện công kích Trưng ra, Nhược Lăng nói đây ú n điện man là có thể phóng điện. Điện loại vật này cùng lôi hỏa cùng nhau. Lượng điện n g vậy, vật thật, kỳ thể tiểu tiểu hỏa h loại lôi là có n nói người Lượng điện điện người. nghi người con điện man cực lớn điện năng công nên tổn thương. lời thoại hội, giật hoài cái kia khi có sẽ sẽ, để đích đầu đã đ cho cao chết của trước chết cực kích cho thụ tê tê. Ta quá bị bị â cũng là ngược lại gây nên nhiều năm như vậy số người một mực không cách nào khôi phục đột phá một trong những nguyên nhân đường xuân nói ra còn có loại này thần kỳ cá ngược lại thật sự là kỳ quái trương nhược lăng nói ra bất quá cái này điện năng công kích thế nào giải quyết đâu này kỳ thật ta còn hoài nghi cái này chỉ điện man đã thành yêu rồi nó căn bản thiệu không khả năng là bình thường điện man bình thường điện man không có khả năng có thể gây tổn thương cho đến lúc ấy đã có khí cương cảnh đại viên mãn cảnh giới ngươi đường xuân nói ra yêu giống như cổ đại có người truyền thuyết trên đời này có yêu trưng n h ư ợ c lăng xứng sở truyền thuyết vạn năm trước có tu sĩ mà ngoại trừ tu sĩ bên ngoài trên phiến đại lục này còn có rất nhiều yêu thú tu sĩ tu luyện chính là tu tiên tri thuật mà đám yêu thú thông qua tu luyện cũng có thể giảng tiếng người thậm chí luyện đến tận cùng cũng có thể biến thân trưởng thành ta hoài nghi các người giết chết điện man đã có sơ bộ yêu thú đặc điểm rồi chỉ có điều còn không có đại thành mà thôi nếu như điện man chi yêu cảnh giới so các người cao đích thoại các người căn bản là không về được như trong truyền thuyết cái vị kia phát hiện nửa dịch trạng tiểu cầu kỳ thật t i ể u là yêu thú thú đan chỉ có điều cái con kia cá xấu thú đan vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công chỉ có thể nói là thể rắn chặt rồi một khi hoàn toàn cố hóa thành bóng hoàn trạng đích thoại tự là khí thông cảnh cường giả cũng rất khó giết chết bọn hắn đương nhiên, vừa tu luyện tới thú đan sơ gia yêu thú là đánh không lại khí thông cảnh đại viên mãn tường giả thực lực của bọn nó cùng khí thông cảnh sơ giai trung giai không sai biệt lắm mà nửa hóa lòng thú đan kỳ thật t i ể u là nên yêu thú vừa tu luyện tới nửa thú đan cảnh giới đường xuân nói ra còn có loại sự tình này ngươi cái đó nghe nói t r ư n g được lăng bề ngoài giống như không tin cái này rồi cái này ngươi tin tưởng ta tuyệt đối là chuyện thật đường xuân nói ra mẹ nuôi ngươi nhìn xem cái này nếu như cảm thấy hữu dụng thử trùng kích một chút nhìn xem có thể không khôi phục nhất định được g i a vị、ừ. n g ư ơ i như thế nào có cái này trương nhược lăng lập tức kinh ngạc chẳng lẽ cái này thật sự là dưỡng sinh tông chính là cái kia đúng vậy kéo dài tánh mạng cựu hoàng cao vừa rồi ta ép chút ít tiến vào nhặt ý trong miệng cũng không hiểu được có hay không tác dụng đường xuân nói ra thứ này quá chân quý ngươi thu lại a tài đường lộ ra ngoài rồi trương nhược lăng nói ra mẹ nuôi đây là đưa cho ngươi ta còn có nguyên thủy nhất sinh trường quả cái này kéo dài tánh mạng cựu hoàng cao t u là nó chế thành nếu như mẹ nuôi thân thể có thể chịu được đích thoại có thể trùng kích một chút thử xem đường xuân lại lấy ra sinh trưởng quả ừ cái này trương nhược lăng thanh âm rõ ràng có chút sợ run thò tay sau khi nhận lấy tả hữu vuốt nhìn xem lại nghe bên trong thật cường đại sinh mệnh năng lượng khả năng thật sự có dùng khó trách trương nhược lăng kích động bị khi phụ xỉ nhục nhiều năm đột nhiên thấy được hy vọng là người ca đều không thể lại ổn định lại tâm thần rồi như lăng ngươi có thể thử một chút lao thân cảm giác cái này có thể thành ngươi cũng biết lao thân đối với c ả n không vẻ thuật vẫn có nhất định cân nhắc nếu không ta cho ngươi bói một lần thử xem lúc này một mực ở một bên không có nói chuyện vũ em tạ lan đột nhiên nói ra vũ em đây chính là rất phí ngươi tinh thần ngươi thân thể này thế nhưng mà không tốt bói một lần quẻ xuống đối với thân thể rất tổn hại t r ư n g n h ư ợ c lăng rõ ràng rất tôn kính lan n h i ê m y vũ em có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân không có việc gì tự là tinh thần bị hao tổn cũng không có sao ngươi là nhạc ý sư phó hiện tại lại là mẹ nuôi rồi lao thân trả giá một ít đáng giá tạ lan nói xong trở về đi tắm thay quần áo mới tới về sau bày một cái đằng trước hương án chỉ thấy nàng lấy ra một tờ ố vàng r a dê đến đường xuân phát hiện trên da cựu có rất nhiều quái dị đồ đằng cùng p h ù văn những p h ù văn kia chính mình là một cái cũng không nhận ra lại từ một cái hộp lấy ra một đoạn xương cốt đến hình như là người xương bắp chân tựa như thượng diện cũng cùng nhau điều khắc lấy một ít cổ quái đồ đằng văn tự văn tự có điểm giống là hoa hạ trước kia khoa đầu văn về sau tạ lan bắt đầu nói lẩm bẩm hơn nữa t hướng trong miệng uống một ngụm cái gọi là nước thánh không lâu thỉnh thoảng phun ra một ngụm nước đến xương cốt bên trên sau một khắc việc lạ đã xảy ra s ư ơ n g cốt rõ ràng bắt đầu trở nên có chút thông thấu mà bắt đầu mà xương cốt một cái đằng trước cái màu xám phù văn đằng đến không trung đánh vào ném ra ngoài đi phủ ở không trung trên da k i ử u mà trên da k i ử u phù văn cũng bắt đầu tiết chớp cốt văn cùng da đổ dung hợp lại với nhau trên không trung tạo thành một cái âm dương bắt quái đồ hình cái này y tứ như thế nào như là hoa hạ cổ đại vũ thuật đường xuân trong lòng thầm nói cổ đại thi thuật giả nữ xương vu nam xương hích vũ thuật thông qua nhất định được nghi thức biểu diễn lợi dụng cùng thao túng nào đó siêu nhân lực lượng đến ảnh hưởng loại người sinh hoạt hoặc thiên nhiên sự kiện dùng thỏa mãn nhất định được mục đích vụ thuật nghi thức biểu diễn thường thường áp dụng tượng trưng ca múa hình thức cũng sử dụng nào đó theo cho rằng vốn có vu thuật ma lực vật dụng thực tế cùng chú ngữ tham chiếu hoa hạ vu thuật đặc điểm tia da dê cùng xương cốt coi như là vật dụng thực tế rồi mà chú ngữ giờ phút này đang tại tạ lan trong miệng lẩm bẩm cùng hoa hạ vu thuật thực sự lấy thật lớn giống nhau đường xuân trông thấy tạ lan giống như rất cố sức tựa như thái dương bắt đầu bước lên suất m ồ hôi hột đến rồi nếu không lâu trung ương đồ đằng đình chỉ trên không trung trải rộng ra cả chỗ chống hỏa quyển mà hỏa quyển bên trên ẩn ẩn có cái gì tại phiêu động thế nhưng mà mặc kệ tạ lan thế nào dùng lực thế nào phun nước thế nhưng mà họa quyển bên trên phiêu động c h i vật t i ể u là quá mơ hồ căn bản là không cách nào thấy rõ ràng bổ tạ lan nóng nảy cắn nát đ ồ l ư ớ i một ngụm máu tươi phun tại xương cốt bên trên lập tức xương cốt bên trên xuất hiện phù văn càng thêm rõ ràng hơn nữa cái đầu tinh danh hơn rồi người phát địa nguyên địa phát trời cản thiên phát đ ề u chúng đường xuân không tự chủ được nhắc tới ra câu này hoa hạ có được đạo ra tư tưởng lý niệm đến v o a anh tạ lan rõ ràng giống như đột nhiên chấn động hướng k i a chỗ chống họa quyển bên trên phun ra một ngụm máu tươi không lâu rõ ràng tại máu tươi bên trên ẩn hiện ra một cái bóng xem ảnh tử dáng người cùng trương nhược lăng có vài phần giống nhau không lâu ảnh tử tại họa quyển bên trên núp ních giống như tràn ngập sức sống bất quá nếu không lâu ảnh tử có chút héo ngừng tạm đến mà cốt văn cùng da dê lại mờ đi xuống dưới tạ lan thoáng cái héo ngừng tạm đến toàn thân đều cho đổ mồ hôi đốt đ ấ m vũ em tranh thủ thời gian ă m điểm cái này đường xuân tranh thủ thời gian lấy ra bách n i ề n sâm có tuổi vương ai không được việc lao thân hồn thần tiêu hao quá nhiều tạ lan cự tuyệt kia ăn điểm cái này đường xuân đem kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao đem ra đoạn ra một điểm đưa tới ừ cái này thành tạ lan cũng không có sĩ diện c á i láo nuốt vào hơi có chút không lâu rõ ràng khôi phục nguyên trạng cái này kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao i ự u là tuyệt thế tốt d i ữ a ta bên trong tràn đầy dậy vô cùng sinh mệnh lực khe hấp phía dưới rõ ràng i ự u để cho ta khôi phục tinh lực tạ lan cảm thán nói v ũ em nhìn thấy gì đường xuân quan tâm chính là cái này lần này quẻ tượng không phải rất rõ ràng bất quá có lẽ không có đại tổn thương cho nên có thể thử một lần tạ lan nói ra trương nhược lăng cũng là kích động nuốt vào đường xuân cụ lạc sau bắt đầu ngồi xếp bằng không lâu toàn thân bắt đầu búp hơi dạng sương mù màu trắng s n g ra cho đến toàn thân mồ hôi nhỏ giọt đấy trương nhược lăng vẫn còn liệu mình kiên trì v ô ngã vô tướng phá rồi lại lập phá đường xuân đột nhiên nghĩ đến hải không nhất hận tình huống lập tức dùng hoàng linh chi mặt hình thức hô lên trực tiếp đánh về phía trương nhược lăng hồn thần chính giữa a trương nhược lăng đột nhiên kêu to một tiếng lập tức thân thể n h o á một cái rõ ràng té xịu mẹ ngôi làm sao vậy đường xuân cho dọa một đầu đừng lúc đ í ế t nàng có lẽ không có vấn đề lớn tạ lan thỏ tay ngăn lại nàng có thể hay không tẩu hỏa nhập ma đường xuân tương đương lo lắng nếu đem trương nhược lăng cũng cả thành một tiên đ i ê n vậy làm sao không phụ lòng n h ặ t ý ý ta vẫn tin tưởng của ta càng khôn quẻ thuật đấy tuy nói đôi khi cũng mất linh nhưng vẫn là có thể nhìn ra một điểm dấu hiệu tạ lan kiên trì đường xuân cảm thấy cái này vô thuật căn bản chính là gạt người đấy sao có thể thông qua quẻ thuật i ể u có thể đoán trước người tương lai kia những vô thuật kia đại sư chẳng phải hoàn toàn biến thành tiên tri rồi Khói sự t ì nhưng đã đi, xảy ra, một canh giờ qua một giờ ơ nhược lăng tỉnh dậy, quét qua chính mình, khanh khách、rồi. Khôi phục đến cái gì cảnh giới? Tạ Lan cười tức lập Quét dậy. qua phục rồi. đây ế đến n cảnh Lan nói. cương nói vẫn không thể một bước khôi phục đến khí cương cảnh đại viên mãn. Nhưng cái cười bước phục giới? rồi, khôi đại gì Khí thể khí Tạ tuy một kỳ sơ đ cũng là một cái tiến bộ cực lớn ta thỏa mãn chỉ cần có thể một lần nữa trở lại khí cương cảnh ta tin tưởng không lâu ta có thể đến đại viên đầy bởi vì ta có nhiều như vậy năm cố gắng trụ cọc tại hơn nữa tuy nói hiện tại cảnh giới t à i văn chương cương sơ giai nhưng thực lực của ta tuyệt đối có thể chiến thắng trung kỳ thậm chí hậu kỳ bởi vì ta có kinh nghiệm xuân nhi cảm ơn ngươi rồi trưng nhược lăng vẻ mặt kinh hỉ vì mẹ nuôi xử lý một ít sự tình có lẽ đường xuân vẻ mặt khiêm tốn ai một miếng sinh trưởng của a đáng tiếc rõ ràng không có khôi phục hoàn toàn tạ lan có chút rất là tiếc có một số việc hết sức là được đường xuân phản đảo lại an ủi lao thái bà rồi ha ha a n h ặ t y ánh mắt không tệ tạ lan k h a trưng đạo đường lao đại không khỏi mặt rõ ràng đỏ lên một chút vừa trở lại lầu chính mẫu thân nha hoàn g tống thanh đã tới hướng phía đường xuân cung kính vén áo thi lễ một bức muốn nói lại thôi tư thế thanh nhi có chuyện gì ngươi nói thẳng là được có phải hay không mẫu thân bên kia có cái gì giao cho đường xuân hỏi chương ba trăm linh bảy thẩm phủ tiểu thư việc này khó mà nói lão phu nhân một mực không cho nói thế nhưng mà tống thanh ta lại sợ gặp chuyện không may tống thanh vẻ mặt có chút sợ hai bộ dáng chuyện gì tranh thủ thời gian nói đường xuân thúc hỏi gần đây rất là kỳ quái lão phu nhân thường xuyên tại nam n g hơn nữa làm lại là không sai biệt lắm n g trong mộng giống như có đạo thân ảnh một mực tại hướng lao phu nhân khóc lóc kể lể nói nàng bị chết thật toan cầu lao phu nhân cho nàng giải o a n hơn nữa trên cơ bản mỗi đêm đều làm như thế quái mộng vì thế l a o phu nhân tại mai lão quản gia cùng đi hạ còn đặc biệt đến tiền đồng tự đi qua hương bất quá còn là vô dụng việc này vốn đã sớm nên cho tướng quân ngài nói thế nhưng mà l a o phu nhân nói là mình gần đây đoán chừng là trôi qua rất thư thái mới có thể sinh ra như thế phúc quý mộng đến tống thanh nói ra đây là phúc quý mộng đây xem như ác mộng rồi k h á i sự tống h ậ t trời trời t sự là trời, lúc i ằ m m ộ n thanh sao? g i sợ tới mức tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống đất rơi xuống thân thể đều đang run sát bởi vì đường xuân ánh mắt rất dọa người đi ta đi gặp mẫu thân đường xuân vội vàng hướng mẫu thân chỗ ở mà đi lúc mới bắt đầu mai lan còn không chịu giảng về sau tống thanh đều chiêu mới nói ra con vẫn an ủi nhi tử nói là không có việc gì đường xuân tiên nhãn mở ra tại quanh mình tìm tòi đột nhiên chấn động bởi vì hoàng linh mặt người cảm thấy m â u thân chỗ ở quanh mình giống như âm khí quá nặng chẳng lẽ có âm hồn tắc k h á i đại ca tại đây trước kia thế nhưng mà trầm vạn bốn khu nhà cấp cao nghe nói đêm hôm đó bị diệt năm sáu trăm n g ư ờ i có phải hay không là cái nào cao thủ âm hồn cũng không có tán đi cho nên buổi tối đến hủ dọa lao phu nhân rồi mã lặc bên cạnh đấy buổi tối chúng ta bắt quỳ đi bắt lại hảo hảo dậy vào một phen mới được rõ ràng dám hù dọa lao phu nhân bàn tử khen ó i đã đại ca cảm thấy âm khí không chừng bàn tử nói được đúng thật đúng là có loại khả năng này bất quá ta không đồng ý lạo ngũ giảng âm hồn là tới dọa người nếu thật là như thế nàng có lẽ giả dạng làm lệ quỷ bộ dáng hù dọa nhân tài là mà không phải một mực cầu lấy lao phu nhân g dạy o a n ta m u ố n có phải hay không thẩm phủ người nào buổi tối chúng ta an bài thật kỹ một chút nhìn xem có thể không tra được lý bắc vừa sờ cái c ầ m nói ra hắc hắc bắt hồn thú vị lặc bàn tử rõ ràng như đánh nữa máu gà t ự như thú vị có phải hay không trời lúc trời tối gọi nàng đến ngư ờ i gian phòng đến chơi một hồi nhìn xem bao nghị bất mãn t í h đạo lão ngũ ta không có cái này thật xấu bàn tử tức giận khay nói buổi tối thời điểm hết thể trang được từ nhưng bất quá vài đôi ánh mắt nhưng lại chằm chằm vào lão phu nhân gian phòng chỉ có điều lại để cho các vị huynh đệ đều rất phiền m u ộ n b ê ngoài n giống như căn bản là không có phát hiện cái gì v ớ i hỏi lão phu nhân nói là buổi tối không có lại nằm n g ọ rồi đường xuân cảm thấy tinh xảo đoán chừng là kia âm hồn đã nhận ra mọi người cử động cho nên không dám động tác vì vậy đường xuân giao cho mọi người cố ý c h ư a có việc rời xa đường phủ mà bên này nhập tôn chuyên môn đến chờ đợi n ả y quỷ quả nhiên nửa đêm thời điểm nhập tôn truyền đến tin tức thực phát hiện cùng lúc bóng s á m tử theo dưới nền đất b ư ớ c lên đằng đi ra tiến vào lao phu nhân gia phòng nhập tôn lặng lẽ đ ổ i kịp bởi vì là đại hoàng phong thật cũng không khiến cho âm hồn chú ý phát hiện là người trẻ tuổi nữ tử mà đường xuân lặng lẽ từ dưới đất chui ra bên này mấy cái huynh đệ cùng một chỗ hợp lực giữ vững vị trí khắp nơi đương nhiên âm hồn là không thể nằm lấy đấy muốn phải bắt ở nàng thế nhưng mà không dễ dàng đường xuân lúc trước liền nghĩ đến lay trời cổ bên trên ngày đó tàn ngộng các chủ tử thì ra là đến từ không thiên chi thành một gã gọi tiểu thu nữ từ trước kia tại đại chiến lúc trong lòng bàn tay hiển lộ một bộ xương khô này khô lâu giống như thì có chiêu hồn hấp hồn tác dụng vì vậy tiến vào hồng mỡ hộp vừa hỏi thật đúng là có loại này công lực này khô lâu gọi là chiêu hồn khô lâu có thể thu nạp chữ hồn thần cũng có thể luyện hóa hồn thần mà về cách dùng tiểu thu cũng là dứt khoát cho đường xuân mà đường xuân phát hiện tiểu hỏa tâm cảnh giống như cũng có chút hứa biến hóa không hề giống lúc trước như vậy chấp nhất rồi đương nhiên thoáng cái muốn nói phục nàng mang chính mình đi không tiên tri thành vậy cũng là không thể nào sự tình không tiên tri thành bây giờ còn đang tu luyện tu tiên tri thuật kia nhất định có cùng vạn năm trước hạo kiếp không không quan hệ dù n g chính mình thực lực bây giờ đi cũng vô dụng ít nhất cũng phải đợi đến lúc chúc cơ kỳ đại viên mãn có thể ngự kiếm phi hành thuật lúc mới có thể đi đường xuân thả ra l â y trời cổ bên trên chiêu hồn khô lâu huyền đứng tại mẫu thân trên nóc nhà lập tức cùng lúc âm khí bao phủ toàn bộ lão phu nhân viên lâu làm cho người có loại u ám hàn cốt cảm giác đạo kia âm hồn cũng cảm thấy cái này cổ mạnh mẽ c á bởi vì hoàng giả chi khí đều rất ba diết tia âm hồn cảm thấy chưa từng có áp lực ngươi là đường tướng quân giờ phút này tia âm hồn ngược lại là bình tĩnh xuống dưới quay đầu nhìn đường xuân đường xuân giờ phút này mới nhìn rõ này âm hồn tướng mạo tiêu chuẩn mặt trái x o a n lông mi hình lá liễu miệng anh đào nhỏ tướng mạo bên trên thành bất quá đường xuân tương đương nghĩ hoặc nếu như nói nàng này là âm hồn đích thoại như thế nào thân thể tuy nói có chút hư nhưng cũng không để cho người bình thường âm hồn cảm giác hơn nữa cái này hư thể rõ ràng còn có thân thể nhan sắc âm hồn giống như bình thường đều là màu xám đấy nào có cái gì nhan sắc kia chẳng phải thành người sống Hử, ngươi là thẩm phủ tiểu thư a đường xuân dùng chính làm m ô n tự pháp tướng quân bái kiến quân hồng thần quân hồng mi nhi chấn động nước mắt nhi rõ ràng tích x u ố n g dưới ngươi không phải âm hồn chuyện gì xảy ra đường xuân đổi u sát lấy hỏi tướng quân pháp nhãn như thần của ta xác thực không phải âm hồn vậy phần nói vì cái gì động tác như là âm hồn đó là bởi vì cái này đồng hồn ngọc tác dụng tạo thành kỳ thật cho người chính là một loại ảo giác lại để cho người cảm giác ta là âm hồn kỳ thật không phải chính là bởi vì có này ngọc ta mới đã tránh được thẩm phủ đại kiếp thần quân hồng hai mắt đấm lệ x ó gợn x ó gợn một bức điểm đạm đáng yêu tương ngươi bình thường hình như là dấu ở cái này thẩm phủ dưới nền đất bên cạnh đấy tức đã là như thế cao thủ cũng có thể phát hiện trên người của ngươi có lẽ có ẩn tàng thân hình cái gì đổ vào ta đường xuân hỏi ừ c h ấ m r a phú khả địch quốc tại mấy ngàn năm trước cựu là như thế cho nên hoa số tiền lớn phía dưới may mắn đạt được một cái biến sắc tương này dương rõ ràng có thể theo che giấu khu vực nhan sắc mà biến hóa vô cùng cùng quanh mình nhan sắc hòa thành một thể cựu là khí thông cảnh cường giả đều không thể phát hiện bởi vì nó này công năng cho nên ta một mực ẩn núp lấy rồi biến mất bị phát hiện Bất quá, gần g n đây hơn nữa g quân một việc, tại đây hay vẫn là kinh cơ tri địa đã diệt mấy trăm miệng ăn Hơn nữa trong đó đ vậy thầm phủ. Thầm phủ cảnh cảnh phần nói tiên thiên các loại cường giả càng là nhiều đến hai mươi cái khí cương cảnh cũng có bảy tám cái không lộ như thế cường thủ còn thể rõ ràng bị diệt m u n rồi nhất định là lý quốc công phủ cấu kết bên ngoài người làm hơn nữa ta phát hiện thẩm phủ tàng nguyên thạch mật thất bị khiêu mở bên trong nguyên thạch quét qua là hết tàng hoàng kim mật thất chỉ khiêu mở một cái còn thừa lại một cái t h ầ m quân hồng nói ra đêm hôm đóán đ o chừng là thi triển một cái tạm thời đầu kết giới mới có thể như thế vô thanh vô tức đã diệt thẩm phủ phần đông cao thủ bất quá mặc dù như thế tia thật lực của đối thủ cũng là cường hãn đã đến đáng sợ tình trạng đường xuân nói ra đúng vậy ta cũng cho rằng như thế hình như là vây ở bên trong diệt sát tựa như mà gia phụ đem mình bảo vệ tánh mạng hồn ngọc cho ta mà đem ta nấp trong biến s ắ c tương trong mới đã tránh được một kiếp bất quá về sau tiến dương hòm ta t i ể u cùng ngoại giới ngăn cách rồi chuyện gì xảy ra ta là một mực không biết thần quân hồng nói ra không có chứng c ứ thế nhưng mà không tốt giúp ngươi giải h o á n đấy mạnh như thế hung hãn đối thủ ta hoài nghi có phải hay không còn có cái khác vương phủ cùng với một ít giang hồ môn phái tham dự ta muốn ngươi cung cấp chứng c ứ xác thực nhưng lại phải đợi đợi thời cơ mới được bằng không t ì bắt địch không thành ngược lại hại tự chúng ta đường xuân nói ra thẩm a biết t rõ ư quân, quân, quân hồng nói ra ngươi không phải là có được thẩm phủ huyết mạch chi nhân sao đường xuân nói ra ta là có được nhưng là ta công lực không đủ gia phụ trước khi rời đi có nói qua bảo vật này mở ra cần ba điều kiện điều kiện thứ nhất tiểu là có đến ư ợ c thẩm phủ h u y t mạch, h ư n muốn g lại thế r í c thân Thứ tiểu đạt tới thứ tiểu tìm thứ nhất hai khí cảnh kính nhân. người công cần cương kiện kiện mới mở mới mà mài dai cái điều Điều được. được, được đạt đ lực ra ba là là lao sơ nhưng t ế n h mà thứ hai cái điều kiện thứ ba đều không thể làm được cho nên những thiên hạ này đến ta đều đang âm thầm bí mật điều tra đáng tiếc chính là thân thủ quá thấp lý phủ có khí cương cảnh cao thủ ta căn bản là không cách nào tiếp cận hơn nữa m à i kính lao nhân tại ở đâu đến nay ta cũng không có hỏi tham gia một điểm đầu mối nếu như tướng quân có thể giúp ta báo thẩm phủ c h i thủ tin tưởng thẩm phủ còn có rất nhiều bảo tàng không tiết lộ đến lúc đó toàn bộ cho tướng quân thần quân hồng làm nô vi mã đền đáp tướng quân to lớn hơn thần quân hồng giảng lấy hai đầu gối quỳ l ệ lấy đất biến sát tương ở nơi nào đường xuân hỏi tướng quân không đáp ứng ngươi sẽ giết quân hồng là được thần quân hồng vẻ mặt cương nghị xem ra là cái can trường nữ tử đa lý quốc công rất khả nghi hơn nữa ngươi sẽ tìm tới ta đoan chừng cũng biết lý phủ cùng ta chi thủ không đội trời chung cho nên còn cần ta nhiều rong dài sao ngươi địch nhân của ta là giống nhau đương nhiên báo thủ cần thực lực ta không thể hưởng nói làm không được sự tình chỉ có thể nói lúc cần phải cơ một khi ta cảm thấy được có được báo thủ thực lực thời điểm ta tuyệt sẽ không nương tay đường xuân nói ra chương ba trăm linh tám phú khả đ í c quốc ai ta cũng trốn đã đủ rồi như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống cũng không có ý gì rồi đã tướng quân như thế mà nói ngươi đi theo ta thầm quân hồng nói xong mang theo đường xuân xuống bên cạnh mà đi không lâu chỉ vào một khối bánh quay trèo sắc nham t h ạ nói cái này là biến sắc tương đường xuân thiên nhãn quét qua tự l à gần ngay trước mắt rõ ràng còn không cách nào phát hiện cái này biến sắc tương trong nội tâm không khỏi hết sức hiếu kỳ sợ hai t h á n phục chế tác này dương chi nhân lợi hại t ờ i bỏ phát môn đường xuân nói ra chỉ thấy thẩm quân hồng cắn nát ngón tay máu tươi tích hướng về phía nham thạch không lâu cùng lúc quái dị khí s o n g chấn động qua đi lộ ra một cái chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay dương hòm đường xuân lập tức n g ạ c ở cũng không phải bị biến sắc tương kinh trụ Giật m ì n hơn chính là biến là sắc t ư g lộ ra b ả nữa sắc thời điểm kia ngắn ngủn vài giây đồng hồ khí cơ chấn được cho chủ cơ chấn động đã không hoàn toàn là nội lực chấn động, cũng không hoàn toàn là linh lực chấn động, giống như cũng có đủ cả. thời giật phát toàn toàn hồ khí mình nhân hiện, khí không hoàn không hoàn linh như Hơn đường đường điểm kia vài giây mới Bởi loại nội giống đồng động động đã động, động, đủ làm ngủn Xuân nguyên Xuân này n vì, là là là yếu. đường xuân linh mẫn hoàng linh mặt người cảm thấy dương hòm bên trên vừa rồi tràn ra khí cơ cùng trên người mình đại đông vương t r i ề u làm cho bài bên trên vân đính hoa viên dưới nền đất linh mạch mang lúc mở ra lúc lộ ra khí cơ có loại này giống như cái này vương đông vương triệu làm cho quan hệ lấy đường xuân thân thế bí mật nó đến từ thần bí mà xa xôi đại đông vương triều nếu như cái này biến s ắ c tương mở tài khoản lúc khí cơ cùng này lệnh bài cùng loại đây chẳng phải là nói minh này dương tựu i là đến từ thần bí đại đông vương triều tại đại n g u hoàng triều xuất hiện thứ hai dạng cùng chính mình thân thế bí mật có quan hệ đồ vật đường xuân không khiếp sợ đều không được ngược lại là dương hòm bản thân thần bí công năng lại bị đường xuân không để mắt đến lần nữa xác nhận biến s ắ c tương không phải là linh khí pháp khí chi lưu cũng không phải chế khí cao thủ chế tác đồ vật là một loại đặc thù khí cơ chế thành có lẽ tựu là chu thiên bí quyết tinh thần luyện được nội linh lực luyện chế ra đến nhỏ như vậy dương hò ngươi có thể giấu vào đi bên trong có lẽ đừng có xuất hiện rồi hơn nữa ta không có suy đoán sai trong lời nói đoán chừng còn có một chút thực phẩm cùng với thẩm phủ trước kia tàng đi vào một ít đặc biệt quý trọng c h i vật đường xuân quét hình g i a đa lấy kia dương hòm nói ra phát hiện tựu là hoàng linh mặt người đều không thể thấu thị đi vào này dương hòm nhất định có bảo hộ trang bị chỉ có thẩm phủ huyết mạch chi nhân mới có thể đánh nhau mở đích quân quả hồng nhưng không nhìn lầm người tướng quân giải thích sâu xa làm cho quân hồng mở rộng tầm mắt rõ ràng có thể suy đoán đến một ít cái này dương hòm bí mật thầm quân hồng một ngón tay điểm đi dương hòm mở ra về sau một kéo đem đường xuân giật đi vào phát hiện bên trong không gian bề ngoài giống như có một cái phòng nhỏ lớn nhỏ cùng chính mình hồng mỡ hộp so sánh với kém đến quá xa rồi đoán trường phẩm cấp không cao lắm đường xuân quét hình ra đa rất lâu cũng không có phát hiện dương hòm biến sắc bí mật trong dương có một ít sinh hoạt đồ dùng rõ ràng còn có trên trăm viên cực phẩm nguyên thạch có thể thấy được mọi người nói trầm vạn bốn phú khả địch quốc cái này là chứng minh cực giống phẩm nguyên thạch thường thường đều là có tiền mà không mua được hơn nữa đường xuân kinh ngạc phát hiện Tại d ư ơ những g ò thực phẩm này nguyên thạch là trong nhà theo tổ tiên xuống mấy ngàn năm tích góp từng tí một xuống đấy về phần nói kia nơi hẻo lánh chỗ thạch đầu hình như là đi theo cái này dương hòm cùng một chỗ gia phụ cũng không hiểu được có tác dụng gì một mực còn một mực vốn là muốn văng da v ề sau muốn muốn những thạch đầu này nếu là đi theo dương hòm đến đấy đoán chừng cũng sẽ không rất kém cỏi à thần quân hồng nói ra cái này dương hòm là các ngươi trầm ra cái đó đợi thay tổ tiên mua xuống đấy có ghi chép sao đường xuân quan tâm nhất chính là cái này bởi vì nó cùng đại đông vương triều có quan hệ nghe nói là theo một cái vương gia trong tay hoa số tiền lớn sắm đến đấy hơn nữa cái này cái vương gia là hay vẫn là đại ngu hoàng triều người trong chỉ có điều cái đó đợi thay vương gia cũng không rõ ràng rồi thần quân hồng cũng là hỏi gì cũng không biết các ngươi trầm gia tộc người không dưới mấy vạn a bọn hắn hiện ở nơi nào đường xuân hỏi bọn hắn tất cả đều tán lấy ẩn nấp rồi phát sinh lớn như thế sự tình ai còn dám xuất đầu lộ diện bất quá một khi trầm gia có thể đông sơn tái khởi thời điểm tin tưởng bọn họ đều đứng ra trầm gia chi t h ủ là mỗi vị trầm gia người trong lòng nhất mối h ậ n thu n à y tất báo thần quân hồng hàm răng cắn được khanh khách vang lên ngươi có hay không liên hệ qua bọn hắn đường xuân hỏi là có liên hệ với một ít bất quá liên hệ với đều là trọng yếu nhất trầm gia tộc người gần đây danh tiếng nhanh không dám có hơi chút lộ ra ngoài tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ thầm quân hồng nói ra như vậy đi ta nhìn n g ư ơ i một mực g i ấ u ở cái này trong dương cũng không phải chuyện này không bằng trang điểm một chút ta lại dạy ngươi xúc cốt công cải biến một chút hình thể khuôn mặt sẽ ngụ ở đường phủ là được liên hệ với trầm gia người sự tình một mực phải nắm chặt muốn hình thành lực lượng khổng lồ mới có thể có đủ thực lực cùng chúng ta cường hạn đối thủ chống đỡ bằng không thì hết thể đều là nói nhảm không có thực lực mặc dù là có thiết chứng cứ đoán chừng triều đình cũng không nhất định sẽ ra mặt đã diệt lý phủ loại này cường thế gia tộc bởi vì các ngươi trầm gia đã trở thành quá khứ rồi chỉ có sáng ra thực lực của mình lại để cho triều đình đều có chỗ kiên kỵ mới có thể rửa sạch các ngươi trầm gia thủ án đường xuân nói ra tướng quân quân hồng nghe lời ngươi cái này biến sắc tương cùng với bên trong hết thể hiện tại t i u tặng cho ngươi rồi nếu nói quân hồng bất hạnh chết rồi kính xin tướng quân có thể nhớ k ỹ trầm gia chi thủ quân hồng không yêu cầu tướng quân lập tức t i u muốn báo thủ chỉ cần ghi nhớ là được một khi tướng quân đã có, có thể diệt lý phủ chi lực động thủ lần nữa thần quân hồng là cái thông minh nữ tử hốc mắt dưng dưng nói xong lại dịu dàng bái rơi xuống đi ta nhớ kỹ bất quá cái này dương hò ngươi hay vẫn là chiếc cầm thực gặp gỡ khẩn cấp tình huống lúc còn có thể dùng tới bất quá trong dương nguyên thạch chờ ta được cầm đi cái này các phương diện chuẩn bị cũng cần tiền hơn nữa ta đường xuân cũng muốn thành lập chính mình khổng lồ thế lực bằng không thì căn bản t i ể u không khả năng có thể cùng tiêu diệt các ngươi ra đối đầu chống lại đường xuân vừa thu lại nguyên thạch linh thạch lăn long thạch đều cho cái thằng này đã thu vào hầm mỡ cái hộp về sau thằng này lại lấy ra đi một tí trung phẩm nguyên thạch cùng với hoàng kim nói không phải ta tham c ự c phẩm nguyên thạch đối với túi người tay người kỳ thật chính là một mầm h a i hòa xuất ra đi đích thoại tính khó giữ được tánh mạng những trung phẩm này nguyên thạch cùng với hoàng kim ngược lại là có thể lưu lại cho người cần dùng gấp luyện công cũng phù hợp dùng c ự c phẩm nguyên thạch t i ể u quá lãng phí rồi vé mai kính lao nhân ngươi thăm dò được tương quan tin tức không vậy không có cũng là phụ thân t i ễ n đưa ta tiến dương hòm thời điểm mới thổ lộ này bí mật mà những thiên hạ này đến ta cũng không dám vô cùng chạy ra đi sợ bị phát hiện cái này đường phủ quanh mình nhất định theo dõi không ít người thầm quân hồng nói ra ngay tại trong dương học song súc c ố t công mà đường xuân lại dùng linh lực cho nàng hơi chút trang điểm một chút tự nhiên chỉ có thể bị khuất lấy giả trang thành một nhà hoàn rồi dùng đường xuân hiện tại trúc cơ trung kỳ thực lực hơn nữa thần bí tinh nguyên lực tương trợ làm ra đến trang điểm đoán chừng không đến khí thông cảnh cường giả là rất khó phát hiện tướng quân ta muốn tứ tùy tùng ngươi không thể tưởng được thẩm quân hồng hơi đỏ mặt nói như thế cái này bất tiện a đường xuân hơi xứng sở không phải quân hồng nói là dù sao ta hiện tại tự là đường phủ nhà hoàn rồi có thể hay không chuyên môn tứ hậu tướng quân thẩm quân hồng mặt càng đỏ hơn cái này ta thế nhưng mà có một tật xấu vốn say sau chỉ sợ k h ô n g chế không nổi chính mình ngươi xem ta có phải hay không bên người không có thiếp thân nha hoàn chỉ sợ hội sẽ làm xảy ra chuyện gì đến hại đừng con người khi còn sống đường xuân bề ngoài giống như còn hèn mọn bị ổi ngắm thẩm quân hồng liếc quân hồng không sợ tướng quân làm gì quân hồng còn không sợ cuộc đời này chỉ vì thẩm phụ c h i thù thân thể này tướng quân nếu như có thể để mắt đích thoại quân hồng tiểu đông tha hơn nữa yên tâm tướng quân quân hồng tuyệt sẽ không dây dưa cái gì đấy người coi như ta là đường p h ụ một bình thường nha hoàn là được không thể tưởng được thẩm quân hồng thật đúng là được xưng tụng là xe shiger lặt nguội tử sắc mặt tươi đẹp cay cay, cay rõ ràng còn g ơ lên mắt thấy đường xuân tuy nói mặt thi đấu đào hồng nhưng hai mắt nhưng lại sáng quất trêu chọc nổ người a ai đường xuân thở dài cố ý thò tay niết hướng về phía thẩm quân hồng cái cảm phát hiện nàng này rõ ràng một tia trôn tranh ý tứ đều không có đường xuân vừa ngăn tâm quyết định thử đến cùng hai tay xuống vừa trợn ngón núi tử phát hiện thẩm quân hồng chỉ là sắc mặt càng ngày càng hồng cũng không có trốn tránh liền có chút dịch bước đều không có đường xuân hiểu rõ thẩm quân hồng cũng không thương chính mình hoàn toàn là vì thẩm p h ụ c h i thủ ha ha ha tuất ta tiểu đưa thích người thông minh từ hôm nay trở đi ngươi tiểu là đường p h ụ chuyên môn hầu hạ bổn tướng quân nha h o à n rồi ngươi đã kêu hái liên a đường xuân hào lãng cười thu tay về thiên nhãn trong phát hiện thẩm quân hồng bề ngoài giống như vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra xem ra tuy nói nàng đặt quyết tâm rồi nhưng vẫn là không muốn lúc này loại dưới tình huống ở mức thân cô gái này rất có ca tính đương nhiên v ề hái liên là cái độ cao cơ mật vì để cho nàng hợp pháp tiến vào đường xuân cũng hoa hơi có chút tâm tư đi lòng vòng làm cho tới trong khoảng thời gian này đường xuân sẽ đem tâm tư hoa tại hồng y đại pháo bên trên đương nhiên thuyền cũng bắt đầu chế tạo rồi bởi vì ngu cũng không phải trong đó lục thành thị mà hắn là kiến tại một cái nội hải ở bên trong một cái hiện lên ưu hình ra bên ngoài mở ra nội hải mà ngu đều t i ể u kiến tại ưu hình lõm hạn cực điểm bên trên cho nên phòng hộ phương diện còn cần cường đại thủy sư mới được đương nhiên tàu chiến bọc thép sự tình đường xuân lúc trước cũng không có cùng ngu hoàng nói rõ hắn là muốn cho hoàng bên trên một kinh h ỉ buổi tối hồi phủ lúc mẫu thân t ỷ nữ thanh nhi tới gọi đường xuân đi xem đi đường xuân cho rằng đã xảy ra chuyện gì vội vàng đã đến mẫu thân sân nhỏ xuân nhi gần đây mí mắt lão nhảy có phải hay không cha ngươi bên kia gặp nguy hiểm mẫu thân lan mai vẻ mặt lo lắng nói ra ta một mực tại chú ý quân sơn chiến trường nghe nói bên kia rất kịch liệt hai bên đều triển khai hơn mười vạn đại quân đang tiến hành lấy đánh răng co vốn là muốn cầu ngu hoàng triệu hồi phụ thân bất quá gần đây chiến sự như thế khẩn trương cái này gọi là nhi tử như thế nào mở miệng đường xuân nói ra triệu hồi sự tình không thể làm quốc gia chiến sự chính căng thẳng thời điểm rút đi đại tướng đây là đối với quốc gia không chịu trách nhiệm mặc dù là ngu hoàng cho phép ta cũng không đồng ý ngươi loại ý nghĩ này chỉ có điều gần đây một mực mí mắc n h ả ta m u ố n ngươi có thể hay không rút sạch đi xem hắn cũng giải ta an tâm mai lan là cái thức thân thể to lớn nữ nhân ai vốn là muốn chế tạo ra hồng y đại pháo cùng với thuyền về sau hoàng thượng một cao hứng ta là tốt rồi để yêu cầu có thể thứ này thoáng c a i gấp không đến không có mấy tháng là làm không xuống đã mẫu thân như thế quản i ệ m ngày mai sáng sớm ta đi hướng hoàng thượng xin phép nghỉ đi quân sơn một chuyến đường xuân nói ra còn có mẫu thân m í mắt nhảy cái này đôi khi là tâm lý nguyên nhân cũng nói không chừng bởi vì là mẫu thân quá tưởng niệm phụ thân rồi cho nên mới như thế ngươi hay vẫn là trước thoải mái buông l ò n g tinh thần phụ thân nhất định không có chuyện gì đâu chương ba trăm linh chín dò xét quân sơn vừa dạng sáng ngày thứ hai đổi tại tảo triều trước khi đường xuân tiên tiến cung cầu kiến n g u hoàng đem xin phép nghỉ sự tình nói như vậy đi ta bổ nhiệm ngươi vi tuần tra đặc xứ đời thay Thiên tử dò xét quân dò sau ơ n chiến trường. t n này ngươi mang lên, h kiếm là b n hoàng khi i m Ngươi trở phi Thuận nghiệm ưng tiện quân đi qua. Thuận tiện kiểm nghiệm một chút quân Sơn đóng quân binh khí a Sau n g bị. khi t r về cho cái kỹ càng báo cáo quân sơn cuộc chiến đã hơn mấy tháng rồi hiện tại hai bên thương vong nhân số đã đạt đến hơn mười vạn hai bên cũng còn đang không ngừng tăng binh tổng binh lực đã đạt đến bảy mươi vạn hao phí cực lớn a quốc khố đều nhanh cho hao tổn không rồi chỉ là mỗi ngày ăn cơm ngân lượng tiểu không dưới mấy vạn bộ dạng như vậy tiếp tục xuống dưới quốc gia sẽ bị bắt â rồi Ta h i ệ ngay tại tiểu ử i vọng ngươi hôm n g đại pháo sau đường xuân mang lên bàn tử hán đức tòng nhị nhân ngồi trên hoàng gia lớn nhất tốc độ phi hành nhanh nhất phi ưng thẳng đến quân sơn mà đi mà Vũ t hai n Thanh cùng h h tử a lục vị cao thủ ngày h ư n l ạ sau hồng h trong mơ ộ phi ưng rõ ràng bay đến chiến trường thượng không phía dưới tiếng kêu dung trời động tâm không trung đẳng lấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhi không khí tựa hồ cũng cho nhuộm thành hồng sắc đường xuân hoàng linh mặt người đã bay đi ra ngoài tuần tra n g một vòng xuống phát hiện đại n g u hoàng hướng bên này lĩnh quân đại xoáy rõ ràng đúng là phụ thân đường tín n g u hoàng quân đội ăn mặc tất cả đều là thanh sắc áo giáp mà đại tần quốc bên kia ăn mặc tất cả đều là hồng sắc c ô n trang rõ ràng phụ thân bên này nhân mã quá nhiều chưa đủ đại tần quốc quân đội tám phần thế nhưng mà phụ thân đường tín vẫn còn liệu mình thúc lấy quân đội tiến lên t ử đấu chiến tướng nguyên một đám đẫm máu ngã xuống tử vũ thanh, thanh đi ra giết cho ta một hồi đường xuân giận dữ rồi vũ thanh, thanh vừa ra nàng dùng đúng là dây leo binh khí kia dây leo lập tức ném ra không trung hình thành một đầu màu xanh lá cầu vòng băng lập tức đã đến đại tần quốc hồng sắc quân trang trong bộ đội dây leo co lại không khí đơn giản chỉ cần cho chịu vỡ ra đi xoáy lên cùng lúc thô đạt nửa cái sân bóng dỗ đại vòi rồng quét về phía hồng sắc quân đội ẩm á dây leo chỗ qua địa tiểu là một đầu thịt nát tăng máu xương mù hình thành đường máu mấy quét phía dưới đại tần quốc quân đội thoáng cái t i ể u bị diệt sát mấy ngàn người mà đường xuân mấy người cũng không chậm trời chi chống băng lên chuyên môn công kích đúng là hồng sắc quân đội đông đông đông tiếng chống mê hoặc lòng người trí đại tần quốc mấy vạn tướng sĩ lập tức chán xưng ơ sở cảm thấy ông ông chấn tiếng nổ lập tức cảm giác thiên hôn địa ám như bình thường binh sĩ đã sớm phun huyết ôm cái đầu ngã xuống mà bởi vì hồn thần thác loạn một thành viên đại tần quốc tướng sĩ rõ ràng tại thác loạn gian cầm trường thương đại đao t i u bổ về phía bên người đồng loã mà đồng loa tranh thủ thời gian chống cự phản kích bởi như vậy toàn bộ lộn xổ rồi vũ thanh thanh liều mình quét lấy nàng dây leo cự cây roi lục mang chánh huy không chung đầy trời đều là lục sắc quang mang thác loạn bàn lấy nhất thời đại tần quốc quốc mấy vạn tướng sĩ toàn bộ chính mình hôn chiến thành một đoàn l â y trời cổ bởi vì đường xuân công lực đề cao uy lực đại trướng dùng đường xuân hiện tại khí cương cảnh hậu kỳ thực lực đoán chừng t i ể u là khí thông cảnh sơ giai cường giả lúc này cổ phía dưới cũng sẽ biết sinh ra mê loạn c h i tâm t i ể u chớ nói chi là phía dưới những cao nhất kia công lực gần kề khí cương sơ kỳ đại tần quốc tướng sĩ rồi p h ụ thân nhi tử đến rồi giết giết đường xuân đứng tại phi ương thượng trung khí mười phần kia một tiếng giống thông qua l â y trời cổ khuyết trường tác dụng lập tức âm thanh thành tứ hải hiện trường tất cả mọi người đã nghe được không khí tại hỗn loạn chấn động lấy như mưa như mũi tên xuống loạn v ạ n mèo lên lập tức đại tần quốc binh sĩ có loại bị thái sơn áp đỉnh cảm giác hơn nữa hỗn loạn một số không tự chủ được lui về sau đi g i ế t g i ế t con ta đến rồi sông g i ế t đường tín nghe xong lập tức giống to một tiếng thúc g i ế t chi chống v ă n g lên đại quân giống như là chiều mãnh liệt g i ế t tướng tới lập tức máu chạy thành sông thuê ngã đám người đứng ngoài xem đường tín mang binh một đường truy kích g i ế t được đại tần quốc binh sĩ là vứt bỏ khâu giáp chật vật chạy t h ụ mạng t h ằ n g đến đổi hơn mười dặm mới thu binh chiến thắng trở về trở về doanh phụ thân nhi tử đến rồi đường xuân theo phi ương bên trên nhảy đem hạ đi tới đường tín binh doanh bên ngoài vừa thấy được phụ thân chỉ thấy lễ đạo ha ha ha con ta huy phong không lỗi cho ta nam đô hậu gia loại đường tín đắc trí c u ồ n g tiếu đạo phụ tử nhiệt tình ôm lại với nhau lúc này rõ ràng vang lên đắt đắt đắt một hồi cồn u g loạn bụi mù c h ấ n đắc đại địa đều đang r u n sợ không lâu hơn mười kỵ thiết kỵ lao nhanh mà đến lá cờ bên trên cao cao tung bay lấy một cái đấu đại lý chữ đường xuân xem xét hiểu rõ dẫn đầu rõ ràng cựu là quân sơn thống binh đại x o á y lý thiên bá lý quốc công thân đệ đệ nhị đảng hộ quốc hậu theo nhị phẩm tướng quân người này còn là một vị tiên thiên đại viên mãn cấp c ư ờ n g giả cũng có người nói người này sớm đã đột phá đã đến khí cương sơ giai tham kiến hộ quốc hậu đường tín mang tướng sĩ nên đón tiếp lấy quỷ một chân trên đất tham viếng bất quá đường xuân một chuyến mấy người nhưng lại đứng ở phía sau bên cạnh cũng không lúc nít làm lớn mật trông thấy đại x o á y rõ ràng không tham viếng lý thiên bá bên người thị vệ quân đầu đầu hồng dương xem xét cảm thấy thúc n g a thời cơ đã đến trong miệng gào thét lớn trước hết tử vạch phá bầu trời ngoan quất hướng về phía đường xuân kỳ thật t h ằ n g này là nhìn thấy đường xuân giờ phút này c h ư a không biết t i ể u là cố ý muốn cả đường xuân mà thôi phóng tứ hán đức tòng xem xét thò tay một thanh t i ể u túm ở roi hơn n ữ a khe cuốn đem hồng dương bóp chặt hung ác lực ra bên ngoài vung mạnh một kéo hồng dương cả người bị hán đức tòng kéo tới như phát đạn pháo phi đánh tới hướng chăm thức bên ngoài quân doanh c h ạ m gác chỗ đứng tròi canh bên trên phóng tứ rõ ràng dám công kích triều đình tướng quân lên cho ta trực tiếp đánh chết lý thiên ba xem xét một tình u ố n g sau lưng mấy người cao thủ tướng quân đồng thời ra tay trường thương toàn bộ đánh về phía đường xuân mấy người chậm đã hắn là đường tín lời nói còn không có nói đã bị mấy c a n trường thương ngạnh áp dưới mặt đất hán đức tòng xem xét đang đến không trung một cây đại đao bổ về phía mấy vị tướng quân bá là ba hán đức tòng tại đường xuân tương trợ hạ vừa đột phá đến khí cương sơ giai mấy vị tướng quân bất quá tiên thiên đại viên mãn mà thôi ở đâu là hán đức tòng đối thủ bị đao cương sẹt qua c u n g lưới đao gắn vào dây xích mang bổ một phát lập tức dưới h á n chiến mã toàn bộ cho chặn ngang đoạn thành hai mảnh huyết xối ngã xuống lý thiên bá trong nội tâm nhưng lại đại hỷ hét lớn một tiếng sau lưng hơn một mươi thiết kỵ sông đem đi lên mà lý thiên bá một can tráng kiện trường thương mạo hiểm dài nửa xích thương sát khi chọn hướng về phía hán đức phòng tư t r u y n g h á n đức tòng bề ngoài giống như không địch lại bị lý thiên bá một thương bị chọn được phiên hẹn vào đường xuân cái này t r ồ n g chất người trong kỳ thật là đường lao đại cố ý gọi hán đức tòng như thế làm quả nhiên lý thiên bá xem xét trường thương nhảy lên theo thế địa nghiêng một cái t i ể u chọn hướng về phía đường xuân ngực đây là muốn sấn cơ giết đường xuân đến lúc đó biên cái lý do t i ể u nói độ mạnh yếu không có khống chế tốt mất bất công hôn đi qua là được rồi ta nhi đường tín muốn gọi thế nhưng mà miệng bị người gắt gao đẻ nặng têu không ra tiêm đến rõ ràng dám công kích bản thanh sứ sống không kiên nhẫn được nữa có phải hay không đường xuân xem xét một cái trượt không đến đã đến lý thiên bá trước mặt một quên quanh khứ trực tiếp tự đập phá lý thiên bá hộ thân cơ ư n g khí nằm đấm như sắt đống giống như bình thường trực tiếp tự đập vào lý thiên bá xương mũi bên trên giang g i á c một tiếng giòn vang lý thiên bá mặt lập tức tự q u á t đi vào giống như bị người đánh cho lom đi vào t ự ợ như liền cái mũi cũng không trông thấy rồi tự lộ ra hai cái huyết núc ních lỗ thủng nhìn từ xa giống như là một cái lọt khí bóng rổ đường xuân lại là một cất số dưới đem lý thiên bá hung hăng giấm nát dưới chân tia thật chân tự giấm nát lý thiên bá trên mặt ngăn trận đường tín mấy cái tướng quân xem xét tranh thủ thời gian ném đi đường tín đi qua tiếp viện bất quá há nước tòng cũng không phải là ăn cháy đấy mấy vung mạnh phía dưới toàn bộ quét ngã xuống đất đường xuân giơ lên chân lại chiếu chuẩn lý thiên bá dưới đụng q u ầ n muốn hạ h u n g ác chân đường tín tranh thủ thời gian kêu lên xuân nhi không thể hắn là quân sơn lý đại soái ngừng lý đại soái ngươi có biết tội của ngươi không đường xuân lạnh h ừ lạnh nói chân tại đây tư hạ bộ sát ba một chút lý thiên bá nghe xong lập tức thế khí lên đây há mồm liền măng đạo tốt đường tín đây là ngươi nhi tử đường xuân có phải hay không Các n g ư lập h tức h trứng thịt nát liệt một cỗ máu tơi bên ngoài mang theo một cỗ tanh tưởi mùi vị theo lý thiên bá đúng quần chỗ xông ra lý thiên bá mang đến thứ hai thay đội tướng sĩ có vài trăm người xem xét hung giữ giết tướng đi qua n g u hoàng vốn là giao cho đường xuân bí tuần quân s â n đ ấy cho nên lý thiên bá đều tịch thu đến triều đình tin tức mà đường xuân cố ý cũng không xuất ra bày ra chính là muốn mượn cơ hội cả thằng này bởi vì hắn đã nhìn ra lý thiên bá vừa rồi đã đến đoán trường lại là mượn kế làm khó dễ phụ thân đường xuân nổi giận cho nên mới xuống tay được gác cái nào dám động n g u hoàng thánh kiếm lúc này bổ tướng quân dân tặng thánh thượng thánh lệnh đến quân sơn chiến trường âm thầm tuần tra đời thay thiên tử dò xét quân sơn chiến trường các ngươi muốn kháng thánh sao đường xuân đột nhiên hướng không trung ném đi n g u hoàng thánh kiếm bay cao đến không trung lập tức t ừ n g đạo màu vàng chi quan g bắn đi ra ánh sáng màu vàng bên trong biểu hiện ra hai cái sâu sắc chữ thanh kiếm tham kiến thánh thượng kiếm này tựu i đại biểu cho thiên tử mà ngay cả lý thiên bá đều chịu đựng kịch liệt đau nhức nghẹn lấy lòng tràn đầy phẫn nộ đứng lên quỷ một chân trên đất t h ă m viếng đường tín sớm trận tròn mắt sững sờ nhìn xem không trung thánh kiếm lại nhìn nhìn n h ư tử một bức không thể tin được khiếp sợ bộ dáng liền t h ă m viếng đều đã quên về sau cho thủ hạ giật một chút mới tỉnh quay tới tranh thủ thời gian tham viếng đường xuân đứng tại thánh dưới thân kiếm Tắm thanh màu kiếm rửa lấy vàng c h i quang,、hoàng、huy huy hoàng động, hắn n h ư t h i ê n thần hạ phạm g i ố n như g b ì n h trăm h thằng ư ờ n n g Cái à một tín quét trung mươi ra sức đánh lý thiên bá thuộc hạ biết sai vừa rồi hoàn toàn chính xác không biết là thánh thượng đặc s ứ đã đến thỉnh làm cho thuộc hạ không biết chi tội lý thiên ba trắng bệnh nghiêm mặt tranh thủ thời gian nói ra trong nội tâm đã sớm b u ồ n trộn rồi cũng không hiểu được thằng này nắm lấy thanh kiếm sẽ như thế nào cả chính mình liên hạ thể kịch liệt đau nhức trên mặt kịch liệt đau nhức nhất, nhất thời đều đem quên đi không biết bản thánh sứ không phải mới vừa kêu đi ra đến sao thế nhưng mà ngươi rõ ràng chứa không nghe thấy t r u n g tướng sĩ vừa rồi bản thánh sứ phải chăng có hô bản thánh sứ lời này đường xuân muốn làm đến chưng cớ vô cùng xác thực tự nhiên mấy vạn tướng sĩ đều hô đã nghe được vừa rồi thánh sứ có gọi rõ ràng dám công kích bản thánh sứ lý thiên bá ngươi còn có gì lời nói có thể giảng đường xuân nghiêm nghị nói ra thuộc hạ vừa rồi tại trong mê loạn không nghe thấy thỉnh thánh sứ làm cho tội lý thiên bá cúi đầu thánh sứ đại nhân vừa rồi hoàn toàn chính xác so sánh loạn kính xin tha thứ lý tương quân một hồi đường tín nói ra cũng không muốn đắc tội thằng này quá thảm nếu như đường xuân hôm nay muốn bắt hạ lý thiên bá đó là không có khả năng quân sơn chiến trường sao mà trọng yếu không có khả năng một ngày không x o á i lâm trận đổi x o á i cũng không phải đường xuân quyền lực chỗ có thể làm được cho nên không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền để hóa giải đường ra cùng lý gia c ứ u hận đã đường tướng quân cầu tình rồi vậy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bản thánh sứ vừa qua khỏi đến mệt mỏi tới trước đường tướng quân trong quân doanh nghỉ ngơi một hồi nói sau bất quá lý đại soái hy vọng ngươi sau này muốn chú ý một chút không thể tái phạm lên bằng không thì định đánh không công tha đường xuân cũng biết cái này lý nhi gặp thu thập lý thiên bá cũng thu thập được không sai bệt lắm cũng t i ể u t i ể u con lừa hạ sườn núi rồi hơn nữa cũng nhân thể cảnh cáo lý thiên bá không muốn đối với phụ thân đường tín ám dở trò bằng không thì định tất ra tay và g á c bất quá lý thiên bá giờ phút này trong nội tâm nhưng lại đầy ngập phẫn nộ chỉ có thể tất cả ủy khuất còn muốn cảm tạ đường tín tha mạng tri ân về sau lý thiên bá dẫn người vội vàng l ẹ n phụ thân cái này lý thiên bá giống như một mực đang âm thầm chọc người a tiến p ụ thân quân trướng đường xuân khai nói ai đây là sự thật từ khi mấy tháng trước dâng tặng thánh mệnh đến cái này quân sơn chiến trường hắn đều là như thế phàm là có một điểm gì đó tay cầm cho hắn bắt lấy muôn tới huấn người hơn nữa ngụy biện còn rất nhiều bất quá ta nam đô hậu g i a cũng không phải dễ dàng như vậy cho hắn t r ọ c thương đường tín cười lạnh nói gừng càng già càng c a y hôm nay ta t i u nhìn rõ ràng rồi ngươi thống binh không đến đại tần quốc binh mã tám phần cuộc chiến này còn thế nào đánh có phải hay không lý thiên bá buộc ngươi đi đánh chính là đường xuân hử lạnh nói hừ hắn muốn ám toán ta b ấ t quá ta đều rất đã tới không có việc gì xuân nhi ngươi cùng công chúa sự tình giải quyết hết không có nếu không ta tấu thỉnh hoàng thượng mau chóng đưa ra thành hôn sự tình như thế nào đây chỉ cần chuyện của các ngươi giải quyết lý phủ cũng có kiên kỵ đường tín nói ra không cần phụ thân cái tiêu ngang ngược tiêu ngạo nữ nhân ta muốn bỏ nàng đường xuân cười lạnh nói h i u không thể đây chính là đại nghĩa không ngờ sự tình là cải lời thánh lệ đường ra cả nhà đều được tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sự tình đường tín nghe xong quá sợ hãi không có việc gì Tạm、thời ạ m t ta sẽ không nói ra đến ta đường xuân có bản lĩnh lại để cho ngu hoàng đều kiên kỵ thời điểm rồi nói sau phụ thân ngươi phải tin tưởng nhi tử cuối cùng có một ngày sẽ có kia năng lực đường xuân hào khí đại phát ba khí đại hiển một cô đế vương chi khí hình thành màu vàng ảnh quang xông ra mà vốn là bao gia phong gián cái hộp cái k i a đạo phong gián rõ ràng dùng màu vàng khí quang tình thế xông ra đường tín đều cho đạo này đ ế vương chi uy áp ép tới không tự chủ được bắp đùi t ử mềm nhũng đ ặ t mông ngồi dưới mặt đất cái lều đều tại lệnh rung răng rắc run sát giống như nhanh giải thể như vậy đường xuân xem xét hoàng linh mặt người khẽ động tranh thủ thời gian thu liễm đế vương c h i khí thực xin lỗi không có k h ô n g chế được đường xuân tranh thủ thời gian thò tay ngâm dậy phụ thân ha ha ha ta đường tín loại t i ể u là tốt loại đường tín một điểm không não ngược lại hà hơi c ư ờ i mở chuyển ngươi nhìn nhi t ử liếc vẻ mặt thỏa mãn vẻ mặt tiêu ngạo hỏi xuân nhi ngươi có phải hay không đột phá tiên tiên h ha ha phụ thân tiên tiên h có thể đem lý thiên bá đánh cho té c ứ c té đai sao đường xuân cười thần bí chẳng lẽ chẳng lẽ xuân nhi cũng là đại viên mãn đ ư ờ n g tín cảm thấy trái tim của mình đều đang kịch liệt nhúc ních không đúng lý thiên bá người này che giấu được sâu bất quá hắn hiện tại đã là khí cương sơ giai cường giả bất quá tại xuân nhi trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới đ ư ờ n g xuân vẻ mặt khinh thường a khí cương sơ giai đ ư ờ n g tín đồng tử mãnh liệt trường lớn người chẳng lẽ trung kỳ mặc kệ cái gì cảnh giới chỉ cần tùy thời có thể đem lý thiên bá cùng đánh ngã xuống đất là đủ rồi đ ư ờ n g xuân không muốn đ à m cái này rồi cười nói phụ thân lần này tới nhưng thật ra là chuyên đến thăm phụ thân đấy việc này ta cùng thánh thượng nói qua đi hắn giao cho nhi tử thay dò xét quân sơn chiến trường mẫu thân nói mỹ mắt nhảy sợ phụ thân ngài có chuyện gì bất quá nhi tử còn có một việc cũng nên là bang phụ thân nâng nâng công lúc sau để công như thế nào để đường tín vẻ mặt kinh ngạc c h ầ m c h ầ m vào nhi tử xem yên tâm nhi tử ta tự có biện pháp ta trước cho ngươi kiểm tra một phen đường xuân vừa cười vừa nói giao cho đường tín buông lỏng toàn thân đường xuân tinh tế kiểm tra thực hư mà bắt đầu đúng vậy phụ thân trong đan điền khí lựa vậy là đủ rồi hơn nữa nhiều năm như vậy chiến trường ma luyện thích hợp tại mùi máu tươi đậm đặc địa phương đột phá đường xuân sau khi kiểm tra xong cười nói mùi máu tươi đậm đặc đây chẳng phải là muốn tới đi lên chiến trường đột phá vậy làm sao khiến cho đến đột phá cũng phải cần yên tĩnh đường tín lắc đầu cảm thấy nhi tử l ờ i này thật không có đạo lý ha ha chiến trường chiến tranh người đương thời nhiều nhưng không chiến tranh lúc có phải hay không tự an tĩnh hơn nữa cái nào người bình thường dám đi có phải hay không hơn nữa chiến trường chi địa rất nhiều cũng không cực hạn tại một chỗ nào đó đến lúc đó an bài một chút là được rồi phụ thân cảm thấy cái đó cái địa phương chết người nhiều nhất đường xuân hỏi có cái địa phương cũng không phải sai chúng ta gọi nó hồng cách s ơ n núi chỗ đó tựu là quân sơn chiến trường lúc ban đầu bắt đầu địa phương mà trong truyền thuyết điểm lành chi địa đã ở nó quanh mình chỉ có điều đều gần một năm cũng không có phát hiện cái gì có người nói điểm lành chi vật cũng không tại hồng cách s ơ n núi mà khi lúc chỉ là chiếu sáng phản xạ kết quả không chừng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cho nên chỗ kia hiện tại ngược lại là yên t ĩ n h được rất hơn nữa địa điểm cũng so sánh vắng vẻ đường tín nói ra Cái này đại ư ờ n g x u soái việc n này h nhất định phải thượng tấu muốn cho chúng ta lấy lại công đạo thị vệ quân đầu đầu tam đẳng hộ vệ hồng dương tức giận hôm nay hắn thảm nhất rồi đến bây giờ toàn thân đều là thương tội liên đối đều ngồi không yên chỉ có thể nằm nghiêng tại một thanh trúc trên m ặ t g h ế chúng ta liên danh thượng đấu đường xuân ỉ vào thanh kiếm xuống đả thương chúng ta mười cái tướng quân cái này còn bảo chúng ta thế nào trên chiến trường quân sơn chiến trường còn muốn hay không đánh nếu không xin chỉ thị thánh thượng gọi đường xuân phụ tử trên đỉnh là được thuộc hạ ngược lại muốn nhìn hắn có bao nhiêu năng lực theo tam phẩm tướng quân tống đức cũng là giận dữ nói ra bởi vì đùi còn xương giống như là n g ư chân đây này ừ một đá ngu xuẩn đến lúc đó Thánh thượng thực cho p rồi. vừa rồi đã truyền thư trở về lý phủ giao cho người đi dưỡng sinh tông thỉnh luyện dược đại sư tới trị liệu bởi vì lý động cái kia căn biểu diễn đều đón đại tinh tinh cái kia căn ý tứ sau rõ ràng còn có thể thấu hòa lấy dùng tuy nói không bằng người thuận tiện nhưng cũng chỉ có thể như thế cho nên lý thiên bá tài bất trí tại l u ô n cống thần t r ă m t r ă m nhanh điểm đường xuân xuống đoán t r ư n g hội sẽ làm chút gì đó sự tình hử thuộc hạ sớm sắp xếp xong xuôi đặc biệt mời cao thủ tới theo dõi đường xuân công lực như thế nào như thế cường hãn không phải nghe nói một năm rơi trước hắn mới nhị đoạn tả hữu thân thủ tiểu tử này nhất định che giấu thực lực đấy bất quá đây là vì cái gì ngược lại là làm cho người ngờ vực vô căn cứ lý thiên bá đầy c h á n nghi hoặc khó hiểu lúc này có người tiến đến m báo nói là phát hiện đường xuân phụ tử một đoàn người lặng lẽ hướng hồng cách sườn núi mà đi rồi h ừ bọn hắn qua bên kia làm gì chẳng lẽ là muốn trộm tìm điểm lành c h i vật hay sao lý thiên ba trầm ngâm một chút nói ra có phải hay không là thánh thượng phát hiện đầu mối gì gọi đường xuân xuống sơ bộ dò xét tìm cho nên mới không có cho chúng ta biết chỉ là âm thầm dò xét quân sơn liêu theo nói ra không có khả năng nếu thật là ám tìm đích thoại cũng không có khả năng đã tới rồi ba người ít nhất cũng phải mang lên thị vệ tử ý bên trong cao thủ tới như khí thông cảnh cường giả là phải tương ngồi cùng một chỗ lý thiên bá lắc đầu chẳng lẽ là đường gia phụ tử phát hiện bí mật gì muốn bản thân trộm dò xét hồng dương nói ra là tương đương khả nghi đúng rồi mời đến cao thủ theo sau có hay không lý thiên bá hỏi đuổi kịp rồi yên tâm đại soái người này thế nhưng mà khí cương cảnh hậu kỳ cường giả đến lúc đó đường gia phụ tử muốn làm trộm đào đích thoại vừa v ẫ n bắt được chân tướng đến lúc đó hắn t i c u là có thanh kiếm đều bảo vệ hắn không được tống tướng quân hắc h ắ cười c khan một tiếng phi ương gần kề nửa canh giờ qua đi tự xoay quanh tại hồng cách sườn núi trên không bởi vì là buổi tối theo ạ i giống đây n ư chết thiên lặng n lấy. g nói cách nơi này gần người cũng Vốn người chiến tranh ngay từ đầu tất cả đều sợ tới mức dọn nguyện ngày sống chiến trường có có có vài giảm điều tới đi rồi. Ai nguyện ý mỗi ngày sống tại cách chỉ cả mức hưu. tà là đây đầu đều ta trăm ít từ tất t ra, r sợ ý n lắng g chờ hay Theo đợi lo lắng hay sao?、Theo、phi ương bên trên bay thấp ở dưới đất đường xuân phát hiện hồng cách sườn núi ngoại trừ bùn đất tất cả đều là hồng sắc bên ngoài rõ ràng liền hoa cỏ cây cối đều là hồng sắc đấy ngược lại là lộ ra có chút quá gì. chẳng lẽ tất cả đều là chọn hồng sắc hoa thụ g i e trồng hay sao đường xuân hỏi điều đó không có khả năng tại đây nguyên vốn là cái sườn núi hoang ai đến trồng cây loại hoa có phải hay không đoán chừng tại đây hết thẻ cùng hồng sắc có quan hệ là theo cái này bùng đất cái này nham thạch không không quan hệ đường tín lắc đầu nói ra chủ tử giống như có người một mực ở phía xa chằm chằm đi theo chúng ta lúc này vũ thanh thanh truyền đón tới ta sớm biết như vậy rồi đi theo hay theo á người kêu đoán chừng là lý thiên bá mời đến chẳng phải khí cương cảnh giới người đi qua chiêu đ ạ i hắn một chút lan con mẹ nó c h ừ n g bóng đường xuân lạnh như băng nói ra cảnh cáo một chút là được đừng đánh chết Ta hoài người h thủ, i là là trong quân cao quân n g đều là người một nhà đ ư ờ người tín nói ra. ê n tàn phiến hiện. đảo Người một nhà ta xem hắn tựu i là lý thiên bá trong lý phủ người không cần phải k h á c h khí nếu như cảnh cáo không đi mà nói tiêu diệt ta muốn cho lý thiên bá nhìn xem c h ă m c h ă m vào ta đường ra hậu quả đường ra đã nếu không lúc trước cái kia đường ra rồi đường xuân bá đạo nói đúng vào lúc này đường xuân cảm giác toàn thân đều có chút sợ run một chút đó là một tình huống gì một cái tựu i là có nguy hiểm gì muốn ra xuống thân thể bản năng cảnh giác thứ hai t i ể u là thần kinh sợ hãi nhưng là đường xuân tuyệt đối không tin mình hội sẽ thần kinh sợ hãi thằng này quét mắt đan điền cùng với toàn thân không lâu quả nhiên phát hiện mánh khỏe bởi vì đường xuân kinh ngạc phát hiện lại là ngưng kết tại ổ tổ trong đan điền trọng thủy bóng đang nhảy nhót lúc ấy tại la hải phái tô dung tên kêu hỏa v â n động trời nguy hiểm cho phía dưới nuốt nhiều như vậy trọng thủy rõ ràng như kỳ tích ngưng tụ thành trọng thủy chi đạn chữ tại ổ tổ trong đan điền giờ phút này những n g à tiểu viên thuốc rõ ràng đang nhảy nhót lấy giống như cực kỳ hưng phấn t ự như đó là một tình huống gì đường lão đại lập tức mừng rỡ như điên vì cái gì bởi vì hải không nhất hận có nói qua trọng thủy đến từ võ vương chư thiên đảo tàn phiến chư thiên đảo rất lớn cựu một khối tàn phiến rõ ràng có một cái huyện vực diện tích mà chỉ có trọng thủy có thể cảm giác được chư thiên đảo tàn phiến tồn tại hơn nữa muốn tại vừa đến hai trăm i n dặm tải hữu khoảng cách hiện tại cái này trọng thủy bóng hết cách hưng ơ phấn sợ r u n chẳng lẽ biểu thị chư thiên đảo tàn phiến ngay tại cách đây hồng cách sườn núi không xa địa phương chẳng lẽ quân sơn điểm lành chi vật cựu là võ vương chư thiên đảo tàn p h i ế khiến cho phản ứng đường xuân cảm thấy trái tim của mình tại bất tranh khí vỉnh t ỉ n h nhảy lên mở bên này rất nhanh bang phụ thân bố trí tốt tụ linh trận càng làm kéo dài tánh mạng cửu hoàn g cao cho phụ thân ăn vào bắt đầu đ ộ t phá bởi vì thu nạp linh khí phương pháp đường xuân sớm bang phụ thân đạt thông cho nên đường tín cũng có thể hấp thu những tụ tập này tới linh khí hơn hết chỉ có thể thu nạp một chút hiệu quả so không có đỡ một ít mà thôi dù sao đường tín luyện chính là võ công tâm pháp mà cũng không phải tu chân công pháp lập tức hơn nữa quả nhiên có hiệu quả đường xuân phát hiện tại linh khí bên trong rõ ràng có đại lượng hồng sắc chi khí cho ngưng tụ đi qua cái này hồng sắc chi khí có lẽ tựu là khí huyết sắt rồi không lâu đường tín bị đỏ trắng chi vật bao trùm rồi một cỗ xương mù theo đường tín trên đầu bốc lên đằng đi ra hầu gái gọi hắn lăn hắn còn hung hăng cản quáy muốn tiêu d i ệ ta t kết quả bị ta một cái tắt đập thành thịt nát rồi không có ý tứ chủ tử không có khống chế tốt độ mạnh yếu vũ thanh thanh khí cương truyền âm n ó i b ề ngoài giống như vẻ mặt phiên m u ộ n chết thì đã chết hắn cũng nên chết đường xuân thanh âm không mang theo chút nào tình cảm giống như tại giảng một con gà tử hình sự kiện t ự ợ n h ư chủ tử ta cảm giác gái này hồng cách sườn núi có chút quái lúc này vũ thanh thanh còn nói thêm quái như thế nào quái đường xuân nói xong trong nội tâm suy nghĩ lấy chẳng lẽ vũ thanh thanh cũng cảm thấy c h ư thiên đảo tàn phiến khí tức theo lý giảng không có khả năng a chỉ có trọng thủy mới có cái này đặc tính nếu như vũ thanh thanh cũng có thể cảm giác được k i a võ vương thần bí cũng không thể xưng là thần bí rồi giống như có một cỗ cực lớn uy áp ép tới ta đều có loại sắp giải thể cảm giác nhưng là mặc kệ ta thế nào tìm kiếm thế nhưng mà ta lại phát hiện không được cái này sợi uy áp đến từ nơi nào giống như có mặt khắp nơi lại giống như hai bàn tay trắng vũ thanh thanh nói ra như thế tương đương k á i đường xuân nói xong trong nội tâm xưng sở mới nhớ tới vũ thanh thanh thân thể này bề ngoài giống như cũng không phải chi thân mà là từ một chút ít màu xanh lá chất lỏng ngưng tụ m à thành lại trải qua trong cổ mộ cái kia tự xưng là bị nhốt nữ tử thần bí dung luyện sau mới lộ ra màu da nhưng là đường xuân có thể nhất định vũ thanh thanh thân thể tuyệt đối hay vẫn là cái loại nảy thần bí chất lỏng dung thành đấy cũng không phải chân chính huyết mục chi thân thể nói trắng ra điểm vũ thanh thanh căn bản là không tính là một cái chính thức người nói nó là kia nữ tử thần bí luyện chế một cỗ kỳ lạ cũng nói được có thể đi chỉ có điều này là kỳ lạ trong có lấy vũ thanh thanh một nửa hồn thần dung vào trong đó mà thôi cũng coi là một cái cao cấp kỳ lạ đối với vũ thanh thanh vốn là thân thể là hay không vẫn tồn tại đường xuân trong nội tâm cũng là tràn đầy hứng thú chỉ có điều nhất thời cũng không có thời gian đi đại tần quốc đi một lần như là trịnh nhất tiền đều chết hết mấy ngàn năm rồi thân thể dùng một ít đặc thù pháp môn vẫn có thể bảo tồn xuống chủ tử ta được tiến hồng mỡ hộp rồi thực chịu không được cá lại n g ó c xuống dưới ta thực sự bị giải thể rồi vũ thanh thanh lại thúc mà bắt đầu đường xuân buông lỏng ra hồng mỡ hộp làm cho nàng tiến bảo b à tử nghe xong qua đi cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói ra ta không có loại cảm giác này chỉ là cảm giác tại đây mùi máu tươi nhi quá nồng rồi chịu không được hử cảm giác của ta với các ngươi đều không giống với đường xuân nói ra ai nha đại ca ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ngươi muốn ngươi trọng thủy đã hình thành trọng thủy hoàn có nhiều như vậy viên thuốc có thể cảm giác được chư thiên đảo tàn tiến h không chừng đoán chừng ở này hai trăm l i dặm quanh mình phạm vi có phải hay không là vũ thanh thanh thân thể bởi vì không phải huyết mục chi thân thể mà là do cái loại nầy thần bí chất lỏng dung luyện mà thành mà cái chỗ kia cùng v õ vương có quan hệ có thể hay không cái loại nầy chất lỏng cũng là trừ thiên đảo c h i vật bởi vậy vũ thanh thanh có loại bị áp m ệ n dã rời cảm giác rồi bàn tử nói ra bàn tử có ngươi đấy ngươi loại ý nghĩ này thật đúng là có chút đạo lý hơn hết đáng tiếc bất luận ta nghĩ như thế nào tìm kiếm đến trừ thiên đảo tàn phiến thế nhưng mà cũng không cách nào cảm giác nó ở nơi nào đợi chút nữa t ử phụ thân đột phá hoàn tất sau chúng ta khắp nơi đi bộ một vòng nhìn xem lại lại để cho vũ thanh thanh cũng cảm giác một chút ở địa phương nào cảm giác không thấy loại này đáng sợ uy áp thời điểm đoán chừng tự i ể ra tàn phiến phạm chủ rồi bởi như vậy chúng ta có thể xác định tàn phiến đảo đại khái phạm chủ rồi chỉ cần tàn phiến không chạy đi chúng ta từ từ sẽ đến cuối cùng một ngày sẽ tìm được nó ta hoài nghi là chúng ta bây giờ còn không tìm được tìm kiếm đến tàn phiến một chút ít điều kiện gì còn có thời cơ đường xuân nói ra có thể hay không muốn dùng nhất thủy hàn mới có thể phá giải tàn phiến bí mật bàn tử t h ằ n g này bình thường tùy tiện đấy hôm nay ngược lại là có rất nhiều kinh người giải thích lại để cho đường xuân mở rộng tầm mắt không thể a lá ngũ hiện tại thành tính toán t à i tình tử rồi đường xuân cười nói phát hiện phụ thân trên đỉnh đầu toát ra một đ ô n g hoa một mạch biết rõ thành quả nhiên đùng vài cái đường tín cuồng tiếu vài tiếng đứng lên tại trong đủi cây một hồi bạo đánh xuất khí hiệu quả rất tốt rõ ràng một hơi đột phá đã đến tiên trung i ê n t kỳ xuân nhi vất vả ngươi rồi đường tín tự tin chưa từng có bành t r ư n g ha ha chúc mừng phụ thân đường xuân cười nói mang theo vũ thanh thanh bắt đầu bốn phía tìm kiếm mà bắt đầu cuối cùng đại khái xác định một cái phạm vi cái kia chính là dùng hồng cách sườn núi vi trục tâm h ỏ a một cái tứ phương vòng này trục đường kính phạm vi ngay tại ba trăm dặm tả h ư u mà dưới mặt đất triều sâu đoán chừng cũng có mấy trăm mét tả h ư u hơn hết sâu hơn xuống dưới đường xuân t i ể u không cách nào dò hỏi đã đến hiện tại cũng không thích hợp đi đảo kia làm ra động tinh quá lớn sẽ gặp đến cao thủ quân sơn trước mắt đã thành theo núi tên tri đ i ệ đoán chừng mỗi ngày đều có không ít cao thủ đang ngó chừng cái này phiến quảng đại khu có trời mới biết cái này hồng cách s ư n núi có phải hay không còn có cao thủ lần l ú t đấy ngươi không có động tĩnh người ta cũng bất động ngươi thực động bắt đầu người đương thời ra cũng sẽ biết động đường xuân một đoàn người lặng lẽ bay trở về quân doanh nghỉ ngơi nên bổ đại cảm giác rồi cái gì trời quân mất đi liên hệ chuyện gì xảy ra lý thiên bám ộ t vũ bản giống lên thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm mấy canh giờ trước còn có phi điêu liên hệ qua về sau sẽ không ảnh rồi liền phi điêu cũng không trông thấy rồi lúc ấy đàm trời quân đại sư cũng đã nói không để cho chúng ta cả ngày phiền t h i hắn việc này hắn nói có thể xử lý sạch đến lúc đó buổi sáng trở về lại hướng chúng ta giảng hồng dương nói ra phi ứng đâu rồi ngồi xuống qua không vậy lý thiên bá phẫn nộ quát sáng sớm ta t i ể u phái ra đội ngũ đi qua tìm tòi phát hiện liền phi ứng cũng không trông thấy rồi ngược lại là lộ ra rất là quái dị cái này đàm đại sư ngươi phải đi mà nói cũng phải lên tiếng kêu gọi có phải hay không rõ ràng vô thanh vô tức đã đi thuộc hạ không tin hắn loại cao thủ này cũng sẽ bị đường xuân người khô mất đường xuân tối đa tiểu khí cương sơ dai thân thủ đàm đại sư thế nhưng mà khí cương cảnh hậu kỳ đại cao thủ trừ phi chính hắn đi rồi bằng không thì không có khả năng phát sinh chuyện khác hồng dương nói ra có thể hay không phát hiện cái gì tình huống đặc biệt cùng đi qua cho nên nhất thời không cách nào liên hệ với liêu theo nói ra không có khả năng có tình huống đặc biệt phi điêu dù sao cũng phải thả lại đến có phải hay không lý thiên bá hử lạnh nói mặt hiện lên xanh sao ai nha có phải hay không là đàm đại sư phát hiện quân sơn điểm lành chi vật muốn nuốt riêng cho nên không chào mà đi hồng dương nói ra cha nhất định phải cha được người này dám sẳng bậy ta sống sờ sờ mà lột ra hắn lý thiên bá một vũ bản đại soái việc này nếu nói là đường ra người làm vậy thật là đáng sợ liêu theo chuyển ngươi còn nói thêm làm sao có thể đường ra có có thể đem khí cương cảnh hậu kỳ cường giả đều diệt sát cao thủ sao kia đường ra còn chịu nổi sao đó là không có khả năng lý thiên bá bá đạo khoát tay h á o ngày hôm sau m ộ ư ơ i điểm đường lao đại mới tỉnh quay tới bàn tử cười tủm tỉm vào được cười nói l ý đại x o á i đến xin chỉ thị qua mấy lần hơn hết đều cho ta chắn bên ngoài tên kia hiện tại còn đứng tại cái lều bên ngoài đâu này nhìn xem chúng ta đường đường thống binh hơn mười vạn lý đại soái phạt đứng thật sự là thoải mái đến ngày n g ư ơ i thực cho là hắn hội sẽ cung kính như thế đối đãi vậy ngươi t i ể u sai rồi nếu như là cái khắc thánh sứ đến đoán chừng còn đỡ một ít hắn hôm nay như thế tới chờ ngươi ngẫm lại là vì cái gì đường xuân nhàn nhạt khe nói chẳng lẽ là đến dò xét chúng ta chi tiết hay sao bàn tử cũng không múng đốc đúng rồi t i ể u lạc như vậy cái lý nhi đêm qua hắn phái cao thủ bị giết trong nội tâm hoài nghi hơn hết tam phần sẽ không nghĩ tới ta trên người chúng hơn hết này nhân sinh tính đa nghi n g hay vẫn là muốn tới đây tìm một chút、út. hơn nữa chúng ta buổi tối lặng lẽ đi hồng cách s ư n núi lý thiên bá cũng muốn biết chúng ta đến cùng đi làm gì đường xuân cười nói gọi hắn tiến đến tham kiến thanh sứ đại nhân lý thiên bá chào đạo ha ha lý lại xoáy mời ngồi đường xuân khách khí chỉ chỉ cái ghế đã hơn một năm không có trở về kinh rồi hạ quan đặc biệt đến cùng nghe t h a n h â m lý thiên bá nói ra chương ba trăm mười ba tiếng cái kia thư viện bản thánh sứ lần này xuống chủ yếu là điều tra một chút quân sơn các tướng sĩ dùng binh khí tình huống t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí binh khí tại chiến tranh thắng lợi trong chiếm đoạt địa vị rất trọng yếu hy vọng lý đại x o a y có thể phối hợp một chút chi tiết đem quân sơn đem binh sử dụng binh khí tình huống bẩm báo lên ta tốt mang về kinh trình báo thánh thượng thánh thượng có nói cái này quân sơn cuộc chiến không thể lại lâu kéo quốc khố đã nhanh hư không rồi đường xuân vẻ mặt nghiêm tốt đời thay thiên tử truyền lời hạ quan hiểu rõ hơn hết đại tần quốc binh mã cũng không ít theo chúng ta thực lực tương đương binh khí cũng không sai biệt lắm cấp bậc cho nên cuộc chiến này t i ể u đánh cho rất cố hết sức nhất thời muốn giải quyết hết cũng là không thể nào nếu như chế khí tổng phủ có thể cho binh khí của chúng ta tổng đẳng cấp đề cao cấp hai cái đó đã khởi trận chiến đến thì càng thuận buồn u ô i gió một ít lý thiên bá nói ra nói dễ vậy sao cái này đều cần thành trồng chất bạc mới có thể làm được sự tình hiện tại mua cái gì không muốn bạc huyền tinh thiết mẫu đồng anh đều cần rất nhiều bạc đường xuân nói ra nghe nói đường hậu gia đã đột phá đã đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới cũng không hiểu được là chuyện khi nào lý thiên bá b ha ha, phá không tệ, không tệ. trang q chúc được h vẻ mặt kinh ngạc hơn hết hồng cách s ư n núi là quân sơn chiến trường lúc ban đầu đả khởi địa phương chỗ kia thế nhưng mà không an toàn a muốn đi mà nói còn phải phái thêm cao thủ đi qua che chở chỉ xã hội hơn nữa bản xứ lưu lại mục đích của hắn còn có một cái kia chính là chuyên môn điều tra một chút quân sơn tướng sĩ dùng binh khí thực tế tình huống tùy thời hướng ta phi điều truyền thư bà báo đường xuân ha ha cười nói lý thiên bá kia khỏe miệng không khỏi chịu lặt một chút biết rõ tiểu tử này căn bản chính là tại giảng nói nhảm h á n đức tòng lưu lại căn bản chính là bảo hộ đường tín hơn nữa kiêm làm thai mắt tùy thời nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhất cử nhất động đấy cái gì điều tra binh phẩm tình huống vân vân tất cả đều là đùa m a n h lưới về sau chính mình muốn đối với đường tín ra tay vậy khó hơn bởi vì lý thiên bá có thể cảm giác được h á n đức tòng cũng có được khí cương sơ dai thực lực hơn nữa đường tín đột phá đã đến tiên tiên cảnh giới sau này muốn am toán khởi hai người bọn họ đến thì càng phiền t o á i nếu là có cái gì tay cầm cho hán đức tòng bắt lấy thẳng báo triều đình k i ê u lý phủ cũng muốn suy nghĩ một chút ha ha có hán tướng quân gia nhập quân sơn binh doanh là chúng ta binh doanh c h i hạnh hán tướng quân thế nhưng mà cấm quân tướng quân có rất nhiều mang binh cùng huấn binh kinh nghiệm có thể ở lại hậu gia thủ hạ làm việc cũng có thể trợ giúp huấn luyện một chút binh sĩ lý thiên bá bề ngoài giống như còn tương đương cao hứng r o n g dài một hồi sau cáo tử lấy đi nha quả nhiên là đến dò xét ngọn nguồn hơn hết đại ca chiêu này lợi hại hơn tình hình thực tế nói ngược lại là khiến cho lão tiểu tử đó trong nội tâm đoán chừng thẳng phạm mê hồ bàn tử cười nói ha ha chúng ta chơi thực hắn ngược lại sẽ cho rằng là hư hư thật tầm đó ai có thể làm tin tưởng ta chính là muốn giày vò thằng này giày vò chết hắn đường xuân cười lạnh nói đúng rồi đại ca ta cảm giác cảm thấy kỳ quái đã có thể dọn thám biết đến chư thiên đ i ể u tàn phiến ngay tại hồng cách sườn núi hai ba trăm dặm trong phạm vi vậy tại sao chúng ta tại cái không gian này bên trong một mực đang tìm đều không thể tìm được chư thiên đảo tựu là lại thần bí nó cũng là một cái vật dụng thực tế một khối khu vực mà cũng không phải hư vô mờ ảo đồ vật có phải hay không nếu là tồn tại ở cái này trong phạm vi mặc dù là chúng ta nhìn không tới nó nhưng thân thể bay qua chẳng lẽ không thể đánh lên hắn thế nhưng mà chúng ta tới tới lui lui nhiều lần rõ ràng cảm giác cái này phạm vi t i ể u là c h ố n g c h â n ấy cái gì đều không có bản tử vẻ mặt n g h i hoặc đại ca có phải hay không cảm giác phương diện phạm sai lầm tàn phiến căn bản là không tại hồng cách sườn núi quanh mình khu vực cái này t i ể u khó nói nếu thật là võ vương c h ư thiên đảo tàn phiến mà nói người ta võ vương là cái gì cấp bậc cao thủ không phải chúng ta có thể phỏng đoán đến ví dụ như t i ê u tàn phiến bên trên có che giấu trang bị chúng ta thực dụng vào lúc t i u cho đạn lấy trượt ra đi qua mà bởi vì võ vương thiết trí cao minh khiến được chúng ta đều cảm giác không thấy loại tình huống này còn tưởng rằng xuyên không mà đi rồi giống như là kết giới thì có loại này công lực nếu như do võ vương loại này đại thần thông người bố trí đi ra đó là cái dạng gì hiệu quả t i u không cách nào suy đoán đã đến đường xuân nói ra cũng có đạo lý đại ca hội sẽ cảm giác sai nhưng vũ thanh thanh không thể nào hai người các ngươi cái đều có mãnh liệt cảm giác cái này tàn phiến thật đúng là có khả năng là ở chỗ này rồi hơn hết một mực tìm không thấy cái này tâm cùng mẹo bắt cùng nhau gấp chết người rồi bàn tử ta thực muốn nhìn một chút võ vương thần bí ha n g ổ là cái dạng gì nữa trời bàn tử nói ra không chừng tàn phiến bên trên chỉ là chư thiên đảo một cái góc vắng vẻ thượng diện căn bản là liền tòa phòng ở đều không có chỉ là một ít cây cối hoa cỏ cùng với bùn cái đó ngươi có thể thật lớn thất vọng rồi đường xuân cười nói đúng vào lúc này thân thể đột nhiên run lên đường xuân cảm giác là đại đông vương triều lệnh bài tại rung động lắc lư chẳng lẽ nó cũng cảm thấy đường xuân trong nội tâm kinh hãi v ư ơ n g lòng khai lệnh bài rõ ràng bắn ra s ẹ t qua một cái bóng hướng không trung mà đi đường xuân tranh thủ thời gian thi triển ngàn mét truy nguyện bước đổi tới lệnh bài giống như là một cái bóng nhảy lên không mà đi đường xuân cũng đuổi đến nhanh hơn nữa thử khống chế lệnh bài sau này giật giật chậm lại tốc độ của nó bằng không thì thật đúng là đuổi không kịp rồi rốt cuộc ngừng lại hơn hết làm cho đường xuân có chút nghẹn họng nhìn chân t r ô i đúng là phát hiện giờ phút này rõ ràng t i ể u đứng tại hồng cách sườn núi trung ương mà đại đ ô n g vương triều lệnh bài bình tĩnh huyền trên không trung không lâu dưới ánh mặt trời phản x ạ phía dưới đường xuân khiếp sợ phát hiện tại dưới lệnh bài bên cạnh rõ ràng ẩn ẩn xuất hiện một khối trôi nổi hòn đảo tựa như giống như tại diễn nghĩa ảo ảnh bình thường đảo nhỏ ước chừng có bảy tám mươi dặm phạm vi bên trong cây cối hoa cỏ đình đài lầu c ắ t rõ ràng đều ẩn hiện lấy cho người cảm giác cái kia chính là một chỗ thần tiên tri cảnh ở đâu là nhân gian có khả năng có được hơn nữa trên đảo nhỏ nhất làm cho người rót mục đích đúng là có một cái ngân quang lóng lánh hồ đường xuân ổ tổ trong đan điền trọng thủy viên thuốc một hồi e sợ động mà trên đảo nhỏ hồ thủy đột nhiên bốc lên một chút một cỗ nhàn nhạt hơi nước bay lên đường xuân nghe thấy được trọng thủy mùi vị lập tức t h ằ n g này khiếp sợ không thôi chẳng lẽ cái này toàn bộ trong hồ hướng t i ể u là trọng thủy cái này cái mờ ảo đồng bình đảo nhỏ chẳng lẽ còn thật sự là võ vương chư thiên đảo tàn phiến t h ằ n g này trong nội tâm một kích động hoàng linh mặt người đã bay đi ra ngoài thẳng đến đảo nhỏ mà đi hơn hết p h ả n phất là tại nằm mộng bình thường hoàng linh mặt người rõ ràng thẳng tắp xuyên thấu qua đảo nhỏ đã đến mặt khác một bên đường xuân lại thử thử hay vẫn là như thế cùng nhau tia đảo nhỏ tựa như chỉ là một cái hư ảnh mà không phải thật sự tồn tại chi vật mặc dù là hoàng linh mặt người xuyên thấu qua đảo nhỏ lúc cũng chỉ là cảm giác trên không trung xuyên thấu phi hành bình thường cũng không có phát hiện có đ ỉ n h đài lầu các những mờ ảo này kiến trúc mà không có đảo nhỏ vật dụng thực tế cảm giác cũng không có va chạm cảm giác chẳng lẽ đại đông vương triều làm cho bên trên biểu hiện chỉ là một hồi ảo ảnh nhưng là lại giống như không giống nếu thật là ảo ảnh cần gì phải muốn tại hồng cách sườn núi hiện ra mà không phải địa phương khác đường xuân suy nghĩ một hồi hiểu rõ đoán chừng còn cần một ít đặc thù tri vật mới có thể chính thức vạch trần chư thiên đảo tàn phiến bí mật bằng không t ì cái này tàn phiến mặc dù là tại trước mắt của ngươi ngươi cũng không cách nào mò được đến chỉ có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó mà không thật sự ý nghĩa hơn hết tại hoàng linh mặt người xuyên qua kia mờ ảo lấy đ à o nhỏ hư ảnh thời điểm hay vẫn là cảm thấy k h á c khí tức đi theo xuyên qua trước xuyên qua sau trong không khí cảm giác là không giống như vậy bởi vì tại xuyên qua trong náy mắt đường xuân cảm thấy d à y vô cùng úp phẩm chất thật tốt linh khí phiêu đang lấy giống như hoàng linh mặt người trong lúc đó tiến vào linh dịch cao ở bên trong tựa như loại này không tầm thường cảm giác lại để cho đường xuân có thể để xác định cái này c h ư thiên đảo tàn phiến ngay tại trước mắt thế nhưng mà không được kỳ môn mà vào mà thôi thời gian dần trôi qua vương đông vương triệu làm cho khôi phục bình thường bay trở về đường xuân trong thân thể hết thể lại khôi phục bình thường tia đảo nhỏ cũng lại không có xuất hiện đường xuân đ ằ n g đến không trung vừa rồi đảo nhỏ biểu hiện vị trí lúc cũng lại không có phát hiện linh lực chấn động ảnh tử giống như vừa rồi làm chỉ là một hồi hư hảo mộng mà thôi nhất thủy hàn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở nhất thủy hàn rồi đường xuân bóp bóp nắm tay Tiếp đương ợ c đi v à nhiên đường xuân vụng trộm đem theo chế khí trong phủ lấy ra bên trên binh khí tốt một đám đẳng cấp tương đối cao háo giáp phân phối cho phụ thân lĩnh tướng sĩ khiến cho được đường Đương ra quân thực lực lại gia tăng lên không ít trở lại trong phủ mẫu thân mai lan nghe nói phụ thân sự t ì n h cũng tự i yên lòng rồi mà môn thứ nhất đại uy lực hồng y đại pháo đã tại bao nghị giám sát hạ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm đi ra đường xuân tại một bí mật địa điểm thử thử uy lực hoàn toàn chính xác không tệ hoàn toàn có thể đánh chết tiên thiên đại viên mãn thậm chí nửa khí cương cảnh c ự n giả g mà tàu chiến bọc thép hình thức ban đầu cũng làm đi ra tại một bí mật thủy vực gấp rút lắp ráp mà tứ đại thư viện bởi vì đường xuân tại vân đính hoa viên tri hội bên trên kiệt xuất biểu hiện làm cho bọn hắn càng là gấp rút đối với đường xuân du thuyết đại ca bộ dạng như vậy man xuống cũng không phải chuyện này dù sao ngươi đều được gia nhập cái nào đó thư viện do đó đạt được tham gia biển trời thịnh hội cơ hội chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tiếp cận thiên thư đã đại ca lần trước tại hồng cách sườn núi gặp được chư thiên đảo tàn phiến có lẽ hôm nay sách t i ể u là cởi bỏ tàn phiến chi mê cái chìa khóa huống chi người ca hạng mười người còn có đạt được hoàng thần bí cảnh thí luyện cơ hội lý bắc nói ra lý bắc ngươi nói cái nào thư viện thích hợp với chúng ta đường xuân hỏi đương kim thiên tử tựu đọc đúng là thánh la tiểu thuyết viện tào chấn tào đại sư cũng rất xem trọng ngươi ít nhất nhưng là a đương ư kim thánh thượng hiện tại cũng không quá đáng năm mươi suốt đầu thân thể lại tật xấu hơn nữa thánh thượng cũng là một cao thủ sống thêm hơn vài chục năm một điểm vấn đề không có cho nên Đoan đế được hoàng trừng thái tử muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà nói ít nhất thái tử ít mà vị lý ạ i đợi được thêm ta thấy trước cố lên trước mắt tốt cho hay, hơn. nên, lên năm. năm cảm vẫn, à, cố là l bác phân tích đạo canh bốn liền phát nổ tháng sau phiếu vé chương ba trăm m ư ơ i bốn bị phi lễ ha ha ha lý bác ngươi thật đúng là phân tích được lập luận sắc xảo a kia liền quyết định rồi đi thánh la thư viện đúng rồi ngươi muốn hay không cùng đi đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đánh b i ể n tứ đại thư viện uy phong bắt diện đường xuân vẻ mặt hào khí cười to nói ta đương nhiên muốn đi đại ca đi đâu cái thư viện ta cũng đi vào đang tùy tùng là được lý b á c cười nói cái này nhiều không có ý tứ ngươi một cái đại tài tử rõ ràng cho ta đang tùy tùng đây chính là nhân tài không được trọng dụng rồi ta cũng có cái chủ ý dùng tài hoa của ngươi không bằng gia nhập mặt khác ba cái thư viện hướng đến đến lúc đó cũng hẳn là độc ngăn cản một mặt nhân tài không chừng huynh đệ chúng ta hai thông qua cạnh tranh đều có thể đi vào người ca trước một m ư ờ i đến lúc đó hoàng thần bí cảnh huynh đệ chúng ta hai cùng đi chẳng phải là rất tốt vậy phần nói bản tử nhất định không có đùa d ẫ rồi thái cường ngược lại cũng có thể biện một thanh đường xuân cười nói như vậy không tốt dù sao đến lúc đó biển trời thịnh hội thời điểm từng thư viện đều sẽ phái ra trước tám cường tham gia đến lúc đó người ta huynh đệ cố gắng một chút không chừng đều có thể đi vào trước tám về sau lại lực biện mặt khác tam đại thư viện rồi lý bắc không muốn rời khỏi đường xuân làm một mình hay vẫn là cách ra tốt đến lúc đó ta và ngươi tất cả lĩnh làm dáng càng là p h o n g quang b â n g không thì nếu như may mắn tại t ố p tám trước người ta huynh đệ rút chúng tại một khối chẳng phải là muốn tự giết lẫn nhau rồi không thể làm không thể làm đường xuân nói ra Tốt, ta ố t t nghe đại ca đấy ta đây t i ể u gia nhập thanh l i ê n thư viện cùng thái tử đi lý bắc vẻ mặt hào lãng cười to mở ha ha ha quỷ cười cái cái gì cái này đọc sách nhiều khổ còn cười được bản ra ta t i ể u không đi tìm cái này nếm mùi đau khổ tự tại tiêu g i a o thật tốt nhân sinh a cái gì tên a lợi a đều là mây bay ban tử ở một bên đoán thầm lấy hai cái l ã o ca lúc này thái cường vội vàng vào được đại ca ta thăm dò được mải kính lao nhân một ít thành tích thái cường thật xa tựu hà hơi cười nói úc nhanh nói nghe một chút đường xuân cười nói người này kỳ thật chỉ là bình thường lão nhân nghe nói chuyên môn cho người mài chế tương đồng người giống như hắn vậy chúng ta hoàng triều ở trong không ít hơn hết có một cái tại nơi này nghề đặc biệt có danh tiếng hắn mài đi ra tấm gương n g ư ờ i một chiếu phía dưới giống như chân nhân ở bên trong tựa như đi vợ đều gọi hắn cái này kính vương hơn hết loại này mài trong kính cao nhân t i ể u khó có thể tìm kiếm tung tích nghe nói lần gần đây nhất là mấy năm trước hắn tại sáu đài núi xuất hiện qua qua đi t i ể u không thấy bóng dáng thiệt nhiều quý nhân muốn mời hắn mài kính thế nhưng mà đều tìm không thấy người cũng có người nói là nó tiền lợi nhuận đã đủ rồi ẩn cư đi lên thái cường nói ra chẳng lẽ t i ê u ẩn cư tại sáu đài núi hay sao đường xuân hỏi cái này cũng không rõ ràng rồi hơn hết sáu đài núi nghe nói ba tháng trước có chút thiên tượng dấu vết động đôi khi không chung sẽ xuất hiện một đạo cổ sáng chỉ lên trời mà đi có người nói cái này là kính vương tấm gương phản xạ h à o quang châu ngược lại gây nên hơn hết đang ngươi đ ộ t lấy cổ sáng tìm đi thời điểm cổ sáng vừa thần bí biến mất rồi lúc ấy hấp dẫn một nhóm lớn người hiểu chuyện tưởng rằng cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế cũng oanh oanh liệt, liệt tìm một hồi hơn hết không có kết quả sau hiện tại cũng sẽ không người lại đi tự tìm phiền phải rồi thái cường nói ra qua mấy ngày có rảnh chúng ta đi sáu đài núi một chuyến nghe nói sáu đài núi phong q u ă n g cũng không tệ nha đường xuân cười nói được rồi chúng ta năm huynh đệ cùng đi ban tử cười tủm tìm vui t h ằ n g này t i ể u là chơi tính không thay đổi đại ca tam đệ nghe nói các ngươi đều phân biệt đáp ứng t i ế n thánh la thư viện cùng thanh l i ê n thư viện học tập có phải hay không thái cường hỏi đúng vậy đại ca đi thánh la ta đi thanh niên lý bắc cười nói đến lúc đó huynh đệ ngươi tại thông sông thư viện cái này hoàng triều tứ đại thư viện chúng ta năm huynh đệ chiếm được ba cái còn kém một cái vu sơn thư viện rồi lý b á c cười nói buổi sáng m ộ ư ơ i giờ đường xuân tại bàn tử thái cường cùng đi hạ ngồi xe ngựa đứng tại thánh la thư viện trước cổng chính phát hiện một tòa điêu tượng cao cao chữ đứng ở thánh la thư viện trước cổng chính đây là khai sang thánh la thư viện đời thứ nhất v i ệ t trưởng cũng là ta đại n g u hoàng triều khai quốc quân chủ lạc khắp đế khắp điêu tượng mỗi một vị đám học sinh tại trải qua pho tượng kia lúc trước đều được cung kính trào đó là một loại phát ra từ nội tâm không phải do trong lòng ngươi không chế trào cũng có người nói p h o tượng kêu bên trên có khai quốc quân chủ một thân đế khí chỗ tuy nói trải qua đều nhanh trên vạn năm rồi nhưng là khai quốc ba khi đến nay còn ảnh hưởng hoàng triều đám học sinh thái cường vẻ mặt cung k í n h nói ra quái cửa ra vào như thế nào náo nhiệt như vậy xem ra cái này thánh la thư viện dù sao cũng là khai quốc quân chủ khai sáng đấy không giống bình thường a bạn tử có chút kinh ngạc xem sách viện trước hai nghìn đến số chính nói chuyện phiếm đánh cái dám lấy đám học sinh sẽ không đâu bình thường nào có náo nhiệt như vậy trừ phi là có đại nhân vật đến thư viện rõ xét ví dụ như cái nào đó đặc biệt phân lượng vương gia chi chạy qua đến cái này trận chiến hình như là thư viện tổ chức đám học sinh muốn nên đón một vị nhân vật quang lâm tư thế quái tốt như không nghe bảo hôm nay vị nào đại nhân vật muốn tới à thái cường lắc đầu có chút nghi hoặc đúng vậy ngươi xem thư viện sáu trưởng viện hướng đến tào không lưu đại sư rõ ràng cũng đứng tại học sinh phía trước do hắn tự mình dẫn đội nên đón vậy hôm nay đến từ phần lượng tất nhiên không nhẹ đường xuân cảm thán nói cũng là đối với cái này đại vật có chút chờ mong hôm nay tới đúng lúc ra chúng ta xuống dưới nhìn một cái thái cường cười nói cái thằng này đầu tiên vén lên cửa xe ngựa mảnh vải nhảy đem dưới đi ban tử đón lấy nhảy đi xuống a đây không phải là đường xuân huynh đệ thái cường a còn có cái tên mập m ạ c kia bọn hắn hình như là anh em kết nghĩa kia đường học đệ nhất định cựu trong xe ngựa chúng ta đi lên nhìn một cái người nào đó mắt sắc lập tức kêu lên đúng đúng chúng ta nhìn xem đường học đệ phong thái đây là chúng ta thánh la thư viện quang vinh a mỗ học tỷ kêu lên hống đ i ệ a một tiếng giống như tạc mở nổi tựa như hơn hai nghìn số học tỷ học hình nhóm chen chúc mà đến lập tức cựu đưa xe ngựa ngăn chặn gấp đến độ tàu không lưu đại sư tại phía sau h ế t lớn chậm một chút chậm một chút bộ dạng như vậy một điểm trình tự không có còn t h ể thống gì hơn hết những học tỷ kêu học h u y n h nhóm giống như điên cuồng truy tinh tộc giống như bình thường căn bản là không nghe tàu đại sư đấy nguyên một đám tại ngoài xe ngựa cùng kêu lên hô đường học đệ tranh thủ thời gian xuống xe để cho chúng ta trông thấy đi ra đi ra lập tức giống như hô khẩu hiệu giống như bình thường thanh âm liên tiếp mở có điên cuồng đám học sinh tại phụ giúp xe ngựa lập tức xe ngựa giống như uống say tựa như kịch liệt lay động mà bắt đầu không lâu cả giá xe ngựa rõ ràng bị những điên cuồng này đám học sinh d ơ lên hướng đại môn mà đi đặc biệt là những tướng mạo kia giống như bình thường cùng với xấu tích học tỷ nhóm giống như càng thêm điên cuồng giờ phút này hoàn toàn biến thành đại lực sĩ đó là thấy bản tử cùng thái cường lập tức t i ể u mắt choáng váng cái này nhị ca đây là như thế nào nhóm tình huống bản tử sờ soạng một chút đầu cái này ngũ đệ cũng quá điên cái này tình huống phát hỏa xem ra chúng ta đại ca t i ể u là đại ca vốn hắn là học đệ đấy cái này bề ngoài giống như muốn trở thành đường đại sư rồi thái cường vẻ mặt đắc chí cười nói c h â m đã để cho ta xuống xe chiêm ngưỡng khai quốc quân chủ làn gió phạm đường xuân đột nhiên trong xe ngựa trung khí m ộ ư ơ i phần một tiếng uống xe ngựa quá đứng tại điều tượng trước mặt cửa sổ bị một cái tương đương xấu xí、si、học tỷ đẩy ra rồi nàng d ố i đầu đi đến bên trong nhìn thoáng qua lập tức cười nói các vị học tỷ học m g ồ i học đệ nhóm đường học đệ phong thái thật sự là vượt qua đại sư phong phạm rồi khó trách tại vân đ í n h hoa viên tri hội bên trên năng lực gáp q u ầ n hùng phóng đại ta thánh la thư viện phong thái đường xuân kiên trì đứng dậy lập tức phía dưới trầm trộ khen ngợi âm thanh một số đại sư phong phạm nói được tốt đường đại sư thật sự là mỹ nam mỹ nam a cái thế phong phạm quân tử một cái a mỹ nam đại ca coi như là mỹ nam bàn tử đồng đột nhiên mở thật lớn hh ắ c ắ c đại ca chưa tính là mỹ nam chẳng lẽ ngươi bản tử tính toán sao thái cường cười khan một tiếng vậy cũng nói không chính xác hiện tại có chút mỹ nữ t i ể u l à ưa thích bàn chút ít hữu lực khí nha bàn tử không cho là nhục đắc chí nhô lên hắn bụng lớn ra a xuân hoa ngươi sao có thể như vậy có nhục nhã nhận à có người hét lên bàn tử hai người ngẩng đầu nhìn lên thiếu chút nữa cười ra tiếng bởi vì tre xuân hoa hoàn toàn chính xác quá xấu rồi có thánh la thư viện đệ nhất xấu tiếng khen nếu như vị nào học trưởng may mắn bị nàng nhìn chằm chằm vào đoán chừng ngươi biết ba ngày ba đêm ăn không ngon không thể tưởng được đường lão đại đến sách cửa sân tiểu cho người phi lễ rồi thật sự là điểm tốt t a lại xem cái này che xuân hoa thân thể k i a tiểu cùng sang thùng cùng nhau căn bản là phân không rõ phần e o bộ ngực cùng m ậ p t ỉ hiểu được vừa so sánh v ớ i hơn hết k i a hai tòa núi lớn ngược lại thật sự là do người hợp cùng một chỗ mà nói tuyệt đối có xe còn xa luân như vậy đại hắn sản xe thật sự là mười phần dày đặc nói muốn siêm y hoa muốn cho do xuân phật hạm lộ hoa đầm đặc nếu không có bảy ngọc đỉnh núi cách nhìn hội sẽ hướng ngọc đài dưới ánh trăng gặp đường xuân ngâu hứng một thủ dùng để che giấu một thân xấu hổ tình huống ha ha ha nói được tốt bài thơ này cùng xuân hoa học tỷ thật tương phối a mô quân cười to nói h ả o h ả o h ả o xứng đôi xứng đôi các vị học tỷ đám học trưởng bọn họ chê cười đường xuân cái này mái hiên hữu lễ đường lão đại xuân q u a n g đầy mặt hướng phía quanh mình đến rồi cái ôm c ử i lễ về sau vẻ mặt cung kính đi đến lạc khắp đế xuân điêu tượng trước mặt cung kính c h à o hơn hết đúng vào lúc này điêu tượng rõ ràng có i dị bắt đầu phát ra một ít ánh sáng đến không lâu theo đ i ê u tượng trong thân thể toát ra một vàng ánh sáng màu chiếu chiếu lên toàn bộ thánh la thư viện như phật quang phổ chiếu bình thường loại này hiện tượng quỷ dị thế nhưng mà kinh động đến học viện hết thể mọi người không lâu tiêu cực lớn trước cổng chính cựu vây tụ hơn vạn học sinh cùng với đám đạo sư chuyện gì xảy ra học viện đại sư tảo trấn đang ngồi ở học viện phía sau núi một tòa đ ỉ n h t r ư ớ c cùng một vị dâu bạc trắng lão giả đánh cờ giờ phút này cũng đứng lên nhìn về phía cửa lớn đây là khai quốc quân chủ tán thành dấu hiệu ngàn năm trôi qua rồi chỉ vẹn vẹn có hai vị học sinh đạt được qua như thế vinh hạnh đặc biệt dâu bạc trắng l a o giả sờ soạn từng cái ba ngắm cửa lớn liếp lập tức phần đông đám học sinh đều cảm thấy một c h ấ u ngập trời uy áp tới giống như tại trên thân mọi người đến rồi một chút tựa như lập tức lại biến mất ở vô hình rồi chẳng lẽ đường xuân thật sự cũng có thể được đến như vinh hạnh đặc biệt này sao trước một vị nghe nói là ngàn năm trước văn khảo thi trạng nguyên thông nói tinh không đạt được qua thánh quân tán thành phát ra đế vương c h i khí hơn hết kia một lần phát ra đế vương c h i khí cũng không có như vậy đậm đặc hôm nay giống như càng đậm không ít tao chấn có chút nghĩ hoặc đoán chừng là đường xuân mới vừa rồi bị che gió xuân hôn một cái sau thuận miệng nhắc tới một thơ khiến cho dâu bạc trắng lao giả cười nói chương ba trăm mười lăm hai người chẳng lẽ cái này một bài thơ đưa tới thánh nghe hay sao tao c h ấ n hỏi ha ha a khai quốc thánh quân cả đời đều ưa thích thân thể so sánh cường tráng nữ tử năm đó hoàng hậu kia thân thể cùng c h e xuân hoa thì có được vừa so sánh v ớ i mà đường xuân nhắc tới thơ t i ể u là ẩn có ca ngợi bàn nữ tử ý tứ hàm xúc nhi bởi vậy có lẽ là sinh ra cộng minh mới đã nhận được thánh chủ tán thành hơn nữa lần này cộng minh khiến cho hiệu quả càng tốt người xem rồi a đoán chừng đường xuân sẽ có đại thu hoạch dâu bạc trắng lão giả ha ha cười cũng đứng lên nhìn xem cửa lớn quả nhiên lão giả vừa mới nói xong địa phương điêu tượng rõ ràng toàn thân bắt đầu trong suốt mà bắt đầu không lâu theo điêu tượng vườn già trên bàn tay toát ra một miếng màu vàng sáng trong đ ổ vật đến vật kia hoàng được như hổ phách giống như bình thường kiểu chứng b ù câu lớn nhỏ toàn thân hiện lên sáng màu vàng một cố cường hạn đế vương chi khí phát tán ra lập tức ép tới quanh mình hơn vạn học sinh đám đạo sư không tự chủ được từ hai đầu gối q u ỳ sát đầy đất thật lớn huy áp thanh liên thư viện thái tử thái sư liếu nói câu n g u y ệ t đại sư s ư n g sở tranh thủ thời gian kéo ra bức màn đã đến ban công bên ngoài nhìn thánh la thư viện thánh la thư viện hình như là thánh chủ hiển linh rồi đại sư ngươi xem kia cùng lúc thánh quang bay thẳng nói tiêu ai vậy khiến cho c ộ n minh liễu đại sư bên cạnh một trung niên nhân nói ra một cái tên là đường xuân học sinh lúc này một giọng nói tại phía sau vang lên viện trưởng liêu nói câu nguyệt hai người tranh thủ thời gian hướng phía phía sau một cái người lùn lão giả trào đạo người này tựu là thanh l i ê n thư viện viện trưởng phi vân câu nguyệt ai đáng tiếc phi vân câu nguyệt nhẹ gật đầu nhữ mày hạ đại sư hai người cũng như có điều suy nghĩ lại là đường xuân khiến cho thánh chủ cộng minh thánh la thư viện lần này thật đúng là vượt qua vận may ngàn năm trôi qua t i ể u hai người khiến cho đường xuân lần này khiến cho cộng minh canh cụ y lực thông sông thư viện mỗ lao hử lạnh nói đủ lao k i a đường xuân người này đem đối với lần này biển trời thịnh hội hình thành áp lực cực lớn a kẻ này bất phàm như thế rõ ràng có thể được đến thánh chủ tán thành cái này đối với chúng ta thông sông thư viện chính là một cái rất lớn uy hiếp thông sông thư viện mỗi đại sư nói ra chúng ta muốn bắt đệ nhất mà nói kẻ này tuyệt đối là cái cường han đối thủ hơn hết mặc dù là khiến cho thánh chủ cộng minh nhưng là cũng không có khả năng tại đoạn thời kỳ nội là có thể đem đường xuân công lực nâng lên đi người c h ớ quên đại n g u hoàng t r i ề u là cái võ phong thịnh tại văn phong địa phương b i ể n trời thịnh hội cạnh tranh vô cùng một khối to chủ thể tại võ công một khối bên trên chiếm được bảy thành nhiều có thể nói như vậy võ công quyết định lần này biện trời thịnh hội chúng ta tại điểm này bên trên hay vẫn là đi đầu một bước cho nên cũng không cần vô cùng kiêng kỵ đường xuân kẻ này kẻ này năm nay tựu mười tám tuổi tuy nói chiến thắng hán đức tòng nhưng hắn cũng tối đa nửa khí cương cảnh giới hơn nữa hán đức tòng lúc ấy khinh địch cũng là nguyên nhân chủ yếu hướng đến bằng không thì đường xuân sao có thể đã thắng được hán đức tòng cái này cấm quân cao thủ hơn hết chúng ta lúc trước bồi dưỡng học sinh trong có thể là có thêm cao thủ đủ lao cười lạnh một tiếng hay vẫn là đủ lao ánh mắt cao sớm liền nghĩ đến năm nay bách niên nhắc nộ biển trời thịnh hội b ằ n g không thì chúng ta lần này muốn đoạt đến thiên thư tự khó khăn thông sông đại sư cười nói thiên thư chắc chắn cho chúng ta thông sông thư viện thêm nữa gió màu áp đảo đế quốc sách khác viện phía trên lãnh đạo đế quốc thư viện cộng hưởng huy hoàng đủ lao ba khí đại hiển cùng lúc thần quang lập tức đã đến thánh chủ trước mặt hơn hết vừa định tiếp cận thời điểm một đạo hoàng quang tới hai người một đôi đụng đều là va chạm tức thu không thể tưởng được hắn đã ở thánh la thư viện cái này đùa giỡn giống như càng ngày càng đặc sắc rồi đủ lão như có điều suy nghĩ ấp úng ai cũng tại trong lúc này đến đủ lao dôi ngón vừa n h ấ c chỉ hướng hoàng cung chỗ trên mặt đất úc chẳng lẽ là hắn hẳn là hắn vâng không thì hoàng triều ở trong còn có như thế đế vương chi khí mười phần t u y ệ t thế cường g i ả sao đủ lao cười nói nghe nói có người đưa đường xuân tiên tử kiếm ta một mực tại hoài nghi hội sẽ không phải là hắn tiến đưa hay sao ta cũng một mực hoài nghi cái này hơn hết ta m u ố n hắn hội sẽ vừa ý đường xuân giống như bình thường không thể nào đâu hắn muốn chọn đệ tử cũng có thể là hoàng tộc ở trong đi tìm không có khả năng truyền cho ngoại nhân bởi vì h thư viện t viện phó viện trưởng chi k một mươi một mặt lo lắng thật có chút chuyện xấu vừa rồi ta tạm thời đầu bói một quẻ quẻ tượng không rõ a sự phát hiện này giống như tương đương quái dị trừ phi là người này có lai lịch lớn hữu thần màn hào quang lấy hắn không cho ngươi thấy rõ hắn hết thảy k một mươi ta cái này thiên tượng thuật cực thiếu không nhạy vì thế bản tôn hao tổn đi một thành lực thuật kình rõ ràng thấy không rõ quái gì rồi vu tôn trên mặt cũng có chút buồn b ự c đường xuân hữu thần m à n hào q u a n g lấy đây không phải là thiên đại chê cười thần quang bảo kê là người nào l à có thật lớn thành tựu người đây là lao thiên phải bảo vệ bọn hắn hơn hết có phải hay không là trên người hắn thiên tử kiếm đang làm nhiễu lấy vu tôn thiên tượng thuật cam viện trường hỏi có lẽ có khả năng này thiên tử kiếm ngàn năm mới xuất hiện một thanh có nồng đậm hoàng triều số mệnh tại che chở vu tôn gật đầu nói a t khắp khắp vẻ này uy áp tiến thêm một bước huyết tán mở đi ra thánh la thư viện quanh mình trong vòng ba bốn dặm tri địa cũng có thể cảm giác được cái này cổ vô cùng đế vương áp lực mà hoàng cung cũng kinh động đến đương đương cổ xưa chúng tiếng vang lên dày đặc vang lên báo hoàng thượng là thánh la thư viện thánh chủ cộng minh rồi thị vệ tử y phó đô chỉ huy sứ âu vân cái nguyệt đi nhanh tiến điện quỷ sát đầy đất bẩm báo nói À, thanh chủ hiển linh á hơn một nghìn năm rồi thanh chủ đều không có chút nào động tĩnh lần này thanh chủ biểu hiện nhất định là biểu thị ta đại n g u hoàng triều đem càng thêm huy hoàng có phải hay không thanh chủ tại phát ra hiệu lệnh yêu cầu chúng ta khuyết trương danh giới chinh phục t ứ hải kháo sơn vương rõ ràng cũng là vẻ mặt kích động nói thanh chủ vì sự tình gì mà khiến cho c ộ n minh hoàng thượng vẻ mặt trang nghiêm hỏi nghe nói là bởi vì đường xuân đường tướng quân hôm nay ngày đầu tiên đi thánh la thư viện đưa tin mà tào không lưu đại sư chiêu tập hơn một ngàn đám học sinh nên đón đường tướng quân cuối cùng tướng quân lúc này ngâm thơ một thủ không lâu tướng quân tại mấy ngàn học sinh t ú n t ụ n phía dưới đã đến thánh chủ điêu tượng trước mặt tướng quân nói là muốn tham viếng thánh chủ hơn hết vừa xong thánh chủ điêu tượng trước thánh chủ điêu tượng toàn thân mà bắt đầu hiện phát ra đế vương hoàng khí đến kết quả càng ngày càng vượng giống như đại thần thông phật quang phổ chiếu giống như bình thường không lâu rõ ràng theo thánh chủ trong lòng bàn tay bay ra một miếng hoàng tinh tinh bù câu chứng đại bóng hoàn lui tới đường xuân trên người mà đi hiện tại đã đường đậm, đến đến điện. chạm Cái Chán càng chi Thánh quanh mình vài giảm chi điện. Hiện tại, Mà giảm vào vài trong. Xuân bên Quang liên quan uy áp ở không riêng thánh la thư viện vạn dân học sinh cùng với đạo sư đều đi ra tham viếng rồi tự là quanh mình mấy vạn hoàng triều con dân đều cảm thấy tất cả đều phong xuống nhau tới thánh chủ điều tượng trước đại lễ tham viếng ố vân cái nguyệt vẻ mặt trang trọng đắp đây là thánh chủ đối với đường tướng quân đặc thù ca ngợi xem ra đường ái khanh đã nhận được thánh chủ đặc thù ban thưởng hôm nay lại là đường ái khanh ngày đầu tiên tiến vào thánh la thư viện học tập có phải hay không thánh chủ muốn thu đường ái khanh vi học sinh c h ừ nghe ái nói là đường xuân bị thư viện một cái tên là tre xuân hoa xấu nữ hôn g được Không một cái đây quả thực là có nhục nhã nhặn nha có phải hay không là thánh chủ giận dữ rồi muốn trừng phạt đường xuân cũng nói không t r ừ n g vĩnh viễn định vương xen vào nói đạo cái này cũng tương đương có khả năng thánh chủ ra tay có lẽ t i ể u là trừng phạt c h i cầu là muốn cảnh cáo đường xuân đừng tại thánh chủ trước mặt khinh bạc đây là tại khinh nhuần thánh chủ hà tây vương lạc ngọc hử hoàng thượng có lẽ chỉ đường xuân trọng tội mới đúng kẻ này quá kiêu ngạo rồi rõ ràng tại thánh chủ trước mặt chơi cái này ô phỉ sự tình nhất định phải nghiêm trị bằng không thì là người ca đều đến thánh chủ đối mặt như thế ta đây đại ngô hoàng triều y nghi gì tổn có thuộc hàm ớn điều này hiển nhiên là đường xuân cố ý chịu muốn mượn thánh chủ chi uy nghi đến chướng người ca chi khí thế hắn đây là tại hướng hoàng triều chọn lo lắng này do tuyệt đối không thể chướng điện các đại học sĩ cung lâm thật lấy cái mặt khe nói có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn à. cung các lão lời này của ngươi nói được có thể cũng có chút có mất bất công rồi t h á n h chủ nếu quả thật muốn trừng phạt đường xuân còn có thể thưởng đường xuân hoàng tinh chi cầu sao dứt khoát trực tiếp kéo ra thánh kiếm trừng phạt là được này sáng trong chi cầu rõ ràng là đế vương chi khí hoàng gia chi khí ngưng kết mà thành bằng không thì mấy vạn con dân sẽ không cảm giác được hoàng gia đ ế khí mà là một loại khí nhất đ ẳ n g hậu gia thái phương hướng nói ra bởi vì con hắn thái cường cùng đường xuân là đã bái cầm h u y n h đệ tự nhiên cũng phải giúp đỡ lấy đường xuân một thanh có mất bất công thái hậu gia ngươi cái đó điểm nhìn ra có mất bất công rồi thanh chủ chi uy không dung bất luận cái gì thần tử chọn lo lắng thanh chủ t i u là phát huy trừng phạt mộ thần tử cũng là nhuyễn tính trừng phạt thanh chủ là người nào chẳng lẽ còn chỉ điểm ta và người thế hệ xuất đao ra đấu súng chết hay sao cái này hoàng tinh bóng là đế vương chi khí đúng vậy chính là muốn trừng phạt đường xuân không muốn may mắn khiêu chiến hoàng gia quyền uy không muốn tự dưng coi rẻ hoàng thất uy nghiêm vĩnh viễn định vương cười lạnh nói ha ha có phải hay không trừng phạt đợi chút nữa từ đánh giá chẳng phải rõ ràng nếu như là trừng phạt đường xuân nhất định sẽ thống khổ có phải hay không chúng ta lặng chờ phía dưới biểu hiện là được ở chỗ này l ạ i nhải đấy rong dài cả buổi cũng không có gì kết quả Kháo Kháo Hơn Thánh Sơn Sơn vương vương vương nói. nói đúng, Bồn cũng đồng ý điểm này.、Hơn、nữa, cười được điểm Ừ, ý chúng ta những đăng này thần tử vẫn còn trên triều đình đứng đấy có phải hay không có chút bất kính hoàng thượng chúng ta là không phải cũng phải đi qua tham viếng thánh chủ linh quang cái này ngàn năm trôi qua thế nhưng mà chỉ xuất hiện qua hai lần a thánh linh bình thường hoàng triều vi phong số phận trung thiên đây là ngàn năm k h ó gặp phong thái một mực không có mở miệng tắc lan vương vẻ mặt nghiêm túc nói chương ba trăm m ư ơ i sáu không may thánh chủ ừ tắc lan vương nói được đúng thủy ấn quảng cáo khảo thí thủy ấn quảng cáo khảo thí chúng khánh ra tranh thủ thời gian theo giá đi thánh la thư viện một chuyến bùn hoàng rất lâu không có thư trả lời v i ệ n rồi cũng muốn trở về nhìn xem n mu hoàng cười nói tự nhiên thoáng cái trong c h i ề u đình bên ngoài tựu bận rộn mà bắt đầu đặc biệt là thị vệ tử y những đảng lương này hộ giá thị vệ chi nhân càng là loay hoay cái dám lăn thị lưu không lâu n mu hoàng ngồi mười mấy người mang hoàng loan chi giá hướng thánh la thư viện mà đi mà rất nhiều thị vệ tử y cao thủ tại hoàng g i á quanh mình hộ vệ lấy rất là h uy phong mà chúng đại thần không dám ngồi kiệu tất cả đều đi bộ đi theo hoàng gia quanh mình hướng thánh la thư viện mà đi cái này thế nhưng mà khổ những quan văn kia như điện các đại học sĩ cung lâm t i ể u kêu khổ thấu trời rồi cái này hoàng cung cách thánh la thư viện cũng có bảy tám dặm lộ trình đấy đoạn đường này đi xuống hơn nữa dơ lên giá đều là thị vệ tử ý cao thủ tốc độ cũng không chậm những lao thần này bình thường nào có rèn luyện qua trên cơ bản đều là tại chạy chậm mới có thể đổi kịp hơn nữa chạy trốn thở hồn hẹn mồ hôi đầm địa còn không dám lên tiếng đường xuân cảm giác nghe hoàng cung trong một cổ bá đạo lửa nóng chi khí vọt lên tiến đến biết là kia đế vương chi khí dung thành hoàng tình chi h o à n uy lực hơn nữa đường xuân phát hiện k i ê u hoàn bóng tại tiến vào chính mình n ê h o à n g cung về sau rõ ràng biến hóa là một m miếng thép đinh bộ dáng bề ngoài giống như muốn làm khó dễ rồi chẳng lẽ thanh chủ muốn a m t o á n lao tử đường xuân trong nội tâm chấn động âm thầm cảnh giác mà bắt đầu mà hoàng linh mặt người né qua n ê h o à n g cung bên ngoài biến hóa là một m đạo tiểu kiếm treo trên bầu trời cảnh bày ra lấy chủ nhân cái này bi vàng bóng có vấn đề lúc này nhân hình chi c h ụ rõ ràng nói chuyện rồi n g ư ờ i cũng cảm thấy đường xuân s ữ n g sở hỏi chủ nhân là biết đến ta trước kia thân thể bị thái đông dương chiếm lĩnh sau thẳng này một lòng muốn hút hoàng giả chi khí cho nên t h ậ t nhiều hoàng cung ta đều đi qua hơn nữa ta cũng học xong hấp thu đế vương chi khí đích phương pháp xử lý bởi vì thời gian thật lâu hấp thu nhiều hơn trực tiếp có thể theo đế vương chi khí trong cảm giác được kỳ chủ người một ít nghĩ cách vừa rồi kêu bi vàng bóng t i ể u là phẩm chất vô cùng tốt đế vương chi khí ngưng tụ thành tiểu nện ta cảm giác được người này giống như mục đích gì khác mà đến tuy nói cho tới bây giờ kia đế vương chi khí còn so sánh n u hòa nhưng là ta vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong tồn tại một tia sắc cơ hơn nữa người này công lực rất cao đ o á n chừng tại khi còn sống có phải hay không võ vương kia cấp độ t i ể u khó nói bởi vì thái đông dương hồn thần t i ể u đến gần vô hạn võ vương cấp độ ít nhất cũng là nửa võ vương cảnh giới mà người này so thái đông dương đáng sợ nhân hình chi chu nói ra hừ cái này tinh cầu thật là khả nghi đã ngươi có được hấp thu hoàng khí kinh nghiệm đợi chút nữa t ử tốt quả nó thật muốn sảng bậy mà nói ta và ngươi cùng một chỗ hấp nó là được ta vậy mới không tin hắn đã chết mấy ngàn năm rồi chúng ta một cái đại người sống sợ nó đều bóng đường xuân hử lạnh nói đường xuân phát hiện bởi vì mọi người cúng bái nguyên nhân giờ phút này các con dân đã đạt mười vạn chi chúng mà một hồi ầm ĩ thanh â m chuyển đến không lâu phát hiện n g u hoàng rõ ràng mang theo chúng đại thần cùng với thị vệ tử ý cao thủ đã tới n g u hoàng mang theo mọi người sắp xếp ở phía trước thành kính cúng bái chính mình lao tổ tông mà đ ư ờ n g xuân phát hiện mấy vạn dân chúng tăng thêm một ít vương gia n g u hoàng trên người hoàng khí cùng với nhân khí giống như thủy triều tuân hướng lạc khắp đế khắc p i ê u tượng những hoàng này khí lấy người khí rõ ràng quái dị quấn kết tại một đoàn thành len sợi trạng ý tứ trực tiếp tịu vào lạc khắp đế khắc trong p h tượng mà đường xuân đã ở tham lam hấp thu lấy những đế vương này chi khí quả nhiên tia hoàng cái đinh trạng ý tứ bắt đầu ở đường xuân n g h e hoàn cung trong tìm tòi bắt đầu đoan chừng là đang tìm đường xuân hồn thần hơn hết đường xuân hồn thần quái dị mà ngay cả đường xuân cho tới bây giờ cũng không phát hiện chính mình hồn thần rất rõ ràng ở địa phương nào hoàng đinh tìm một hồi đoan chừng là tức giận rõ ràng biến hóa vi một cây viết trạng thứ đồ vật bắt đầu hướng phía đường xuân n g h e hoàn cung bên trong băng trạng thứ đồ vật phổi đi tới giống như tại múa bút vẩy mực t ự như hơn hết đường xuân có thể cảm giác được kia màu vàng ngòi bút mang đến kịch liệt đau nhức ở nơi này là tại ghi hoa mà đang dùng ghi hoa tình thế áp dụng lấy cường hãng công kích t h á n h chủ muốn làm gì đường xuân nghiêm nghị hỏi làm gì đoạt thể truyền sinh tiểu hoa, hoa. b u n g ra cho ta tâm thần cái này vinh quang của ngươi cùng lúc tiếng h ử l ệ n h t r u y ề n đến rất bá đạo ngươi không phải t h á n h chủ đường xuân trong nội tâm chấn động hỏi vâng nhưng cũng không phải t h á n h chủ cười lạnh nói kia hoàng giả chi bút đang kịch liệt sợ run lấy có ý tứ gì đường xuân hỏi ngươi muốn như thế nào cái y tứ t i ể u là như thế nào nhóm y tứ hôm nay thật vất vả đụng một cái đằng trước đế vương chi khí như thế đủ tiểu tử bản thánh chủ đương nhiên sẽ không lại bông u tha t h á n h chủ c u n g tiếu một tiếng kia hoàng bút tại lập tức tại ngòi bút hình thành cùng lúc màu vàng lửa khói đốt hướng đường xuân toàn bộ nê hoàng cung tiểu nhện khởi động đường xuân tức giận điên rồi hoàng linh mặt người bay nào đi vào biến hóa vì một cây tiểu đào chém đem tới mà nhân hình chi chu thông qua đường xuân kinh mạch nối thẳng nê hoàng cung một cỗ đại lực hấp đến kia hoàng bút rõ ràng run dày một điểm màu vàng chi khí cho nhân hình chi chu cho hấp xả tới hơn nữa hoàng linh cây đ a o manh l i ệ t chém hoàng bút thoáng cái có chút khó có thể chống đỡ hơn hết hoàng bút rất c ứ n g hãn rõ ràng đem theo bên ngoài tràn vào điều tượng trong thân thể hoàng làm dận khí sẵn sàng nên tiếp thông đi qua giống như liên tục không ngừng có người chuyển dịch tựa như thoáng cái hoàng bút giống như đến rồi hậu viện bình thường trên ngòi bút hoàng quang đại tác mà màu vàng hỏa khí hóa thành một chi hỏa tiễn không ngừng đâm về đường xuân sao trổi chạm băng a cùng lúc kịch liệt đau nhức chuyển đến đường xuân toàn thân đều mổ hơi nhỏ dọn đương nhiên ngu hoàng bọn người cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra giờ phút này đang tại cung bái Cũng xuân ca i c xuân ca tiểu hồ tới giúp ngươi lúc này rõ ràng chuyển đến tiểu hồ thanh âm tiểu từ ngươi ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu này đường xuân lập tức trong nội tâm cực kỳ vui mừng phát hiện trên cổ tay tiểu long rõ ràng không hiểu được tại sao trở về tự dọc theo kinh mạch tự chui vào chính mình nghe hoàn cung trong k hơn tiểu tiểu g ăn ngon, ăn ngon. hết a lại đường xuân hoàng linh chi đao cũng mười phần mạnh mẽ ác liệt hơn nữa nhân hình chi chu tương trợ tam vương thụ lực hoàng bút càng co lại càng nhỏ bắt nếu bồ câu không đại, giờ phút này còn lâu toàn bộ hoàng bút toàn bộ cho đường xuân ba cái ra hỏa thôn vệ sạch sẽ một điểm cặn bã mao không dư thừa mà t h á n h chủ điêu tượng đột nhiên răng rắc một tiếng lay động đường xuân thiên nhãn phát hiện điêu tượng cái nào đó bộ vị bề ngoài giống như đã nứt ra một đầu mảnh như sợi tóc dạng với dạng thiên nhãn hướng vết dạn trong quét qua lập tức một cổ khí bá đạo từ bên trong như hàn quang giống như bình thường bắn đi qua bên trong ẩn hiện ra cả p h ẫ n nộ tới cực điểm mà vặn vẹo lên mặt người mặt người bề ngoài giống như con đầu đội bảo thạch vương miện g một thanh thiên tử kiếm treo cao tại trên đầu của hắn hơn hết mặt người lóe lên tức thì biết rõ cái này trong pho tượng đoán chừng có cổ quái đường xuân không dám lại t h a m hỏi tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn giờ phút này quét qua mới phát hiện mình rõ ràng lại đột phá công lực đã đạt tới thu chân công pháp trúc cơ hậu kỳ võ công công pháp khí cương cảnh đại trở về đầy huyền lực công pháp nửa tinh đan cảnh giới phát hiện hoàng làm g i ậ n khí đều không ngừng hướng điêu tượng vết dạn trong chui vào đường xuân thầm hạ quyết tâm chờ công lực đạt tới khí thông cảnh lúc nhất định phải tiến đi dò thám thánh chủ trong bụng có cái gì lễ xong mọi người đứng lên mà điêu tượng cũng khôi phục bình thường lộ ra ảm đạm không ánh sáng rồi tham k i ế n hoàng thượng đường xuân vẻ mặt chấn định tiến lên trào ha ha ha vậy mới tốt chứ không hổ là ta hoàng gia thân tử hôm nay không cần bảo ta hoàng thượng bảo ta học trưởng là được hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng rõ ràng lần đầu tiên thỏ tay vô vô đường xuân bả vai hai người giống như anh ruột hai giống như bình thường thân mật được vô cùng học trường tốt đường xuân cười nói ha ha ha h ả o h ả o ngu hoàng vô cùng vui sướng mà tào c h ấ n tào đại sư cũng đã tới tại tào đại sư cùng đi hạ dò xét thánh là thư viện mà đường xuân bị ngu hoàng kéo đi tiếp khách bạn tại bên người hoàng thượng cùng một chỗ dò xét thánh là thư viện đây là tàng thư lâu đây là luyện công lâu đây là công p h á p thất đây là luyện viết văn thất đây là tào trấn kích động vi hoàng thượng giải thích đi một vòng xuống đường xuân cũng thầm giật mình bề ngoài giống như cái này thánh la trong thư viện thiết chí một điểm không thua bởi trên địa cầu những cái gọi là kia danh giáo theo kiến trúc diện tích đi lên giảng càng lớn vừa xong cửa lớn lúc có người gọi đường xuân học đệ hơn hết hiện tại thế nhưng mà ai cũng không dám gọi v ậ y rồi bởi vì đường xuân thế nhưng mà ngu hoàng học đệ cái nào dám cùng ngu hoàng bình khởi bình toạn tự nhiên toàn bộ gọi học trở ư n g rồi c h e xuân hoa vẫn luôn là xấu hổ giống như hầu tử b ậ m n ô n g một đôi mắt tiến lặng ẩn tình ở phía xa nhìn chăm chú lên huy phong bắt diện đường học trưởng Cất bởi ư thượng Đường sư Đường ớ c chính thức tục học, chấn cho hoàng hậu hành thủ nhập mình hành. là tàu Xuân tiến Xuân tiến tự đại b vì tào đại sư cũng là đ ư ờ n g kim thiên tử lao sư tại thư viện uy danh không có mấy người có thể so sánh ý. đ ư ờ n g xuân có thể nguyện ý nhập môn hạ của ta học tập tào đại sư vẻ mặt mỉm cười coi như thư viện phần đông cao tầm mặt nhìn xem đường xuân tào đại sư có thu đệ tử ý tứ lập tức đường xuân có thể cảm giác được chúng học đệ nhóm phóng ra tới acid ac t i ệ đạp tháo bởi vì tào đại sư thế nhưng mà không dễ dàng thu đồ đệ ngoại trừ thu n g u hoàng chờ mấy cái có hạn đệ tử bên ngoài đến bây giờ vài chục năm đều không có lại mới thu đệ tử mà tào đại sư đệ tử sau khi tốt nghiệp đều là cùng bá chủ có mấy cái đều là ngoại quốc đến du học đám học sinh học thành về nước hiện tại đã quan đến quan lớn rồi có thể bái tào đại sư vi sư đó là người tam sinh hưu đến phúc phận đường xuân đương nhiên cũng nguyện ý trở thành tào đại sư đệ tử đấy đang muốn gật đầu tham viếng lao sư thời điểm lúc này một giọng nói nhàn nhạt truyền đến nói tào trấn người học sinh này ta thu chương ba trăm m ư ơ i sáu thần bí viện trưởng đường xuân trong nội tâm âm thầm kinh hãi bởi vì đạo này thanh âm từ nơi này truyền đến thiên nhãn rõ ràng phát hiện không được hoàng linh mặt người đã bay đi ra ngoài tìm kiếm đạo này thanh âm đến chỗ hơn nữa người này gọi thẳng t à o đại sư danh tính mà t à o đại sư rõ ràng một điểm không c ă m thức hơn nữa cung kính không người xuống thân đ ắ c lao sư muốn thu đường xuân làm đệ tử tào trấn chúc mừng đại sư rồi tào trấn vừa vui được một học đệ thật đáng mừng a tào trấn buổi nói chuyện ra thiếu chút nữa trấn mất đường xuân cái cảm khó trách tào trấn liền câu cái rắm cũng không g i m phóng cảm tình vừa rồi kia chủ nhân rõ ràng còn là tào trấn sư phó kia người này là ai thánh a m kiến đại sư. t h la thư viện lục a n trưởng viện cùng với đại sư chi lưu tại tàu đại sư dẫn đầu hạ tất cả đều quỳ xuống thành kính chào làm được lại là ba quỳ cựu khấu chi lễ bái sư đường xuân còn thất thần bị tàu đại sư âm thầm giật một chút ống quần mới tỉnh ngộ đi qua còn không tranh thủ thời gian tham viếng đại sư t à o c h ấ n vẻ mặt nghiêm túc hơn hết đường xuân rõ ràng còn là đứng đấy bất động cười nói đại sư muốn thu đường xuân ta làm đệ tử thế nhưng mà đường xuân liền đại sư mặt đều chưa thấy qua đối với đệ tử mà nói một cái tốt sư phó sao mà trọng yếu đại sư muốn xuất r a năng lực đến lại để cho đường xuân ta kiến thức một phen ngài có thể không có tư cách trở thành đường xuân lao sư đường xuân ngươi quá làm càn không muốn cho rằng đã nhận được thánh chủ cộng minh t i ể u hung hăng càn quấy đến không có bên cạnh tình trạng rồi đại sư là chúng ta thánh la thư viện đại sư t i ể u là đương kim n g u hoàng nhìn thấy hắn cũng phải cung kính s ư n g hô thái thượng đại sư một tiếng tao c h ấ n vẻ mặt nghiêm khắc c h ầ m c h ầ m vào đường xuân h u ấ n quát lên đường xuân đại sư đã vài thập niên không hiện thân rồi đây là ngươi bao nhiêu vinh rượu ha, ha ha hảo tiểu tử có khí phách ngươi không phải muốn gặp bổn viện một mặt sao đạo ế n đây đi. đ kia thanh âm tiếng còn không có rơi xuống đất đường xuân chỉ là cảm giác trước mắt giống như lung lay một chút thân thể cũng không núp ních nháy mắt bề ngoài giống như tựu thay đổi cái địa phương đường xuân nghĩ tới khí cương truyền t ố n g trong nội tâm lập tức kinh ngạc được vô cùng cái này khí cương truyền t ố n g nghe nói tựu là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả đều rất khó áp dụng mở đích đ o à n chừng từng trong thư viện đều có thần bí cường giả tọa chấn rồi ngầm đầu lướt qua phát hiện giờ phút này chính mình rõ ràng đứng tại một cái cũ kỹ hồ nước bên cạnh hồ nước cũng không lớn tự một giảm tả hưu pha vi hiện lên bất quy tắc hình dạng mà trong hồ nước còn có rất nhiều lục bình bồng bình lấy trung ương còn có đoá đoá hoa sen chính nở rộ lấy k i a đoá hoa đại như cái nổi giống như bình thường thế nhưng mà lại ngầm đầu nhìn trời ở bên trong rõ ràng có đoá đoá bông tuyết tại bay đường xuân lập tức kinh ngạc giờ phút này đúng là giữa hệ thời gian ở đâu ra bông tuyết mà ở trong bông tuyết rõ ràng có hoa sen khai được chính thị sự phát hiện này giống như t i ể u quá khác thường rồi giờ phút này một cái lao giả đang tại một cái trúc việt bên trên dùng một căn cây gậy trúc tại câu cá lao giả ước chừng chừng năm mươi tuổi tả hữu hơi có vẻ thon gầy mặt dưới hàm có một dây râu rĩa râu rĩa lại là màu xanh ra trời hơn hết đường xuân hiệu được đến lao ít nhất một trăm m ư ơ i tuổi đã ngoài vừa rồi tào đại sư thế nhưng mà nói viện trưởng vài thập niên không có hiện thân đâu lời nói trên người rõ ràng ăn mặc chính là tử sắc vải bảo một thân người mặc lấy áo tơi trên đầu còn mang được có đỉnh trúc mũ dọc đành hơn hết trên người một điểm công lực khí cơ đều không có giống như chính là một bình thường nông thôn giã phu ở chỗ này c ầ u cá tựa như xuống chút nữa xem xét đường xuân lập tức càng thêm khiếp sợ bởi vì lão giả là ngồi ở trúc việt bên trên đấy chỉ không cái mông của hắn đỉnh hạ nhưng lại không có ghế trúc tử mà là trống c h ơ n giống như an vị trong không khí tựa như nếu như dùng ngồi trên ngựa phương thức cũng có thể làm được nhưng bởi như vậy cũng không bằng lão giả như thế nhẹ nhàng rồi hơn nữa ngồi lâu như vậy tất có khí sóng chấn động tràn ra cao nhân Giờ phút này. một mực bị trói tại hồng mỡ trong hộp đến từ không thiên chi thành tiểu thu rõ ràng kêu lên bởi vì đường xuân cố ý mở ra hồng mỡ hộp muốn cho vũ thanh thanh nhìn xem này lão tại sao thấy đường xuân hỏi hắn ngồi cái ghê ta cũng đã gặp tiểu thu nói ra người ở đâu bãi kiến không thiên chi thành sao đường xuân n gây người rồi đúng vậy có một lần thành chủ chiêu đãi mấy cái khách quý cùng đi không thiên trong sông câu cá k i a sông rất lớn liếc trông không đến bên cạnh hơn nữa sóng thao đều kích động đến bầu trời đạt trăm mét độ cao ngươi tựu là muốn đứng cũng không vững đang hơn nữa trong sông có rất nhiều sông quái rất đáng sợ lợi hại sông quái t i ể u là trúc cơ k ỳ cường giả không cẩn thận đều cho bọn hắn căn ướt mà mấy người ném ra ngoài một cái trúc việt dạng linh khí thoáng cái t i ể u trướng lớn đến trăm mét phạm vi mấy người đứng thượng diện hạ thấp xuống đi như vậy mãnh liệt gợn sóng rõ ràng đ ẻ được phục phục tiếp tiếp không có động tĩnh mà ta nhìn từ xa thành chủ hướng trúc việt bên trên vẽ một cái rồi không trung lập tức xuất hiện mấy cái ghế không lâu k i a cái ghế rõ ràng cùng không khí cùng nhau nhìn không thấy rồi mà mấy người tựu ngồi xuống bắt đầu câu cá về sau ta nghe ngắm qua Cái loại này ghế dựa gọi linh này ghế rửa tiểu thu vẻ mặt kinh dị nói ra nghe nói các ngươi thành chủ là kim đan kỳ đại viên mãn cao thủ cao thủ như thế thi triển điểm pháp thuật biến cái ghế cũng không có gì đường xuân nói ra ha ha t h a n h chủ công lực ai cũng không rõ ràng lắm đã đạt tới loại tình trạng nào nhưng là ta tin tưởng hắn tuyệt đối so với nửa võ vương cảnh giới người muốn mạnh hơn nhiều tiểu thu nói ra ngươi không phải muốn gặp b u ồ n viện sao như thế nào không nói chuyện lão giả đột nhiên lối ra đứng đây rất m ệ n ta nếu như viện trưởng cũng có thể thưởng một thanh linh tinh ghế dựa ngồi một chút một bên câu cá một bên luyện công cũng không tệ đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng quả nhiên phát hiện lão giả kia khoe mắt rõ ràng chớp chớp hỏi ngươi nhìn thấy cái này cái ghế ha ha tiểu tử không có giảng sai a đương xuân cười thần bí trong lòng tự nhủ chơi không chết được ngươi lão bất tử h ừ coi như có chút kiến thức ngồi đi lão giả dối ngón đầu hướng bên cạnh một điểm đường xuân thiên nhãn giờ phút này phát hiện linh tinh ghế dựa rồi cái thằng này ra vẻ đại phương chậm rãi đi qua cũng ngồi xuống cầm đừng làm cho nó chạy lão giả cầm trong tay cần câu kín đáo đưa cho đường xuân đường xuân tiện tay tiếp nhận lập tức cảm giác một cỗ cực lớn kéo tốn chi lực chuyển đến thân thể bổ hành một tiếng không cách nào không chế được nổi cho tiến vào trong hồ nước ai trần ổ n phương diện hay vẫn là khiến khuyết hỏa hầu a vốn nghĩ đến ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm hơn hết xem ra ta xem trọng ngươi rồi lão giả thở dài đường lão đại cái kia xấu hổ a cái này thế nhưng mà chủ quan mất kinh châu mặt ném đến lớn hơn thang này cực kỳ tức giận biện xuất toàn lực trở về một kéo muốn nhảy trở về c h ú c việt phía trên thế nhưng mà lưới câu bên kia truyền đến lực lượng quá lớn rõ ràng đem đường xuân lôi kéo giống như người thuyền giống như bình thường t i ể u hướng hồ nước cuối cùng chìm xuống rồi đường xuân hoàng linh mặt người bay xuống muốn nhìn rõ lơi câu bên kia là thần thánh phương nào quét qua lập tức kinh ngạc được thiếu chút nữa mất con mắt bởi vì phía dưới chính xác là một con cá này cá toàn thân hiện lên lộ ra diễm lệ hồng sắc hơn nữa như là cá hố cùng nhau rất dài rộng t i ể u ba chỉ thế nhưng mà trường nhưng lại có hơn một ư ơ i thước có điểm giống là sông man bình thường nhưng sông man cũng có thể không có như thế chiều dài ha ha tiểu tử nếu như lên không nổi đã có thể có nguy hiểm tánh mạng rồi con cá này đừng nhìn nó tiểu mà trường thế nhưng mà tương đương lợi hại bằng không thì loại người như ngươi đệ tử không thu cũng thế lão giả cười nhạt một tiếng rõ ràng nằm linh tinh trên mặt ghế bắt đầu ngủ rồi một con cá mà thôi xem tiểu tử như thế nào thu phục nó hơn hết nếu như tiểu tử có thể thu phục nó viện trưởng phải đem nó đưa cho tiểu tử đường xuân giả bộ như chấn định kỳ thật trong nội tâm sớm khiếp sợ được tột đỉnh rồi ha ha a t ố t chỉ cần ngươi có thể thu phục nó bổn viện tôn sẽ đưa cùng ngươi hơn hết bổn viện tôn cũng phải nhắc nhở ngươi một tiếng bởi vì cái này lôi ba cá n h à bổn viện vẫn muốn thu phục nó thế nhưng mà vài thập niên đều không thể thành công lão giả cười đ ã khởi tiếng n g a y đến rồi bề ngoài giống như ngủ rồi lôi ba cá cái gì biểu diễn tiểu thu ngươi bài kiên sao đường xuân hỏi chưa thấy qua tiểu thu kể cả vũ thanh thanh nhân hình chi chu tiểu hồ đều lắc đầu xem ra chỉ có thể ta tự mình ra tay rồi đường xuân cười khổ một tiếng hai chân gắt gao hướng bùn n h a o ở bên trong cắm đi vào đường xuân là muốn thi triển nhập tôn địa đi càn giáp thuật đem lôi bá cá kéo vào bùn n h a o ở bên trong là tốt rồi thu thập nó đúng vào lúc này cùng lúc t ử sắc ánh sáng tránh đến đường xuân lập tức như bị xét đánh toàn thân tê dần thiếu chút nữa té xịu ba mẹ nó nó mẹ rõ ràng có thể phóng điện đường xuân mắng một câu trong giây lát nghĩ đến lan n i ê m ỹ sư phó trương nhược lăng không phải tại cầm hải trong cũng là bị điện man công kích bị thương đấy sao chẳng lẽ cái này lôi ba cá t i ể u là điện man không thành đường xuân càng xem cái thằng chó này càng như là cái loại nầy ý tứ rồi hơn nữa đường xuân tại bùn não h ở bên trong cảm thấy nồng đậm thiên địa linh khí chữ tại ở giữa mà lôi ba cá trên người phóng điện lúc cũng có thể mang theo cường hãn linh lực chấn động hẳn là cái thằng chó này đã thành yêu hay sao đường xuân trong nội tâm suy nghĩ l ấ y cực nhận vừa ra phủi đi hướng về phía lôi ba cá tích soạt một tiếng lại là cùng lúc tử sắc ánh sáng chuyển đến cực nhận rõ ràng cho bộ được nghiêng lệch lấy chui vào bùn nhau trong đất điểm sáng l ó e lên rõ ràng chưa đi đến sâu trong lòng đất đường xuân âm thầm liễu lưỡi bởi vì giờ phút này phát hiện này cá môi phóng một lần ánh sáng đi ra trong đó rõ ràng ẩn hàm dậy vô cùng linh lực chấn động đường xuân có thể nhất định cái thằng chó này chính là một bản lĩnh tử sâu yêu tu hơn hết cái thằng chó này sở trường nhất tiến công phương thức tiểu là phóng điện đoan chừng là đem linh lực biến thành sóng điện tiến hành công kích bởi vậy đối mặt loại này đơn điệu công kích phương thức đường xuân linh cơ k h a động nghĩ tới tô dũng tiến đưa phi thiên tối lưới cái này ý tứ hình như là cách biệt tài liệu chế thành đấy sẽ không chuyển điện nghĩ đến tự làm đường xuân vốn là liên tục ném ra ngoài mấy trường trung đẳng hỏa linh phủ dẫn tới cái thằng chó này không ngừng phóng điện cùng bạo tạc uy lực chống đỡ đường xuân phát hiện lôi ba cá phóng điện cũng có gián đoạn tính đấy mỗi liên tục thả năm lần sau lần thứ sáu sẽ giảm bớt một ít đường xuân thử hai cái qua lại phát hiện đều là như thế trong nội tâm cũng thì có so đo liên tục tuân ra năm cái hỏa linh phủ nổ hồ nước nước đều bay đến trăm mét cao giữa không trung kỳ quái chính là viện trưởng rõ ràng còn là ngủ say như túy biết rõ lao r a hỏa tại cố ý khảo nghiệm chính mình đường xuân cũng lờ đi hắn lần thứ sáu hỏa linh phù nổ bung chi tế đường xuân phi thiên lưới kẹp tại trong đó vứt ra ngoài phi thiên lưới phẩm giai cao đường xuân căn bản cũng không lo lắng sẽ bị nổ tan rồi hơn hết phi thiên lưới mở ra chi tế rất mạnh nội khí chấn động hãy để cho lôi bá cá phát hiện mánh k h ó e cái thằng chó này thân thể đột nhiên tuân ra t ử sắc ánh sáng đến lập tức thân thể rõ ràng thu nhỏ lại đã đến chiếc đũa vừa thô vừa to muốn chạy đi chương ba trăm m ư ơ i bảy chu thiên bí quyết tinh thần lai lịch hơn hết phi thiên lưới thế nhưng mà huyền giai binh khí tuy nói là nội cương cao thủ luyện chế còn chưa đạt linh khí tiêu chuẩn nhưng uy lực cũng là kinh người mà cái này chỉ yêu tu cá đoán chừng cũng là tại tự nhiên linh lực trong tự nhiên thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện cũng không có gì công pháp bởi vậy công kích mới sẽ như thế chỉ một x o a y đ i ệ a một tiếng lôi ba cá tiến vào túi lưới này cá liều mình dãy rủi lấy muốn dùng man lực xé trời túi lưới hơn hết cái này chỉ là phí công mà thôi nếu bàn về lực lượng mà nói đường xuân hiện tại nửa tinh đan cảnh giới so nó hữu lực tức giận đến nhiều cho nên theo như phương pháp vừa thu lại nhanh phi thiên lưới này cá cho càng l ậ t càng chặt theo nắm chặt nay cá cuối cùng tuyệt vọng không cách nào nhúc n í c h rồi ừ con cá này dùng để đồ nướng đoán chừng mùi vị không tệ nướng đến không sai biệt lắm thời điểm lại vải lên mối ăn cây ớt củ tỏi tiêu hương vị ha ha ha tuyệt rồi nhắc tới túi lưới đã đến hồ nước bên cạnh đặt m ô n g ngồi dưới đất về sau đường xuân cái thẳng này cố ý nói ra muốn thử một lần cái thẳng chó này đạt tới hội sẽ tiếng người cảnh giới không có tha mạng tha mạng tha mạng a quả nhiên bên hai chuyển đến cùng lúc thương á c t h a nhâm ai đang gọi tha m ạ n đường xuân cố ý trang được dương lỗ hai bốn phía nhìn quanh tư thế ta là ta ả lôi ba cá chính là ta đang gọi lôi ba cá vội vã kêu lên hử n g ư ơ i biết nói chuyện rồi vi mả vừa rồi không lên tiếng đường xuân hử lạnh nói ta sợ sợ ã ta sợ n g ư ơ i n h ấ t nhóm những người nhân loại này lôi ba cá nói ra n g ư ơ i cái này thân thủ cũng không tệ n g ư ơ i phải sợ hãi làm gì vậy đường xuân hỏi với các ngươi đều không có so các ngươi loại người đều so với ta lợi hại lôi ba cá nói ra ngươi chẳng lẽ sinh ra cho tới bây giờ đều không có rời khỏi qua cái này hồ nước đường xuân hiếu kỳ mà bắt đầu hình như là hơn hết ta nhớ được các trưởng bối trước kia hình như là sống ở một cái rất lớn trong nước k i a biển thật lớn tốt làm a to đến một mực đều du không đến bên cạnh đây là các trưởng bối nói lôi bá cá nói ra k i a trưởng bối của ngươi nhóm là cho người bắt đến nơi đây đấy là ai làm còn có ngươi tới nơi này đã bao lâu đường xuân càng là hứng thú rồi các trưởng bối nói đều có mấy ngàn năm rồi hơn hết ta sinh hạ đến mới mấy trăm năm lôi ba cá nói ra trường đối của ngươi lâu này đường xuân hỏi đều chết hết trước kia còn có mấy cái đấy hiện tại chỉ còn lại ta một cái rồi lôi ba cá bề ngoài giống như tương đương yêu thương trường đối của ngươi có dạy ngươi p h á p môn tu luyện sao đường xuân hỏi p h á p môn tu luyện cái gì gọi là p h á p môn tu luyện úc đúng rồi tự là luyện công có phải hay không không có ta chỉ nhìn thấy có người tại đây hồ nước bên cạnh luyện công giống như mỗi cách bên trên mấy trăm năm đều đổi một người đến nơi đây hơn hết mỗi lần tới chỉ có một chỉ có điều đến chính là cái người kia rất lợi hại giống như là hiện tại cái lão nhân này t i ể u rất lợi hại thường xuyên trêu cả ta hơn hết vẫn còn tốt hắn không muốn mạng của ta lôi b a cá nói vậy ngươi có nghĩ là muốn biến thành người đường xuân bắt đầu làm khởi lang bà ngoại v i ệ c rồi dĩ nhiên muốn ai không muốn là m người con cá này cả ngày t i ể u trốn ở trong hồ nước sinh hoạt quá mất mặt rồi hơn hết chúng ta t i ể u là cá như thế nào mới có thể biến thành người đó là không có khả năng lôi b a cá nói ra bản thân có thể cho ngươi biến thành người chỉ có điều muốn tu luyện cựu cùng võ giả luyện công cùng nhau tu luyện ngươi thấy không cái này chỉ đại hoàng phong cũng là bởi vì tu luyện của ta trùng vương biến thân bí quyết hiện tại đầu bắt đầu biến thành hình người rồi về sau thân thể lại nói tiếp biến thành lời nói cựu là chân chính người rồi đường xuân lấy ra hấp dẫn ai nha thật đúng là trở nên đầu người rồi cái đó ngươi có thể hay không dạy ta cái này p h á p môn tu luyện lôi ba cá vẻ mặt khao khát k i a cá hố dạng đôi mắt nhỏ trong nháy mắt cái này trước được bái chủ chính là muốn nhận thức ta làm chủ bằng không thì ta sẽ không dạy ngươi cái này đường xuân lắc đầu nhận chủ nhận thức t i ự u nhận thức hơn hết ngươi được dạy ta tu lũ lôi ba cá bị lừa rồi cùng đường xuân ghi lại bái chủ thuật quét qua lập tức lôi ba cá chi nhớ giống như là chiều tràn vào trong đầu từng man quét tới đường xuân càng xem càng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện tới đây cái hồ nước luyện công mỗi đời người đều là cái này thánh la thư viện viện trưởng hơn nữa nhất làm cho đường xuân khiếp sợ đúng là viện trưởng mặt dài được rõ ràng cùng đại đông vương triều đến tào hạo tây dạ lao nhân kia không sai biệt lắm mà chính mình đại đông vương triều làm cho cũng là hắn tiễn đưa cho mình đấy lúc ấy là ở thái đông dương ký sinh l ô i hổ hưng vương hang hổ dưới đáy chẳng lẽ thánh la thư viện tựu i là tào hạo tây dạ khai sáng đấy mà cái này lịch đại viện trưởng tựu i là người này hậu đại mà tào hạo tây dạ còn gọi mình thiếu chủ cái này lộ ra tương đương quái gì rồi việc này tào hạo tây dạ cũng không có cùng chính mình giảng đường xuân càng phát ra nghi hoặc trước kia nhìn thấy chính là cái kia tào hạo tây dạ đến cùng chết có hay không hơn nữa người này nhất định có mục đích gì lại liên lạc với cái này thánh la thư viện đại sư có mấy cái đều họ tào chẳng lẽ cái này là tào gia xây dựng Thế nhưng mà thánh la thư viện không phải thánh chủ lạc khắp đế k h ắ p khai sáng đấy sao hiện tại như thế nào thư viện thành tạo ra đây này viện trưởng t à o con cá này ta thế nhưng mà may mắn bắt được về sau nó nhưng chỉ có thuộc về của ta đ ư ờ n g xuân cố ý nói ra hử làm sao ngươi biết ta họ t à o chẳng lẽ là tào c h ấ n kia thất phu nói cho ngươi hay sao viện trưởng t à o lập tức tỉnh dậy đi qua nhìn xem đường xuân ha ha ta biết rõ ngươi họ t à o nhưng là không có bất kỳ người nói cho ta biết đ ư ờ n g xuân cười t h â n bí hơn nữa ta còn biết các ngươi tạo ra tổ tiên gọi tào hạo tây dạ tiểu tử ta nói được đúng không n g ư ơ i viện trưởng tào cặp kia mắt t r ừ n g giống như trung đồng rốt cuộc khó giấu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc điều này sao có thể t à o ra tổ tiên t i u là đối với chúng ta t à o ra người đến giảng cũng là một cái truyền thuyết n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i là làm sao mà biết được nhanh giảng lời nói thật viện trưởng tào toàn thân thế khí phát ra bước hướng về phía đường xuân giống như có uy hiếp ý tứ thừ t i n h đàn cảnh sơ dai đường xuân còn nói thêm viện trưởng tào càng thêm khiếp sợ n g ngác nhìn xem đường xuân giống như trong lúc bất chợt bị người bóc lột c ở i hết quần áo tựa như một điểm bí mật đều cho người trẻ tuổi này đã biết đường xuân hay vẫn là vẻ mặt l ạ n h nhạt nhìn xem viện trưởng t à o người là thiếu chủ viện trưởng t à o đột nhiên nói ra vẻ mặt l ạ n h sát sát trong miệng tuy nói kêu thiếu chủ nhưng là trong lời nói cũng không có chút nào tôn trọng mùi vị đường xuân một cân nhắc cũng hiểu t à o hạo tây dạ nhất định là có g i a o cho xuống đấy hơn hết viện trưởng t à o phát hiện đường xuân công lực như thế yếu cũng sẽ không có chính thức nhận chủ ý tứ hàm xúc rồi muốn thu phục viện trưởng tạo tạo ra nhất mạch vậy được xuất ra lại để cho bọn hắn đều khiếp sợ thực lực mới được hơn nữa đường xuân cảm thấy viện trưởng tàu một tia sắc cơ hiện tại nhất định không thể thừa nhận không chừng một thừa nhận viện trưởng tàu hội sẽ cho là mình trên người mang đại đông vương triều bí mật gì theo ngươi lọt vào hắn diệt s á t cái này vạn năm qua đi lại trung tâm gia phó cũng sẽ biết thay đổi tâm tính hiện tại tàu ra tại đại n g u hoàng triều hốn được không tệ căn bản là không muốn nhận thức chính mình cái thiếu chủ rồi có lẽ còn muốn đánh cắp rồi thiếu chủ bí mật chính mình mà chuyển biến thành cái này thời đại không muốn làm vương cao thủ là không có ha ha thiếu chủ ta không rõ viện trưởng tào l ờ i này có ý tứ gì đường xuân trang được vẻ mặt mờ mịt bộ dáng trình diễn được còn coi như không tệ đừng ra bộ ngươi t i ể u là thiếu chủ viện trưởng tào hừ lạnh nói viện trưởng tào ta nhìn ngươi thật đúng là đốt hồ đồ rồi có phải hay không ta đường xuân chính tông nam đô hậu già p h ụ xuất thân ngươi đi quân sơn chiến trường nhìn xem ta lớn lên giống không giống phụ thân đường tín cái gì thiếu chủ thiếu chủ đấy không hiểu thấu nha bảo ta tiểu hầu ra còn có chút khả năng đường xuân lộ ra có chút c ă n tức bộ dạc rồi chính là muốn lại để cho lão gia hỏa này cân nhắc không thấu mới được ha ha a với ngươi đ ù a dỡn viện trưởng tạo đột nhiên cười nói đối với đường xuân mà nói mặc dù nói không có tin hoàn toàn nhưng là tín đi một tí đường xuân là đường tín tri tử k i a t i ể u không khả năng là cái gì thiếu chủ rồi đường xuân dám như thế nói tự chứng minh thật sự là hắn là đường tín loại làm ta giật cả mình không thể tưởng được viện trưởng đại nhân cũng sẽ biết hay nói dỡn hơn hết học sinh thế nhưng mà trong nội tâm bành bành trực n g ả y đường xuân nói ra nhân sinh a ngươi không thể chỉ nhận cho chúng ta những t i ể u là này thầy đồ rồi nên có k h á i hoạt cần phải có con cá này nếu là ngươi bắt được đấy vậy tặng cho ngươi rồi viện trưởng tào cười nói như một cái hiền lành trưởng lão nhưng là vừa rồi sưng hô cùng với một tia sát cơ đã lại để cho đường xuân âm thầm cảnh giác mà bắt đầu người này tuyệt không như hắn biểu hiện ra chỗ đã thấy người này không chừng hay vẫn là một kiêu hùng đúng rồi làm sao ngươi biết tinh đăng cảnh lão gia hỏa còn muốn dò xét nội tình a cái này nói thật chúng ta đi một cái thần bí c ổ mộ ở bên trong đã nhận được một bộ tâm pháp bên trong thì có nói tới cái gì tinh khí cảnh ngưng khí cảnh tinh đăng cảnh hơn hết phía sau cũng chưa có đường xuân dứt khoát không d i à u giếm bởi vì đường xuân có thể nhất định viện trưởng tàu tu luyện cũng là cùng loại chu thiên bí quyết tinh thần công pháp bởi vì nghe nói đại đông vương triều tu luyện đúng là cùng loại này công pháp cô mộ ở đâu viện trưởng tàu hứng thú r ạ ặ rào đường xuân dứt khoát tình hình thực tế thảo luận cũng không sợ viện trưởng tàu bản thân đi dò xét nội tình tin tưởng cái con kia thần bí bàn tay muốn tiêu diệt viện trưởng tàu kia vẫn có khả năng tốt có dành lúc chúng ta cùng một chỗ lại đi xem viện trưởng tàu nói ra đối với đại n g u hoàng t r i ề u nội còn có cùng chính mình cùng nhau công pháp qua lại địa phương viện trưởng tàu chắc chắn sẽ không đông tha đi học sinh toàn bộ nghe viện trưởng tàu an bài đường xuân nói ra hơn hết ngươi học được đi học rồi chỉ có điều ngàn vạn đường lộ ra ngoài bằng không thì có diệt môn nguy hiểm viện trưởng tàu vẻ mặt nghiêm khắc học sinh hiểu rõ vừa rồi chỉ là cảm thấy viện trưởng tàu trên người cũng có loại công pháp này khí cơ cho nên mới giảng bằng không thì đánh chết học sinh cũng không dám loạn nói có đúng hay không đường xuân lộ ra vẻ mặt cung kính ha ha, ha. ta và ngươi đều học được như công pháp này chúng ta hữu duyên phần nha viện trưởng tàu nói xong theo bên hông tháo xuống một cây bài đưa cho đường xuân đạo về sau có cái này có thể tùy ý tại trong thư viện tùy ý đi đi lại lại rồi đường xuân tiếp nhận xem xét biết là viện trưởng tàu đặc thù chứng thực lệnh bài bên trên sách thánh la làm cho muốn bảo t ô n tốt cái này đồng nhãn hiệu toàn bộ học viện thử mấy khối tàu chấn ở đâu cũng có một khối hơn hết h ắ n c á i kia đồng còn không bằng ngươi cái này đồng ngươi đây là tím mộc sắc chỉ dùng để băng đáy biển hạ vạn mét ở chỗ sâu trong hái đến tím cương tinh một luyện chế mã thành nghe nói này một là thiên ngoại hạ xuống băng đáy biển ở dưới lại trải qua mấy vạn năm băng tùy áp chế mới có thể thành cái này đồng nhãn hiệu còn có thể dùng cho công kích cùng phòng vệ theo như đại n g u hoàng t r i ề u binh khí phẩm giai mà nói a nó tự là một huyền cấp trung phẩm binh khí hơn hết theo như công pháp của chúng ta mà nói nó có lẽ gọi huyền khí chúng ta tu luyện ra đúng là huyền khí huyền khí cũng là hội sẽ đ ả n g cấp đấy chia làm hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng loại ưu cực trở viện trưởng tàu vẻ mặt nghiêm túc nói ra đường xuân hiện tại cuối cùng hiểu rõ chu thiên bí quyết tinh thần tu luyện ra gọi cái gì rồi Thì huyền khí. ra đã kêu chương a x ba trăm mười tám đại học trường chẳng lẽ cực chờ huyền khí tự là tốt nhất binh khí sao đường xuân hỏi t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí thủy ấn quảng cáo khảo thí đương nhiên sẽ không nghe nói hướng bên trên còn có một đại đẳng cấp đấy gọi huyền bảo vật đẳng cấp cùng huyền khí cùng nhau phân có mấy tiểu đẳng cấp truyền thuyết huyền bảo vật uy lực tự lớn hơn tự là hạ đẳng huyền bảo vật cũng có được di sơn đảo hải uy lực chỉ có điều loại này bảo vật cấp đồ vật rất khó khăn được trên cơ bản t cựu là nắm giữ ở tinh đan cảnh giới đại viên mãn thậm chí cảnh giới rất cao những đại thần thông kia người trong tay viện trưởng tào nói ra viện trưởng dùng loại người như ngươi tinh đan cảnh sơ giai thực lực cùng võ công đối chiếu không sai biệt lắm là cái gì cấp độ đường xuân hỏi ngươi cảm giác đâu này viện trưởng tào cười cười khảo cứu khởi đường xuân đến rồi ta cảm giác viện trưởng công lực so nửa võ vương cảnh giới còn mạnh hơn chút ít hơn hết võ vương là cái gì cảnh giới chỉ là một cái truyền thuyết ta cựu không cách nào bằng được rồi đường xuân cười nói người b á i kiến nửa võ vương cảnh giới cao thủ viện trưởng tàu lại là xứng sở ừ b á i kiến như vài thập niên trước đi đế quốc học viện tới móc phong tôn giả tây khứ đông lai thì đến được nửa võ vương cảnh giới còn có trong hoàng cung giống như có một đạo cự kiếm xuất hiện trên không trung người kêu ít nhất cũng có nửa võ vương cảnh giới đường xuân nói ra kỳ thật còn gì nữa không như thái đông dương còn có mánh hổ tiêu cục người chết trịnh nhất tiền đường xuân không nói mà thôi ha ha ha biết đến còn không ít nha đúng là như thế trong hoàng cung vị kia thế nhưng mà rất thần bí hơn nữa người này công lực cũng không thua bởi ta hơn nữa tứ đại thư viện đều có ta loại này cấp độ cao thủ chỉ có điều không tới thời kỳ phi thường bọn họ đều là không hiện thân viện trưởng tào cười nói khó trách tứ đại thư viện có thể sừng s ữ n g đại n g u hoàng t r i ề u mấy ngàn năm một mực không ngã thì ra là thế à đường xuân cảm t h ắ n nói đó là đương nhiên có thể ở hoàng trong t r i ề u lực ảnh hưởng lớn như thế thư viện không có thực lực sớm bị sách khác viện tóm tâu tứ đại thư viện đều có chấn viện cao thủ tất cả mọi người giúp nhau k i ê n kỵ bằng không thì sớm ra tay đã diệt nhà khác thư viện chính mình một nhà độc đại hơn hết lần này biển trời thịnh hội chúng ta thư viện là tình thế bắt buộc thiên thư đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu chỉ bất quá đối với tranh đấu chúng ta những lao gia hỏa này không có tư cách tham gia phải xem các n g ư ờ i được rồi viện trưởng tào nói ra tất cả kể chuyện viện đều có viện trưởng cường giả như vậy đoán chừng đều có bí mật cao thủ đệ tử tạm thời cất giấu hơn nữa lần này biển trời thịnh biết võ công một khối phi thường trọng yếu chỉ sợ cạnh tranh cũng là chưa từng có kịch liệt bởi vì phần thưởng là thiên thư cái này là tất cả kể chuyện viện đều tình thế bắt buộc đường xuân nói ra luận văn phương diện ngươi có lẽ không thành vấn đề v ề phần nói công lực nha ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không thua bởi bọn hắn khí cương cảnh đại viên mãn cường giả lần này thi đua thành viên hạn chế tại học sinh bên trong hơn hết t ự u là không hề hạn chế tuổi tác bằng không thì thì càng xử lý rồi viện trưởng tàu nói ra đối với công lực bị viện trưởng tàu nhìn ra đường xuân cũng không có kinh ngạc bởi vì lúc trước kia trên bàn tay nữ tử thần bí nói qua khí thông cảnh đại viên mãn cường giả đã ngoài có thể xem ra công lực của mình nội tình rồi cái này hồng mỡ hộp tre lớp năng lực cũng đi ra cảnh giới này t ầ n g thứ nói do cái kia tự ngươi nói bị nhốt nữ t ử đoán chừng công lực tối đa cùng viện trưởng tạo một cấp độ được rồi tuổi cái này t ứ đại trong thư viện tuổi lớn nhất đoán chừng bất tiểu a đường xuân hỏi hừ có đều sáu mươi tuổi tả hưu vẫn còn học tập những người này thì có công lực tương đương cao cường giả hơn nữa trong học viện thiệt nhiều đều là triều đình con to như bà tam phẩm đều có bọn hắn tên còn treo tại học viện bởi vì không có tiến hành tốt nghiệp thủ tục cho nên coi như là học viện học sinh viện trưởng tàu diễn giải cái này trong lúc vô hình tựu i cho cạnh tranh gia tăng lên độ khó chỉ sợ sẽ gặp phải khí thông cảnh cường giả đường xuân nói ra thật sự không được mà nói viện trưởng tàu nói một nửa lời nói cái này sau này nói sau về sau viện trưởng tàu vỗ đường xuân lại nhớ tới tại chỗ cái này khí cương truyền thống như thế nào chuyện đường xuân mặc dù là trường lớn t i ê n nhãn cũng hay vẫn là không thấy rõ ràng chỉ là cảm giác thân thể đột nhiên bị cái gì để ép một chút n h ó n g một cái tựu thay đổi địa phương cùng ngồi thang máy gia tốc bên trên cao ốc cảm thụ cũng không sai biệt lắm xem ra hay vẫn là cảnh giới cùng thực lực không đủ đường tướng quân viện trưởng nói như thế nào vừa thấy đường xuân đi ra đường trong sảnh ngồi thánh la thư viện cao tầng nhóm tất cả đều nên đi qua tào không lưu đại sư nhịn không được hỏi trước cái này gọi tướng quân cũng là có chú ý bởi vì nếu như đường xuân là viện trưởng thu học sinh kia bối phận tự cao cùng tại đây ngồi sáu trưởng viện cùng với phó viện trưởng nhóm là cùng cái cấp bậc được rồi bởi vì những cái thứ này theo như cấp độ mà nói cũng là viện trưởng học sinh đấy cho nên kia cũng không phải là có thể đem đường xuân dùng học sinh thân phận đối đãi rồi tạm thời gọi tướng quân cái này trước q u a n mà nói còn so sánh thỏa đáng không nói gì bảo ta cùng hắn câu được một con cá mà thôi đường xuân thuận miệng nói ra chính là muốn sâu sâu những lao da hỏa này khẩu vị chẳng lẽ chưa nói kia cái gì mà ngay cả tào trấn đại sư đều ngồi không yên hỏi bởi vì tào trấn rất muốn nhận đường xuân làm đệ tử chưa nói cái khác chỉ có điều sẽ đưa cho cái này cho ta nói là ở trong học viện thuận tiện sử dụng đường xuân lấy ra thánh la làm cho mọi người xem xét mắt lập tức t i ê u thẳng đặc biệt là thiệt nhiều phó viện trưởng phân viện trường nhóm đều không có cái này tư cách đạt được cái này thánh la làm cho đấy nguyên một đám đương nhiên tự là chưa sót n g ắ t trời không thể tưởng được viện trưởng rõ ràng cho người cái này mỗi phân viện trường hoạn bệnh đau mắt cái này không phải chỉ là thuận tiện ở trong học viện ra vào sao cùng trong hoàng cung cho thông hành lệnh bài cùng nhau hiệu quả mà thôi đường xuân cố ý bẩn thỉu những cái thứ này đạo người sai rồi đường học đệ cái này thánh la làm cho là học viện cao nhất lệnh bài bằng này lệnh bài học viện bất kỳ địa phương nào tùy thời hướng ngươi mở ra học viện đối với ngươi mà nói không có bí mật có thể trông loại lệnh bài này toàn bộ học viện kẻ có được hơn hết mấy cái giống ta tại đây cũng có một khối hơn hết ngươi đây là tử s á t đấy đẳng cấp so với ta cao hơn ha ha ha đường học đệ chúng ta sau này đều là cùng sư sư huynh đệ rồi tao c h ấ n ha ha cười nói ai nha ta nào dám a các vị đều là tiền bối đại sư chi lưu tiểu t ử ta tiểu đường xuân lời nói còn không có nói tao không lưu vẻ mặt nghiêm túc nói ra đường học đệ không thể như thế giảng bối phận chẳng phân biệt được trước sau chỉ luận năng lực đường học đệ có thể được đến viện trưởng thân ban thánh la làm cho cái này chính là tốt nhất chứng minh lời nói trông mà thèm ta còn không có cái này tư cách đạt được cái này thánh la làm cho đây này có thể gọi ngươi một tiếng đường học đệ đã xem như trèo cao rồi sau này ngươi nhìn thấy chúng ta đã kêu học trưởng là được rồi đến ở hiện tại những học viên này đều là của ngươi hậu bối toàn bộ phải gọi ngươi đại học giải ngươi chính là chúng ta thánh la thư viện học sinh bên trong đại học trường rồi ai nha cái này ta bất tuân mệnh mà nói cũng ngượng ngùng các vị học trưởng học đệ cái này mái hiên hữu lễ đường xuân cười cùng các vị đám học trưởng bọn họ đã ra động tác m ử i đến mấy cái này ra hỏa mỗi cái tại hoàng triều nội đều là ngưu bức h ò hét đại nhân vật tùy tiện một cái phân viện trường đi ra ngoài triều đình những quan lớn kia cũng không dám lãnh đ ạ m nhiều kết giao bên trên đối với chính mình sau này sự nghiệp là có chỗ tốt tiếp được đi tựu là tào t r ấ n đại sư chiêu tập sở hữu các học viên phát biểu phát biểu hết sau trước mặt mọi người tuyên bố đường xuân vi thánh la thư viện đại học g i ả i hơn hết cái này vừa tuyên bố hết thì ra mấy cái phân lượng rất nặng lao đám học trưởng bọn họ có ý kiến rồi trong đó có một gọi lưu tốn lao học trưởng đứng lên nói ra viện trưởng t à o bộ dạng như vậy kết luận xuống thế nhưng mà không phù hợp quy củ đó à? úc lưu tốn nói nói cái nhìn của ngươi t à o đại sư hay vẫn là tương đương cung ýt dù sao lưu tốn năm nay đều năm mươi tuổi hơn nữa rõ ràng thân treo ngu đều tuần phủ trước cái khác tỉnh tuần phủ đều là theo con lớn mà ngu đều bởi vì thân ở hoàng cung bên ngoài cho nên tuần phủ bỏ thêm nửa cấp lưu tuần phủ tựu là chính con lớn cho nên mặc dù là t à o chấn đại sư đối với hắn cũng khách khí chút ít rồi đường xuân mặc dù là có chút tài hoa mặc dù là đạt được qua thánh chủ cộng min người nhưng là hắn cũng chỉ là mới vừa vào học theo như nhập học trước sau dù nói thế nào cũng không tới phiên hắn đang cái này thánh la thư viện đại học dài cái này đại học trường thế nhưng mà sở hữu học sinh đại ca mà ngay cả lão hủ ta cũng phải gọi hắn một tiếng học trường cái này tại lý không hợp bản thân tiến học viện đều hai mươi năm rồi cũng không thể gọi một cái mới vừa vào học tiểu từ đại học dài nếu như nếu b ả n về quan phẩm mà nói hắn kém đến xa hơn rồi cho nên học viện như thế an bài đây là đâu giống như đạo lý lưu tốn hơi có vẻ bất mãn nói ra đúng vậy a đó căn bản sẽ không đạo lý a ta khương đông cũng nhập học m ộ ư ơ i năm rồi thế nhưng mà ta vẫn chỉ là một cái tiểu học dài đường xuân cái này vừa tiến đến ngược lại bỏ chúng ta mọi người trên đầu theo lý giảng hắn chỉ là nhỏ nhất học đệ chúng ta bây giờ đang ở ngồi là bất luận cái cái gì một vị đều là hắn học t r ư ở n g học t ỷ đám bọn chúng khương đông nói ra người này hay vẫn là nói tây vương khương tiến con lớn nhất vương ra tức vị người thừa kế ha ha năng lực vi bên trên nha đường xuân đột nhiên tương đương hung hăng càn q u ấ y cười nói năng lực vi bên trên đi đã n g ư ỡ như thế giảng mà nói cũng được chỉ cần ngươi có thể đánh ngã ta khương đông ta khương đông nhận biết ngươi cái này đại học dài không được mà nói ngươi tự cho b u ồ n vương tử hào hào đứng ở phía dưới chứng kiến chúng ta sau đều được cung kính tiếng têu học t r ư ở n g ta nói các vị học trưởng học đại học m ộ i nhóm các ngươi nói ta khương đông nói được có thể có đạo lý khương đông đại căm tức rồi têu gào lấy hướng đường xuân phát ra khiêu chiến bởi vì khương đông thế nhưng mà nửa khí cương cảnh cương giả hãn vậy mới không tin đường xuân một cái mới mười tám tuổi con nít chưa mọc lông tử có thể có cao như thế thân thủ hơn nữa khương đông tại học viện này trong sớm đã thành lập nên chính mình cái vòng nhỏ hẹp Thuân tử thân trung ít tùy tùng hắn phận, quanh hay, quanh không học nữa vương vẫn, vây là đúng ệ đám bọn c h Đúng vậy đến lúc đó bị khương học trưởng đánh cho giang rơi đầy đất thì có hương vị á khương đông cân ban g i á p học đệ bắt đầu ồn ào rồi đánh a đánh a đường tướng quân không phải nói thực lực vi tôn sao chúng ta t i u tán thành điểm này học đệ ớ t cũng đi theo ồn ào đánh ngã tiểu t ử này quá kiêu ngạo rồi năng lực vi tôn ngươi một cái vừa mới tiến học viện cái g i á m học đệ cũng có cái gì năng lực kỳ quái chính là tào chấn đại sư chờ học viện cao tầng nhóm tại trên đại hội nghị xem náo nhiệt không có một cái nào đi ra ngăn lại nói rõ cũng phải nhìn xem đường xuân cất lượng khương học đệ có phải hay không đến bên trên chủ tịch đài đến chỉ cần ngươi có thể thôi đậu ta ta bảo ngươi học trưởng đường xuân càng thêm hung hăng càng quái chỉ vào khương đông nói ra hôm nay muốn cầm tiểu t ử này l ậ p uy bằng không thì mặc dù là đưa ra thánh la làm cho học đệ nhóm biểu hiện ra tôn lấy ngươi trên thực tế trong nội tâm khẩu phục đường xuân cần chính là bọn họ tâm phục khẩu phục h ả o khí phách hôm nay ta khương đông đẩy không ngã ngươi mà nói từ nay về sau sau gọi đại ca ngươi ngươi coi như ta khương đông là ngươi một tùy tùng là được khương đông đại giận chân hướng dưới mặt đất đạp một cái cả người đột nhiên cất cao trăm mét như một số lá dụng giống như bình thường phiêu đã rơi vào trên đài hội nghị chương ba trăm m t ư ơ i chín trong đại viện cao thủ chân tránh lập tức t h á n g đến rồi cả sảnh đường ủng hộ tiếng vô tay giống như thủy triều nhào tới chủ tịch đài khương đông v ẻ mặt đắc chí tuần quanh mình liếc về sau cầm mắt thấy đường xuân ha ha đến đây đi ta t h i u đứng ở nơi này đường xuân nhẹ dịch bức tử c h ậ m dãi đã đến chủ tịch đài trung ương biểu hiện đúng là một bước đại học thở g i i phái khương đông xem xét ngựa mặt lên trời đột nhiên đại uống một hộp khí khi sóng một hồi kích động mở đi ra một trưởng vững bước đẩy hướng đường xuân cái bụng hơn hết giống như đường xuân cái bụng có dính tính giống như bình thường thoáng cái sẽ đem bàn tay của hắn cho hấp xạ ở khương đông một tiếng cười lạnh đột nhiên t ă n g lực bạn cho là mình hiện tại bảy phần lực kình kia đường xuân tại thiết dưới lòng bàn tay xác định vững chắc ngược lại đầy đất ha ha dùng lại thêm chút sức cái đó hiểu được đường xuân vẻ mặt lạnh n h ạ t cùng cái không có chuyện tựa như khương đông mặt đằng địa đỏ lên nghẹn đủ khí toàn bộ khí cương kích tại trên bàn tay kia bàn tay lập tức tựu t r ư n g lớn đến chậu rửa mặt nhỏ vừa thô vừa to khí cương mạnh chấn đắc trên đại hội nghị phân viện bên trong những cao thủ không thể không kích ra cương khí tương p h ò n g miễn cho cái ghế đều cho chân đắc bay mất tốt lưu tốn mang theo một tiếng ủng hộ phía dưới đám học sinh tất cả đều trầm trồ khen ngợi mà bắt đầu hơn hết cái này gọi là tốt âm thanh cũng không thể kích ra khương đông nhiều hơn nữa khí lực rồi bởi vì hắn đã biện xuất toàn lực rồi chẳng những đỏ mặt mà ngay cả cái cổ đều đỏ hừ lui ra đường xuân kia mặt đột nhiên nghiêm cả ra cái đại học thở g i i phái uy nghiêm một tiếng hử bá điệu một tiếng cái bụng vừa lui tiến lập tức khương đông cho trấn đắc ngã sắp xuống đầy đất như thế nào ngã sắp xuống liền hắn bản thân đều không có làm tin tưởng a n h a làm sao có thể đại học trường không có động thủ a như thế nào tích cựu ngã sắp xuống rồi khương học t r ư ờ n g bình thường rất lợi hại h ừ bản thân là viện trưởng tán thành thánh la làm cho chủ hơn nữa lại là đạt được qua thánh chủ c ộ u minh học t r ư ờ n g các ngươi còn đang hoài nghi thánh chủ cùng viện trưởng ánh mắt vậy các ngươi t i ể u là đối với học viện bất kính hơn nữa mà ngay cả tào trấn tào đại sư đều muốn gọi bản thân một tiếng học đệ các ngươi chẳng lẽ còn muốn áp đảo tạo đại sư phía trên sao đường xuân đột nhiên tay hướng không trung ném đi tử s á c thánh la làm cho đằng đến không trung tại h u y ề n lực đẩy vào phía dưới lập tức tím quang đại t á c thánh la làm cho ba chữ to trên không trung lóe t ử s á c quang t r ó n g mặt uy phong mạnh mẽ ác liệt được vô cùng khương đông biết sai rồi đại học trường ngươi nói được đúng khương đông phục rồi khương đông coi như là cầm lấy được thả xuống được một người đàn ông từ dưới đất một cái lý ngư đà đánh đạm một gối chào còn nói thêm đại ca từ nay về sau về sau đại học trường tự là khương đông đại ca của ta rồi k h ư ơ n g đông hướng xuống một tiếng hô cái kia cái trong vòng chi nhân tất cả đều cùng têu lên têu lên đại ca tốt đại ca tốt không thể tưởng được nhóm này thanh â m rõ ràng kéo dưới bên cạnh đám học sinh phong trào cùng một chỗ hô lên hai vạn người tới đủ hô thanh â m rung trời động địa bay thẳng nói tiêu mà đi g i a n g d á c một tiếng chúng học sinh cùng với mấy ngàn đạo sư đều không biết là thanh chủ điêu tượng lại nổi lên một tiếng kỳ lạ tiếng nổ giống như phía sau lưng kia khe hở là càng lúc càng lớn hơi có chút chỉ có đường xuân đã nghe được ánh mắt quét qua lập tức kinh ngạc trong lòng tự đ ủ lại hô vài tiếng có thể hay không đem thánh chủ điêu tượng cho đánh sơ sát trống lại đến vài tiếng ta đường xuân muốn dẫn lấy thánh la thư viện hai vạn học đệ học mỗi nhóm cùng một chỗ đánh b i ể n biển trời thịnh hội chúng ta không phải cầm đệ nhất không thể đường xuân khí thế lên đây hét lớn một tiếng cầm thứ nhất cầm thứ nhất đại ca nói được tốt chúng ta cầm thứ nhất đệ nhất lập tức chúng đám học sinh gả tình tăng vọt tiếng quát tháo liên tiếp kéo không ngừng、Kết. lại là cùng lúc kỳ lạ tiếng vang truyền đến lập tức thánh chủ điêu tượng bên trên vết dạn như là m ạ n n ệ n giống như bình thường dạn nước mở đi ra hơn hết làm cho đường xuân không hiểu thấu đúng là vết dạn g càng xem càng giống là một bức quái dị tập tranh ảnh tư liệu tuy nói cái này vết dạn g mới nhìn như là dạn g nước khai tựa như nhưng ở hoàng linh người dưới mặt t i ể u không giống với lúc trước vết dạn giống g như lung lay mà bắt đầu tựa như rõ ràng có điểm giống là người hiện đại dùng la bàn bình thường nếu như đem k i a đường con muốn trở thành đường con khắc độ mà nói thật đúng là có chút giống nhau chẳng lẽ nó tại biểu thị cái gì sao đường xuân trong lòng suy nghĩ l ấ y hơn hết hiện trường có thể là không cho phép đường xuân còn muốn cái gì bởi vì phía dưới học bội học đệ nhóm tất cả đều phong tuân đi qua chúc mừng đường xuân cái này đại học trường rồi cái thằng này một bức đại học thở dài phái tại phần đông đám học sinh trước mặt biểu hiện được bình tĩnh tự nhiên miệng lưỡi lưu loát chuyển ra hiện đại một ít cái g i á m lý luận nói một đồng lớn nghe được hiện trường sở h ư u đám học sinh đều xưng s ở xưng s ở đấy lừa dối đến độ nhanh ngất x ỉ u đầu đi rõ ràng đem la thánh lệnh đều cho đường xuân xem ra tàu nhảy dựng đem tiền đặt cược toàn bộ áp đường xuân trên người thông xong thư viện phó viện chủ lương thanh sờ soạn từng cái ba tàu chặt lưng mày hỏi đủ lão ngươi nhìn ra đường xuân chân thật bản lĩ khí cương cảnh đại viên mãn kẻ này hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người d u n g mười tám tuổi rõ ràng có thể đạt tới cao như thế cảnh giới tự l à tại ta đại n g u hoàng triều ở trong cũng tìm không ra mấy cái đủ lao rõ ràng cũng nhớ mày thiên tung chi t ư a đủ lao chẳng lẽ lao thiên m u ố n chúng ta thông sông thư viện nhận thua sao không thể như thế xuống dưới a được mau chóng muốn chút ít biện pháp bằng không thì kẻ này văn tài xuất chúng hơn nữa cao như thế thân thủ nhìn trung tứ đại thư viện lại có người nào đó có thể cùng hắn đ ị ợ c nổi lương thanh thế nhưng mà nóng này ha ha a không đội lương thanh ngươi phải tin tưởng cường trong còn có cường trong tay người tài ba sau lưng có năng lực không thể tưởng được đủ lão rõ ràng nở nụ cười chúng ta trong thư viện giống như t i ể u không vậy lương thanh hay vẫn là g ấ p a n g ư ơ i n h a n g ư ơ i quýnh lên t i ể u đã quên một người liền hắn nguyên đều quên à nha đủ lão cười nói hán chẳng lẽ đủ lão giảng đúng là ở chỗ đó hắn sao lương thanh nghe xong lập tức tỉnh n ộ bình tĩnh lại ai mười năm không xuất gia bế quan mài lệ thẳng n a y cũng nên chỉ dùng để bên trên hắn lúc sau đủ lão thở dài vậy phần đường xuân hoàn toàn là một thất hắc mã vốn là mục tiêu của ta hẳn là thánh la thư viện sáng binh không thể tưởng được thánh la thư viện thật đúng là trời hữu bọn hắn rõ ràng lại toát ra một cái đường xuân đến cái này xong kiếm hợp vách tường uy lực hoàn toàn chính xác tương đương cao hơn hết nha sáng binh muốn đột phá đến khí thông cảnh giới vậy hẳn là là không thể nào đủ lão cười nói như thế nào không có khả năng sáng binh mười năm trước cũng là khí cương cảnh đại viên mãn cường giả cổ rảnh rỗi mười năm không xuất r a có khả năng đột phá nhưng sáng binh cũng có khả năng a lương thanh nói ra ngươi quên lạp rồi cầm hải một chuyến đủ lão cười nói úc ngược lại là rồi nghe nói sáng binh vì tìm kiếm đột phá hướng cầm hải một chuyến kết quả tại cầm hải lọt vào cùng lúc thần quang đánh cho trọng thương mười năm rồi. có thể không bảo trụ nguyên cảnh giới cũng khó nói rồi lương thanh trên mặt rốt cục mở ra dáng tươi cười thần quang ha ha vì sao thần quang mà thôi đủ lão cười thần bí hẳn là sáng binh chi thương còn có thuyết pháp lương viện trưởng một thất kinh hỏi đạo kia thần quang rất giống là vu quang ha ha a ngược lại là hắn giúp chúng ta giải quyết một cái mạnh mẽ đối thủ đủ lão cười nói hẳn là đủ lão mười năm trước cũng đi qua cầm hải lương viện trưởng đồng tử mạnh mà chừng lớn ha ha a cầm hải a liên lụy lấy tất cả kể chuyện viện cùng với các đại môn phái thần kinh không riêng ta đi đ o á n chừng viện trưởng tàu cũng không rơi xuống kể cả cái kia lão bất tử vu tôn còn có thanh l i ê n phi vân câu n g u y ệ t kia thất phu thậm chí chỗ r ử a tông cái vị kia đủ lão cười nói chẳng lẽ cầm hải có thiên đại bí mật hay sao lương thanh càng thêm hào hứng mà bắt đầu cầm hải cầm hải tình yêu chi hải võ vương hồng nhàn tua cờ tiểu sói mòn không sai biển nghe nói võ vương vì tìm về từng đã là sói mòn mà ở chỗ này cư ngụ vài thập niên thời gian cũng có người nói tua cờ nguyên vốn là cầm hải bên trong một đầu mỹ nhân cá trải qua nhiều năm tu luyện mà trưởng thành chỉ có điều loại này không có trải qua khảo chứng sự tình ai cũng không thể nào tin nổi cá sao có thể tu luyện thành người có phải hay không đủ lao nói ra là thật là quỷ dị cá có thể biến thành người nào có loại này đạo lý lương thanh một bức tuyệt không tin ánh mắt hơn hết khó trách cầm hải một mực có nhiều người như vậy đi cứ việc cái chỗ kia tràn ngập khủng bố cùng thân bí thậm chí có tốt nhiều cường giả đều bởi vậy đã mất đi tánh mạng nhưng vẫn là có kẻ đến sau không ngừng đi tìm tòi bí mật thì ra cũng là bởi vì võ vương a ai ngươi cựu cũng không trường nhanh lên mắt thấy biển trời thịnh hội c h i kỳ muốn đã đi đến ngươi thế nhưng mà thư viện thần thụ a giờ phút này thanh l i ê n trong thư viện một cái lao đầu d â u bạc đối diện lấy một cây bình thường thanh đằng cây phát ra bực tức bên cạnh đứng đấy thái tử thái sư liếu nói câu nguyệt đại sư rõ ràng đứng an tĩnh không lên tiếng thật lâu gặp lao giả vẫn còn rong dài liếu nói câu nguyệt đại sư thật sự nhịn không được nói ra viện trưởng việc này không thể đợi lát nữa rồi đường xuân rõ ràng cho thánh la thư viện bắt đi cái này đối với chúng ta thanh niên thư viện cũng đã tạo thành thật lớn uy hiếp a ai thanh niên a thanh niên ngươi t i ể u trường không cao sao phi vân câu nguyệt viện trưởng vẫn còn rong dài lấy liêu nói câu nguyệt mặt ban g quá chặt chẽ không lên tiếng một cái đường xuân tả hữu không được biển trời thịnh hội đại cục không cần vô cùng lo lắng chúng ta thư viện có thanh l i ê n thông sông thư viện có một mười năm không xuất r a cổ rảnh rỗi về phần vu sơn thư viện cái tiên lao bất tử lao vu sư có một trọng trọng tôn tử cũng không tệ lắm nếu như thánh la thư viện sáng binh không thương mà nói chúng ta thật đúng là có chút khó làm v ậ phần nói đường xuân khí cương cảnh đại viên mãn mà thôi không đáng để lo không thể tưởng được phi vân câu nguyệt như thế nhẹ tán nói giống như một điểm không lo lắng trọng trọng tôn tử chẳng lẽ t ể u là lao vu sư chính là cái kêu gọi muôn đời thanh thiếu niên liêu nói câu nguyệt nói ra lao vu sư ngược lại là nghĩ khá l ắ m tốt hy vọng trọng trọng tôn tử có thể muôn đời lại để cho người kính ngưỡng hơn hết nha muốn chân thực hiện cái mục tiêu này khó phi vân câu nguyệt khen nói muôn đời cảnh giới bây giờ đạt tới cái gì tầm thứ liêu nói câu nguyệt hỏi có khả năng khi thông cảnh giới lao vu sư đem suốt đời tâm huyết đều cho cái này trọng trọng tôn tử kẻ này đã có được lão v u sư năm thành v u thuật năng lực đường xuân không có lĩnh giáo qua v u thuật c h i năng một phát tay tất thiệt thòi lớn phi vân câu nguyệt khe nói tốt nhất là một phát tay t i ể u cho đánh tiếp chúng ta cũng ít một cái mạnh mẽ đối thủ liêu nói câu nguyệt cười nói tất cả mọi người muốn a hơn hết tin tưởng tào lão tặc cũng sẽ biết cho đường xuân giới thiệu v u thuật phi vân câu nguyệt nói ra ai vừa về tới đường phủ tự nhiên buổi tối huynh đệ mấy cái vui cười a lấy ngồi một bàn ăn mừng một phen xuống đêm dài người tính thời điểm đường xuân lặng lẽ đem lôi bá cá bỏ vào hậu viện qua tay một người trong hồ chương ba trăm hai mươi vu thuật thông huyền về sau ngươi ở này trong hồ sinh sống yên tâm ta cái này cả tòa nhà cửa đều bố trí được có hơn một cái trọng điệp thêm tụ linh trận thuận tiện ngươi tu luyện hơn hết ngươi còn có một nhiệm vụ tự là bảo vệ đường phủ đã hiểu ra chưa đường xuân nói ra chúa công yên tâm tiểu lôi ta hiểu rõ hơn nữa ta cảm giác tại đây linh khí không chút nào bại bởi viện trưởng cái kia hồ nước hơn hết tiểu lôi ta bây giờ có thể lực có hạn nếu như gặp gỡ cao thủ tự khó khăn lôi bá cá nói ra đương nhiên sẽ không so viện trưởng hồ nước kém lao tử thế nhưng mà tổn thất thiệt nhiều viên y ê u phẩm linh thạch hơn nữa tại đây còn có ngưng sinh cây làm trung tâm như thế tốt đẹp hoàn cảnh ngươi vẫn không thể mau chóng đột phá mà nói ta sẽ không lời nói có thể nói rồi đường xuân hử lạnh nói đường xuân nghe nói ngươi muốn tham gia biển trời thịnh hội lúc này s a u l ư n g truyền đến cùng lúc thanh âm chấm thấp hừ là sữa mẫu a đúng vậy ta muốn vào nhập hoàng thần bí cảnh tu luyện còn có chính yếu nhất đúng là muốn vừa thấy thiên thư đường xuân bay đầu hướng tạ lan lên tiếng chào hỏi nói ra tạ lan là lan n i ê m y vũ em đường xuân yêu ai yêu cả đường đi cho nên cũng rất tôn trọng nàng tứ lại thư viện rất phức tạp ngươi có thể phải cẩn thận rồi tạ lan thở dài ta hiểu rõ trong thư viện cao thủ nhiều như mây theo ta trước mắt loại cảnh giới này còn thì không cách nào cam đoan cầm đệ nhất đường xuân nói ra tự ngươi bây giờ loại cảnh giới này tuyệt đối lấy không được đệ nhất không thể tưởng được tạ lan nói như thế sữa mẫu biết rõ thư viện một ít chi tiết có phải hay không đường xuân s ữ n g sở có chút không tin ta bói đi ra đấy ngươi nhìn xem cái này tạ lan nói xong xuất r a r a dê cùng kia căn có phủ văn x ư ơ n g có đến không lâu một điểm ánh sáng nói lên tại trên da c ử u lại toát ra mơ hồ đồ đ n g đến bên trên không lâu t i ể u mơ hồ hiện ra tứ đại thư viện vài đạo ảnh tử cái này t ử sắc ảnh tử chính là ngươi mặt khác vài đạo thân ảnh rõ ràng tử quang so ngươi còn muốn đủ một điểm điều này nói rõ công lực của bọn hắn khả năng so ngươi muốn cường một ít hơn hết đến cùng là người nào ta cũng không rõ ràng lắm nhưng là tuyệt đối là học viện cường giả tạ lan nói ra sữa mẫu người cái này bói toán chi thuật rất cao m ì n h á rõ ràng có thể biết trước tương lai đường xuân lập tức chấn kinh rồi biết trước tương lai không nhất định ta chỉ có thể theo q u ẻ tương bên trên phỏng đoán đến một điểm gì đó dấu hiệu cái này cùng biết trước tương lai còn kém xa lắm hơn hết ta ngược lại là cảm thấy tại vu sơn trong thư viện cũng có được cường đại quẻ sư tồn tại tại chúng ta cái này nghề xưng là vu sư vốn là muốn tìm kiếm hắn nội tình hơn hết người này rất c ư ờ n g ta sợ kinh động hắn cho đường phủ đưa tới phiền thoái cho nên tựu đình chỉ rồi cho nên ta muốn truyền cho người vũ thuật đoán chừng ngươi không lâu tại biển trời thịnh hội trong sẽ gặp phải hội sẽ vu thuật người vu thuật rất thân bí, rất khó làm cho người nắm lấy hơn nữa có rất nhiều thủ đoạn làm cho người khác muốn phòng cũng khó phòng ví dụ như hạ trung dưỡng bị chờ mà tinh thần lực k h ô n g chế phương diện công kích năng lực cũng rất mạnh gặp gỡ loại người này ngươi ngàn vạn đừng nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn bằng không thì ngươi sẽ hám sâu xuống dưới đã mất đi hết thẻ trí giác đến lúc đó ngươi vẫn không được hắn dính trên bàn thịt hơn nữa hay vẫn là phủ vu công kích chờ tạ lan kỹ càng cho đường xuân giải thích vụ thuật chi đạo hơn nữa tại giảng giải trong đem vụ thuật dung vào trong đó truyền thụ cho đường xuân cái này vụ thuật kỳ thật t i ể u là một loại khác thuật pháp là một loại công kích chi đạo rồi mà bói toán khảo thí h u n g hiểm báo trước tương lai chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi đường xuân nói ra ừ ngươi xem rồi ta ta biểu thị một chút cho ngươi nhìn xem vụ thuật thần kỳ chỗ tạ lan nói xong không gặp nàng như thế nào động tác chỉ là trong tay xương bắp chân hướng không chung một điểm về sau trầm dai hướng bên trên nâng lên giống như làm ra vẻ đưa tay vận động tựa như không lâu làm cho đường xuân rung động không thôi sự tình đã xảy ra bên hồ một tòa cao tới chừng hai mươi thước rộng chừng hơn mười em hòn non bộ rõ ràng chậm rãi được đưa lên giống như phía dưới có cực lớn cái kích đỉnh lấy tựa như không lâu hòn non bộ rõ ràng toàn bộ đã đi ra mặt đất đằng đã đến hơn mười thước không chung cái này là siêu tinh thần lực trực tiếp k h ố n g chế vũ sư nhóm thường thường không cần động tác có thể thông qua con mắt hoặc cái khác cái gì vật ví dụ như ta dùng đúng là cái này đoạn xương cốt có thể cách không nâng lên vật nặng đến rồi tạ lan nói ra sữa mẫu tại vu sư ở bên trong đoán chừng cấp độ cũng rất cao à, có thể nâng lên như thế trọng đạt mấy trăm vạn cân hòn non bộ nếu như theo như võ công cao thủ cấp độ mà nói đoán chừng ít nhất cũng phải khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới mới có thể làm đã đến đường xuân v ẻ mặt kinh ngạc nói ra không thể tưởng được cái mới nhìn qua này có vẻ bệnh lao thái bà lại là cái thâm tàng bất lộ cao nhân cái này thời đại thật đúng là không thể tùy tiện đánh giá thấp người rồi bằng không thì chính thức giả heo ăn thịt hổ giác chính là các nàng ha ha ta vẫn không có thể đạt tới vu vương cảnh giới n g ư ơ i cái kiêng nghĩa ca tô dung công lực thông huyền a tạ lan cười nói hán ta cũng hiểu được thần bí đại trí giả ngu thế hệ đoán chừng sẽ không so nửa võ vương cảnh giới cao thủ thấp đường xuân nói ra chỉ cao hơn chớ không thấp hơn tạ lan nói ra s ư ơ mẫu ngươi như thế năng lực vì cái gì vẫn không thể đem nhạc ý cùng với nhạc ý sư phó chữa cho tốt nghe nói vu thuật chữa bệnh cũng là hạng nhất rất lợi hại thủ đoạn đường xuân hỏi ai năng lực lại đại cũng vô dụng cái này thế gian chuyện phức tạp nhiều lắm như lăng bệnh căn tại cầm hải muốn vô cùng thanh trừ căn bệnh của nàng phải đi cầm hải tìm căn nguyên mà n h ạ t y là ta thương yêu nhất chỉ có điều ta cũng là thúc thủ vô sách ta thử qua rất nhiều biện pháp hay vẫn là không có động tĩnh đương nhiên ngươi cũng không cần thái quá mức lo lắng ít nhất trong vòng một năm n h ạ t y là không có chuyện gì đâu bởi vì ta cho nàng bói đã qua quẻ tượng tuy nói rất mơ hồ nhưng ta còn không có nghe thấy được n h ạ t y tử hình k h í tức chỉ là ngươi còn phải nắm chặt một năm thời gian trói mắt mà qua tạ lan nói ra sắc mặt có chút vú bờn đúng rồi sữa mẫu hai năm trước ta đi bắc đô bí cảnh lúc gặp gỡ qua một cái tuyệt đỉnh cao thủ người này rõ ràng dùng núi lớn tình thế tồn tại ta hoài nghi người này tựu là bắc đô bí cảnh khai sang giả hắn gọi âu b à n thiên hạ hắn có nói qua bảo ta đạt tới khí cương cảnh giới lúc lại đi tìm hắn đường xuân nói ra hoàng triệu bí cảnh đều là mấy vạn năm trước những đại thần t h ô n g kiêng người khai sang đấy lúc ấy tu s i bay đầy trời di sơn đảo hải siêu cấp cường giả chỗ nào cũng có người này dùng núi tình thế tồn tại đoán chừng cũng là gặp được cái gì đại phiền p h i rồi bằng không thì không có khả năng dùng cái này hình thức tồn tại hơn nữa người này không dám ra bắc đô bí cảnh nhất định là gặp gỡ đối thủ cường đại rồi hơn hết loại người này gọi ngươi đi thấy hắn đương nhiên cũng có lợi dụng nguyên nhân của ngươi đương nhiên ngươi cũng muốn theo trên người của hắn học chút gì đó siêu cường bản l ĩ n h đến hai người các ngươi cái đều có chỗ tốt có thể đi trông thấy hắn như vậy đi ta cho ngươi thêm bói một quẻ nhìn xem tạ lan nói ra lấy ra đạo cụ s ư ơ mẫu cái này b ó i toán nghe nói rất tổn hại tinh lực không thể lại đến rồi đường xuân tranh thủ thời gian k u y n đủ ai ta có loại dự cảm b ắ tạ đầu lan nói ra đường xuân lại không phản đối sữa mẫu bắt đầu thi triển càng khôn quẻ thuật hơn hết theo sữa mẫu, quẻ thuật thi đang tiến hành. sữa mẫu ánh mắt kia là càng ngày càng ngưng trọng đâm đi chỉ thấy sữa mẫu đột nhiên đưa tay một ngón tay điểm đi cùng lúc điểm đen hướng phía phương bắc cửu đi không lâu da dê t r ư ớ n g lớn đến nắp nổi lớn nhỏ thế nhưng mà trên da cựu hay vẫn là không có chút nào hình vẽ cho thấy đến sữa mẫu xem xét đột nhiên há miệng cắn nát lưới loại một ngụm máu tươi phun tại trên da cựu không lâu trên da cựu quá hiện ra bắc đô bí mật một tòa mờ ảo ngọn núi chỉ có điều hình vẽ rất mơ hồ đường xuân bởi vì đi qua bắc đô bí cảnh cho nên có thể theo núi hình dáng bên trên cảm giác được t i ự u là nhìn thấy âu bản thiên hạ ngọn núi kia chỉ có điều ngọn núi kia chỉ là ẩn hiện hơi có chút điểm ngoại hình sữa mẫu xem xét đột nhiên một lần phát lực xương cốt bên trên phủ văn đại tác nguyên một đám phủ văn đã đến không trung sau trướng lớn đến đấu đại sáp nhập vào da dê trong gặp trên da c ử u núi còn thì không cách nào biểu hiện rõ ràng một điểm sữa mẫu thế nhưng mà nóng nảy thúc r ụ c động nơi trái tim trung tâm máu huyết bị nàng t h ô n g qua đầu lưỡi phun đã đến trên da c ử u đột nhiên dáng d á c một tiếng giòn vang hơn nữa ở một tiếng đường xuân lập tức kinh hãi tranh thủ thời gian thi triển một cái tươi ngon mọng nước bí quyết dập tắt lửa bởi vì sữa mẫu da dê rõ ràng đột nhiên vỡ ra hơn nữa bị cái gì đốt lên tựa như bị bỏng mà bắt đầu gặp hỏa linh bí quyết chi hỏa vẫn không thể tiêu diệt Đường Xuân n vội v à sữa, đường đường sữa mẫu nhổ ra một ngụm máu tươi về sau thở dài hơn hết ngươi canh được đi gặp hắn lắm rồi có lẽ trên đời này rất nhiều bí mật hắn đều biết hiểu chỉ có điều ngươi bây giờ cấp độ còn chưa đủ cho nên hắn không thể nói cho ngươi biết người này ta hoài nghi có phải hay không võ vương cấp độ cao thủ lúc ấy vị tiền bối kia nói là võ vương chỉ là tiểu va hoa đường xuân một câu ra tạ lan đều ngóc s ừ n g sốt một chút lỡ lời đạo hắn thật sự nói như thế qua đúng vậy lúc ấy ta nhìn thấy võ vương một chỉ trưởng ấn hắn nói kia tiểu va hoa năm đó đến bí cảnh thí luyện lúc lưu lại đường xuân nói ra người này cực kỳ khủng khiếp đoán chừng là luận võ vương rất cao một cấp độ cờ giả tạ lan cũng là rất là khiếp sợ cái này cũng nói không chính xác cái này thời đại có thanh ra một lam mà thắng tại một lam thuyết pháp có lẽ năm đó lúc võ vương lúc tuổi còn trẻ làm ra đến t r ư ở n g ấn là so với hắn yếu nhưng về sau võ vương cường đại rồi cũng nói không chính xác đường xuân nói ra có lẽ là a hơn hết ta có thể cảm giác được hắn là ta đã thấy cường đại nhất người ta cái này quẻ thuật vừa rồi thế nhưng mà dùng cường đại nhất v u được rồi rõ ràng phản áp chế chi lực có thể để cho ta bị thương hơn nữa quẻ ra rõ ràng vỡ ra bị bỏng mà bắt đầu năm đó tổ sư có nói qua như thế hiện tượng mà nói kia đã nói lên ngươi muốn bói toán đối tượng công lực so n g ư ơ i cao nhiều cái đại cảnh giới đúng rồi của ta quẻ ra đâu này tạ lan mới nghĩ đến cái này đường xuân tranh thủ thời gian thiên nhãn mở ra đi trong hồ tìm lập tức thiếu chút nữa chán nản rồi khẽ hấp sẽ đem lôi bá cá cho hấp đã đến không trung m o á n g chuyện gì xảy ra ngươi thật giống như là đem quẻ ra cho nuốt có phải hay không cái này cái này chủ tử là cho tan u ố t lúc ấy ngươi ném sau khi xuống tới ta còn tưởng rằng là cho ta ăn hơn nữa ta cảm thấy cái này trên da cựu rất mạnh lôi hỏa chi lực cái này đối với ta phóng lôi công kích rất có chỗ tốt cái này hiện tại cũng ướt hơn nữa ta cảm giác công lực tại trong lúc đó t i ể u tăng trưởng đột phá theo như ngươi cho trùng vương biến thân bí quyết cấp độ đến xem ta hiện tại đã đạt đến luyện khí chương mười hai tầng đỉnh dai rồi đáng tiếc còn thì không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ bằng không thì không chừng ta có thể bắt đầu biến hóa ra một cái đầu đến rồi lôi bá cá nói ra ngươi thứ đáng chết này đây chính là s ư a mẫu đường xuân tức dẫn đến vung bàn tay muốn chịu nó đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách đọc sách dễ dàng hơn vĩnh c ử u địa chỉ chương ba trăm hai mươi một lại trở về bắc đô bí cảnh bốn canh liền bạo nện vé thăng á coi như vậy đi nuốt cựu nuốt đ a thủy ấn quảng cáo khảo thí thủy ấn quảng cáo khảo thí qua một thời gian ngắn ta lại trở về tìm một khối đến cái này quẻ ra tuy nói rất trọng yếu nhưng còn không có hôm nay cốt lợi hại quẻ ra ném đi có thể lại đổi thiên cốt ném đi t i ể u không có biện pháp lại đến rồi sữa n g ngăn trở đường xuân nhìn hắn một cái nói hôm nay cốt dù sao tạm thời không có cách nào dùng nhưng g ư ơ i đi cầm c một lấy luyện tập ú t v là đường xuân cũng có không s bởi vì có hoàng linh mặt người tác dụng cho nên đem huyền lực chuyển hóa làm vũ lực rất dễ dàng bởi vậy, đường xuân gần k â học được mấy canh giờ vu thuật hắn chân thật cảnh giới đã đạt đến tiểu vu sư tiêu chuẩn bởi vì huyền lực so vu lực phẩm chất cao hơn phẩm chất cao chuyển phẩm chất thấp đích đương nhiên tự dễ dàng đường xuân thử thúc vào vu lực phát hiện xương cốt thời gian dần qua trở nên thông thấu mà bắt đầu không lâu cả cục xương giống như một căn cốt tinh hổ phách giống như bình thường hơn nữa không ngừng có một ít quái dị phù văn tại xương cốt bên trên hiển lộ ra đến nếu không lâu xương cốt bên trên cho thấy vu thuật luyện công pháp môn đoán trường tạ lan cũng là từ nay về sau cốt đến trường tập vu thuật đường xuân tinh tế phỏng đoán lấy những vu phát này giấu tay lấy cái này cục xương đường xuân đột nhiên s ư ơ n g sở lập tức ngốc ngây ngẩn cả người hắn vội vàng đem lay trời cổ cho cả trung đi ra về sau đẩy vào huyền lực không lâu lay trời cổ cũng có động t í n h rồi nếu không bên ngoài sắp nhập vào lay trời cổ trong bao da cái hộp kia trung được đến cái kia chỉ nữ nhân thần bí bản chân cho xông ra đường xuân đem căn này xương bắp chân hướng trên mặt bản chân nhấn một cái còn giống như chuyển đến răng rắc một tiếng lay động làm cho đường lão đại nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra bởi vì hắn phát hiện tạ lan cho căn này xương bắp chân cùng cái con kia bàn chân bề ngoài giống như hay vẫn là một cái chân bên trên đứt gãy xuống đấy h ắ n tiếp lời có kinh người ăn cấp độ tại huyền lực không ngừng đẩy vào phía dưới phát hiện bàn chân cùng xương bắp chân thời gian dần trôi qua đều toát ra một ít p h ủ văn đến hơn nữa một cỗ cổ x ư ơ n g mà thường cây dâu khí tức theo xương cốt thượng chuyển đến cỗ hơi thở này cho người một loại hít thở không thông tựa như cảm giác áp bách chẳng lẽ căn này đùi người cốt cùng thần bí trong cổ mộ thần bí bàn tay đến từ đồng nhất cỗ thân thể bởi vì cái bàn tay kia cũng là một chỉ nữ nhân thủ đường lão đại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này đầu óc cảm giác có chút cắt điện cảm giác rồi một cỗ xúc động khiến cho đường lão đại muốn lập tức xông về cổ mộ đi nghiệm chứng một phen nếu thật là như thế cái này cụ nữ nhân khung xương đại biểu cho cái gì đường xuân đem việc này cùng nhập tôn đã tiến hành nghiên cứu thảo luận có thể hay không nữ tử này trước kia cũng là một cái đại thần thông người về sau bị đối thủ đem thân thể của nàng đoạn thành vô số đồng rơi ở thiên địa các nơi hoặc là nói là bị đánh tan c h ố n g tự nhiên c h c ra nhập tôn cũng là nghẹn họng nhìn chân trối qua rồi nói ra ta mớn có phải hay không là nữ tử này chính mình đem thân thể của mình nổi bung tàng ở thiên địa các nơi bởi vì lúc ấy nàng không cách nào lực đối địch tay đành phải áp dụng loại này mình tàn phá phương thức một khi thân thể của nàng có thể c h ỉ n h hợp cùng một chỗ nữ tử này lại có thể phục sinh hơn nữa đ o a n chừng thần thông so trước kia còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm đường xuân nói ra là có chút đạo lý hơn nữa nữ nhân này khung xương từng cái bộ vị giống như đều không có ăn khớp tán rơi khắp các nơi hoặc tàng ở dưới đất bình nam văn học c h u y ệ n internet hoặc là bị người phát hiện đang bảo bối cất giấu hiện tại liền phát hiện một bàn tay một chân trưởng một căn xương bắp chân hắn thân thể còn có khá nhiều bộ phận không có bị phát hiện mà bây giờ có hai bộ phân bị ngươi đ ặ t được mà cái con kia thần bí bàn tay giống như bị một cái cao nhân không chế lấy ngươi nghĩ đến đến tạm thời dùng năng lực của ngươi là không đ ặ t được ta suy nghĩ có thể hay không đây hết thảy đều muốn tại trên người của ngươi thực hiện mà ngươi tựu là trình hợp thậm chí cải tạo nữ nhân thân thể người hữu duyên nhập tôn t h ằ n g này phân tích được thật đúng là có chút ít đạo lý đây hết thảy đều là một câu đố đoán chừng đáp án vạch trần thời điểm thiên địa đen có biến hoa lớn ta hoài nghi đây hết thể đều cùng vạn năm trước hạo kiếp có quan hệ cái này thân thể nữ nhân liên lụy lấy một cái thiên đại bí mật hơn hết bất kể như thế nào gian a n ta đường xuân nhất định phải vạch trần cái này thiên đại bí mật trong cổ mộ cái con kia nữ nhân thần bí bàn tay tất phải lấy được tay mới được đường xuân nói ra ta hoài nghi nữ nhân này cùng võ vương có phải hay không có chút quan hệ nhập tôn nói ra chẳng lẽ chính là nó võ vương hồng nhan đến t ử cầm hải cái kia chỉ mỹ nhân cá giống như không g i ố n g à, nếu như là mỹ nhân cá tu luyện thành t â n nhân tia chân của nàng bộ có lẽ còn có thể lưu được có cái kéo tựa như cái đuôi một tia dấu vết mà chúng ta cũng không có phát hiện một điểm có quan hệ phương diện này dấu vết đường xuân nói ra vậy cũng nói không chính xác võ vương hồng nhan biết đã có lẽ không chỉ một cái nhập tôn kia cái đầu nhỏ thẳng lắc lư còn có căn này xương bắp chân là lan n i ê m ý sữa mẫu tạ lan cho ta suy nghĩ nàng cũng họ tạ có thể hay không cùng tạ viên chính là cái kia chủ tử tạ cột đá có quan hệ nhập tôn một câu đánh thức người trong ngộng đường xuân trong nội tâm đại trấn trận nói ra hơn hết tức đã là như thế nhưng tạ lan trước mắt cũng không có vạch trần thân phận chúng ta cũng không nên gắng phải hỏi thăm có phải hay không ta muốn tạ lan nên biết những này bằng không thì nàng vì cái gì một mực thúc lấy ngươi đi bắc đô bí cảnh đoán chừng là hy vọng ngươi công lực thêm nữa bên trên một tầng lầu thời điểm sẽ cùng đường quanh co đi ra nhập tôn nói ra ngày hôm sau đường xuân sáng sớm lại tiến cung vốn là hướng ngu hoàng bẩm báo hồng y đại pháo chế tắc tình huống về sau đưa ra muốn đi bắc đô bí cảnh một chuyến dùng tăng cường thực lực ứng đối sau đó không lâu biển trời thịnh hội n g u hoàng cái này sư minh còn động viên đường xuân thêm chút sức tranh thủ tại thịnh hội bên trên lấy được thành tích tốt vi hoàng gia cùng thư viện làm dạng dỡ màu mà đường xuân xuất cung sâu đã đến thánh la thư viện đã tìm được tào trấn đại sư nói rõ đi ý tào đại sư nghe nói qua sau hai lời chưa nói cho đường xuân bà đồng bắc đô bí cảnh thí luyện bài như loại này thí luyện bài tất cả đại tông phái cùng với tứ đại thư viện cùng hoàng thất cùng với một ít đại gia tộc đều nắm giữ được có một ít đường xuân muốn tăng cường thực lực tào đại sư đương nhiên đỉnh lực ủng hộ rồi bởi vì đường xuân thực lực cũng quan hệ lấy thánh la thư viện không bên trên vinh dự hơn hết đ a n g đường xuân cầm thí luyện bài đi ra sau tự nhiên bị thư viện phần đông học đại học mỗi đám bọn chúng vây công một đường đi qua đến thư viện cửa lớn lúc đã vây tụ hơn một ngàn đám học sinh đường xuân phát hiện những học sinh này trên người xuất hiện nhân khí phẩm chất thật tốt giống như đại đa số đều là dùng mềm mại nho nhã tài văn chương làm chủ tài văn chương muốn võ khí cũng muốn đường xuân là một tia ý thức hấp thu tiến nhập thiên trong mắt phong phú lớn mạnh lấy chính mình hoàng linh mặt người hơn nữa đường xuân phát hiện hoàng linh mặt người rõ ràng cùng tinh thần lực có cùng loại khí cơ đại ca có rảnh đến trong phủ ngồi xuống vân tây vương tri tử khương đông thật đúng là nhận biết đường xuân cái này đ ạ i ca vừa thấy được đường xuân thật xa t i ể u cười ha hả chào hỏi bước nhanh đã tới không có vấn đề gần đây bậy bộn qua một thời gian ngắn nhất định đến thăm đường xuân thân mật vỗ vỗ khương đông b ả vai trở lại đường phủ hậu đường xuân dẫn theo bản tử lý bắc cùng với thái cường ba người đi theo chính mình cùng đi bắc đô bí cảnh bởi vì một khối thí luyện bài có thể lại mang một người bà đồng có thể đi vào bốn người vừa dạng sáng ngày thứ hai bốn người ngồi phi ưng thẳng đến bắc đô bí cảnh mà đi lần này bí cảnh không phải bình thường mở ra nghe nói mười ngày thời gian nội chỉ cần người kiềm giữ thí luyện bài cũng có thể đi vào cho nên đã đến bắc đô bí cảnh sơn môn khẩu lúc cũng không có gặp mấy người đoán chừng đều là lục tục tiến vào đường xuân lôi kéo bàn tử cầm thí luyện bài đi vào trong đi hơn hết việc lạ đã xảy ra vừa tới cửa kia trong sương mù dày đặc đột nhiên loẹ ra cùng lúc như xoắn mã tắc cùng nhau màu trắng quang dây thừng đến bắn ra sẽ đem đường xuân cho bắn trở về chuyện gì xảy ra lý bắc hỏi không rõ ràng l ắ m ai chẳng lẽ học viện cho thí luyện bài là giả hay sao bàn tử tức giận nói nó mẹ tào đại sư cũng sẽ biết làm giả ta nhổ vào chớ nói nhảm chúng ta thử lại lần nữa đường xuân nói xong lại dắt bản tử đi vào trong hay vẫn là bị bắn trở về lần thứ ba đường xuân không kéo bản tử bản thân đi đến bên trong đi hơn hết hay vẫn là bị đạo kia quái dị quang dây thừng cho bắn trở về tuyệt đối là giả đấy ngươi xem một người còn không thể nào vào được bản tử cái này đ ắ c ý mà ngay cả lý bắc cùng thái cường đều nói thầm một câu chẳng lẽ thật hay giả mà nói ha ha ha đường huynh đệ chúng ta lại gặp mặt lúc này cùng lúc tiếng cười quen thuộc truyền đến đường xuân bay đầu nhìn lại phát hiện lại là họ nam cung nhất diệp tên i kia nam cung huynh lại đây tìm vận may à nha đường xuân hỏi ai thiếu một ít đi ra tiên tiên h lần này thế tất đột phá tiên tiên h ta nhưng là táng ra bại sản mới làm đến một khối thí luyện bài đấy không chừng hồi ba rồi trừ phi có thể đột phá tiên tiên h còn có biện pháp làm đến họ nam cung nhất diệp nói ra đúng rồi ngươi như thế nào đi vào một chút lại đi ra vào không được bị đạn trở lại rồi ngươi nhìn xem ta cái này thí luyện bài không phải giả đường xuân đưa tới họ nam cung nhất diệp nhìn sau nói không phải giả giả cũng giả không đến giả đấy vào không được ban tử ở một bên dong dài đạo ngươi dùng ta cái này đồng tử h xem họ nam cung nhất diệp đưa tới đường xuân cầm lại đi ở bên trong mà đi hơn hết như cũng bị đạn trở về không thể nào ta cái này đồng cũng là giả đấy mạ tích lao ra hỏa kia lửa ta hay sao họ nam cung nhất diệp lập tức trận tròn mắt mắng lên ngươi là cái đó làm đến đấy còn giống như táng ra bại sản đấy sẽ không thực bị gạt a đường xuân hỏi lao giả kia trước kia cũng có người làm qua không phải giả a trừ phi hắn chỉ làm ta họ nam cung nhất diệp cuối cùng một đơn sinh ý còn không sai biệt lắm vì có thể làm đến cái này đồng thí luyện bài ta ngay cả gia sản tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt mất hiện tại thật đúng là hai bàn tay trắng rồi họ nam cung nhất diệp lập tức ngây ngốc ở đây vẻ mặt phẫn nộ đột nhiên cái thằng này giống như điên như vậy cầm thí luyện bài t i ể u s ô n g về sân môn hơn nữa trong miệng còn hô lớn lao tử muốn b ả o đi bộ xoẹn họ nam cung nhất diệp thật sự không có đi b ả o thằng này truyền n g ư ơ lại bắn trở về hà hơi cười nói đường hình có thể đi a ta thử xem bạn tử nói xong cũng cầm đi đến bên trong đánh tới cũng tiến vào không lâu cũng chuyển đi ra xem ra ta cái này đồng thật đúng là giả được rồi hơn hết ta dùng nam cung minh cũng không cách nào đi vào a đường xuân vuốt kia thí luyện bài cũng là đầy chán nghĩ hoặc tấm bảng này chỉ có thể mang một người đi vào mang nhiều người t i ể u vào không được rồi họ nam c u n g nhất diệp nói ra hử chẳng lẽ là nguyên nhân này đường xuân đột nhiên nghĩ đến hồng mợ trong hộp thế nhưng mà còn có mấy người a như vũ Thanh thanh lục tử tiểu thu chẳng lẽ là bởi vì vì bọn nàng ba cái nguyên nhân cho nên bị bí cảnh c h i quang ngăn cản rồi cái này bí cảnh thiết t r í người h ắ n công lực khẳng định phải so cho hồng mỡ hộp chính là cái kia nữ nhân thần bí muốn mạnh hơn nhiều rồi trốn trong hộp rõ ràng cũng có thể nghiệm đi ra đường xuân đến một hẻo lánh chỗ đem lục tử cùng tiểu thu cho vớt đi ra về sau xa hơn ở bên trong đi lần này quả nhiên t i ể u tiến b ả o thang này chuyển trở về lại nhấc lên bàn tử đi đến bên trong đi lần này rõ ràng cũng có thể đi đường xuân lại nghi ngờ chương ba trăm hai mươi hai sơn tác nhân hai canh đến có thể hay không bởi vì vũ thanh thanh là cái loại nầy màu xanh lá chất lỏng chế tạo thân thể mà cũng không phải huyết nhục chi thân thể t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí cho nên vũ thanh thanh không tính một người lý bắc nói ra xem chừng là đường xuân đem tiểu thu nhét trở về hồng mở trong hộp lại mang lên bàn tử đi đến bên trong giờ t ỉ n h cờ lại cho bắn trở về đây chính là xác minh lý bắc phỏng đoán kết quả hợp lại mà tính toán lục tử cho đường xuân lưu tại bên ngoài mà bàn tử tự do họ nam cung nhất diệp g ắ t lý bắc g ắ t thái cường mấy huynh đệ quả nhiên thuận lợi tiến vào bỹ cảnh nam cung minh tại bí cảnh trong đôi khi hội sẽ bởi vì một ít không hiểu nguyên nhân phân tán mất cho nên cái này viên c ự c phẩm nguyên thạch t i ể u tặng cho ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào đường lão đại đem ra không thể không có có thể cái này nguyên thạch quá chân quý họ nam cung liếc trong miệng nói xong kỳ thật hai mắt nhưng lại không bỏ chằm chằm vào thạch đầu đường xuân cũng hiểu rõ họ nam cung nhất diệp biết do năng lực của mình muốn cùng chính mình các nhóm cho nên tuyệt đối không thể nhận tảng đá kia hơn hết cuối cùng vẫn là cho đường lão đại n g n h kín đáo đưa cho họ nam cung nhất diệp đổi hắn mang bàn tử vào công phu phí hết mấy huynh đệ đi vào trong đi vật lý cũng không t ệ lắm không lâu t i ể u gặp được một chỉ hùng manh địa long cái này địa long dài đến hơn mười m thô có hai phần nội đại mấy huynh đệ hợp lại lực ba cái bà xuống địa long bị giết chết rồi kết quả bên trong long tinh tự nhiên bị chia cắt rồi rẽ vào vài đạo loan sau phía trước phát hiện có một đống người chính ngơ ngác nhìn xem đường xuân mấy huynh đệ tiến lên phát hiện là một cái rất lớn、hổ. hồ hồ l i ế c trông không đến bên cạnh huynh đệ như thế nào không đi lên phía trước bạn tử cười ha hả tiến lên tham gia náo nhiệt hỏi một x ấ từ đạo đi ngươi đi một chút thử xem gây mặt tức giận k h a nói không phải là mặt hồ sao k i n h thân công phu nhắc tới đạp sóng đã trôi qua rồi bàn tử có chút nghi hoặc ha ha ngươi đạp sóng quá khứ đích lời nói vừa vặn tiến vào nước miệng rồi gây mặt cười nói chỉ một ngón tay đường xuân đàm minh đệ giơ lên mắt nhìn đi mới phát hiện mánh khỏe bề ngoài giống như trong hồ có một rất lớn vòng xoáy k i a vòng xoáy rõ ràng như là lần lượt từng cái một mở đích cự miệng tựa như lớn như vậy vòng xoáy đối với các ngươi cũng không có gì nha trực tiếp có thể nhảy qua đi bàn tử k i n h thường nói bên trong có thủy quái ngươi còn muốn nhảy vừa rồi có mấy cái t i ể u rơi vào nước miệng không có á gây mặt nói ra quả nhiên có hai tên g i a hỏa tự nhận là thân thủ cũng không tệ lắm vừa t r ợ t không nhẹ dính mặt nước muốn từ trong hồ nước ngoài miệng không x ả qua hơn hết việc lạ đã xảy ra đang hai người bọn họ thân thể vừa xuyên thủng nước ngoài miệng phương thời điểm nước trong miệng đột nhiên phun ra một đầu nước dây thường đến như xà giống như bình thường hướng bên trên một quấn một kéo hai tên g i a hỏa kêu thảm thiết một tiếng t i ể u tiến vào nước trong miệng lại không có tiếng động rồi nhất định là treo rồi hai người này đều có được m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đỉnh giai thực lực rõ ràng còn thì không cách nào đi xuyên qua chẳng lẽ trong hồ thực có thủy q u á i lý bắc nói ra ban tử sớm rụt rụt cái cổ đường xuân tiên nhãn sớm liền mở ra hoàng linh mặt người bay về phía cái kia nước miệng hơn hết vừa tiếp cận kia nước miệng rõ ràng cũng cảm giác được một cỗ cực lớn ẩm ướp chuyển đến kia ẩm ướp giống như có xuyên thấu lực tựa như có thể làm cho n g ư ờ i cả thân thể đều cảm thấy một lượng cực không thoải mái giống như giờ phút này toàn thân đều dính ba dính ba ướt đấm trái tim tựa như hoàng linh mặt người biến hóa làm một chỉ toa hình chi vật hướng nước trong miệng đâm vào đột nhiên cùng lúc màn nước quái dị bắn lên toa hình ý tứ giống như đụng phải lấp kín mềm đ h ú n g tường nước ngươi thiệu là bất luận như thế nào dùng lực cũng không cách nào xuyên thấu tường nước mà đi hơn nữa k i a mềm mại tường nước rõ ràng như là cục tẩy đường giống như bình thường bao bọc hướng về phía đường xuân hoàng linh toa nhãn hiệu thang này cảm thấy cực lớn nguy hiểm tranh thủ thời gian co lại một dùng lực hoàng linh toa nhãn hiệu đã bay trở về lập tức cảm giác toàn thân đều đổ mồ hôi gió m á t tích dù sao đều được đi qua mọi người cùng nhau công kích hướng kia nước miệm ta xem nó không có khả năng có thể địch chúng ta hợp kích lúc này mô quân hô lớn một tiếng thiên thiên chi khí phun ra cả người trượt không hướng nước miệng mà đi mọi người cũng cho sốt ruột chờ rồi cùng một chỗ đi theo đều đánh về phía nước miệng đường xuân mấy huynh đệ cũng đi theo phía sau dính nước sự trượt cũng nhanh tiếp cận nước miệng hơn hết giờ phút này nước miệng giống như phát s a n h biến hóa mặt hồ khơi dậy cực lớn sóng nước lập tức sóng nước rõ ràng dâng lên chừng hơn một mươi m cao trên không trung thủy thế xoay tròn lấy hình thành một cái cự đại đại vòng xoáy trạng nước miệng đường xuân thiên nhãn rất thấy rõ ràng nước trong miệng đột nhiên tạo thành rất nhiều răng cơ hình tượng hàm răng dạng nước răng đến nước răng từng khỏa đều có xe tại đại sáng lóng lánh lục được sáng một cố cường hãn linh lực chấn động truyền đến lại là theo nước răng bên trên b ư ớ c lên dọn ra đến hơn nữa t ẩn ẩn ấy hoàng linh mặt người cảm thấy cả cái cự đại nước cầm chắc như t i ể u là một đầu khổng lồ quái thú tựa như con thú này giống như một tòa nước núi tựa như vừa rồi đang đến không trung hình thành đáng sợ nước miệng chỉ là quái thú miệng mà thôi mau lui lại đường xuân giống to một tiếng cương khí quanh quẩn một kéo muốn bước lên bàn tử bọn người lui về bên hồ bên trên đáng tiếc hay vẫn là quá muộn á kia nước trong miệng truyền đến cực lớn hấp xả chi lực khe q u ố n phía dưới d ầ m d ầ m một tiếng giòn vang mấy chục người đồng thời bị nước miệng n u ố t vào giống như tiến vào một cái hình đinh ốc giếng nước ở bên trong tựa như nhắm ngã xuống đem dưới đi mà nước miệng giờ phút này chậm rãi nhắm lại lập tức thiên hôn địa ám đường xuân cùng các huynh đệ hoàn toàn biến mất tản phát hiện mình rõ ràng tiến vào một cái nước làm đường nước chạy bên trong phía trước xuất hiện cùng lúc nước đại môn đại môn kia tinh xảo đặc sắc lục giống như là thúy ngọc giống như bình thường hơn nữa rất cao lớn hơn bình nam văn học truyện internet đoán chừng có hơn trăm mét cao rộng t r ừ n g năm mươi sáu mươi mét môn bên trên cái gì cũng không có cho cảm giác của ngươi t i ể u một chữ miêu tả lục nhưng đường xuân có thể cảm giác nó hay vẫn là nước làm đường xuân xử suất c ư ơ n g khí đụng phải đụng đụng không khai va chạm t i ể u cho bắn trở về xa hơn bên cạnh đường nước c h ả y đụng phải đụng cảm giác đều không sai biệt lắm tình huống cực nhận mất linh phi thiên lưới mất linh l â y trời cổ thùng thùng g õ vang thủy môn cũng không có khởi chút nào rung động bề ngoài giống như cũng không có gì trọng dụng dùng vơi học được vũ thuật từng đạo phù văn đánh nữa đi lên hơn hết thủy môn cũng không có chút nào sợ run đường lão đại khổ não may mắn dùng hiện tại công lực còn có thể nín thở bên trên mấy canh giờ bằng không thì sớm cho chết đuối đường xuân thả ra vũ thanh thanh nàng k i a dây leo lập tức như tay giống như bình thường phát tán mở đi ra hướng thủy môn bên trên bò đi hơn hết k i a thủy môn rất là quái dị rõ ràng trượt không trượt thu vũ thanh thanh như vậy cường hãn dây leo rõ ràng dính không đi lên muốn dùng lực căn bản là tìm không thấy gắng sức điểm vũ thanh thanh giận dữ rồi thu hồi dây leo lộn xộn cùng một chỗ hình thành một đầu cực lớn dây leo roi phách không tự chịu đem tới Bá địa một tiếng. đường nước chạy kịch liệt quá hơn hết co lại đến thủy môn thượng nhân ra hay vẫn là một t i a động tĩnh đều không có đường xuân có thể cảm giác được vũ thanh thanh dây leo căn bản là chịu không đến môn bên trên t i ể u cho môn bên trên bắn ra phòng hộ lục quang cho bắn ngược trở về vũ thanh thanh cũng là cao ngạo nữ nhân cho tới bây giờ thì có một lượng không chịu thua đại khí khái nữ tử điên cuồng không ngừng hướng thủy môn bên trên còn lấy phát ra bá ba dung trời động đ ị a tiếng vang đến ngao thủy môn giống như căm t ứ rồi đột nhiên cùng lúc hồ đồ chìm thanh âm truyền đến giống như đến từ cách xa phía chân trời bên ngoài tựa như, thủy môn bên trên rõ ràng chậm rãi mở ra một con mắt không lâu tại thủy môn bên trên rõ ràng xuất hiện một cái cự đại nước trạng long đầu long đầu há mồm một cỗ thủy tiễn bắn ra lập tức vũ thanh thanh cho cái này c ủ thủy tiễn một phun nhập vào cơ thể mà qua lập tức vũ thanh thanh héo ngừng tạm đi toàn bộ lục dịch đúc thành thân thể tại lập tức t i ể u thu nhỏ lại đến chỉ có tiểu hài tử lớn nhỏ đạo thứ hai thủy tiễn lại đã tới đường xuân tranh thủ thời gian vỗ hồng mỡ cái hộp đem vũ thanh thanh thu trở về đoán chừng là nguyên khí đại t h ư ơ rồi mà đường xuân cũng muốn trốn vào hồng mỡ trong hộp hơn hết đạo kia thủy tiễn rõ ràng như dây thường giống như bình thường thoang cái sẽ đem đường xuân cho c h ó i giống như tống tử tựa như mơ tưởng lúc ních đạt được hảo vương bát đản biện á đường xuân mang hẳn phải chết chi tâm rõ ràng thân thể run lên lật đem đại tô dũng chỗ hình thành trọng thủy long ấn cho đảo phồng đi ra kia long ấn vừa ra t r ư ớ n g lớn đến lớn cỡ bàn tay nhưng là trọng đ ặ t nhưng lại trên trăm vạn cân xoay tròn lấy phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nện đem tới ngao cùng long ấn dung hợp cùng một chỗ tiểu hồ đột nhiên hét to một tiếng vừa mới hình thành tiểu long chi đang ở long in lại loe loe sáng g i i giống như một đầu sáng tuyến giống như bình thường tiểu long tại long in lại bóp méo một hạ thân tiểu long tiểu long giờ phút này việc lạ đã xảy ra môn bên trên kia cái cự đại long đầu giống như trong lúc đó cùng táo mà bắt đầu trong miệng đ ề u b á điệu một tiếng tia thủy tiên cho hắn há miệng hấp trở về tiểu tử ngươi nơi nào đến cái này cùng lúc h ồ đồ trầm giọng âm bá đạo hỏi đến nó là người hầu của ta làm sao vậy đường xuân khé nói nói láo chúng ta thần thánh long tộc tử tôn hội sẽ đang n g ư i một cái chó má loại người người hầu long đầu giận dữ rồi liên quan gì đến người a ta t i ể u nhận thức xuân ca rồi xuân ca chính là ta ca tiểu long tại trọng thủy long in lại hô tức g i ậ n đến môn bên trên kia cái cự đại long đầu lắc đầu lập tức từng khỏa đầu ngón tay mưa lớn trâu theo long đầu bên trên vùng đánh đi ra đường xuân mặc dù là toàn lực chống cự nhưng lại có hồng mỡ hộp bảo hộ nhưng vẫn là cho kia hạt mưa đánh cho đầy đất lăn qua lăn lại n h ư rồi ha ha ha tiểu long long thấy không tại chúng ta long tộc trước mặt những hèn mọn này loại người không đáng giá nhắc tới ta t i ể u tùy tiện vung một chút đầu kia giọt mồ hôi là có thể đem hắn đánh cho kẻ ra còn rồi long đầu đắc chí cười to nói cái này cũng coi như không được cái gì ngươi tuy nói là cường đại long tộc nhưng là tiểu tử ta tin tưởng ngươi ít nhất sống mấy trăm năm rồi tiểu tử hôm nay mới mười tám chờ ta một trăm tuổi thời điểm có thể đánh cho ngươi giang rơi l ầ y đất đường xuân khai nói đúng vậy xuân ca h uy phong xuân ca h uy phong tiểu hồ lại đang in lại cú sốc kêu lớn lên hưng phấn được vô cùng mấy trăm năm tính toán cái gì l a o long ta đều sống ngàn năm rồi bé con tử đường mạnh miệng mặc dù là cho ngươi một trăm năm ngươi tối đa đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn lao long ta một cái tắt làm theo đã muốn ngươi m ạ n nhỏ lao long khinh thường k h a nói ha ha tiểu tử ta hiện tại đã biết rõ rồi lao long ngươi cũng t i ể u kim đan sơ kỳ cảnh giới mà thôi đường xuân cười nói ngược lại là dễ dàng xuống cảm giác cái này chỉ lao long giống như rất ưa thích tiểu hồ tựa như chắc có lẽ không khó vì chính mình rồi kim đan sơ dai thì thế nào đây chính là tuyệt thế cao thủ các ngươi loại người tức giận cái gì thông cảnh trúc cơ kỳ tại lao long trước mặt chỉ là một cái tắt vấn đề mà thôi lao long càng thêm k i n h thường hơn hết cũng mịt mở thừa nhận cảnh giới này còn cái gì cái này b ắ c đô bí cảnh trong thì có có thể ngăn được ngươi cao nhân Đường Xuân chương ư ờ i l ạ n nói. Ai? ba trăm hai mươi ba chỉ năm kẻ đáng thương ba canh đến là hắn hắn không còn sớm đã chết rồi sao không có khả năng có lẽ sớm chết rồi lão long thoáng cái giống như vừa muốn điên cuồng hơn nữa long đầu tại thống khổ vặn vẹo lên về sau liều mình đụng chạm lấy kia cái c ự đại thủy môn hơn hết mặc kệ hắn trên cửa thế nào loạn treo vẹo thế nhưng mà môn hay vẫn là môn nó giống như là một cái cửa lao giống như bình thường t r ă m chú khóa bắt được lão long long đầu ha ha ha tiểu tử ta hiểu được người căn bản chính là bị âu b à n thiên hạ cấm cố tại cái này đường nước chảy môn lao bên trên có phải hay không còn nói khoác cái r á m nói nhân loại nhỏ bé người ta âu b à n thiên hạ một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi trăm ngàn về đích đường xuân tiếp tục đâm kích lấy thằng này hắn không phải người đột nhiên lão long giống như thanh tỉnh lại tựa như lạnh hừ lạnh nói không phải người đó là không có khả năng rõ ràng cựu là người nhà chỉ có điều dùng núi vi thân mà thôi đường xuân khẽ nói ngươi thật đúng là giảng đúng rồi thật sự là hắn này đây núi vi thân hắn tựu là một tòa muôn đời không thay đổi núi chỉ cần có thể đem núi phá hủy rồi hắn cũng tựu hết tá lao đầu nói ra không thể nào hắn thật đúng là núi tinh tu luyện mà thành hay sao đường xuân lập tức kinh ngạc rồi bởi vì hắn phát hiện lao long giảng vô cùng đứng đắn không giống như là hờn rỗi loạn vãi cả trứng không phải núi tinh hắn tựu là một n g ọ n núi cái này bác đô bí cảnh chính là của hắn thân thể ngươi nếu như có thể hàng phục hắn chẳng khác nào đã nhận được b ắ c đô bí cảnh lão long nói ra cái này bí cảnh lấy ra làm gì vậy khiến cho thần thần cằn nhằn cũng không nên chơi tiểu long hừ hừ nói tiểu long a tiểu long ngươi thật đúng là không hiểu cái này b ắ c đô bí cảnh chỗ tốt thế nhưng mà nhiều nữa á ngươi nếu như có thể có được này bí cảnh ngươi tự là bí cảnh c h i chủ đến lúc đó đánh nhau bắt đầu lúc ngươi có thể mượn nhờ cái này b ắ c đô bí cảnh địa khí địa thế lớn như vậy một khối địa bàn linh khí toàn bộ tới tương trợ ngươi tự la kim đan sơ dai cũng phải bị nó gắt gao đập vụn hơn hết âu bản thiên hạ cũng gặp không may trọng thương vạn năm a nghe nói vạn năm trước có người muốn cưỡng chiếm bắc đô bí cảnh kết quả âu bản thiên hạ tự nhiên không chịu một trận chiến này kinh thiên động địa từ nay về sau về sau âu bản thiên hạ đoán chừng cũng không thể di động rồi chỉ có thể trốn trên chân núi chờ chết ha ha ha một khi lão gia hỏa này vừa chết cái này bắc đô bí cảnh cũng nên nát đến lúc đó chính là ta lão long thoát khốn này g rồi chết đi chết đi lão bất t ử đấy bao nhiêu vạn năm ngươi còn sống làm gì vậy lão long cùng tiếu đạo có thể đem hắn đả thương thế hệ nhất định cũng là tuyệt thế cao nhân có phải hay không đường xuân rất là hiếu kỳ a không rõ ràng lắm nghe nói chính là một đỉnh bay tới đập hư hắn chúng ta long tộc tổ tiên nói nay đỉnh giả là hạ o n g u y ệ t đại lục ở bên trên mấy đại đỉnh chủ hướng đến mà nay đỉnh có thể hội tụ hạ o n g u y ệ t đại lục một bộ phận địa linh chi khí vì hắn sử dụng ngẫm lại bí cảnh tuy lớn nhưng bí cảnh hay vẫn là tại hạ o n g u y ệ t đại lục ở bên trên ngươi có thể mượn địa khí địa thế là có hạn đấy mà người ta có thể mượn nhờ so ngươi phạm vi lớn tự nhiên ngươi k i ê n g hơn hết hắn rồi Lao Long lại láo lực. ra. kia sao Kia ta do nói cũng không nhất định, nếu như kia đỉnh chủ năng đem Âu Bản thiên hạ đánh chết mà nói tại sao lại không trực tiếp tiểu đánh nát. Mà bác đồ bi cảnh mấy vạn năm xuống vẫn tồn tại. Kia đỉnh chủ cầm nó cũng không có biện pháp. Điều này nói do cái gì? Điều này nói do người ta láo Âu Bản cũng người gì? có có tại tiếp tiểu bi tại. Điều cái Điều trực Vậy mấy chủ chết bác chủ cầm thực hạ pháp. đem đồ Âu Âu mà Mà hơn nữa nghe nói về sau liền cái đỉnh kia chủ cũng không trông thấy rồi có lẽ là bởi vì sau trận chiến ấy cũng bị trọng thương trốn cái nào góc địa phương dưỡng thương đi hai người chỉ có thể nói là bên tám lạng người nửa cân hơn nữa nghe nói hạ n g u y ệ t đại lục ở bên trên như bắc đô bí cảnh như vậy địa phương còn rất nhiều ví dụ như cầm hải coi như là một cái a đường xuân nghĩa mai lấy cười nói cầm hải ai cầm hải không thể tưởng được lao long rõ ràng thở dài lao long ngươi cũng biết cầm hải đường xuân hỏi ta lão long không biết thiên hạ này còn có ai biết rõ mạ t í c h bà ngoại ta vốn ngay tại cầm hải sống phải hào h ả o tiêu diêu tự tại không đến những loài cá kia động vật biển cái nào thấy lao long ta không cung kính sưng hô một tiếng long ra đều là ngươi in lại cái kia không nên thân tụi nhỏ còn không có xuất thế trước khi kia chứng chứng rõ ràng không thấy rồi n g ư ờ i nào biết được kia chứng chứng thượng diện có thể là có thêm chúng ta long tộc bà con long nhãn long vương đó là cho khí gặp ra lệnh một tiếng ta chỉ tốt xui xẻo đi ra ngoài tìm tìm bởi vì kia chứng chứng chính là ta thủ hộ kết quả bản long ra nghe nói bắc đô bí cảnh có cái gì phi thư xuất hiện t i ể u muốn kia chứng chứng hẳn là cũng ở bên trong kết quả ta t i ể u trượt vào được không thể tưởng được không phải là tại âu bản thiên hạ chủ trên thân thể kéo đi tiểu kết quả còn nước tiểu được rất chuẩn một nước tiểu tự nước tiểu tại trên ánh mắt của hắn kết quả xui xẻo lao tiểu t ử giận dữ rồi nháy mắt ta đã đến cái này chết tiệt trên khung cửa rốt cuộc ra không được rồi tiểu long a tiểu long ngươi cái này thế nhưng mà ai gọi ta thế nào nói ngươi lao long là vừa đáng thương vừa buồn cười bộ dáng con mắt thứ ba chẳng lẽ t i ể u là tiểu hồ vừa xuất thân lúc trên đầu ba cái đậu xanh đại đồ vật đường xuân hỏi đậu xanh cái rắm đó là chúng ta long vương yêu thương hắn cho nên tại hắn còn không có xuất thế thời điểm sẽ đem chân quý nhất long nhãn dung tại vỏ trứng ở bên trong hơn hết quái tiểu tử này hiện tại làm sao lại còn lại hai cái mắt rồi còn có một chỉ long nhãn đâu này lão long quét tiểu hồ liếc hh ắ đưa cho xuân ca rồi tiểu long cười khan một tiếng cái gì tặng người à ngươi cái ai ngươi như thế nào đần như vậy à đây chính là lòng tộc chi bảo hát i ể u là lão long ta muốn một viên đều không chiếm được rõ ràng cho ngươi tặng người rồi tiểu tử lập tức trả lại cho tiểu long bằng không thì ta sống xé ngươi lão long giảng lấy giảng lấy vừa lớn nổi giận hiện tại muốn còn cũng còn không được rồi d u n g tại ta trong thân thể rồi đường xuân k h a nói không cần trả không cần trả xuân ca là ta tặng cho ngươi đấy chu hải ngân cái này chỉ lão cái g i á m long đánh giam a tiểu long một câu ra thiếu chút nữa tức g i ậ n đến lão long một phật xuất thế bà phật muốn thăng thiên rồi tiểu tổ tông của ta ngươi như thế nào như thế ngu xuẩn a ngươi căn bản cũng không biết cái này lòng nhãn chân quý chỗ hơn nữa một khi ngươi tu luyện tới kim đan cảnh giới thời điểm cái này lòng nhãn chính là ngươi sở trường nhất binh khí hành vân bố v ũ đều được dựa vào nó lão long hô lại chân quý cũng không có ta xuân ca chân quý không muốn rong dài rồi lão long ngươi bảo hộ ta không đắc lực ta còn không có trách tội ngươi thì sao làm hại tiểu hồ ta rõ ràng bị một chỉ giống khủng long dạng dòi bọ cho nuốt cái này sổ sách ở lại phía sau lại với ngươi tính toán hơn hết ngươi bây giờ thế nào mới có thể ra đến tiểu long hỏi đi ra cái rắm ta nói rồi trừ phi là âu b à n thiên hạ chết rồi cái này bắc đô bí cảnh tự nhiên tái tản lão long nói ra đúng rồi ngươi như thế nào sẽ bị một chỉ khủng long cho nuốt ta cái đó tin tưởng ta lúc ấy vẫn còn t r ứ n g ở bên trong ngủ tiểu long tức giận nói đúng rồi nghe nói võ vương hồng n h à n tua cờ là các ngươi cầm hải bên trong một đầu mỹ nhân cá tu luyện mà thành các ngươi đã long vương là cầm hải c h i chủ k i ệ m ỹ nhân cá lai lịch các ngươi có lẽ tinh tường a đường xuân hỏi đó là đương nhiên hơn hết cầm hải quá lớn long vương phía dưới loài cá động vật biển rất hiếm có vô cùng không dưới ngàn ngàn ước sao có thể cũng biết cái này chó má võ vương có thể được đến chúng ta cầm hải mỹ nhân cá tán thành đó là hắn tam sinh hưu đến phúc phận lao long vẻ mặt làm ra vẻ khoác lác đi a võ vương là hạ nguyện đại lục ở bên trên thần bí nhất tồn tại không riêng chúng ta loại người đang tìm hắn đoán chừng chính là các ngươi long tộc trong thu tộc cao thủ đã ở tìm đi lời này có lẽ trái lại giảng mới chính xác là các ngươi long tộc t r è o cao rồi đường xuân cười lạnh nói ngươi biết cái gì mỹ nhân cá là cầm hải trong là cao quý công chúa cầm hải động vật biển loài cá ngàn ngàn ức nhưng là mỹ nhân cá không đến một chỉ bàn tay sổ lịch đại long vương thậm chí nghĩ lấy các nàng làm vợ nhưng là các nàng quá thần bí rất cao mắc rất khó gặp bên trên câu nói hơn nữa ngươi tốt đến trái tim của các nàng kia quá khó khăn chúng ta tổ tiên đã từng thì có một đời long vương thành công đạt được qua trái tim của bọn hắn hơn hết long vương thế nhưng mà khổ đổi một ngàn năm lão long cười lạnh nói thật đúng là si tình hạt giống a một ngàn năm vẫn còn truy đường xuân cũng có chút kinh ngạc rồi ai coi như vậy đi không kéo những mờ ảo này sự tình rồi ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường a sau khi rời khỏi đây tranh thủ thời gian đến cầm hải đi tìm đến long vương tới cứu ta lão long nói xong k i ê u miệng rồng đột nhiên dương thật to quả thực có thể nuốt vào một cỗ khổng lồ xe tải về sau một viên hồng sắc chi cầu bay ra lập tức đã đến đường xuân trước mặt quả banh kia hướng bên trên hung hăng đâm tới như vậy khỏe mạnh nước vách tường lập tức cho nó chọc ra một cái lỗ nhỏ đến mà đường xuân tranh thủ thời gian thi triển xúc cốt công thu nhỏ lại sau đơn giản chỉ cần cố ra nước động mà lên một tiếng ẩm vang nổ mạnh đường xuân cảm giác hình như là đang ngồi hỏa tiễn lên không tựa như nhắm không chung bay đi ta chỉ có thể đem ngươi đến tại đây rồi ai đáng tiếc ngàn năm trôi qua mới ngưng tụ thành một viên long hoàn lại không có á hơn nữa cái này long hoàn vừa vỡ ta chỉ có mười năm thọ nguyên rồi hy vọng ngươi có thể mau chóng đến cầm hải cứu ta lão long thanh âm thương ách chuyển đến không lâu tiêu long hoàn t ỉ n h đ ị a một tiếng nổ tung rồi không trung dâng lên một cỗ h ồ n g sắc sương ngủ nếu không lâu tiêu tán rồi bá đường xuân như một viên hạng nặng quả bom tựa như từ không trung ngã đem xuống dưới giờ phút này mới phát hiện hình như là tại mấy vạn mét trên không trung cái này nếu nện đem xuống dưới đoán chừng cũng phải thành bánh thịt ta nói tiểu hồ ngươi không phải long tộc hậu đại ấy ư nhanh bay ra đến giúp ta một tay đường xuân kêu lên xuân xuân ca ta công lực thấp không hiểu như thế nào phi a tiểu hồ vẻ mặt lo lắng kêu lên t i a ngươi lúc trước như thế nào hội sẽ theo in lại bay lên không mà ra hay sao đường xuân hỏi đó là ngươi dùng huyền lực t h u ố c d ụ c ta dĩ nhiên là cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống cho nên tự đi ra hơn hết đều là ngươi không chế kết quả ta chính mình là không biết bay đi ra tiểu hồ diễn giải ta đây tự t h u ố c huyền lực nhập trọng thủy long ấn ở bên trong ngươi l i ệ u mình dọn ra đến như vậy ta có thể bắt lại ngươi rơi xuống đi mà không đến mức v u n g thành bánh thịt rồi đường xuân nói xong huyền lực toàn lực thúc vào ấn trong quả nhiên trọng thủy long ấn phát sáng lên không lâu tiểu long một tiếng kêu gào bay lên không mà ra chỉ có điều chỉ có thể ở trọng thủy long ấn quanh mình vặn vẹo lên thân thể mà không cách nào chính thức đằng đến nơi khác đi đoán chừng là tiểu long muốn mượn trọng thủy long ấn sinh tồn rồi cho nên không cách nào rời khỏi nó quá xa đường xuân cũng cố đã không kịp bởi vì trọng lực tăng tốc độ nguyên nhân cảm giác thân thể gào thét lên càng ngày càng nặng tựa như nhanh nhanh lên kỵ trên người của ta đến tiểu long kêu lên Kỵ quọng lông bệnh à, người à, cái tranh thủ thời gian cái thay đổi thân thể một cước dấm nát tiểu long thân bên trên a tiểu long hét thảm một tiếng giống như nắm bất trụ tựa như đi theo đường xuân như giống như hòn đá xuống đập tới đường xuân không có biện pháp rồi vừa n g a n tâm nuốt linh người một đoạn cánh tay lập tức toàn thân tràn đầy vô cùng huyền lực huyền lực quần c u ộ n thúc vào trọng thủy long ấn bên trong chương ba trăm hai mươi b ố lễ gặp mặt bốn canh đến mà thông qua long ấn cố lực lượng kia lại truyền cho tiểu long cảm giác thân thể ngừng lại một chút hạ nện tốc độ giống như giảm chậm lại biết có hiệu quả đường xuân tiếp tục thúc như huyền lực cảm giác hạ nện tốc độ càng ngày càng chậm t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí đến cuối cùng tiểu long n a o điệu kêu to một tiếng rõ ràng ổn định lại thân thể về sau nâng đường xuân trên không trung phiêu hốt như là một số lá dụng cùng nhau chậm rãi rơi đi xuống đi hơn hết đúng vào lúc này phía dưới một t o à núi lớn bên trên đột nhiên cùng lúc tử khí tới lập tức cùng lúc tử sắc c u ầ n phong tập c u ầ n tới quanh mình không khí toàn bộ cho cuốn được như trên biển m ộ ư ơ i tám cấp đại phong bạo giống như bình thường mà vừa mới thở dốc một hơi đường xuân cùng lòng coi chừng ở bên trong mắng to lấy x u i hơn hết chỉ có thể biện mệnh giống như bình thường k h ô n g chế cường điệu dòng nước c ơ n k h ô n g chế được tiểu long đừng để bên ngoài bão tố cho c u ố n đi nha đường xuân cảm giác giống như là dẫm nát một khối ván trượt bên trên tại trong cuồng chiều lướt sóng tựa như thằng này trong nội tâm đột nhiên khái động đã ván trượt có thể đem thủy triều đang bình đ ạ i trượt cái đó vì cái gì chính mình không thể canh chừng bạo trở thành thủy triều giống như bình thường trượt đâu này cái thằng này cũng là dũng cảm khai thác sáng tạo cái mới chi nhân nói làm tự làm kiếp trước long tổ đội viên lúc đường xuân nhưng vẫn là một cái nghiệp dư lướt sóng cao thủ bắt đầu không thích ứng hơn hết phiêu hốt được mấy lần sau rõ ràng khống chế ở phát môn tại q u ồ n bạo phong trào chính giữa đường xuân rốt cục khổ t ậ n cam lai sơ bộ khống chế ở sông gió phát môn dẫm phải tiểu long cái này chỉ ván trượt tại q u ồ n bạo phong trào trong thuận buồm xuôi gió phiêu hốt t h ằ n g này khiến cho tính lên rõ ràng không muốn thoáng cái t i ể u rơi xuống đất rồi ngay tại phong trào trong bắt đầu bắt đầu luyện tập loại này kỹ thuật đến chơi chán mới chậm rãi như lá rụng giống như bình thường bay xuống ở dưới đất mà ngẩng đầu nhìn lên bao tô rõ ràng tại chính mình rơi xuống đất trong nháy mắt tự không thấy bóng dáng đường xuân trong nội tâm có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên lập tức hiểu r Không khỏi k tăng tức nói, vừa rồi tức vừa âu bản á tốt là tiền bối dở cho quỷ có g thiên i bối n này là cái c c h chủ, chết không phẩm phải hay không. Tiền bối là cái này, bí cảnh chi chủ, lại lao tiểu、tử. Cái muốn quá ngã này, cũng tử. tiểu tử nào Ha ha ha, ngươi được lương biết bàn dụng tâm lương khổ à? Âu khổ hạ có chút mở ra một đầu khoe mắt lập tức cùng lúc nhàn n h ạ t tử quang đánh hướng lên bầu trời hình thành cùng lúc xinh đẹp cầu v ồ n g khiến cho được giờ phút này nơi đây cho người một loại cực kỳ tốt cảm giác muốn ngã chết ta còn dụng tâm lương khổ tiểu tử không rõ lời này có ý tứ gì đương xuân nhàn nhạc khen nói tiểu tử ngươi học xong ngự vật phi hành rõ ràng còn quái lao phu đây chính là ngàn năm cũng cơ hội khó được t i ự u là đại n g u hoàng triều những cái gì kia nửa võ vương cảnh giới cao thủ khóc hô hào muốn cầu ta cho bọn hắn một cơ hội đều không có tiểu tử rõ ràng còn không biết phân biệt vốn cười âu b à n thiên hạ nhạt cười nhạt nói ngự vật phi hành ta cái đó học xong cái kia không phải muốn chúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển thần thông sao hơn nữa còn phải có phẩm chất tốt hơn pháp khí hoặc linh khí mượn lực mới được đường xuân vẻ mặt buồm mực ha, ha ha tiểu tử có mắt không nhìn được hàng tốt người kia trọng thủy dung luyện ra long ấn t i ể u là nhất phẩm cấp không lầm linh khí không có tốt như vậy thứ đồ vật rõ ràng chính mình không nhìn được thật đáng buồn a âu bản g thiên hạ kia tòa núi lớn rõ ràng quá cả tòa núi giống như người sống tựa như tỏ vẻ buồn cười ý tứ thấy đường xuân thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi có chút tin tưởng lão long mà nói rồi cái này âu bản g thiên hạ không chừng thật đúng là một núi yêu a linh khí linh khí chính là như vậy không hiểu thấu t i ể u luyện chế ra đến đúng không đường xuân lập tức trong nội tâm đại hỷ người cái này trọng thủy long ấn chưa tính là người luyện chế ra đến hình như là tại ngẫu nhiên phía dưới hai vật muốn dung hợp tự nhiên tạo ra bên trong tiểu long cho mượn trọng thủy nước uy mà trọng thủy bởi vì đã có tiểu long x ử cho ngươi cái này linh khí thành trời sinh linh khí tuy nói hiện tại vẫn chỉ là hạ phẩm linh khí nhưng là ngươi cái này linh khí thuộc về có thể t r ư ớ n g tính linh khí cái gì gọi là có thể t r ư ớ n g tính linh khí nói cách khác theo tiểu long phát triển thành thục cái này linh khí phẩm giai hội sẽ nước lên thì thuyền lên vừa rồi lao phu dùng nhân tạo bao tô chính là muốn chính ngươi đi lục loại ngự vật phi hành t u ậ đạo cũng không tệ lắm tiểu tử coi như là không ngu dốt thế hệ rõ ràng sơ bộ k h ô n g chế loại phương pháp này hơn hết còn chưa đủ h o à n mỹ ngươi muốn làm đến có thể ngự cái này long ấn lúc phi hành coi như là hoàn toàn nắm giữ phương pháp này rồi hơn nữa tự nhiên c h i đạo pháp môn ngàn vạn chính mình đi lục lọi so lão phu trực tiếp truyền thụ cho ngươi ấn tượng càng thêm khắc sâu âu bàn thiên hạ nói ra h ừ tiểu tử thụ giáo trách lầm tiền bối hơn hết vừa rồi nếu tiểu tử không cách nào lục lọi đến ngự vật phi hành môn đạo tiền bối có phải hay không hội sẽ khoanh tay đứng nhìn nhìn xem tiểu tử nện thành bánh thịt đường xuân hỏi đó là đương nhiên một cái vịn không d ậ y nổi phế vật còn giữ làm gì không bằng lại để cho hắn trở về ở giữa thiên địa hóa thành bụi khí bằng không thì này thiên địa t i ể u không sạch sẽ rồi lao phu cũng là vì tinh lọc cái này bắc đô bí cảnh âu bản thiên hạ giờ phút này thanh n m không mang theo bất luận cái gì tình cảm đường xuân nghe được trong nội tâm thẳng đới ra mát trong lòng tự nhủ núi t i ể u là núi mặc dù là thành núi yêu cũng còn vẫn không có người nào tình cảm t i ê n bối thật đúng là lãnh khốc vô tình a đường xuân nghĩa mai đạo tiểu tử ngươi mới bao nhiêu ngươi căn bản là không hiểu được cái gì gọi là chính thức lãnh khốc thiên đạo sáng tỏ mạnh được yếu thua thiên đạo là công bình đấy cường tựu là cường nhược tựu l à yếu không có có bản lĩnh chỉ có thể đang tầm thường vô vi châu chấu ta âu b à n thiên hạ nhìn chúng người nếu như không muốn phát triển thầm nghĩ đang một mã nghĩ mà nói còn không bằng sớm làm hủy diện miễn cho cho lão phu mất mặt âu b à n thiên hạ nói ra tiểu tử cũng không nói muốn bái tiền bối vi s ứ đấy tiền bối như thế lanh khóc chi nhân ta xem thành tựu cũng sẽ không rất cao bởi vì thiên đạo tuy nói vô tình nhưng thiên đạo nhưng lại hữu tình người tại tu luyện hữu tình chi nhân tu luyện vô tình thiên đạo ngày đó đạo nhất định cũng sẽ biết gia tăng tình cảm đây cũng chính là hữu tình mắt người bên trong thiên đạo thiên đạo là không thay đổi hóa nhưng hữu tình mắt người bên trong thiên đạo liền trở thành hữu tình thiên đạo đường xuân vẻ mặt chấn định nói ra hừ âu b à n thiên hạ bề ngoài giống như ngây người lấy lên tiếng rõ ràng không có thanh nhắm nói hơn nữa cặp kia mắt rõ ràng chậm rãi nhắm lại hẳn là lao tử một câu cái giám luận lại để cho cái này lao núi yêu cũng tiến nhập đốn ngộ tình h ư n g a đường xuân trong nội tâm khíu khíu nghĩ đến suốt mấy canh giờ qua đi đường xuân phát hiện âu a n mình h bản trời thiên gian dần trôi qua biến hạ a Vốn ư hôm t nay điệp chính thức nhận lấy ngươi người đệ tử này âu bản thiên hạ nói ra tiền bối hẳn là có thu hồi ra đường xuân tò mò hỏi không linh a i không linh là tốt rồi âu b à n thiên hạ thở dài ngươi thật giống như không muốn tựa như vì cái gì nguyện ý đương nhiên nguyện ý hơn hết làm người nhà giáo dù sao cũng phải cho điểm lễ gặp mặt có phải hay không đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng hào t i ể u tử thì ra là thế cầm lấy đi âu b à n thiên hạ đột nhiên một tiếng uy nghiêm tiếng quát k i a dưới ánh mắt bên cạnh cự miệng có chút cả một miếng tử sắt chứng hoàn g chậm rãi bay ra thẳng đến đường xuân mà đến không lâu thẳng chui vào đường xuân trong thân thể lập tức đương xuân cảm giáp tiến vào một cái có thể làm cho người thống khổ địa phương cái loại cảm giác này tự là một loại trọng lực quá nặng đi trọng phải đem ngươi thời gian dần qua đập vụn thành thịt vụn tựa như loại này trọng áp là từ thực chất bên trong truyền đến một loại trọng áp hình như là đặt ở ngươi toàn thân từng tế bào bên trên đường xuân cảm giác mình thân thể răng rắc chân tiếng nổ xương cốt đã nứt ra kinh mạch đã đón n á p nếu không lâu trái tim đều cho chảy máu tường đến đến rồi nếu không lâu đường xuân thống khổ gào thét lấy cả người tại cái không gian này bên trong điên quần tháo chạy lấy đụng tránh chuyển nệm có thể sử dụng bên trên biện pháp toàn bộ dùng tới rồi không lâu tím quang đại tác từng đạo quang hoàn theo đường xuân trên đầu bước lên đằng đi ra nếu không lâu đường xuân trên đầu ba đạo sắc thái bước lên đằng đi ra theo thứ tự là hồng lục lam mà bốn đạo khí trụ trùng thiên mà đi ở đâu ra cầu rồng xinh đẹp như vậy b a n tử tại bí cảnh khác một chỗ ngơ ngác nhìn xem không t r ù n g kia trói m ắ t sắc thái đây không phải cầu rồng đây là một vị cường giả muốn đột phá ngươi xem hồng lục lam tam hoa tụ đỉnh mà bốn khí hướng nguyên rồi cực kỳ khủng khiếp giống như bình thường võ công người chỉ vẹn vẹn có một bông hoa cùng một mạch mà có thể có bà hoa nhị khí đúng là lợi hại thế hệ rồi người này rõ ràng tam hoa bột khí lại đến thêm một mạch tựu là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí t r i ề u nguyên rồi đó là muốn trở thành đại thần thông người tiêu chí lý bắc vẻ mặt sợ hai thán phục tựu i loại tình huống này cũng có thể thuộc về nửa thánh tiêu chí rồi cái này là trở thành đại thần thông người kiên cố trụ cột họ nam cung nhất diệp vẻ mặt hâm mộ nhìn xem cũng không hiểu được bao lâu đường xuân thân thể toàn bộ một lần nữa miêu tả mà ở tam hoa cùng bốn khí bên trong một cái mới đường xuân sinh ra đời rồi hắn giống như một cái mới sinh hài nhi mà lúc này tiêu miếng tử sắc bóng hoàn rõ ràng bay ra đường xuân thân thể bên ngoài biến hóa làm một đoá màu tím hoa sen mà đường xuân an vị tại ở giữa thân thể kia lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tại lớn lên lấy mười ngày sau đường xuân khôi phục nguyên trạng thang này tỉnh dậy đi qua thân thể nhẹ nhàng một ước lượng rõ ràng t i ể u đẳng đã đến ngàn mét trên không trung một c ư ớ c giấm nát đám mây phía trên một vật k ý trọng thủy long ớn bay ra lần này không cần tái giấm lấy tiểu long phi hành mà là trực tiếp giấm nát long in lại trên không trung bay vút lên lấy nhẹ nhàng được rất kia thật đúng là tùy tâm sử dụng ai cũng tạm được cuối cùng là dung tiến bảo âu bản thiên hạ bề ngoài giống như còn có chút không vừa ý sư tôn ta giống như đột phá đã đến khí thông cảnh sơ giai c h ú c cơ hậu kỳ đường xuân sau khi hạ xuống cung k í n h ba q u ỷ c ử u dập đầu đã thành trang nghiêm bái sư đại lễ ngươi tuổi còn rất trẻ đột phá thời gian khoảng cách quá ngắn coi như là cũng tạm được đặt đến hơn hết căn cơ mặc dù là tại sư tôn của ta sơn bảo trọng áp phía dưới còn thì không cách nào toàn diện ổn định xuống đây là tự nhiên p h á p tắc không dùng người lực lượng cùng với ý chí vi chuyển di cho nên sau này ngươi còn cần nhiều hơn ma luyện đặc biệt là tinh thần lực phương diện hay vẫn là khiếm khuyết rất nhiều âu bàn thiên hạ nói ra sơn bảo t i ể u là vừa rồi sư tôn cho tử s ắ c bóng hoàn sao đường xuân hỏi đúng vậy đừng nhìn nó gần kề to như trứng gà nhưng là cái này là cả bắc đô bí cảnh núi c h i tinh túy hạ c h tâm nó giống như cái này núi đan điền giống như bình thường k h ô n g chế được toàn bộ bắc đô bí cảnh có thể có được lời của nó ngươi t i ể u đã có được khống chế bắc đô bí cảnh năng lực thực gặp gỡ mạnh mẽ đối thủ thời điểm ngươi mặc dù là tại vạn dặm bên ngoài cũng có thể mượn bắc đô bí cảnh lực lượng thiên nhiên lượng vì chính mình sử dụng âu bàn thiên hạ nói ra cái đó sư tôn hh ắ c ắ có c thể hay không đường xuân ngượng cười không thôi chương ba trăm hai mươi lăm tự nhiên c h i lực ha ha vừa rồi sư tôn ta chỉ hơi hơi phân ra hạt gạo đại một hạt đi ra thiếu chút nữa sẽ đem ngươi áp thành đ ư c rồi cái này bác đô bí cảnh có đa trọng ha ha tự là sư tôn muốn chia điểm ra đến cấp ngươi trước mắt dùng năng lực của ngươi còn thì không cách nào thừa nhận không phải sư tôn keo kiệt cái này chờ ngươi đột phá đến kim đan sơ giai lúc nếu như sư tôn còn ở đó ta có thể phân ra một thành bác đô bí cảnh tự nhiên tri lực cho ngươi rồi ngươi như thật có thể đạt tới cái loại tình trạng này sư tôn cũng tâm an ủi rồi đương nhiên vừa rồi kia sơn bảo ép tới ngươi nát về sau lại hóa thành cánh sen cải tạo một cái ngươi ngươi bây giờ đã không phải là trước k i a cái k i a thân túi ra rồi thân thể của ngươi đã thời gian dần trôi qua đã có được sơ bộ tiếp nhận bắc đô bí cảnh tập tính ngươi muốn thời gian dần qua học cùng bí cảnh tương an khớp một khi có thể vô cùng dung hợp thời điểm có thể phân ra một bộ phận tự nhiên c h i lực cho ngươi rồi cho đến lúc đó ngươi tựu đã có được sơ bộ đại thần thông người năng lực âu bản thiên hạ nói ra sư tôn bí cảnh trong có cái hồ lớn dưới đáy còn giống như giam giữ một chỉ lão long có phải hay không đường xuân hỏi ha ha một chỉ tiểu long mà thôi cũng dám xưng cái gì lão long hơn hết ngàn năm mà thôi một điểm nhỏ khí hậu mà thôi hắn nhất định với ngươi nói ta vô số nói bậy có phải hay không âu bàn thiên hạ cười nói hắn nói sư tôn là núi trải qua tự nhiên mà tạo ra đấy chẳng lẽ sư tôn thật đúng là núi tu luyện thành tiên hay sao mà cái này bắt đô bí cảnh tự là sư tôn thân thể đường xuân hỏi ha ha hắn biết cái gì hơn hết nên cho ngươi hiểu rõ thời điểm dĩ nhiên là sẽ rõ không cần hồ đoán âu bàn thiên hạ rộng rãi cười nói vậy hắn nói ngươi bị hạ o n g u y ệ t đại lục cái gì cự đỉnh nện bị thương thật sự sự tình sao đường xuân hỏi như thế chuyện thật hơn hết không giống hắn đã nói cái kia dạng mà thôi âu bàn thiên hạ nói ra nghe nói chúng ta hạ o n g u y ệ t đại lục chia làm cựu khối lớn mỗi một khối lớn thổ địa đều có đại ngu hoàng triều trên trăm cái như vậy đại mà mỗi một khối bên trên đều có một cái đ ỉ n h chủ những n à y đình chủ khống chế được lớn như vậy khu vực mà bọn hắn thông qua này đỉnh cũng có thể mượn nhờ cái này một khối khu vực thiên địa s u thế tiến hành công kích cái này cùng sư tôn có thể sử dụng bí cảnh chi lực cùng nhau đấy hơn hết bọn hắn bởi vì chỗ khống chế khu vực diện tích so bí cảnh lớn mà bí cảnh cuối cùng nhất hay vẫn là khi bọn hắn khu vực bên trong cho nên nếu bàn về mượn lực thế mà nói bí cảnh nhất định không bằng bọn hắn những n à y đỉnh chủ rồi bởi vì bọn hắn khống chế khu đại mà sư tôn cái này bắc đô bí cảnh vị trí vị trí hẳn là tại hồng tinh thiên vương đỉnh đỉnh chủ hồng xá vương quản khống trong phạm vi năm đó sư tôn chẳng lẽ là bị hồng tinh thiên vương đỉnh kích thương hay sao đường xuân nói ra hử những người này là làm sao mà biết được âu b à n thiên hạ rõ ràng sửng sốt một chút bởi vì hồng xá vương luyện đan đồng tử lục thiên đồng bị ta bắt được xong hơn hết rất kỳ quái đúng là hắn nói hồng xá vương mất tích vậy phần kia hồng tinh thiên vương đỉnh hắn cũng không hiểu được ở địa phương nào đường xuân nói ra hắn không phải là tại lửa người a âu b à n thiên hạ nói ra chắc có lẽ không, không bằng sư tôn dùng đặc thù phương pháp quét một chút hắn hổn thần nhìn xem đỗ nhi công lực không đủ không cách nào làm đến điểm này đường xuân nói ra bởi vì lục thiên đồng còn sống lúc thế nhưng mà chúc cơ kỳ đại viên mãn cường giả đi ngươi p h ó n g x u ấ t âu b à n thiên hạ nói ra đường xuân thả ra lục thiên đồng a tha mạng a cao nhân tha mạng a vừa thấy được â u b à n thiên hạ lục thiên đồng sợ tới mức hồn thần sợ run không thôi đã sớm nằm sấp dưới mặt đất người bài kiến ta âu b à n thiên hạ khe nói tiểu đồng nào có mệnh có thể nhìn thấy tiền bối loại này cao nhân chỉ có điều hồng xá vương có một lần có nhắc tới qua bắc đô bí cảnh hơn nữa còn tức giận nói là một ngày nào đó hội sẽ đánh n một hội, đó là sẽ ha ha ha, âu bản thiên hạ tử quang cùng lúc đánh vào tiểu đồng trên người không lâu lục thiên đồng toàn thân sợ run nếu không lâu tử quang thu hồi hết thể khôi phục bình thường Đường Xuân Thu hồi lục thiên đồng. Hắn cái này hồn thần đã qua thành, không được đầy đủ、rồi. Đoán Xuân tiên Hắn này hồn thần thành, không chừng Thu qua sáu hồi Hừ. rồi. cái lục mấy t một bộ phận mới được là bảo tồn、hồng、tinh tiên xuất ta thế đi được đỉnh điện. đi mới chi quái, nơi lại quái, nói năm bộ bảo phận hồng hồng hắn như thế nào nhiều năm như ậ vương vương nào? Ngược nào là là v xứ xá Kỳ xuống đều không có trăm ớ với i đối bắc、đô、bí cảnh cùng đô hơn ta t làm mấy, chàng. mấy trăm năm trước mỗi cách nhất định được niên hạn hắn đều sẽ đi qua cùng ta đại đánh một hồi nếu không phải hắn mượn khu vực địa khí so với ta muốn đại ta sớm đánh bại đầu của hắn rồi âu bàn thiên hạ khe nói sư tôn bản thân công lực cảnh giới so với hắn cường chút í ta t đường xuân hỏi cái này ta cũng không rõ ràng lắm hơn hết ta cảm giác so với hắn cường một ít âu b à n thiên hạ nói ra nghe nói hồng xá vương là kim đan kỳ đại viên mãn cường giả có phải hay không đường xuân càng phát ra hứng thú rồi đoan chừng là âu b à n thiên hạ nói ra kia sư tôn chẳng phải là đạt tới nguyên anh cảnh giới đường xuân s ữ n g sở nguyên anh ha ha âu b à n thiên hạ không có làm chính diện trả lời sư tôn đã hồng xá vương hiện tại mất tích xem chừng cùng võ vương không, không quan hệ Ta、tại a t một thần bí của mộ bái kiến một tay trưởng nàng kia ra mặt vạch trần sâu đã nhìn thấy cùng lúc bóng trắng cùng một cái đĩa trạng vật đại đánh về sau lại bay tới một c ự đỉnh ta muốn cái này c ự đỉnh nhất định cũng là một vị đỉnh chủ binh khí mà kia cái đĩa trạng vật t i ể u làm không rõ ràng lắm là cái gì theo đại tần quốc người xưng là viên viên đường xuân nói ra viên viên chưa nghe nói qua đoán chừng làm âm tròn trạng binh khí a nếu như bóng trắng là võ vương kia tiểu a hoa, hoa vậy hắn phía sau thực lực hoàn toàn chính xác kinh người cái này tiểu hoa hoa trước kia đến ta bắc đô bí cảnh thí luyện thời điểm ta liền phát hiện bất đồng phi phạm lúc ấy ta còn kích hắn một chút hắn trong cơn tức giận thi triển không gió cũng dậy sóng một trường này tại bí cảnh trong để lại c ự trường c h i ấn ta muốn hôm nay đâm tám thức chính là hắn lợi hại nhất chiêu pháp chỉ có điều ngươi bây giờ chỉ học được thức thứ nhất còn có bảy thức ở địa phương nào t i ể u khó nói hơn nữa đây hết thể đều tại biểu thị cái gì đ ộ nhi vi sư bởi vì rất nhiều nguyên nhân cũng là bị trọng thương hiện tại công lực không đủ để trước một hai phần mười hơn nữa nếu như không có đặc thù biến cố mà nói vi sư cũng tồn sống không được bao lâu trước kia lúc ngươi tới ta nói qua có lẽ lần sau ngươi tự không thấy được vi sư rồi hơn hết ta cảm giác ngươi đến mang đến cho ta chuyện xấu nếu như tại m ộ ư ơ i năm nội ngươi không thể đột phá đến kim đan sơ dai mà nói cái này bắc đô bí cảnh đem bởi vì ta tiêu vong mà tán đi rồi từ nay về sau về sau trên đời lại không có bắc đô bí cảnh đồ nhi muốn cố gắng mặc dù là ta ô bản thiên hạ tiêu vong rồi nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu cái này bắc đô bí cảnh mà ta bởi vì bị thụ trọng thương mà không cách nào rời khỏi bắc đô bí cảnh cho nên chỉ có thể chờ mong người đột phá âu b à n thiên hạ có loại kiêu hùng cô đơn tư thế đồ đệ thế tất cố gắng đ ư ờ n g xuân vẻ mặt kiên nghị mặc kệ thành cùng không thành mười năm đến kỳ thời điểm ngươi nhất định phải đến nơi đ â y một chuyến coi như là vi vi sư tiễn đưa a âu b à n thiên hạ thở dài sư tôn cái này ngự ấn phi hành ta cuối cùng là cảm giác có chút cổ khoái có thể hay không làm đồ đệ luyện chế một thanh bảo kiếm ta muốn ngự kiếm p i hành càng thêm sảng khoái một ít đương xuân hỏi ai kiếm hảo kiếm tất cả vạn năm trong đại kiếp hư hao biến mất nếu như muốn luyện chế mà nói sư tôn hiện tại không cách nào vi ngươi luyện chế ra hảo kiếm đến rồi nếu như ngươi đã có s ẵ n ta đây cho ngươi lại luyện chế một chút thêm điểm phẩm cấp vẫn phải có hơn nữa luyện chế bảo kiếm đó là khí sư sự tình vi sư cũng không thiện trường phương diện này âu b à n g thiên hạ thở dài đường xuân lấy ra cực nhận h ừ âu b à n g thiên hạ khẽ hấp cực nhận bay đi nơi nào đến hay sao đường xuân đem bánh hổ tiêu cục trịnh nhất tiền bị chính mình con mắt thôn vệ hồn thần sự tình nói ra ma chướng mà thôi Chính nhất tiền nếu như có của được nhất như thể theo ánh mắt của mình đi ra, vậy hắn thì tiền nếu đến được võ vương mắt đi dai rồi. ra, vậy võ sơ Âu bàn g tiên hạ nói xong, đột nhiên một tiếng cười lạnh cùng lúc tử quang đánh vào cực nhận phía trên. đan bóng hướng cực trên mũi dao không cặp mắt kia áp chế đi qua con mắt rõ ràng tại cồn u g loạn vặn vẹo biến hình lấy đường xuân cảm giác được đôi mắt này có điểm giống là hàn câu t ử hắc băng hà trong nhìn thấy cái kia s ó n g tử sắc con mắt chẳng lẽ có liên hệ gì đường xuân trong nội tâm khiếp sợ lấy cảm giác tráng váng đầu náo hoa bão nguyên quy nhất giữ vững vị trí bản tâm cái này con mắt có ma hóa tâm linh của ngươi tác dụng thủ không được bản tâm mà nói đem ngươi mất phương hướng tại đây trong hai mắt cái này là ma trướng cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái ma luyện chính mình hồn thần cơ hội tốt thủ giữ vững vị trí chuyến đến âu b à n thiên hạ kiêng ngưng trọng thanh âm đường xuân toàn thân kình khí phát ra hoàng linh mặt người hay vẫn là cảm giác bị cái gì quáy nhiều khẽ động lấy muốn bay ra ngoài tựa như đường xuân giật mình hoàng linh mặt người dứt khoát bay ra một thanh tiểu vào n ê hoàn cung trong kia băng bên trong ngươi như thế nào như thế âu b à n thiên hạ bất mãn rồi yên tâm sư tôn đ ồ đệ tự có biện pháp ngươi phóng v ậ y đối với con mắt tiến vào của ta n ê hoàn cung trong đường xuân rất là tự tin vậy ngươi ngay lập tức đem biến thành một cái ma nhân có lẽ tựu là trịnh nhất tiền kết cục âu bản thiên hạ nói ra không có việc gì sư tôn ngươi tựu i lại để cho đồ đệ thử một hồi không phải có sư tôn bảo hộ lấy sao đường xuân kiên trì ai được rồi ngươi vừa rồi trả lời có thể hay không bị thụ ma trướng ảnh hưởng tựu i là sư tôn ta cũng không cách nào xác định chỉ mong ngươi có thể đi ra ma trướng bằng không thì đem ngươi ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục âu b à n thiên hạ nói ra cặp k i ê u ma nhãn tiến nhập đường xuân nghe hoàn cung ở bên trong đường xuân đã nghe được một cái cản rỡ khẩu khí tại điên cuồng cười lớn giống như cương châm châm kim đâm hướng về phía linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong lập tức đường xuân toàn thân nước sơn đen như mực nước khói đen bao vây đi vào âu b à n tiên hạ nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc k i a núi hình thành mặt đều nhăn quá chặt chẽ mà nhãn tại đường xuân nghe hoàn cung trong mở ra nó giống như là cùng lúc vực sâu đường xuân thậm chí có thể chứng kiến trong vực sâu truyền đến đạo đạo ma hóa c h i âm thanh âm kia có thể làm cho người trí luân lại để cho nhân tình không kềm chế được lại để cho người tự bạo không có trí tiến thủ lại để cho người muốn điên cuồng muốn nếu không lâu trong vực sâu từng trích n ú c n í c h lấy màu đen sóng ấm con sâu nhỏ bay tới hướng đường xuân sao trổi chạm băng trong bay đi mà cặp kêu mắt mở càng lớn thoáng cái vừa muốn đem đường xuân băng cho cắn nuốt sạch giống như bình thường chương ba trăm hai mươi sáu cái võ vương cảnh giới người a a giống như có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến ma nhãn bên trong con sâu nhỏ nhanh chóng muốn rút về đi hơn hết sao trổi băng một hồi v ặ n v ẹ o những con sâu nhỏ kia lập tức hóa thành tinh khiết hồn khí cho đường xuân hoàng làm g i ậ n mặt toàn bộ một k i a ý thức hấp thu đi vào ma nhãn v ặ n vẹo lên có chút kinh hoàng mà bắt đầu muốn rút khỏi đường xuân nghe hoàng cung đúng vào lúc này sao trổi t r ạ n g băng bên trên mười mấy cái ổ tổ đan đ i ề n điểm sáng thoáng cái tịu xoắn suýt thành cùng lúc ánh sáng như kích quang chi kiếm giống như bình thường bắn về phía ma nhãn a hoa tha mạng ma nhãn l i ề u mình vặn b ẹ o lên thân thể không lâu ba điệu một tiếng giống như khí cầu bị chọn phá như vậy thanh âm chuyển đến t ỉ n h ma nhãn toàn bộ nổ tung rồi một cỗ mực đậm chi sương mù tại đường xuân nghê hoàn cung trong khuyết trương mở đi ra đường xuân nghê hoàn cung tại này cổ khói đen sóng trùng kích phía dưới rõ ràng dùng kỳ tốc độ nhanh khuyết trương mở ra gần kề vài giây đồng hồ đường xuân nghe hoàn cung trướng lớn đến trước kia gấp hai có thửa mà đường xuân đột nhiên cảm giác chấn động toàn thân giống như thân thể cũng vô hạn phóng đại rồi tay hướng không trung một trưởng bộ tới phát hiện không gió cũng dậy sóng giờ phút này trên không trung hình thành cự t r ư ờ n g rõ ràng đạt đến hơn trăm mét phạm vi bá điệu một tiếng một tòa núi nhỏ bị đường xuân một trưởng bộ tiến vào trong đất giống như chỉ là bị lau một cái tựa như cả tòa núi nhỏ tại lập tức t i u biến mất tại âu bản thiên hạ trước mắt hừ không tệ thành công rồi ha ha ha ta trịnh nhất tiền đi ra á khói đen trong rõ ràng truyền đến cùng lúc cao vút thanh âm đến t r ị n h nhất tiền hồn thần treo cao tại đường xuân nê hoàn g cung không trung bao quát lấy hết thảy tiểu tử xem tại ngươi phá ma t r ư ớ n g phân thượng bản đại sư tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ t r ị n h nhất tiền trên mặt hiện lên một tia dữ thợn nhìn đường xuân liếc vạch một chút hồn thần t i ể u muốn rời đi nê g hoàng cung t r ị n h nhất tiền chúng ta thế nhưng mà đã lệ chủ đấy ngươi chính là ta đường phủ gia phó cho đường ra ta hảo hảo ở lại đó hoàng linh mặt người lập tức hoàng quang đại tác đường xuân kia đế vương chi khí dung thành khuôn mặt chiếu xuất tại chính nhất tiền hồn thần phía trên lạnh lùng chằm chằm vào trịnh nhất tiền tiểu tử đủ quần vọng Lại m u ố ngươi đ a n ta trịnh nhất ra tiền n chủ. g thật đúng là không biết trời cao đất rộng đã ngươi dã tâm to lớn như thế kia bản đại sư nhân tình coi như là còn đã xong vậy hãy để cho bản đại sư trước tiêu diệt ngươi cái này cùng vọng tiểu bối nói sau chị nhất n h tiền một tiếng giống h ồ n thân hóa thành cùng lúc lợi kiếm rõ ràng t i ể u là cực nhận bộ dạng xông về đường xuân chị nhất n h tiền ngươi thực không muốn muốn chết có phải hay không hoàng linh mặt người quát ha ha ha ngươi thật đúng là cho r ằ n g bái chủ t h ậ t hữu dụng sao ta nhổ vào tựu kia thứ đồ hư nhi có thể khống chế ở ta trịnh nhất tiền sao hiện tại ma t r ư ớ n g toàn bộ tiêu tán t i ể u la đối mặt võ vương ta trịnh nhất tiền cũng có một trận chiến chi năng để mạng lại tiểu tử t r ị n h nhất tiền thằng này thật đúng là âm hiểm lãnh khóc vô tình đường xuân trong nội tâm dùng đến bái chủ thuật nghĩ đến kéo trịnh nhất tiền hồn thần đến băng trong đi quả nhiên vẫn có chút ảnh hưởng đấy t r ị n h nhất tiền rõ ràng bị thụ điểm ảnh hưởng hồn thần biến hóa cực nhận chắt hướng về phía sau trổi chặt băng vậy rõ ràng chắt tiến vào không lâu chuyển đến lao hàng kia thê thảm đến cực điểm tiếng têu thảm thiết đến đường xuân vững tâm như sát đối với cái này cái muốn phản l o ạ n ra phó có thể d i ệ t tốt nhất t i ể u là đã d i ệ t may mắn cái này hồn thần đoán chừng chỉ vẹn vẹn có một nửa ở chỗ này một nửa khác ngay tại trịnh nhất tiền thì ra trên thi thể băng không thì đường lão đại mặc dù có băng đều không có tác dụng đâu bởi vì trịnh nhất tiền đột phá đã đến võ vương cấp độ sơ giai a mão trịnh nhất tiền cuối cùng kêu thảm thiết một tiếng hơn hết cùng lúc rút nhỏ mấy ngàn lần chỉ vẹn vẹn có sợi tóc mấy một phần ngàn cực nhận đột nhiên lóe lên rõ ràng theo băng trong d ã rủa đi ra chạy ra khỏi đường xuân nghe hoàng cung sư tôn ngươi như thế nào không ra tay ngăn lại nó biết rõ trịnh nhất tiền thoát khỏi ma trướng sau một k i a hồn thần chi quang chạy mất đường xuân hỏi ngăn không được bởi vì nó chỉ là cùng lúc hồn thần chi quang hơn nữa đại bộ phận cho ngươi căn ư ớ t hiện tại chỉ còn lại cuối cùng cùng lúc ma trướng chi quang chạy mất nếu sư tôn không có bị thương trước nó là không chạy thoát được đâu ai đoán chừng ngươi giảng mánh hổ tiêu cục có biến đếm hơn hết ngươi cũng không cần lo lắng t r ị n h nhất tiền bị ngươi áp dụng bái chủ thuật hắn vĩnh viễn đều muốn trôn t r á n ngươi ít nhất được rời khỏi ngươi ở ngoài ngàn dặm bằng không thì n g ư ơ i bái chủ thuật có thể cảm ứng được hắn ảnh hưởng hắn cho nên ngươi không cần sợ hắn ngược lại là hắn sợ ngươi mặc dù hắn đã đến võ vương sơ giai cấp độ nhưng vẫn là sợ ngươi cái này là bái chủ thuật chỗ lợi hại âu b à n thiên hạ vẻ mặt uy nghiêm sư tôn ngươi đã dạy ta sơ bộ mượn địa lực đích phương pháp xử lý ta cái này hoàng linh mặt người tất cả đều là đế vương chi khí dung hợp linh lực mạt h à n h có thể hay không đem mượn nạp chi lực dùng lúc này vật phía dưới nếu nói tại ngu đều lấy người đại chiến không chừng có thể mượn ngu đều lòng mạch xu thế rồi đến lúc đó Ít nhất có thể có ô bản Hoàng Cung đế vương chi khí cho Cung vương đế tiên a mà dùng. Đường Xuân n ó có có thủ thủ、so、hạ nói ra truyền ngươi hắn đột nhiên cười nói đã có cái này ma trướng i ự u là thượng hạng tài liệu luyện khí kết hợp với cái thanh này cực nhận xem vi sư vi ngươi luyện chế một thanh không ma chi kiếm chỉ thấy âu bản g thiên hạ kêu miếng tím bóng lại bay ra không ngừng trên không trung gõ lấy cực nhận mà đường xuân nghe hoàn cung trong bị cắn nuốt còn lại ma trướng bị phóng ra ma trướng cùng cực nhận không ngừng d u n g hợp mà bác đô bí cảnh đều đang run sợ mà bắt đầu không trung từng đạo không khí cho kéo đi qua dung luyện lấy cái thanh này không ma chi kiếm a cực kỳ khủng khiếp lao tổ tông p h ụ sinh á trịnh gia chủ nhi tử trịnh đạo hôm nay theo thường lệ đến mật thất dưới đất nhìn xem lão tổ tông trịnh nhất tiền thi thể có hay không biến hóa trong giây lát phát hiện cùng lúc hắc quang đâm vào bảo tồn trịnh nhất tiền thi thể phệ kim thạch trong oanh điệu một thanh â m vang lên phệ kim thạch rõ ràng quy đã nước ra sợ tới mức trịnh đạo tranh thủ thời gian kêu lên trịnh gia chủ người liên căn cũng vội vàng tiến vào mật thất dưới đất lại là oanh điệu một tiếng bạo phệ kim thạch rõ ràng toàn bộ t r ậ t nổ tung rồi mà chết mấy ngàn năm lão tổ tông trịnh nhất tiền rõ ràng ngồi dậy lão tử sống rồi sống rồi đột phá đột phá trịnh nhất tiền cùng tiếu vài tiếng bàn tay h ư ớ n g không đỉnh đầu lập tức toàn bộ mật thất dưới đất rõ ràng quái dị phá vỡ thượng diện mấy trăm mét dày bùn đất nguyên vẹn lên tới trên mặt đất giống như tại chuyển một thứ gì đi lên tựa như khiến cho trịnh gia chủ bọn người là khiếp sợ được thiếu chút nữa mất cái cảm tranh thủ thời gian quỳ xuống t h ă m viếng lao tổ tông ai ta phải đi rồi tiểu tử kia đoán chừng sẽ đi qua các ngư i dường như vi mê ta trịnh nhất tiền trong mắt hàng quang loại lên thân thể rõ ràng như hư ảnh giống như bình thường trực tiếp tự xuyên thấu mật thất trịnh gia chủ bọn người đã đến bên ngoài chỉ phát hiện trịnh nhất tiền cả người lăng không hướng không trung nảy dựng rõ ràng thoáng c á i t i ể u đã mất đi thân ảnh giống như bị không khí cắn nuốt t ự a như cuối cùng không trung loẹ ra trịnh nhất tiền cặp mắt kia cuối cùng nhìn thoáng qua trịnh gia tử tôn một điểm hắc quang đánh vào trịnh gia chủ thân bên trên một thân lập tức run lên lật lập tức cuồng hỉ kêu to bái tạ lao tổ tông tiễn đưa ngươi một cái khí cương cảnh giới hảo hảo mang theo trịnh gia người sống lấy a trịnh nhất tiền cuối cùng thở dài không trung cặp kia mắt l o ạ lên không còn có thanh âm mà trịnh gia chủ rõ ràng quái dị do tiên thiên cảnh giới thoang cái phá vài giai đã đến khí cương cảnh sơ giai cảnh giới lao tổ tông quá vô tình rồi cứ như vậy đi nha nạp lan n u nhược bất mãn tít dưới miệng đúng vậy à không có công lao cũng, cũng có khổ lao chúng ta những hậu đại này s u ố t vì hắn chờ đợi mấy ngàn năm á rõ ràng một điểm chỗ tốt chưa cho đã đi trịnh đạo cũng có chút bất mãn người cái đổ vô liêm sĩ sao có thể nói không có chỗ tốt nói cho các người biết lao tổ tông một ngón tay điểm xuống ta đã đột phá đã đến khí cương cảnh sơ giai cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao hôm nay chúng ta trịnh gia lão tổ tông sống lại hơn nữa thực lực như thế cường có cái nào còn dám tại chúng ta trịnh gia trên đầu dương a i t r í n h gia chủ vẻ mặt uy nghi thế nhưng mà lão tổ tông đi rồi nghe tiêu khẩu khí giống như sẽ không trở về rồi nạp lan nhu nhược khe nói vậy cũng không nhất định lão tổ tông ngủ mấy ngàn năm rồi vừa tỉnh lại khắp nơi đi một chút cũng bình thường t r í n h gia chủ vậy mới không tin cái này c h ọ n vẹn hai ngày đi qua cùng lúc không linh chi kiếm xuất hiện tại đường xuân thiên trong mắt mà đường xuân phát hiện vốn là trứng gà đại tử đan giờ phút này chỉ còn lại đậu nành lớn hơn Biết rõ âu máu bản thiên hạ nói ra đường xuân tranh thủ thời gian chiếu làm không lâu kiếm thành huyết sắc nếu không lâu huyết sắc tối lui kiếm này rõ ràng như không khí giống như bình thường trong suốt mà bắt đầu Đồ đạt đến đem nhi, cái thanh này không linh trung cảnh bên trong không linh chi tâm dung luyện tiến vào kiếm này bên trong. nay chi phẩm khí phẩm. chi cái kiếm dai bi kiếm ta tâm Từ mà Mà vào về trừ phi là đụng với kim đan sơ d i a i hoặc là nói là là trịnh nhất tiền thế hệ giống như bình thường là nhìn không thấy kiếm này được rồi hơn nữa kiếm này tại trên người của ngươi cũng có thể ngăn chặn ngươi một ít công lực công lực của ngươi theo tâm nguyện của ngươi không chế h i ể n lộ ra đến nếu như không phải siêu cấp cường giả là nhìn không ra ngươi chân thật bản lĩnh tử đương nhiên ngươi tại công kích lúc bởi vì có linh sóng chấn động cho nên bị công kích đối tượng không phải có cảm giác đặc biệt là công lực cao hơn ngươi cường giả canh hội sẽ mạnh liệt một ít âu bản thiên hạ nói ra sư tôn t âu bản à thiên hạ nói ra chính là chỉ thần bí trong lòng bàn tay nữ nhân kia cho đấy nói là nàng trước kia trang son phấn cái hộp mà thôi đường xuân nói ra nàng này lợi hại như thế rõ ràng còn bị người nhốt lợi này ta cảm thấy được đáng giá hoài nghi có lẽ nàng căn bản chính là muốn lợi dụng ngươi t i ê u cùng cái này trịnh nhất tiền cùng nhau đem ma chướng ẩn vào cực nhận bên trong âu bàn thiên hạ nói ra h ừ ta muốn cũng là như thế đường xuân gật đầu nói đúng vào lúc này giam giáp một tiếng cực lớn giòn vang âm thanh truyền đến đường xuân kinh hãi phát hiện âu bàn thiên hạ ký sinh cao tới mấy ngàn mét núi lớn rõ ràng như tơ nhện cùng nhau dạn nước mở đi ra mà lớn nhất khe hở rõ ràng có xe tại đại mà ngay cả âu b à n thiên hạ kia trương núi hình chi mặt cũng đã nước ra chỉ có điều khe hở so sánh thân thể chỗ mảnh nhỏ một chút mà thôi sư tôn chưa xong còn tiếp bài này chữ do tránh thần tàn sát bản tổ trái mạch gió t h i ể n trời thu mát mẹ cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến đặt mua khen thưởng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng tỉnh h đến đọc chương ba trăm hai mươi bảy bác đô mờ ma ai sư tôn vốn là có mười năm thọ nguyên hiện tại xem ra đã không có đoán chừng tối đa năm năm Vừa rồi luyện chế không ma hao rồi chi kiếm luyện không tổn chế tầm sư ứ c cái quá nhiều. Liền này n ú tôn h đồ nhi vẹn như nữa, t thế i i nào đi ra ngoài đường xuân vội vắng hỏi người bây giờ người mang không ma chi kiếm tùy thời có thể tự do ra vào bắc đô bí cảnh hơn nữa có thể bên ngoài mang lên mấy cái tín nhiệm thuộc hạ âu bản tiên hạ thanh âm thoáng cái biến thành thương ách vô lực giống như bệnh nặng bông xuống tựa như đường xuân vành mắt một hồng ngự kiếm trên không trung phi hành lấy để nhìn qua phát hiện bản tử bọn người mất tích đ ộ nhi cái con kia tiểu long cũng không phải sư tố nốt n cái này bắc đô bí cảnh đã bị nhập xâm nhập cái kia cấm cố tiểu long chi nhân mà ngay cả sư tôn trước mắt thân thủ đều không thể đuổi hắn đi ra ngoài phải cứu hắn hay vẫn là nghĩ biện pháp khắc đường xuân trên không trung hoạt lưu lấy càng bay càng có chút chấn kinh rồi bắt đầu cái này bắc đô bí cảnh đến cùng có bao nhiêu bề ngoài giống như nhìn không tới đầu cảm thấy ít nhất đã bay ngàn dặm rõ ràng còn là nhìn không tới giới hạn hơn nữa đúng vào lúc này cùng lúc cương khí chuyển đến một cái cự đại màu sắc rực rỡ vòng xoáy trên không trung quân hướng về phía đường xuân đường xuân tranh thủ thời gian một cái xoay tròn quanh qua hướng một phương hướng khác ta đi thế nhưng mà kia màu gió mười phần c ứ n g hãn rõ ràng biến hóa là một dương nanh múa vớt quái thứ đ ổ vật phốc đem đi qua ai đừng có chạy lung tung rồi vừa rồi sư tôn đã đã nói với ngươi bí cảnh đã không còn là trước kia bắc đô bí cảnh rồi bên g hai lại truyền tới âu bản thiên hạ kia cực đoan cô đơn thanh nhâm ngươi đem kiếm hướng phía không trung đâm tới tựu sẽ phát hiện bí cảnh đại môn đường xuân chiếu làm hướng tiên xoay tròn chuyển quả nhiên chuyện ô n g phía gì xảy ra bí cảnh đại môn không phải trong mười ngày đều có thể ra vào sao như thế nào năm ngày tự không thể đi vào có người phẫn nộ hô ai nhất định đã xảy ra trọng đại biên cố ngươi không phát hiện trước kia bí cảnh chi cửa mở ra lúc là không có đạo kia đáng sợ thải quang dương n anh múa vớt như chỉ ác ma có người nói đạo chẳng lẽ bí cảnh bị ác ma cưỡng chiếm à nha rất có thể chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên a có thể chiếm bí cảnh ác ma nếu như chạy đến chúng ta chỉ có thể cho hắn đang đồ ăn rồi lập tức thiệt nhiều võ giả đều có chút khiết đảm không lâu chừng ba trăm người chạy trốn chỉ còn lại bảy tám mươi người vẫn còn đau khổ chờ đợi lấy chỉ chờ mong kỳ tích phát sinh đường xuân phát hiện đạo kia mạnh mẽ ác liệt thải quan lại phiêu đã tới cái thằng này tranh thủ thời gian thu liễm khí c ờ chui vào trong đất hơn hết đường xuân có một phát hiện theo công lực đề cao b ậ y ngoài giống như cái này nham thạch rõ ràng cũng có thể chui vào rồi điều này nói rõ địa hình c à n giáp thuật lại đột phá k i a đã là một cái cần nhập tôn đều cần ngưỡng mộ độ cao rồi bởi vì nhập tôn trước k i a tối đa có thể ở ngạnh trong đất ghé qua mà đường xuân bây giờ có thể tại n ử a hóa đá thạch trong đất ghé qua rồi thằng đến ẩn vào hai trăm l m mở chiều sâu đường xuân mới ngừng lại được phát hiện tia đạo ánh sáng vươn rất nhiều vòi xúc tù đến đường xuân khiếp sợ phát hiện tia vươn ra vòi xúc tu thải quang rõ ràng cùng thần bí nơi bàn tay xuất hiện nguyên thể bạch tuột quái có chút giống nhau chỉ có điều cái này chỉ bạch tuột quái là thải quang tạo thành bành thải quang bên trong rõ ràng ẩn hiện ra cả vạn v è o lên cực xấu khuôn mặt đến trên mặt đủ mọi màu sắc giống như c ò t ngã bảng pha màu tựa như tiêu miệng hơi mở một cô cực lớn hấp lực xuống một kéo phía dưới hơn m ộ ư ơ i người toàn bộ cho cái này cổ hấp lực kéo đến không trung không lâu tiêu thảm tiến vào thải quang trong miệng tiêu miệng ngay một chút phun ra một đống trắng nếu xương cốt đi ra hơn nữa tia thải quan quái vật rõ ràng nhìn nhìn đường xuân ẩn thân địa phương bá điệu một tiếng phun ra một cục xương c h ắ c đem tới đường xuân ẩn thân núi lớn toàn bộ ầm ầm sụp đổ xuống dưới mà đường xuân may mắn cảm giác linh mẫn xuống lại lặn xuống ba trăm m bằng không thì đoán chừng cùng cái này núi cùng nhau đem trở thành thịt nát rồi thải quan cuối cùng có chút đáng tiếc nháy một chút con mắt thời gian dần trôi qua biến mất rồi xong đời b ạ tử mấy cái sợ không phải toàn bộ tiến vào màu ma cái bụng a đường xuân trong nội tâm có chút bi thương nghĩ đến liệu mình trong núi toàn đi đấy đã thành hơn mười dặm đường rõ ràng đã nghe được bản tử tiếng m ắ n g đạo nó mẹ đột phá là đột phá rõ ràng gặp gỡ một thải quang á c ma thiếu chút nữa bị h á n ướt thật là đáng sợ đại ca cái này đoán chừng là thảm rồi có thể hay không đúng vậy a lâu như vậy còn chưa có đi ra có phải hay không lọt vào bất chắc rồi thái cường cũng mười phần lo lắng ai chỉ thuận theo ý trời rồi cái này bác đô bí cảnh đã đại biến dạng rồi về sau đoán chừng không có người còn dám tiến vào lý bác thở dài các vị huynh đệ ta còn sống chúng ta đi nhanh lên tại đây không thể ở lâu đường xuân chui ra mấy huynh đệ cũng không dám ở lâu tranh thủ thời gian vội vàng chạy đến phi ưng c h â u ngồi trên đã đi ra ca mấy cái đều đột phá a thằng đến phi ưng bay đến ở ngoài ngàn dặm đường xuân mới có rảnh rỗi câu hỏi không tệ không tệ bàn ca ta nửa tiên tiên mạ tích tự thiếu một y tá một điểm đi ra tiên tiên á đều là cái tia chết tiệt màu ma ảnh tiếng nổ đấy đang tại đột phá mấu chốt bị hắn phá hủy bằng không thì xem chừng cảnh giới rất cao bàn tử hùng hùng hổ hổ không thôi ta cũng tiên tiên đại viên mãn cảnh giới lần này tử liền phá ba cái tiểu giai thái cường cũng là vẻ mặt vui sướng lao tam người thì sao đường xuân hỏi lý b á c đạo như cũ không sao cả rồi hết thể toàn bộ bằng duyên phận lý b á c ngược lại là vẻ mặt l ạ n h nhạt chúng ta đều được đến qua tử quang tương trợ k i a tử quang rất cổ quái bằng không thì nào có như vậy vẫn may hợp với đột phá thái cường nói ra đường xuân hiểu rõ xem chừng là sư tôn đang âm thầm tương trợ bọn hắn một thanh bằng không thì cái đó nhẹ nhàng như vậy mà ngay cả thang ấy cấp rồi phi ưng thẳng bay về phía mánh hổ tiêu cục quả nhiên sau khi ngay n ó n g chính nhất tiền tổ sư phục sinh về sau lẻn lao ra hỏa c hai ạ y trốn rất n h n Đường Xuân trong n h ộ tâm h ậ ngày đến n h i ế n răng ngỡ. v i n g à sau về tới、kinh、thành. Mấy ngày thời tại rút tạo. kinh gian Hai khí ngày Đường Xuân tại chế khí phủ gấp rút đốc tạo. Hai ngày chế phủ Mấy gấp về sau thánh la thư viện truyền đến tin tức yêu cầu đường xuân đi thư viện một chuyến đến cửa lớn lúc đường xuân đặc biệt dừng lại nhìn nhìn thánh chủ đ i ê u tượng phát hiện kia đ i ê u tượng phía sau khe hở vẫn còn suy nghĩ một hồi còn thì không cách nào phỏng đoán ra cái này khe hở chỉ thị chính là cái gì hơn nữa một đám đám học sinh gặp đường xuân cái này nhân vật phong vân tại yêu tượng trước một ổ phong lại l o qua thậm chí n g h ị cùng đại học trường nhiều trò chuyện mấy lần trước không lâu đường xuân cho đám xuống nhau tới cửa lớn hơn hết đường xuân phát hiện một đôi đạm mạc hai mắt ánh mắt xéo qua trong quét tới phát hiện có một toàn thân hắc y trung niên nhân giờ phút này đang đứng tại thánh chủ điều tượng trước mặt đ a o gọt mặt sống mũi cao hai mắt đạm mạc được vô cùng giống như trên cái thế giới này đã không có gì có thể khiến cho hứng thú của hắn như vậy rất có sợi độc cô cầu bại mùi vị một thân dáng người cũng như đau gọt giống như bình thường hữu hình đứng chỗ đó cho người cảm giác hắn tựu là một ngọn núi c hơn o loại loại. người Thiên nhãn quét qua, lập tức, hiểu rõ, người này rõ ràng đạt đến nửa khí thông cảnh giới, cùng hải không nhất hận trên người mùi vị có chút cùng giác gác giác. giới, hiểu hải mùi một cảm cảm hết quét tức, đạt chút lập cách bách khí h có qua, rõ, rõ vị nữa đường xuân cũng cảm thấy này trên thân người tràn ra cường đại hận ý cùng với một cô vô cùng bất khuất chiến ý mặt khác học sinh giống như cũng cảm thấy đường xuân phát hiện nguyên một đám lao đám học sinh đang nhìn người này liếc sau rõ ràng không khỏi lui về phía sau vài bước giống như người này tự là một á c ma hội sẽ ăn người tựa như đại ca người này rất sắp bén đừng đơn giản đi trêu chọc hắn lúc này thương đông gom góp tới lặng lẽ nói ra như thế nào ngươi nhìn thấy hắn đường xuân hỏi sáng binh một c á i l a o học trở ư n g rồi nghe nói rất nhiều năm trước tựu là khí cương cảnh đại viên mãn cường giả năm đó ở thư viện thế nhưng mà nhân vật phong vân mà ngay cả có một phó viện trưởng gây hắn lửa cháy cũng bị hắn đánh cho thành trọng thương qua hơn hết về sau chỉ là bị phạt quét vài ngày địa sẽ không sự tình rồi có người nói người này hậu trường rất cứng cũng có người nói thư viện s ù n g ái hắn hơn hết về sau nghe nói là vì đột phá đi cầm hải sau khi trở về tựu biến mất mười năm lâu không thể tưởng được hiện tại rõ ràng lại hiện thân rồi xem chừng cũng là vì biển trời thịnh hội rồi vương tử khương đông nói ra còn có ngươi xem chúng ta những học sinh này đều sợ hắn đó là bởi vì biết rõ lai lịch của hắn ngươi gọi đường xuân đúng vào lúc này một đôi coi thường dưới con mắt cùng lúc đạm mạc thanh âm chuyển đến ừ ngươi gọi sáng binh đường xuân biểu lộ càng thêm lạnh nhạt ta sáng binh không tại lúc ngươi có thể đang đại học g i ả i hơn hết ta sáng binh bây giờ trở về đến rồi ngươi từ giờ trở đi không cho phép tự xưng đại học dài sáng binh vẻ mặt coi thường giống như trước mắt đường lão đại căn bản là không tồn tại tựa như kia phải xem ngươi có hay không bổn sự này lấy về đường xuân nhữ mày lạnh nhạt khẽ nói đường học trường tranh thủ thời gian tiến thư viện a hương đông sợ đường xuân chịu thiệt tranh thủ thời gian thúc đạo đúng vậy a tạo đại sư đều tại phòng nghị sự chờ rồi mỗi học sinh nói ra nếu như ngươi nhận biết mà nói xéo đi nhanh lên a sáng binh coi thường thanh âm lại chuyển tới Cút. đường xuân đột nhiên lông mi nhảy lên như la dày hạ nhân giống như bình thường hướng về phía sáng binh quát sợ tới mức hương đông chờ thêm ngàn học sinh không tự chủ được tất cả đều lui về phía sau vài chục bước lại ngừng chân nhìn xem cái này hai cái mùi thuốc súng m ư ờ i phần ra hỏa các hạ thật can đảm tử cái này trong thư viện nếu kêu lên ta sáng binh lăn đều bị đánh bại đầu rồi hiện tại đến p h i ngươi sáng binh nói xong trên người màu đen áo bảo rõ ràng không gió bắt đầu phân g lên không lâu áo bảo phát ra xa xa tiếng vang đến một đạo vô hình chi khí theo trên người của hắn phóng ra đi ra thẳng áp hướng về phía đường xuân đường xuân lập tức xứng sở trong lòng tự n ủ thằng này hận ý thật đúng là sâu cái này cổ cương khí trong rõ ràng tồn lấy nồng đậm hận ý đường xuân giật mình hải không nhất hận bi t ì n h sát lập tức bắn ra ba ba vài cái trực tiếp công phá sáng binh hận sát khí bành sáng binh đột nhiên cảm giác thân thể bị va chạm một chút tựa như trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên về sau cái thằng này một vận chuyển toàn thân hận sát khí bước đến mà đang xem cuộc chiến học sinh đã gia tăng đã đến mấy ngàn nguyên một đám rõ ràng bị sáng binh tràn ra hận sát khí khiến cho run như cầy s ấ y chương ba trăm hai mươi tám sáng binh hai canh đến bi t ì n h s á t không ngừng xoắn thành một đoàn không lâu t i ể u tráo hướng về phía sáng binh cả người mọi người cảm thấy vô cùng bi ý đi lên thiệt nhiều nữ học sinh hốc mắt rừng rừng t i ể u muốn khóc đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt tăng lớn bi t ì n h s á t công kích l ự c độ không lâu sáng binh rốt cục có động t í n h rồi h á n cái mũi chịu vài cái miệng lại chật vài cái rồi sau đó bên cạnh những tự chủ kia còn tương đối cao nam đám học sinh giờ phút này cũng nhịn không được nữa bắt đầu khóc thút thít mà đa sầu đa cảm nữ đám học sinh đã s ớ m khóc đến hiếm đấy rầm rút nhau lau nước mắt rồi sau một khắc rõ ràng tại học viện trong môn hợp thành một chỉ cường đại bi khóc đội ngũ k i u tiếng khóc rung trời động địa mà đi cái này thỉnh đi khóc tang còn thành mà sáng binh vốn là dưng dưng thằng này tại kiên trì hơn hết không lâu khóc thút thít đã bắt đầu nếu không lâu trong hốc mắt bắt đầu chảy ra nước mắt thằng này quật cường tranh thủ thời gian làm tay áo sát ba một chút con mắt ngừng suy nghĩ dừng lại giới lệ thế nhưng mà đường xuân bi t ì n h sát huy lực hiện tại sớm vượt qua hải không nhất h ậ n kia bi ý chi sát niệm tại hoàng linh mặt người chiếu xạ phía dưới hướng hiện trường tất cả mọi người trong tâm khảm chui vào hướng trong lỗ chân lông chui vào quả thực là vô k h n g bất nhập phòng không làm phòng không lâu mấy ngàn dòng người ở dưới nước mắt rõ ràng tại dưới mặt đất r ố t thành một đầu tạm thời đầu xuất hiện rộng chừng một mét nhẹ nhàng nước mắt ránh mương theo thư viện trước cổng chính chạy qua biển trời thịnh hội bung ô xuống hai người các ngươi cái thậm chí nghĩ tự mình hại mình sao lập tức dừng tay đến nghị sự đại sảnh lúc này chuyến đến cùng lúc hồ đồ hồng thanh n m đến một đạo vô hình khí cơ lập tức sẽ đem đường xuân cùng sáng binh khóa bắt được rồi hai bên cũng tựu i thu liễm khí cơ h ừ nghị sự đại sảnh gặp sáng binh hất lên áo bảo tranh thủ thời gian lại sát ba một chút nước mắt đi nhanh tiến vào thư viện không có sao chứ đại học g i i khương đông tranh thủ thời gian đã chạy tới hỏi ha ha ngươi thấy ta giống là có chuyện sao đường xuân cười nhạt một tiếng phất một cái ống tay h á o hướng trong thư viện đi đến lưu lại một trồng chất có chút ngốc chỉ ngây ngốc đám học sinh hai người giống như đều lợi hại a mỗi học sinh nói ra có thể là đại học trường hội sẽ thiếu một ít nếu không phải đạo kia thanh em chuyển đến ngăn trở đoan trường đại học trường thất bại rồi hừ hẳn là như vậy sáng nhiều lính lợi hại a thư viện võ học một khối dê đ ầ u đàn vừa rồi chuyện gì xảy ra chúng ta rõ ràng toàn bộ khóc các ngươi thấy không sáng binh đều khóc đúng vậy a giống như hiện trường một người duy nhất không có khóc đúng là đại học dài khương đông nói ra chẳng lẽ chúng ta toàn bộ khóc đều là đại học trường làm ra đến hay sao không nói đến chúng đám học sinh tại sách cửa sân nghị luận nhao nhao đường xuân đi nhanh đã đến nghị sự đại sảnh phát hiện thư viện hạch tâm cao tầng nhóm trên cơ bản đến đông đủ sách học viện cho hai người an bài vị trí lại là một trái một phải đường xuân cứ trái sáng binh cứ phải kia là vị trí của ta đường xuân vừa định ngồi lúc không thể tưởng được sáng binh nhưng lại vẻ mặt sát khí theo dõi hắn nói ra như thế nào vừa rồi khóc đến còn chưa đủ sao đường xuân lạnh nhạt vẻ mặt nghiền ngẫm tựa như cười nói vừa rồi không tính ta và ngươi tầm đó ai muốn ngồi bên trái đã thành xuất ra thực lực đến sáng binh trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng nhi nó mẹ đấy tự ngươi con lẳng lơ này bao hàng rõ ràng tại ra trước mặt kêu g ạ o cho lão tử và miệng đường lão đại bão nổi rồi đột nhiên vươn ra đại trưởng ôm đồn hướng về phía sáng binh kia bàn tay tại không gió cũng dậy sóng cổ trướng phía dưới lập tức đã đến sáng binh trước mặt sáng binh xem xét lập tức cảm thấy chưa từng có áp lực thân thể sau này vội vàng thối lui muốn hiện lên đi hơn hết đường xuân bây giờ là cái gì công lực sao có thể lại để cho hắn như nguyện bàn tay như ảnh tùy hình không lâu chi mưng cắp gà con giống như bình thường đem sáng binh bắt trong tay ba ba ba vài cái hung ác lệ cái tát xuống dưới sáng binh cứ việc vận đủ cương khí muốn hộ mặt thế nhưng mà k i a gương mặt một bên hay vẫn là bị chịu thành xương lớn lên đã đủ rồi tao chấn hừ một tiếng sáng binh bị đường xuân một thanh ném dưới mặt đất thằng này rõ ràng đặt mông ngồi dưới mặt đất sững sờ nhìn xem đường xuân đột nhiên hắn tia chớp giống như bắn lên một đạo kiếm quang vầm sáng lóe lên hướng đường xuân mà đi hạt gạo chi trâu cũng lộ ra sáng giỏi đường xuân một tiếng cười lạnh một thanh trùng tới kiếm quang đã đến lòng bàn tay bên trên mặc kệ sáng binh như thế nào dùng lực k i a kiếm quang như khiêu r ư ợ c cá long giống như bình thường tựu là tại hắn lòng bàn tay bên trên g i ấ y rủa lấy không cách nào thoát thân sáng binh xem xét há miệng phi điện một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tại kiếm trên ánh sáng lập tức k i a kiếm quang hoa đại chấn phát ra ông ông vũ vũ thanh nhâm huyền cấp hạ phẩm c â y đao phẩm dai cũng không tệ lắm chính dễ dàng tặng người đường xuân một tiếng cười lạnh một hơi thổi ra lập tức khói độc ba kích tại kiếm dưới ánh sáng ánh đao gào thét một tiếng lập tức vầng sáng mất hết lộ ra một thanh đoạn nhận đến đường xuân rõ ràng s ứ n g sở bởi vì hắn phát hiện cái thanh này đoạn nhận hẳn là mỗi đoạn trên đao đ ứ c gãy mở đích nửa phần trước phân hơn nữa đường xuân cảm thấy nó hạ nửa bộ phận giống như đã từng đã gặp nhau ở nơi nào tại trong đầu vừa tìm tác lập tức tức c ư i bởi vì cái thanh này đoạn đao bề ngoài giống như tự là d i miêu tào chấn bối ở sau lưng cây đao kia nửa bộ phận trên giống như đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức khai như vậy thằng này một thanh ô m cái đầu ngồi s ổ m dưới mặt đất đúng vậy tao c h ấ n là gì của ngươi đường xuân thanh n h m như hồ đồ c h ấ n tầm đó c h ấ n vang ở sáng binh hồn thần không gian thư viện chúng cao tầng toàn bộ trận tròn mắt hơn hết tao c h ấ n đại sư giờ phút này cũng không có ngăn lại tao c h ấ n tao c h ấ n sáng binh đột nhiên bắn lên toàn thân cương khí đại tác từng đạo màu xám vầng sáng tại toàn thân dần hiện ra đến giống như một hắc thần hạ p h à m bình thường hắn điên quần hát lớn ta hiểu được hiểu rõ tao trấn tao trấn chính là ngươi hại ta sáng binh, sáng binh. người vốn tên là chẳng phải gọi tàu trấn sao tàu đại sư đứng lên nghiêm nghị hỏi cầm hải cầm hải cầm biển sáng binh đột nhiên một tháo chạy muốn chạy đi đột nhiên cùng lúc quang khí lập tức đã đến đại sảnh một kéo k h ẽ động đường xuân cảm giác trước mắt nhoáng một cái phát hiện rõ ràng đã đến viện trưởng hồ nước bên cạnh tình cảnh hay vẫn là như trước kia cùng nhau đấy viện trưởng tàu hay vẫn là ngồi ở hắn trúc phiệt bên trên trước mặt hay vẫn là đặt một gậy trúc can làm cần câu hơn hết kia dây câu bên kia nhưng lại buộc một người không phải tóc rối tung sáng binh còn có ai viện trưởng hắn làm sao vậy đường xuân nhìn xem đã bị ai hắn tại cầm hải bị người an t o á n đã mất đi ba thành hồn thần viện trưởng tàu thở dài bị người an t o á n ai làm hay sao đường xuân hỏi trước kia không rõ ràng lắm hơn hết trải qua nhiều năm như vậy cân nhắc hiện tại có thể để xác định rồi có lẽ t i ể u là vu sơn thư viện cái tia lão bất tử vu sư ma cách ma cách người này rất lợi hại a đường xuân hỏi cùng ta thực lực tương đương vũ công đã người phóng khoáng lạc quan c h i cực hạ mười năm rồi ta một mực đang tìm kiếm lấy sáng binh mất đi ba thành hồn thần thế nhưng mà biển người minh ông hơn nữa đi cầm hải cũng không phải chúng ta đại ngu hoàng triều chi nhân đến từ toàn bộ đại lục đi đâu tìm tìm viện trưởng tàu rõ ràng mặt hiện vẻ hề vải tàu trấn học trưởng nói là sáng binh vốn tên là tàu trấn có thật không vậy đường xuân hỏi trong nội tâm đã có chút hiểu rõ ra cái này sáng binh cùng lúc ấy cùng đi trộm mộ dạ miêu tàu trấn khẳng định có quan hệ hệ a ai có thể tìm được mất đi tàu trấn hắn chính là ta sáng binh ca, ca. sáng binh rõ ràng kịch liệt dãy r ủ lấy kêu lên hơn hết viện trưởng tàu kia dây câu nhất định là đặc chế đấy sáng binh căn bản là không cách nào dễ d ù a mà đi gọi ca đường xuân đột nhiên cười lạnh lối ra ta nhổ vào ngồi xuống đến tàu trấn sao sáng binh giận dữ dưới gầm trời này chỉ có ta biết rõ cái khác tàu trấn ở địa phương nào không gọi bản học trưởng đừng nói sáng binh đem ngươi v i n h v i ê n làm một cái mất hồn người đường xuân n i ệ n g mai đạo ai không muốn gạt hắn rồi hắn rất đáng thương với tư cách tàu r a ruột thị hậu đại hắn rõ ràng mất hồn rồi mười năm rồi ta phóng hắn đi ra ngoài rồi kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là bế quan luyện công mà là tại bên ngoài du đãng lấy tìm mất đi chính mình hơn hết tại mười năm này gian hắn rõ ràng như kỳ tích đột phá đã đến nửa khí thông cảnh d ư ớ i cái này coi như là một cái thu hoạch ngoài ý liệu a hỏi hắn vì cái gì đột phá đấy hắn cũng không nói bùn viện cũng không muốn lại buộc hắn viện trưởng tào giống như này một khắc thoáng cái g i à n mua xuống dưới nhìn đường x u ấ n liếp hôm nay biển trời thịnh hội sắp chiêu khai tứ đại thư viện đều làm hậu đủ sức mạnh chuẩn bị tại cuối cùng dự bị giai đoạn lại để cho có thể làm cho tiến vào trước mười sáu mạnh đệ tử lại đến một tầng lầu dùng cam đoan thu hoạch lần này tứ đại thư viện chi tranh khôi thủ địa vị là trọng yếu hơn t i ể u là đạt được thiên thư sáng binh là chúng ta thư viện là tối trọng yếu nhất mười sáu cường nhân chọn hướng đến hơn hết dùng hắn nửa khí thông cảnh giới hay vẫn là độ khó bất tiểu đặc biệt là hắn là cái mất hồn người nếu như gặp gỡ vu sơn thư viện vũ thuật bọn hắn đối với tinh thần lực phân giải rất lợi hại cái đó cái kia vốn t i ể u không được đầy đủ hồn thần rất có thể hội sẽ công bại một bại lập tức t i ể u sụp đổ rồi viện trưởng giảng câu mạng muội sáng binh là của ngươi hậu đại a đường xuân hỏi ừ thân nhất nhất mạch trùng trùng điểm Hắn là ta hạ chọn hương lần viện trưởng người là lựa ta đáng ế n đ tiếc v i ệ n trưởng tàu vẻ mặt rất là tiếc viện trưởng tàu đột nhiên một quyền đánh tới hướng hồ nước oanh điệu một tiếng vang thật lớn đường xuân phát hiện viện trưởng tàu tại nổi dận phía dưới một quyền hướng kia rõ ràng đánh ra cùng lúc quyền ảnh quyền ảnh bên trên vì sao trạng phù văn thoáng hiện v ầ n g sáng đại tác cùng lúc quyền chi quang hoa bay thẳng hồ nước dưới đáy mà đi tiếp tục đem cái này hồ nước cuối cùng kết giới đánh ra một người đại đích chỗ trống đường xuân phản xạ có điều kiện giống như liếp nhìn xuống đi lập tức thàng n à y ngơi dại bởi vì tại kết giới hợp bế trong nháy mắt đó Đường đ ư Xuân thấy ợ cho một đầu n vĩ, tới y t nay g đường i một xuân thậm chí nghĩ đánh cắp hoàng gia long mạch long khí tu luyện đế vương c r i khí hơn hết vân đính hoa viên có thủ hộ thần đường xuân trước mắt tuy nói đạt tới khí thông cảnh sơ giai nhưng cùng người kia so sánh với còn kém xa lắm nếu như cái này hồ nước cuối cùng có thể thông kia long mạch chi mang đây chẳng phải là có thể thông qua tại đây vụ n trộm đến long mạch chi địa tu luyện đế vương chi khí hơn nữa cũng có thể giải thích vì cái gì cái này hồ nước linh lực đặc biệt nồng đậm hoàn cảnh như thế ưu mỹ nguyên nhân rồi ngươi nhìn thấy gì có phải hay không viện trưởng tào cười thần bí ừ hình như là long mạch viện trưởng đ o á n trường sớm hiểu được a đường xuân nói ra đúng vậy cái này hồ nước tựu i kiến tại long mạch phân ô i đây là đám tổ tiên bọn họ thông qua đại thần thông vụ trộm thành l ư ợ đấy mượn đại ngu hoàng triều lòng mạch chi khí tu luyện hơn nữa thánh la thư viện cũng cho mượn cái này lòng chi khí mấy ngàn năm xuống thường thịnh không suy tựu là trong hoàng thất người cũng không có làm hiểu rõ mà bọn hắn cảm thấy cùng thánh la thư viện rất thân thiết kỳ thật tựu là long khi đang tắc quái mà thôi viện trưởng tào nói ra chương ba trăm hai mươi chín trộm lấy lòng mạch ba canh đến lần trước tiến vân đ í n h hoa viên ta phát hiện chỗ đó có cường hãn hoàng gia thủ hộ thần chỉ một ngự in ra sẽ đem chỗ dựa tông thái thượng trưởng lao đánh t r ọ kẹ ra còn rồi người kia công lực đoán chừng sẽ không thua viện trưởng đường xuân nói ra đúng vậy hắn cũng là vi số không nhiều ngu đều cường giả hướng đến v ằ n g không thì bổn viện đã sớm đem long mạch đoạn bên trên một đoạn xếp vào tại trong thư viện rồi lại để cho các đệ tử đều có thể hưởng thụ đến long mạch phúc khí công lực của ngươi muốn tại trong thời gian ngắn đột phá ta cũng ý định không phải vạn bất đắc dĩ lúc cũng muốn vận dụng cuối cùng này huyền động rồi nay huyền động là chúng ta tạo ra tổ tiên lợi dụng đại thông thần đón đi vừa rồi một quyền kia xuống dưới đơn giản là đả thông thông đạo mà thôi viện trưởng tào nói ra bộ dạng như vậy làm hoàng thất thủ hộ thần tiệu cũng không phát ra sao đường xuân hỏi vì thiên thư tự là bị phát giác cũng không có biện pháp rồi hơn hết đoạn thời kỳ nguyên nhân bên trong vi có tổ tông lưu lại thông thần tại hộ vệ lấy chắc có lẽ không phát hiện một khi phá giải thiên thư đại n g u hoàng triều chúng ta thì sợ gì nó viện trưởng tào đột nhiên bá khí đại hiển một đời kiêu hùng hình tượng hiển lộ không bỏ sót thiên thư như thế trọng yếu sao đường xuân mười phần rất hiếu kỳ truyền thuyết thiên thư có thể phá giải mà nói n g ư ờ i có thể nhìn rõ ràng hoàng triều quanh mình trên trăm quốc gia khí thế phân bố cái này địa khí nghe nói là quy về cùng nếu như có thể khống chế ở đạo này địa khí đại thần thông người thì sợ gì viện trưởng tàu nói ra đường xuân liên tưởng đến hồng xá vương hồng tinh thiên vương đ ỉ n h hẳn là hôm nay sách cựu là chỉ thị kia đỉnh vị trí cụ thể quái trọng yếu như vậy đồ vật hoàng gia như thế nào chịu lấy ra cộng hưởng đ ư ờ n g xuân nghi hoặc cái này đương nhiên sẽ không lấy ra cộng hưởng hơn hết bọn hắn đoán chừng cũng có một ít đặc thù đích phương pháp xử lý khống chế thiên thư bởi vì mấy ngàn năm xuống bọn hắn đều phá giải không được cho nên lấy ra một khi ai có thể phá giải bọn hắn đoán chừng cũng có thể chứng kiến đến lúc đó cựu là ngươi chết ta sống lúc sau phá giải thiên thư cùng đoán chừng sẽ bị toàn bộ diện viện trưởng tàu nói ra hôm nay sách h à không được mầm thai h o a tử đến lúc đó thực bị chúng ta thư viện được đến xác thực giải rồi đây chẳng phải là cho thư viện đã mang đến thai họa ngập đầu đường xuân nói ra ha ha muốn phá giải khai sách nói dễ vậy sao cho nên t r ư ớ c tranh thủ đến tay mới là trọng yếu nhất vậy phần nói thật có thể phá giải mà nói chỉ cần tạm lánh nhất thời đến lúc đó thần công đại thành thời điểm thì sợ gì một cái đại ngu hoàng triều viện trưởng tàu trên người tràn ra bá khí chân đắc hồ nước hướng như con cá cùng nhau khiêu dược không ngừng hôm nay bổn viện cho ngươi giảng nhiều như vậy đó là bổn viện cao nhất cơ mật một t i ê u tiết lộ mà nói đem chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục bổn viện có thể nói cho ngươi biết ngươi có lẽ hiểu rõ bổn viện tâm ý ta và ngươi đều là cùng trên một cái thuyền rồi mặc dù ngươi bây giờ đi mật báo tác dụng cũng không lớn không có chứng c ứ ai cũng không dám tin tưởng ngươi yên tâm viện trưởng ta hiểu rõ ở trong đó tầm quan trọng đ ư ờ n g xuân thận trọng gật đầu đ ư ờ n g xuân ngươi nói biết rõ tảo trấn mất tích có phải hay không viện trưởng tao hỏi biết rõ một ít hơn hết người kêu đến cùng phải hay không sáng binh thất lạc hồn thần chi nhân ta cũng không dám khẳng định đường xuân nói ra không có sao lập tức tìm đến nếu như có thể lại để cho sáng binh khôi phục nguyên vẹn hồn thần ta khiến hai n g ư ờ i đều ở đây long mạch trong thông đạo tu luyện đ o a n chừng tại biển trời thịnh hội trước khi cuối cùng lại chạy nước rút một chút mới có thể đột phá một cái đại giai viện trưởng tàu nói ra đ o a n chừng t i ự u là tìm trở về muốn dung hợp toàn bộ hồn thần cũng khó khăn ta nói là nếu như là vu sơn thư viện lao vu sư dợ trò quỷ đoán chừng sáng binh xói mòn hồn thần là bị hắn cố ý cả thành như thế lão v u sư bên kia có lẽ có chút ít bí mật gì an bài đường xuân nói ra mặc kệ có được hay không dù sao cũng phải thử một lần nếu như có thể sẽ tìm đến một cái v u sư cao thủ phá giải mất ma cách thiết t r í thì tốt rồi viện trưởng tàu cho mày ta ngược lại là biết rõ một cái hơn hết gần đây nàng bị thương nặng rồi đặc biệt là tinh thần lực phương diện nếu như trong nội viện có cái gì có thể làm cho trọng thương người khôi phục lương phương hoặc thứ đồ vật thì tốt rồi đặc biệt là trị liệu tinh thần lực phương diện thứ tốt đường xuân nói ra tinh thần lực trị liệu viện trưởng tàu lẩm bẩm đột nhiên ngắt hạ nằm đấm nói ngươi gọi n à n g đến ta có biện pháp ta được trước hết nghe nghe viện trưởng biện pháp mới có thể quyết định đường xuân thái độ kiên quyết người kia có liên hệ với ngươi viện trưởng tàu cũng cảm thấy ừ rất thân quan hệ đường xuân nhẹ gật đầu cũng không muốn dâu diếm nữa nếu như có thể lộ ra sữa mẫu tạ lan tới cũng có thể chấn nhiếp một chút viện trưởng tàu đường xuân có thể cảm giác được tạ lan không đơn giản đã cùng la hải phái tô dũng một cấp độ cao thủ đoán chừng hắn công lực sẽ không thua cho viện trưởng tàu ta mang người đi viện trưởng tàu bề ngoài giống như ngưng trọng hạ quyết tâm song trưởng rõ ràng gỗ một đạo hoàng quang hiện lên toát ra một cái phong cách cổ xưa cái hộp đến về sau viện trưởng tàu nhỏ máu đã đến cái hộp bên trên không lâu cái hộp bên trên từng đạo r ầ m rạp chẳng t r ị phù văn búc lên dọn ra đi tới không trung không lâu k i a phù văn là càng ngày càng mật đ ề u nhanh đem toàn bộ hồ nước trên không đều hiện đầy mà màu vàng vầng sáng cũng chiếu dọi được toàn bộ hồ nước đều ánh vàng rực rỡ nếu không lâu ánh sáng màu vàng bên trong rõ ràng toát ra một căn xương đùi đến đường xuân lập tức giật mình hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia căn xương đùi đường xuân tại trong ý nghĩ sờ nghĩ lấy đối lập có thể lập tức đường xuân trong nội tâm đại c h ấ n bởi vì căn này xương đùi cùng mình bây giờ s ở được đến bàn chân xương bắp chân có kinh người ăn cấp độ nếu như đem ba người xuyến cùng một chỗ lại dính lên ra thịt cái kia chính là một chỉ nguyên vật chân đường xuân trong nội tâm thời gian dần trôi qua minh tích mà bắt đầu thần bí kia địa phương bàn tay cánh tay hơn nữa đến kia nữ nhân này thân thể còn kém n g ự c bụng bộ vị có thể cho thấy nửa người đến rồi đối với cái này cụ nữ tử thân thể đường xuân là càng phát hứng thú mà bắt đầu nếu như có thể làm đến toàn bộ xương cốt dung hợp cùng một chỗ không hiểu được sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống kia xương cốt càng ngày càng hoàng càng ngày càng sáng đến cuối cùng quả thực đều nhanh thành một chỉ kim cốt giờ phút này hồ nước trên không xuất hiện một cái lối đi viện trưởng tạo một kéo đường xuân hai người thăng lên đi lên đi đến bên trong quét qua đường xuân càng thêm khiếp sợ bởi vì t ầ n g trên trong không gian rõ ràng có một cái rất lớn tế đàn tế đàn chỉ dùng để thanh sắc đá hoa cương thạch đầu trồng chất đi ra thượng diện tràn đầy rất nhiều phong cách cổ xưa đồ đ ẳ n cùng với một ít e m không hiệu văn tự văn tự hình như khớp xương bình thường hình như là do rất nhiều tiết rất nhỏ khớp xương tạo thành một cỗ cổ x ư ơ n g mà bao la mở mịt man hoang khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong không gian mà ở trong không gian phiêu đãng lấy một tia hơi mỏng thanh x ư ơ n g ngủ viện trưởng t à o rất là thành kính hai đầu gối quỳ xuống tại dưới tế đàn đến rồi rất tiêu chuẩn ba quỳ cựu khấu đạo mà hai tay của hắn bưng lấy kia căn xương đùi đầu không lâu kia xương đùi đầu rõ ràng bay đến trên tế đàn không nếu không lâu màu vàng ánh sáng lần nữa đại trấn xương đùi bên trên từng đạo màu vàng ánh sáng tăng thêm phù văn, văn càng lúc càng lớn to như bởi vì trên tế đàn thân ảnh rõ ràng hiển nhiên chính là tào hạo tây dạng cái tia sưng hô chính mình tiêu chủ nói là đến từ đại đông vương triều vương ra đường xuân càng phát ra cảnh giác mà bắt đầu cái này tào hạo tây dạng bề ngoài giống như có vấn đề át tại tổ chim dưới đáy người kia nói là mình hồn tản đem tan biến tại ở giữa thiên địa thế nhưng mà ở chỗ này hắn rõ ràng vừa thần bí xuất hiện đây là có chuyện gì không lâu viện trưởng t à o thu hồi xương đùi t à o hạo tây dạ dần dần biến mất tại tế đàn bên trong không thấy thân ảnh hơn nữa từ đầu đến cuối hắn đều không có giảng một câu giống như cái này t à o hạo tây dạ không biết mình tựa như cùng hai cái thái đông dương có kinh người giống nhau đường xuân trong nội tâm cảm giác không hiểu đầu một hồi rồi d á m thật sự là không giải được lý còn loạn hắn giống như không là người sống đường xuân hỏi đương nhiên không là người sống rồi và năm trước tàu ra lão tổ tông chỉ là lợi dụng đặc thù thiết chí bảo tồn lấy một bộ phận tinh khí mà thôi kỳ thật t i ể u là tổ tông dùng tinh thần lực miêu tả một cái chính mình viện trưởng tào nói ra tinh thần lực rõ ràng có thể miêu tả một cái mặt khác chính mình đường xuân biểu hiện được vẻ mặt khiếp sợ đương nhiên cái này là huyền thuật trí cao cảnh giới đương nhiên lão tổ huyền thuật còn không có đạt tới cảnh giới cao nhất bằng không thì hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực miêu tả một cái giống như đúc chính mình cựu tương đương với trong tu chân nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể như vậy thân ngoại hóa thân giống như bình thường mà lao trên lý luận là như thế hơn hết sự thật có thể không đơn giản như vậy nếu như ngươi giảng có thể thực hiện chỉ cần huyền khí sung túc đây chẳng phải là trong vài năm có thể sáng tạo ra tạo ra một cái khí thông cảnh giới cường g i ả đến đó là không có khả năng tinh thần lực có thể giúp ngươi tăng thêm nhưng là tăng thêm đến tinh thần lực dù sao không bằng chính mình lịch lãm rèn luyện đến chỉ có thông qua tự mình lịch lãm rèn luyện đến đây mới thực sự là thuộc về mình cái này chỉ có thể tạm thời đầu dùng một chút mà thôi hơn nữa giúp ngươi tăng thêm tinh thần lực cũng là dùng tiêu hao l á o tổ tinh thần lực làm đại giá mà có được bổn viện cũng không có khả năng lại để cho lão tổ tinh thần lực tiêu hao quá nhiều mà lại để cho lão tổ biến mất cho nên ý nghĩ của ngươi chỉ là một cái ý nghĩ mà không cách nào thực hiện đương nhiên lần này nếu như sáng binh sự tình có thể thành ta sẽ phá lệ một lần lại để cho lão tổ giúp các ngươi hai đều tăng cường tinh thần lực đến lúc đó các ngươi lại tiến long mạch đạo động đường trong tu luyện tại cuối cùng chạy nước rút giai đoạn lại đột phá một cái cảnh giới ta có tám phần năm chắc hơn hết bởi như vậy đoan chừng lão tổ thì có tiêu vong nguy hiểm ai vì thánh la thư viện vì thiên thư ta cũng chỉ có thể đánh bạc cái này một thanh rồi viện trưởng tàu thở dài ba quỷ cựu khấu đạo nói lao tổ hậu bối vô năng c hơn ỉ c hết quấy trương nhược lăng lấy ra một trang giới hạn nói đây là sữa ngẫu lưu lại đấy nàng nói ngươi nếu như gặp gỡ khẩn cấp sự tình không phải tìm nàng không thể lúc có thể đem này hạc đặt tại vật kia thượng diện một đường có thể truy tìm đi qua vật kia đường xuân tiếp nhận con hạc giấy hỏi chương ba trăm ba mươi võ vương sư m ộ i tổ điện bốn canh đến nàng nói ngươi hiểu đấy ta cũng không rõ ràng lắm vật kia là cái gì t r ư ơ n g n h ư ợ c lăng lắc đầu úc ta về trước đi nghiên cứu một chút cái này con hạc giấy nói sau đường xuân nhẹ gật đầu hiểu rõ sữa mẫu đã nói vật kia nhất định chỉ đúng là kia cội nguồn nữ nhân xương bắt chân hơn hết khi trở lại chỗ ở một nghiên cứu đường xuân lập tức nhiệt huyết sôi trào lên vì cái gì bởi vì h ắ n kinh ngạc phát hiện s ữ mẫu lưu lại căn bản cũng không phải là con hạc giấy mà là tinh thần lực dung hợp mà thành nói cách khác cái này chi đầu ngón tay đại như con hạt giấy dạng đồ vật t i ể u là sữa mẫu tinh thần lực giả thuyết con hạt giấy mà cũng không phải chân chính con hạt giấy nó hoàn toàn là do tinh thần lực ngưng kết thành cùng tào hạo tây dạ dùng huyền lực giả thuyết ra thân ngoại hóa thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ có điều một cái là dùng cùng loại chu thiên bí quyết tinh thần tu luyện ra huyền lực một cái là dùng vu thuật vũ lực mà thôi đường xuân vốn là giao cho một phen nói là mình muốn bế quan tu luyện trong vòng mười ngày không nên quấy nhiễu về sau lấy ra kiệp ộ i nguồn nữ nhân xương bắc chân hướng bên trên phun ra khẩu hết u y lập tức xương cốt bên trên cũng là phù văn đại tác cùng viện trưởng t à o trong tay xương đuổi toát ra phù văn có kinh người giống nhau đến bây giờ đường xuân có thể khẳng định cái này xương đuổi cùng bắp chân cư là xuất từ cùng một cái trên người cô gái không lâu k i a giả thuyết tinh thần lực con hạc giấy thời gian dần trôi qua chui vào xương cốt bên trong đường xuân không ngừng thúc nhập vũ lực nguyên một đám phù văn theo trên đầu ngón tay xuất hiện lóe quái dị sáng dọi tiến nhập xương cốt bên trong không lâu cái con tia giả thuyết con hạc giấy rõ ràng lại bay ra quay người thì ra bên ngoài đã bay đi ra ngoài đường xuân tranh thủ thời gian ngự kiếm thẳng đuổi theo cái này ngự kiếm phi hành so phi ưng phi được mau hơn cũng là có thể đổi kịp con hạc giấy tốc độ phi hành hai điểm ảnh quăng nhắm không trung mà đi bởi vì âu b à n thiên hạ cho đường xuân dung luyện không ma chi kiếm có được tàng hình công năng cho nên đường xuân bay ra ngoài không muốn h i ể n lộ thân ảnh sẽ dùng tàng hình công năng thật cũng không ở ngu đều khiến cho o à n h động b â n g không thì đến rồi cái thiên ngoại phi tiên ngày mai thật đúng là sẽ trở thành vi ngu đều đại tin tức rồi may mắn đường xuân trên người ưu phẩm linh thạch đều có còn có năm cao nhân sâm dùng những khung ngừng này bổ khí mới không còn rơi xuống mà đuổi không kịp đi vài ngày qua đi con hạc giấy rơi đi xuống đi đường xuân theo sát mà lên không lâu con hạc giấy rõ ràng chui vào một số hoang vu trong không khí không thấy rồi đường xuân cảm thấy một tia cương khí chấn động biết rõ con hạc giấy tiến vào một cái kết giới đã con hạc giấy là sữa mẫu cho đấy đường xuân cũng không dám lô mang thì tại bên ngoài đang chờ không lâu thiên nhãn mở ra quét qua quả nhiên có chút phát hiện phía trước có cùng lúc màu lam nhạt dạng màng vật bảo kê một mảng lớn địa phương hơn nữa không lâu Kết hơn hết đang đường xuân hai mắt ngẩng đầu nhìn hướng núi xa lúc lập tức đường xuân đầu doanh địa một thanh em vang lên một loại đặc biệt cảm giác được giống như núi xa chỗ có một tòa nữ tử điêu tượng phiêu nổi giữa không trung hơn hết mặc kệ đường xuân dùng như thế nào hoàng linh mặt người dò hỏi thế nhưng mà nàng này bộ dạng luôn thấy không rõ lắm chỉ là đường xuân cảm giác cảm thấy giống như đã từng giống nhau hơn nữa hoàng linh mặt người tiếp cận kêu bồng bềnh lấy điều tượng lúc giống như có loại không hiểu cảm giác thân thiết lại nhìn lại sữa mẫu tạ lan rõ ràng ngốc ngây ngốc nhìn xem đường xuân sữa sữa mẫu ngươi bộ dạng như vậy xem ta có thể là có chút thấm được sợ đường xuân nhàn nhạt cười cười không phải ngươi có chút đặc biệt nàng tại sao không có tức giận tạ lan nói ra nàng đường xuân có chút ngạc nhiên không rõ ý tưởng nói cho ngươi lời nói thật à, chính là nó làn thu thủy sóng gợn sóng gợn ngươi đoán chừng nghe nói qua nàng tạ lan một câu đi ra kinh thiên động tâm l a n thu thủy sóng gợn sóng gợn võ vương sư muội đường xuân lỡ lời nói ra h ừ ta họ tạ tạ cột đá chính là chúng ta ra láo tổ tông mà chúng ta tạ ra chính là nàng gia phó l a n thu thủy tổ sư có một môn tuyển học t i ự u là vũ thuật chúng ta tạ ra cũng đã nhận được truyền thụ tại đây t i ự u là làn thu thủy tổ sư nguyên ở lại địa phương chỉ có điều ai truyền thuyết được càng ngày càng điên cuồng tạ lan thở dài ngươi phải biết rằng Làn thế u quang quét thủy tổ trắng trận dùng thần hắn chi nhân. như nhìn vậy sư sao Ngươi ra rồi cao vừa ngạo dạng dùng nàng, n u đổi lại lời của nhưng g ư ờ i k á c đã sớm phun huyết h t bị ơ nặng. Thế nhưng Thế mà nàng rõ ràng phản đối ngươi phát giận cái này chính là ta ngạc nhiên nguyên nhân ta cũng có chút cảm giác kỳ quái tuy nói ta thấy không rõ mặt nàng bàn nhưng là ta cuối cùng cảm giác giống như đã từng quen biết tựa như đường xuân nói ra giống như đã từng giống nhau làm sao có thể ai chính là ta cũng chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng theo tổ tiên có một nghe đồn nói là nếu như có thể thấy rõ làn thu thủy tổ sư chân diện mục nàng có thể sống lại chỉ có điều mấy ngàn năm ra rồi chưa từng người thấy rõ qua mà tạ ra cũng bởi vì võ vương truyền thuyết mà lọt vào hãm hại đến bây giờ chúng ta tổ tiên tạ cột đá đã sớm mất tích tạ ra đệ tử tuy nói còn có một chút nhưng đã không có tuyệt đỉnh cao thủ đến ta thế hệ này trước mắt theo ta vu thuật cảnh giới cao nhất rồi chúng ta đều ở ngóng trông có thể gặp được bên trên lại để cho làn thu thủy tổ sư phục sinh chi nhân bởi như vậy chúng ta tạ ra từ nay về sau sau lại đem hương thịnh bắt đầu tạ lan nói ra vẻ m ặ、so、tạ c lan nói ra đường xuân lấy ra nữ nhân tiểu xương cốt cùng với theo bao da có được bản chân cốt đến tạ lan nhìn sau cũng là kinh ngạc được thiếu chút nữa mất cái cảm tạ lan dùng vũ lực một lần nữa quét ngắm một lần xuống rất khẳng định nói đúng vậy tuyệt đối là cùng một cái trên người cô gái xương cốt người như thế nào cũng tìm được những đến này hay sao đường xuân lại tình hình thực tế nói chẳng lẽ tựu là làn thu thủy tổ sư bị nhốt tại cái con kia thần bí trong lòng bàn tay tạ lan gấp mà bắt đầu đúng vào lúc này giang rác một tiếng chân tiếng nổ toàn bộ kết giới đều có chút sợ run một chút không lâu không chung giống như vang lên cùng lúc đại lôi tạ ra đệ tử toàn bộ chạy đến nếu không lâu không chung một đạo ánh sáng rõ ràng trực tiếp thì chiếu xuất tại đường xuân trên người đúng vậy thì chén ăn cơm thô một đạo ánh sáng hơn nữa giống như không phải từ không trung đạo kia bồng bệnh thân ảnh tượng chuyển đến mà đường xuân trong tay xương cốt rõ ràng giờ phút này phát phát sáng lên nếu không lâu xương cốt bên trên phủ văn đằng đến không trung cùng không trung thải quang tôn nhau lên chiếu thành một số mà không trung thải quang như là hàn điện giống như bình thường rõ ràng ở bản chân cốt cùng với xương bắp chân đường nối chỗ bắt đầu khâu lại từng đạo màu sắc rực rỡ phủ văn đánh vào đường nối chỗ không lâu tạ lan cho xương bắp chân cùng đường xuân theo bao ra lấy ra bản chân cốt rõ ràng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau ở dung hợp trong nháy mắt lập tức trong kết giới hào quan vạn đạo muôn hình vạn trạng không chúng đám mây b ư c lên mà làn g thu thủy sóng gợn sóng gợn thân ảnh rõ ràng so vừa rồi rõ ràng không ít l i ê n bộ mặt hình dáng cũng có thể có chút chứng kiến một điểm rồi một đôi cự nhãn mơ hồ xuất hiện ở không trung nàng nháy một chút rõ ràng trong con mắt lớn nhỏ một d ọ t thải quang trí nước mắt tia nước mắt có xe t ả i đại như là một đống viên cầu tựa như theo trong con mắt lớn lăn rơi xuống trên không trung bước lên lấy mà trong kết giới lập tức là đất rung núi chuyển giống như tùy thời muốn băng hội tựa như đường xuân đột nhiên cảm giác một hồi đau khổ giống như đau đớn toàn thân bị một cô bi tình nhộn dần lấy mà hải không nhất hận bi tình sát rõ ràng hình thành từng đạo màu xám mau mảnh chi châm bắn đi ra ngoài c h a c h a c h a lập tức quanh mình núi đã đụng một cái bên trên loại này bi tình sát châm lập tức thì vỡ tan mở đi ra cao tới trăm mét ngọn núi ầm ầm ngược lại sụp xuống mà cây cối ở sắt châm phía dưới tất cả đều héo rũ rồi giờ phút này toàn bộ kết giới đều đang run s á t ở gào thét bình thường phát ra thê lương mơ hồ k h ó c g ô n g đường xuân trong hốc mắt d ư n g d ư n g rồi mà tạ ra hậu đại tất cả đều rầm rầm khóc thành một đoàn mà bái phục đầy đất mà ngay cả tạ lan cũng không thể may mắn thoát khỏi láo nước mắt túng lưu trong m i ệ n g h ồ tổ tông biểu hiện tổ tông phổ chiếu tạ ra p h ụ c xuân không lâu tia thải quan g xoắn không ngờ như thế đường xuân bi tình sát khí càng thêm trói mắt mà vừa kích ô núi lớn rõ ràng lại lần nữa dài đi ra mà hoa của cây cối lấy mắt thường có thể gặp tốc độ theo héo rũ đến n ả y mầm lớn mạnh ngắn ngủn vài phút ở trong trong kết giới sở hữu sinh linh giống như đều chịu đựng qua một lần cánh mạng t ẩ y lễ nếu không lâu núi càng thêm tươi mát cao lớn cây cối lớn lên càng thêm xanh lá m ạ n mà ngay cả trong kết giới phòng úc giống như đều thêm vào không khí vui mừng t ự như không lâu k i a xương cốt thu nhỏ lại bay đến đường xuân lòng bàn tay bên trên cảm giác nặng chính đấy giống như nâng một t o à núi lớn tựa như thải quan tối lui cự nhãn lại hợp mà bắt đầu không c h u n g đồng b ì n h lấy làn thu thủy sóng gợn sóng gợn lại trở nên mơ hồ bắt đầu đường xuân tối tăm trong tựa hồ nghe đã có đạo thanh âm đang gọi nói đợi người hết thể khôi phục bình tĩnh đường xuân muốn đem xương cốt tách ra trả lại cho tạ lan thế nhưng mà vô luận như thế nào dùng lực cũng không cách nào lại tách ra chú n g rồi thật giống như rất tự nhiên sinh trưởng lại với nhau cái này tiền bối hay vẫn là giao cho ngươi đảm bảo a đ ư ờ n g xuân thở dài đưa về phía tạ lan không cần đây là thuộc về ngươi lúc trước ta trưởng quản v à i thập niên hiện tại rốt cục thấy được chủ nhân của nó từ nay về sau về sau những điều này đều là thuộc về của ngươi bởi vì ngươi là làn thu thủy tổ sư tán thành người tạ lan thái độ kiên quyết thế nhưng mà không có cái này ngươi như thế nào thi triển vũ thuật đ ư ờ n g xuân hỏi không có việc gì không có cái này chúng ta làm theo tử có thể thi triển chúng ta còn có cái khác vô cụ đương nhiên đoán chừng hiệu quả hội sẽ đánh nữa chiếc k ấ u không có sao ta hiện tại thì một lao thái bà rồi đây hết thể chân tướng đều cần ngươi đi làm tin h tưởng tạ lan nói ra ai ta đây t i ể u thu hạ rồi đường xuân đem xương đ u ổ i thu vào hồng mỡ trong hộp vài ngày sau hai người ngồi phi ưng về tới đường phủ thu được tào c h ấ n tin tức không vậy vừa về tới trong phủ đường xuân đem bàn tử gọi đi qua hỏi tin tức là tào c h ấ n bằng hữu la thạch nhận được đấy nói là tào c h ấ n đoán chừng là ham ở thông hà sơn trang rồi bởi vì mấy tháng trước tào c h ấ n cùng thông hà sơn trang nhị quản sự lưu dạ từng có tiếp xúc về sau tào trấn thì mất tích La Thạch c ũ n bởi vì lúc ấy hạ âm thủ đúng là ma cách hắn đối với sáng binh hồn thần nhất định quen thuộc cho nên đem tàu chấn cho trước hủy diệt hoặc là cấm cố mà bắt đầu bởi như vậy thánh la thư viện đỉnh đầu điểm biện pháp cũng không có lý bắc nói ra chương ba trăm ba mươi một tinh thần lực phân thân năm canh hoàn tất xem các ngươi được rồi cố gắng lên việc này quá lớn nếu như thông hà sơn trang cùng vu sơn thư viện cấu kết cùng một chỗ hoặc là nói bọn hắn vốn chính là cùng thực lực kia cũng quá cường hãn chúng ta muốn cứu ra tào t r ấ n thì khó khăn đường xuân cao chặt lông mày việc này ta đến thư viện đi theo viện trưởng tào thương lượng một chút xem hắn nói như thế nào cái này trong thư viện đoán chừng còn có một chút che giấu cao thủ nếu có bọn hắn tương trợ vẫn có biện pháp đường xuân vội vàng đã đến thư viện thuận lợi gặp được viện trưởng tào đem việc này nói ra cái này lao thất phu nếu thật là hắn làm đối o sao? á n chừng tàu chấn hiện tại đã bị phá hủy. Viện trường tàu giận dữ, tóc đều bị dựng lên. Chẳng lẽ như vậy nhận biết hay sao? Đường Xuân tóc phá hủy. tàu tại tàu biết đã đều bị bị vậy hay dữ, lẽ ý kích thích đạo, b ở với ì nhìn tìm gì đường đích đến đi đi, để nhìn qua có thể tìm được tạ cột đá cái gì đó. Đối thư Xuân chân muốn thông sông viện xem qua mục có cột cái thật thể tạ là v cái này cái tạ lan cũng là hứng thú được rất lần này trở về cũng đã mang đến mấy cái tạ ra vu thuật cao thủ cùng một chỗ tiến đường phủ tuyệt không có khả năng m à cách dám đối với ta tạo ra tử tôn ra tay đ ậ t gác ta tạo nhảy dựng tuyệt không đáp ứng như vậy đi đường xuân ta trước phái mấy người với ngươi cùng đi thông hà sơn trang điều tra một chút tình huống nếu như tình huống là thật mà nói t i ể u là đem thông hà sơn trang đã diệt cũng phải đậu thủ tạm thời mà nói ta không thể rời khỏi không thể để cho ma cách có cảnh giác bởi vì mấy người chúng ta đều ở chú ý đối phương đặc biệt là biển trời thịnh hội sắp đã đến chi tế mấy người đều là lẫn nhau chằm chằm vào một khi phát hiện chân tướng ngươi lập tức thông chi tới ta dùng tốc độ nhanh nhất tự mình tới một chuyến viện trưởng t à o giận dữ rồi chỉ sợ ma cách cũng sẽ biết đến thông hà sơn trang hơn nữa sơn trang cao thủ vậy khó làm rồi đường xuân nói ra như vậy đi ngươi trước phái người xuống dưới điều tra buổi tối chúng ta mà bắt đầu đột phá ngươi trước tu luyện sáng binh đặt ở phía sau rồi một khi thực lực ngươi có thể đột phá đến khí thông cảnh sơ giai mặc dù là gặp gỡ thông hà sơn trang cao thủ cũng có nhất định được sức hoàn thủ rồi viện trưởng t à o hạ quyết tâm đối với loại chuyện tốt này đường xuân đương nhiên sẽ không cự tuyệt bên này giao cho lý bắc mang theo bàn tử cùng với vũ thanh thanh đi điều tra việc này mà đường xuân cũng làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị hồ nước bên trên động đường lại hòa khai rồi đường xuân thuận lợi đạt tới tàu hạo tây dạ tế đàn phía trước viện trưởng tàu lần này cũng là rơi xuống hung ác công phu đấy lao gia hỏa vì mở ra dẫn xuất tàu hạo tây hôm qua đó là tồi động lên huyền lực giống như là triều dũng manh vào tế đàn mà giờ khắp này xuất hiện phù văn rõ ràng nguyên một đám to như xe tải trước một lần lao gia hỏa này nhất định có ẩn dấu thư đường xuân âm thầm xì mũi coi thường lần này tàu hạo tây dạ tinh thần lực phân thân càng thêm rõ ràng rồi quả thực thì cùng tổ chim phía dưới nhìn thấy tàu hạo tây dạ chân nhân giống như bình thường trông rất sống động hắn trên thân người hoàng quang đại tác chiếu lên toàn bộ trong kết giới vàng tươi một lần mà đường xuân theo những ánh sáng màu vàng này là cảm thấy không thể lực thất khí vương giả h u áp khiến cho đường xuân không thể không cảm thán cái này huyền thuật tồi động hạ tinh thần lực đáng sợ tổ tiên bất hiếu tử tôn tào nhảy dựng chỉ có thể phiền toái ngài lao nhân ra thì n h n g ư ơ i vi đường xuân tăng cường tinh thần lực dùng tương giúp bọn ta thánh la thư viện thuận lợi lấy được thiên thư một khi có thể phá giải thiên thư chúng ta có lẽ thì có trở về hy vọng đến lúc đó bất hiếu tử tôn chắc chắn cung nên tổ tiên p â n thân trở về tổ tiên phục sinh có hy vọng cho nên kính xin đại lực tương trợ đường xuân một thanh hắn là chúng ta lần này đạt được thiên thư đệ nhất nhân chọn tao nhảy dựng rất cung kính ba quỳ cựu dập đầu lao ra hỏa thật đúng là khấu a đầu kiếp như là thiết đ ó n g cùng nhau khấu được sàn nhà đều rong rồi c h â n tiếng nổ sóng âm quanh quẩn ở toàn bộ kết giới trong không gian không hiểu được có thể hay không đau đớn trở về chẳng lẽ thiên thư là trở về đại đông vương triều chỉ đường đồ hay sao đường xuân trong nội tâm thầm suy nghĩ l ấ y tao hạo tây dạ cặp kia mắt mở ra rõ ràng theo trong miệm phun ra một cái vàng tươi bóng hoàn đến bóng hoàn to như trứng gà toàn thân giống như trong suốt hoàng kim chế tạo giống như bình thường mà n à y bóng hoàn vừa ra uy áp càng lớn viện trưởng tàu đã sớm bái phục đầy đất hơn hết đường xuân không muốn lễ bái bởi vì tàu hạo tây dạ gọi mình thiếu chủ nào có chủ tử cho người hầu lễ bái đạo lý cho nên đường xuân tồi động toàn thân huyền lực ở chống đỡ lấy chỉ có điều bóng hoàn thượng truyền đến tinh thần áp lực thái quá mức cự đ ạ i rồi đường xuân đích duy t r căn bản là không cách nào tả hữu thân thể của mình thân thể có chút bắt đầu không tự chủ được cung mà bắt đầu hơn hết ngay trong nháy mắt này đường xuân cảm giác trên người đại đông vương t r i ề u lệnh bài giật giật một cố m ê n h mông đế vương c h i lực lập tức đưa vào đường xuân trong thân thể vẻ này đế vương c h i lực là như vậy phong cách cổ xưa mà thương cây dâu so làn thu thủy sóng gợn sóng gợn mang cho đường xuân cảm thụ còn muốn khắc sâu nhiều lắm đó là một loại thượng cổ man hoang khí cơ đường xuân cảm giác thân thể chậm nhẹ bên ngoài áp lực trong c h ư ớ c mắt thì biến mất bản thân rõ ràng thẳng lên e o đến t i ự u là viện trưởng tàu cũng nốc sửng sốt u một chút vẻ mặt kinh ngạc lao ra hỏa quả thực thì không dám tin vào hai mắt của mình ánh mắt kia lưu chuyển lên đoán chừng ở cân nhắc đến cùng chuyện gì xảy ra mình cũng chịu không được cái này cổ vô cùng h u áp đường xuân vì cái gì có thể thành công lực của hắn rõ ràng so với chính mình thấp đủ cho hơn lão ra hỏa sắc mặt chầm xuống đột nhiên miệng lẩm bẩm đường xuân âm thầm cảnh giác đoán chừng tàu nhảy dựng muốn làm cái quỷ gì rồi một ít tối nghĩa sóng âm hình thành một ít xem không h i ể u văn tự chui vào tàu hạo tây dạ trong đầu giống như tàu nhảy dựng ở cùng lão tổ tông trao đổi t ự như lúc này cái kia bóng hoàn bắn ra một đạo hoàng q u a n đến kia ánh sáng màu vàng rõ ràng ngưng tụ thành dịch giống như thẳng đến đường xuân nghe hoàn g cung mà đi không lâu tiến vào nê hoàn g cung tiểu tử lớn mật rõ ràng không quỳ lúc này một giọng nói chuyển đến hơn hết đường xuân cảm giác có chút kinh ngạc cảm giác thanh â m này giống như không giống như là tào hạo tây dạng mạnh nhất thể xem xét đường xuân hiểu rõ thanh â m này căn bản chính là viện trưởng tào phát ra tới là hắn thông qua kia tinh thần lực phân thân chuyện cho mình lao r a hỏa là muốn dò xét chính mình nội tình đương nhiên thanh n m này cũng thay đổi điều chỉ có điều đường xuân hoàng linh mặt người quá mất cảm hơn nữa b á i kiến tào hạo tây dạ bản thể căn bản là có thể mảnh tìm ra đến ngươi chỉ là một cái qua đời phân thân cũng không phải chân nhân bản thân cũng không phải tạo ra hậu đại dựa vào cái gì phải l ệ y hơn nữa ngươi b a n g bản thân tăng cường tinh thần lực kia đều chỉ là vì tạo ra mà thôi đây chỉ là ta cùng viện trưởng tạo một số giao dịch chưa nói tới cảm tình bởi vì chỉ có ta đường xuân thực lực tăng cường mới có thể giúp ngươi nhóm tạo ra đường xuân hử lạnh nói khẩu khí thật lớn bản tôn có thể vi ngươi tăng cường tinh thần lực nhưng là cũng có thể hủy ngươi không tin ngươi thử xem ngươi chỉ là tạo ra mướn một cái g i a phó mà thôi tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu bằng không thì bản tôn thật muốn hủy ngươi cái này còn g vọng tiểu nhi tao nhảy dựng khen ó i kia tạo ra vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được thiên thư tạo ra người còn có cái gì trông cậy vào hủy diệt ta một cái công lực cảnh giới như thế thấp người trẻ tuổi cùng tạo ra toàn tộc người hy vọng so sánh với cái gì nhẹ cái gì nặng kẻ đần cũng có thể phân rõ sở đường xuân một điểm không sợ tiểu tử ngươi quá còn vọng rồi thánh la thư viện có người mới sáng binh chính là một thiếu đi ngươi một cái căn bản là không sao cả tao nhảy dựng biến vừa nói đạo ha ha ha nếu quả thật có thể như thế viện trưởng tàu cũng sẽ không khấu cầu ngươi cái này lao tổ tông rồi hắn đã sơn cùng thủy tận rồi hơn nữa tựu là sáng binh còn muốn ta đường xuân đi cứu ta đường xuân chính là các ngươi tạo ra hy vọng duy nhất đường xuân ha ha cười nói coi như vậy đi khoản này giao dịch ngươi muốn nhớ rõ ràng b ả n tôn bắt đầu vi ngươi tăng cường tinh thần lực tao nhảy dựng gặp không cách nào ngăn chặn đường xuân lão ra hỏa t r o mày bóng hoàn bên trên hoàng dịch hướng đường xuân nghe hoàn cung trong chuyển vật tới đường xuân phát hiện theo chuyển vận mà cái k i a trứng gà đại bóng hoàn cũng đang không ngừng thu nhỏ lại đoán chừng là phân ra một bộ phận cho mình cái này bóng hoàn đoán chừng là tào hạo tây dạ tinh thần lực phân thân hạch tâm viên đan dược thế nhưng mà đường xuân nghe hoàn cung rõ ràng như mênh mông biển lớn bình thường nó giống như một cái khát khao hài t ử vĩnh viên ăn không đủ no tựa như bóng hoàn đều thu nhỏ lại đã đến trứng b ị t lớn nhỏ xuống lần nữa đi rõ ràng thì cờ cá ngựa hạt trâu giống như lớn hơn tao nhảy dựng xem xét không thể lại chuyển vận rồi lại chuyển vận xuống dưới đoán chừng cái này phân thân lão tổ tông sẽ không có hơn nữa cũng phải t h ừ a một điểm cho sáng binh cái này trùng trùng điệp điệp trọng tôn tử mới được ca vì vậy tao nhảy dựng lại bắt đầu khấu niệm cái gì hơn hết ở bóng hoàn g thu hồi hoàng dịch trong n g a y mắt đường xuân phát hiện bóng hoàn hoạch tâm bộ vị rõ ràng bắn ra một miếng ánh vàng rực rỡ châm đến đâm vào chính mình nê hoàng cung đường xuân mới không sợ toàn lực tồi động nê hoàn g cung trong sao trổi trạng băng một hồi v à n mèo không lâu rõ ràng đem k i ê u miếng hoàng châm cho căn ướt lập tức một cỗ to lớn tinh thần lực vô hạn căng phồng lên đi nê hoàn cung lập tức thì tràn ngập hơn nữa có một cỗ bạo tạc giống như vi lực ở hận n ư ớ đấy Bủa. v ccc tia r ở n ràng g Tàu hộp tinh g thần n lực i Minh phân thân chính giữa ccc tia tinh thần lực phân thân giống như ở hơi nước rồi không lâu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ thu nhỏ lại xuống dưới sau một khắc Khi A u lòng được viện trưởng Tàu lập tức tươi làm máu lập c ngươi phun ra vài khẩu, bá địa một tiếng, điệu một cả thân thể ngã lệnh ở d làm sao vậy đường xuân cố ý chứa kinh hãi bộ dáng đi qua nâng dậy lao ra hỏa ai tuổi tắc không vung thang người thì thi triển một điểm huyền lực rõ ràng cũng cảm giác chán vắng đầu không có việc gì không có việc gì qua trận thì tốt rồi viện trưởng tàu theo trong túi lấy ra mấy viên đậu hoàn dạng ý tứ nhét vào trong miệng đau lòng không chết được ngươi láo ra hỏa đường xuân trong nội tâm hung hắn nói đợi mấy canh giờ qua đi ta khôi phục một ít khí lực lại đánh ra phía dưới liên thông long mạch thông đạo ngươi lập tức đi vào thử đột phá vừa rồi ngươi nhất định hấp thu vượt qua lượng tinh thần lực hiện tại kết hợp long mạch chi khí đột phá nắm chắc rất lớn viện trưởng tàu khỏe miệng co có u ắ p lặc vài cái hữu khí vô lực nói về sau ngồi xếp bằng tại hồ nước bên cạnh tu luyện khôi phục đường xuân không thể không cảm thán chính mình cái kia tiện nghi sư phó âu bản thiên hạ năng lực đại do hắn luyện chế không ma kiếm che giấu phía dưới mà ngay cả viện trưởng tàu bực này cao thủ cũng nhìn không ra chính mình bản lĩnh tử sâu cả rồi không lâu viện trưởng tàu lại là đem kia cội nguồn xương đ u ổ i nhanh nhanh vứt ra đi ra về sau mượn nhờ nó phủ văn một quyền nện đến hồ nước cuối cùng cái kia liên thông thông đạo lại xuất hiện nay tổ cốt không thu trở về lúc thông đạo t i ể u cũng không khép lại cho nên ngươi phải nắm chặt tu luyện b ộ t phá còn có tuyệt đối không thể đến long mạch chi đ i ệ u tìm tòi bí mật bởi vì toàn bộ long mạch chi đ i ệ u đoán chừng đều có hoàng thất thủ hộ thần ở trông coi viện trưởng tàu nói xong ngồi xếp bằng nhắm mắt thúc giục công lực đường xuân một nhảy vào kia cái lối đi trở ra mới phát hiện cùng bên ngoài cảm giác hoàn toàn bất đồng lúc này trong thông đạo long mạch tản mát ra cường hãn thiên địa linh khí cùng với đế vương chi khí đậm đặc được hình như là phao trong bùn tắm giống như bình thường chương ba trăm ba mươi hai hoàng thất tức giận toàn thân sở hữu lỗ chân lông đều mở ra chìm đắm tại đây thoải mái tu luyện trên đường lập tức lục quang cùng hoàng quang đại t á c chiếu dọi được đường xuân cũng thành một cái lục hoàng chi nhân hơn nữa đường xuân thân thể rõ ràng thời gian dần trôi qua trong suốt mà bắt đầu giống như một cái thủy tinh lục nhân tựa như đan điền ở h u y ế t trương n g h o à n cung ở kéo dài tới thiên nhãn rõ ràng ở hướng ở chỗ sâu trong khai phát mà phía dưới quần quần khí dưới cuộn cuộn còn long đúng a n không ngừng sông tới tẩy tủy lấy đường Xuân toàn thân. g tới tẩy tủy lấy đ vào lúc này dưới đáy đôi rồng ba bề ngoài giống như sợ run một chút lập tức một cỗ càng thêm to lớn long khí bị kích phát ra rồi trào vào trong thông đạo cũng không hiểu được đã qua bao lâu đ ù n g vài tiếng giọt vang đường xuân cảm giác mình giống như ở vô hạn trướng đại đính đến cái này chỉ vẹn vẹn có nhị nhân đại thông đạo cũng bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương mà bắt đầu thông đạo đã ở dần dần căng phồng lên rồi cái này một tia quái dị đương nhiên đưa tới viện trưởng tàu chú ý lao ra hỏa mở ra thông đạo chăm chú nhìn chằm chằm trong nội tâm suy nghĩ lấy đến cùng chuyện gì xảy ra hơn hết không lâu lại đóng kín lại bởi vì không thể mở ra thời gian quá dài ba ba ba đôi rồng ba lần nữa run g rẩy vài tiếng lay động ở đường xuân trong thân thể lại mở ra mấy cái đan điền không ngừng mượt mà qua đi đường xuân mở mắt ra quét qua xem phát hiện đan điền số lượng đã đến tinh đan cảnh sơ giai cái này huyền công phương diện tu luyện chẳng phải là cùng viện trưởng tạo cùng cảnh giới chỉ có điều viện trưởng tạo đột phá đoán chừng có vài thập niên rồi so với chính mình huyền lực thâm hậu nhiều lắm mà thôi